Hắn trái lại từ bên hông rút ra một cái phòng thân trùy thủ, không lùi mà tiến tới đột đến thị giả trước mặt, trùy thủ trong tay bỗng nhiên hướng về phía thích khách vung lên. Thị giả trên người hiện ra một tầng trong suốt khiên ánh sáng, chặn lại rồi hù bật này tất trung một đòn. Ma hù bực trùy thủ trong tay cũng không phải vật phàm, trên trùy thủ phản xạ đen kịt như mực ánh sáng, cắt ra thị giả trên người khiên ánh sáng. Trùy thủ đột phá quang thuận sau cũng có vẻ hơi khí lực không đủ, đồng thời quy tích cũng ngoài một chút, chỉ có thể miễn cưỡng đem thị giả bên hông cắt ra, mang theo một chuôi rồn máu. Lúc này, thị giả cũng từ ngắn ngủi trong hôn mê khôi phục lại. Tư thị giả bại lộ sắc cơ, đánh về phía hú Bật đến thị giả từ trong hôn mê khôi phục như cũ, trong này thời gian chỉ có ngắn ngắn năm, sáu cái hô hấp. Ngoài cửa vang lên trận loạt tiếng bước chân, Thiết diện tướng quân mang theo một nhóm lớn thị vệ xuống đến, hắn một nghe có người gọi có thích khách, lập tức liền mang binh đến đây. Từ trong hôn mê khôi phục như cũ thị giả thích khách nhìn thấy một nhóm lớn binh sĩ tràn vào tiệc tối trong đại sảnh, đồng thời trong đó chiến sĩ cấp 8 Thiết diện tướng quân thình lình cầm kiếm chạm ở trong đó. Thị giả trong lòng than nhỏ, ám sát thất bại. Hưu Bật trong mắt bạo phát mãnh liệt sát ý, cứu viện đã đến. Nhất định phải bắt cái này thích khách. Cha hỏi hắn đến tột cùng là ai muốn giết ta. Hu bất còn cùng nhau tới cùng thị giả chiến đấu, thị giả thân hình hơi loãng một cái, thân thể dần dần trong suốt, từ từ biến mất không còn tăm hơi. Thị giả thích khách liền như vậy ở trước mặt mọi người biến mất rồi. Adam trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, này đây là thấy quỷ. Mario cũng đầy mặt vẻ mặt kinh ngạc, sống sờ sờ một người làm sao đột nhiên liền như thế biến mất rồi, thật giống như là bị cục tẩy sát từ thế giới này lao đi như thế. Tối tối trên mọi người cũng đều đầy mặt một bộ thấy quỷ vẻ mặt, chỉ có Adi rẹt nhiễu chặt mày còn có hú bật cái kia bỗng nhiên tình ngộ nghiến răng nghiến lợi rằng dốc. hú bật nhìn thị giả biến mất địa phương đầy ngập tức giận cũng không còn cách nào chịu đựng được giận dữ hết ảnh tử sát thủ hắn là ảnh tử sát thủ kết chết tiệt đến tuột cùng là ai mời mọc hắn vương tử phủ bọn thị vệ hỏa tốc đem thiệp tối phòng khách bảo vệ lên nghiêm ngặt quản chế mọi người vương tử điện hạ vừa chịu đến nắm sát ở đây mỗi người đều có hiểm nghi không có đại vương tử mệnh lệnh bọn họ chắc chắn sẽ không thả bất cứ người nào rời đi nơi này thiết diện tướng quân nhanh chân chạy tới hú bật trước mặt thấp giọng lo lắng dò hỏi điện hạ Ngài không, có sao chứ?" Hu bất sắc mặt tái xanh khoát tay háo một cái, ở chính mình tiệc tối trên chịu đến ám sát cũng coi như, thậm chí ngay cả thích khách đều không bắt được, điều này làm cho Hu bật cảm thấy mặt mũi của chính mình đều mất hết. Hu bất thậm chí hoài nghi, đây là vị nào kẻ thù cố ý xin mời ảnh tử sát thủ đến nhục nhã chính mình. Adam nghi hoặc thấp giọng nói, ảnh tử sát thủ kết rất nổi danh à?" A dị dẹp đứng Adam phía sau, hơi khom lưng, ở Adam bên tai nhẹ giọng giải thích, đại nhân, ở mọi nô đại lục thế lực nói chung, ảnh tử sát thủ kết là một có chút danh tiếng sát thủ, đặc điểm cửu là tới vô ảnh đi vô tung không có bất kỳ người nào có thể bắt được hắn. Adam cười hỏi, xem ra ngươi hiểu được không y ta, vậy này ảnh tử sát thủ rất lợi hại lạc theo ngươi nói như vậy, hắn chẳng phải là muốn giết ai thì giết. A Dị Dẹt cười khổ nói, đại nhân quá khen, ta chỉ là trước đây ở làm du hiệp thí luyện thời điểm, nghe lên người khác nói quá hắn. A Dị Dẹt hơi hơi dừng một chút, tiếp tục giải thích, kỳ thực này ảnh tử sát thủ thực lực của bản thân cũng không phải quá mạnh, cơ người phân tích, hắn ước lượng chỉ nắm giữ cấp 6 tả hữu thực lực, bậc này thực lực ở sát thủ giới xem như là khá thấp. Nhưng hắn chỗ đáng sợ ở chỗ sinh tồn cùng năng lực bảo vệ tính mạng. Đại nhân ngài cũng biết, sát thủ cái nghề này, tại mọi thời khắc đều tràn ngập nguy hiểm, không có bất luận cái nào sát thủ dám nói mình có thể vẫn sống tiếp, mặc kệ là nhiệm vụ thất bại vẫn bị nhiệm vụ mục tiêu phát hiện, kết cục đều chỉ có tử vong một con đường. Mà cái bóng này sát thủ thì lại khác, hắn nắm giữ một hạng năng lực đặc thụ, có thể đột xuất đến biến mất, dù cho là cấp 9 cao thủ cũng không tìm tới sau khi biến. Mất hắn, dù cho hắn nhiệm vụ thất bại qua không ít lần, nhưng từ đầu đến cuối không có một lần đối mặt quá nguy hiểm, đây mới là hắn địa phương nổi danh nhất. Adam hơi trầm ngâm, ẩn tử sát thủ kết có chút ý nghĩa chẳng trách Hu Bất như vậy tức giận, ạ gì dẹp câm miệng không đáp, không có tiếp lời. Hu Bất không có nắm lấy thích khách, tự nhiên là có chút thẹn quá thành giận, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, muốn phải bắt được ảnh tử sát thủ là không có khả năng lắm. Nếu như ảnh tử sát thủ có thể như vậy dễ dàng bị tóm lấy, hắn cũng sống không tới ngày hôm nay. Hu Bất sắc mặt tái xanh cực kỳ, giơ lên chuỳ thủ trong tay muốn đập xuống đất phát tiết, chợt nghĩ đến còn có thật nhiều người ngoài ở đây, ngàn vạn không thể ném mất dáng vẻ. Hu Bất nỗ lực thâm hút mấy cái khí, bình phục tâm tình của chính mình. Thiết diện tướng quân ở bên cạnh hắn thấp giọng dò hỏi, điện hạ. Những người này có muốn hay không đều khống chế lên. Thiết diện tướng quân đáng giá là tham gia tiệc tối những người này. Hù bật lắc lắc đầu. Nếu ám sát người là ảnh tử sát thủ, vậy khẳng định là không có cách nào dễ dàng tìm ra hung thủ, trừ phi hung thủ chủ động thừa nhận. Vì lẽ đó khống chế lại những người này cũng không bất cần đến mức nào nghĩa, ngược lại sẽ nhân vì là hành động này để cho mình bạch mất không lượng lớn giao thiệp tài nguyên cùng danh vọng. Như vậy không sáng suốt cử động, hù bật là vạn vạn làm không được. Ở đây mỗi một vị trí đều là xuất từ quý tộc nhà, thân phận mặc kệ to nhỏ đều tính được là cao quý. Không có thiết thực chứng cứ liền khống chế lại nhiều người như vậy, dù cho hắn là Thiên Anh Công Quốc đại vương tử cũng không dám làm như thế." Hu bật nói, "Ngươi với bọn hắn nói, tiệc tối sớm kết thúc, ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước, để chính bọn hắn trở về đi thôi, thứ ta không tiễn. Còn có, hạ lệnh toàn thành phong tỏa, tận lực thử tìm một chút đi." Hu bật hơi thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi tăng thêm giọng nói, "Ta cũng không biết hắn có hay không chống độc, thế nhưng vạn nhất có thể tìm tới hắn, ngươi cũng không cần đưa tới, trực tiếp đem hắn đưa đến hình cùng. Trước hết để cho hắn thường khắp cả ta Thiên Anh Công Quốc cực hình lại nói." Thiết diện tướng quân túi đầu trầm ổn nói, "Phải." Điện hạ, Hu Bất cũng không quay đầu lại chuyển tiến vào trong bình phòng, ngay ở đại gia hai mặt nhìn nhau thời điểm, Thiết diện tướng quân xoay người hướng về đại gia tuyên bố Hu Bất ý tứ, cùng thời đại bày tỏ vương tử phủ đối mọi người biểu thị ấy nấy. Đối với tối nay xuất hiện ám sát, vương tử điện hạ rất hổ thẹn, để đại gia chấn kinh. "Tiệc tối sớm kết thúc, vì lý do an toàn, đại gia tận mau trở về đi thôi." Hu Bất trầm giọng quay về mọi người nói. Mọi người dồn dập gật đầu đáp ứng, đại gia đều mang theo nghĩ mà sợ tâm tình, theo trật tự rời đi tiệc rượu phòng khách. Mario nhỏ giọng bay về A Đam nói, đại nhân, chúng ta đi thôi. A Đam tự có suy nghĩ nhìn ảnh tử sát thủ tin tức địa phương, sau đó gật gật đầu nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Phỏng đoán ngày mai Hu Bật bị đâm giết sự tình liền truyền khắp toàn thành, cũng không biết có thể hay không đối với ta cửa hàng có ảnh hưởng. A dẹt hai người cười cợt, không nói gì. Chủ tớ ba người hướng về Vương Tử Phủ đi ra ngoài. Tô S, thư hữu cung cấp ảnh tử thích khách kết nhân vật. Chương 238, Thiếu niên kết Tiểu Thuyết, Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, A Đam ạ lẹ sàng giờ ý ạ. Đang yên đang lành thiệt tối lại xuất hiện thích khách, Mario ở trong lòng có chút tiếc hận, cái kia trên miến hội thịt nướng hắn vẫn không có ăn đủ đây, liền như thế kết thúc. Ai, cái kia nướng chân ta đều còn không ăn xong đây, thích khách này đến thật không phải lúc. Mario ở Adam phía sau nhỏ giọng oán giận. Adam quay đầu, chú ý tới Mario cái kia có chút tiếc nuối vẻ mặt, không khỏi mỉm cười treo kẹo nói, ngươi đời trước có phải là vong linh hệ quỷ chết đói đầu thai như thế ghi nhớ vương tử phụ thịt nướng a. Mario cười ha ha, có chút lúng túng gãi gãi đầu, vẫn tốt chứ, đại nhân cảm thấy ta khẩu vị rất lớn à? Adam cười không nói xoay người lên xe ngựa, Mario cười hì hì, cùng Aziret hai người nhảy lên xe ngựa châu ngồi lái xe trên. Tinh linh môn cùng hắc thạch chấn cắt chiến sĩ từ lâu ở trên ngựa hai bên chờ đợi đã lâu, bọn họ trước ở Vương tử phủ một cái khác chuyên môn cho tùy tùng châu ăn cơm dùng cơm. Giá, Mario khẽ quát một tiếng, rung lên dây cương, màu trắng tuấn mã môn hí lên một tiếng sau liền tiểu chạy đi. Các chiến sĩ đi theo xe ngựa phía sau, chỉnh thể chạy. Tinh linh môn mặc dù mới trở thành Adam thị vệ không lâu, nhưng cơ bản kỷ luật vẫn là có thể duy trì, chỉ ít giờ khắc này bắt đầu chạy trận hình, xem ra cũng không nổi ngang. Ngồi ở trong xe ngựa Adam vén rèm xe lên, liếc mắt một cái Vương tử phủ, sau đó khẽ cười một tiếng tự nhủ, thích khách có chút ý nghĩa. Adam đám người từ Đại vương tử phủ đi ra thời điểm, đã là đêm khuya, hiện tại thời gian tương đương với kiếp trước ban đêm khoảng 10, -10 giờ, trên đường phố trên căn bản không thấy được người đi đường tung tích. Có điều tuy rằng Thiên Anh đô thành không có đèn đường loại hình công cộng phương tiện chiếu sáng, nhưng ánh trăng lạnh lẽo tung trên mặt đất, hiệu quả ngược lại cũng cùng đèn đường. Con đường bởi vì ở nguyệt quang bao phủ xuống, có thể rõ ràng coi vật, mọi người ở đêm khuya chạy đi thì cũng chẳng có gì không khỏe. Ai lẹt xẹt, lẹt xẹt tiếng võng ngựa ở trên đường phố vang vọng. Bên trong xe ngựa Adam ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ từ trên ngựa trên đỉnh vang lên. Đùng. Nếu là ban ngày lời, này thanh động tính tự nhiên là sẽ không bị mọi người chú ý tới. Thế nhưng ở yên tĩnh ban đêm, xe ngựa chu vi đều là thay mắt nhẹ bén võ giả, mã trên mũi xe này thanh nhẹ vang lên cùng sấm nổ không thể nghi ngờ, rõ ràng lọt vào thay. Adam vẻ mặt khẽ động, mỉm cười ngẩng đầu nhìn hướng về nóc xe. Adam cười nói, ta liền nói làm sao có loại bị người nhìn trầm trầm cảm giác, nguyên lai like ngươi ở đây. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Adam thân hình bởi vì tác dụng ngược lại lực duyên cớ, lúc trước nghiêng không ít. Xe ngựa ở ngoài, vang lên Majio quát tầm thanh, ai ở phía trên. Adam khẽ to mày, trong lòng quyết định lần sau cũng không tiếp tục để Majio lái xe, cái tên này lái xe dã man vô cùng, cùng có liền trầm ổn hoàn toàn khác nhau. Majio ngừng lại xe ngựa, một tay vồ vào chất gỗ tỏa giá trên, cả người bay lên trời, cấp tốc hướng về xe ngựa nóc xe nhào tới. Bởi vì Majio đánh ra sức mạnh, xe ngựa lại một trận lay động, phát sinh quả ken âm thanh. Adam thở dài, tọa Majio giá xe ngựa cảm giác thật sự vẹn vẹn liền so qua sơn xe trên lệ như vậy một điểm mà thôi xe ngựa ở ngoài ạ gì dẹt nhưng là cấp tốc chui vào bên trong đùng xe rút ra chân loan nơi truy thủ ở Adam trước mặt miêu eo, cảnh giác nhìn nóc xe Adam sắc mặt bình tĩnh khoát tay hào nói đừng sốt sáng như vậy ta nghĩ ta biết đại khái mặt trên khách mời là ai ạ gì dẹt sững sở, trong lúc nhất thời không có không làm rõ Adam ý tứ trong lời nói lẽ nào đại nhân biết người tới là ai tuy rằng Adam để hắn thả lỏng, nhưng ạ gì dẹt hiện tại không dám nghe từ Adam thân là thị vệ liền cần thiết phải tùy thời duy trì cảnh giác bảo vệ tốt lãnh chúa điểm ấy cơ bản nguyên tắc, á gì dẹt nội tâm là rất rõ ràng. Lúc này, trên mũi xe truyền đến một trận quyền thịt đan sen đánh thành, còn chen lẫn một hai thanh người xa lạ thống khổ kêu rên. Thằng nhóc con, dám ở đại nhân trên mũi xe. Ta xem ngươi là không muốn sống." Majio nổi giận âm thanh từ trên mũi xe truyền đến, hắn quả thực là không nghĩ tới lại có thể có người ở Adam trên xe ngựa ẩn dấu đi, như này người là thích khách, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xe ngựa dưới đấy thị vệ đã sớm đem xe ngựa hoàn toàn vây quanh ở, bọn họ không hề động thủ nguyên nhân là bởi vì Majio đã chế phục tên này khách không mời mà đến. Mazio tay trái ngăn chặn cái kia người, đồng thời tay phải chặt chẽ nắm bắt hắn sau gáy, để người hắn chạy trốn. "Ta thương đây." Mazio quay về dưới đáy quát. Xe ngựa dưới đáy một tên hắc thạch chấn chiến sĩ đem một cây trường thương quăng tới, Mazio một nắm chắc, ánh mắt sát khí dần dần. Mã trên mũi xe khách không ngờ mà đến trong lòng có chút cay đắng, nếu không là ta ngày hôm nay bị thương, lại dùng qua kỹ năng tiên phú, làm sao có khả năng sẽ bị cái này kẻ lố mãng cho bắt được. "Ta mệnh đường hỏng rồi." Khách không mời mà đến trong lòng than thở. Bên trong xe ngựa Adam nghe được Mazio muốn thương gầm lên sau, Mau mau hướng về phía mã trên mũi xe ho. Mario, đừng giết hắn. Mario trên tay trường thương từ lâu một tay dơ lên thật cao. Nghe được ca đam câu nói này sau, mau mau đáp ứng một tiếng. Tiện tay hướng về phía khách không mời mà đến hừ lạnh một tiếng. Coi như người vận may. Sau đó Mario một tay nhấc theo hắn khiêu xuống xe ngựa. Mario tay phải chăm chú nắm bắt khách không mời mà đến cái cổ. Khách không mời mà đến nhìn Mario nổi gân xanh tay phải. Cái kia từng cây từng cây thô to ngón tay dường như cương quẹt bình thường chăm chú nhô ở trên cổ của hắn, để hắn cảm giác đầu có chút say xe, cảm giác nhẹn thở bao phủ hắn. Mazio đem hắn ngã tại trước xe ngựa, sau đó quay về bên trong xe ngựa cao giọng hô: "Đại nhân, cái tên này đã bị ta chế phục." Adam vô vô ạ dị dệt vai, sau đó đi ra ngoài. Nghe được Mazio âm thanh, ạ dị dệt biết nguy hiểm đã giải trừ, hắn thu hồi chủy thủ theo Adam cùng đi ra xe ngựa. Adam mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy một tên thiếu niên nửa quỷ ở trước xe ngựa, mái tóc màu xanh làm che khuất khuôn mặt của hắn, khiến người ta không thấy rõ hắn giờ khắc này vẻ mặt, hắn cái kia gầy gò thân hình xem ra làm cho người ta một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Adam đi tới Ở thiếu niên tóc lam trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, Adam vươn cằm của chính mình hỏi, ngươi tên là gì tại sao muốn ở xe ngựa của ta trên đỉnh? Thiếu niên nhân không nói tiếng nào, Adam nhưng có thể cảm giác được rõ rệt đến từ chính trên người hắn cái kia cô quật cường cảm. Adam ánh mắt trên dưới đánh giá ga thiếu niên này, đối với hắn trầm mặc cũng không để ý lắm, trái lại tiếp tục hỏi, ngẩng đầu lên, để ta xem một chút. Thiếu niên nhân vai khẽ nhún lên, không có ngẩng đầu cũng không có mở miệng trả lời Adam. Mazi o trừng mắt một đôi mắt hổ bất mãn nói, hắc, ngươi này con thỏ nhỏ con trai, đại nhân nói chuyện với ngươi lây. Ngươi cho ta ngẩng đầu lên. Mario duỗi ra cánh tay trắng kiện, mạnh mẽ đem thiếu niên tóc lam đầu cho nắm lên, để hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng Adam. Một tấm mang theo kim loại màu đen mặt nạ mặt xuất hiện ở Adam trước mặt, mặt nạ hình thức xem ra có chút giống giác đấu sĩ mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng nét miệng. Adam hơi nhửn nhủn mảy, ngưng thị thiếu niên. Thiếu niên nhân dưới mặt nạ một đôi mắt bình tĩnh nhìn Adam, không chút nào thoái nhượng, phản phất căn bản không lo lắng cho mình giờ khắc này tình cảnh. Nhìn thiếu niên mặt nạ trên mặt, Adam hình như có nộ ra, hỏi dò, kết. Thiếu niên nhân thân thể hơi chấn động một cái vẫn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trong ánh mắt bình tĩnh mang theo một tia khiếp sợ cùng một tia bị Adam nhìn thấu thân phận sau hoàng loạn. Chương 239, nhặt được thích khách. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam a lẽ sẵn giờ ý ạ. Nhìn thấy thiếu niên không có tiếp lời ý tứ, Adam cũng không để ý lắm, hắn dùng ánh mắt nhìn quét gã thiếu niên này thân thể, nhẹ cảm phát hiện bên hông hắn tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh cùng mùi hôi thối. Adam trong đầu không kìm lòng được hiện lên hô bật vây vây chủ thủ đâm hướng về thị giả thích khách tình cảnh đó, người thị giả kia thích khách chính là bị hô bật chủ thủ cắt ra bên hông vị trí cùng thiếu niên trước mắt vị trí vết thương như thế, hơn nữa thiếu niên thân hình thân cao cùng trên mặt kim loại mặt nạ chờ chút, để Adam cảm giác mình đoán tám chín phần 10. Adam thấy buồn cười nói, xem ra bị ta đoán trong đó rồi. Thiếu niên thích khách kết âm thanh mang theo một luồng nhàn nhạt, nhạt ý lạnh, nhưng cũng không có phủ nhận thân phận của chính mình. Ngươi muốn làm gì? Adam cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là người cầm đây, nguyên lai like ngươi sẽ nói a. Kết không nói gì, một hồi lâu sau mới lạnh rên một tiếng. Adam mỉm cười chỉ chỉ kết phần eo nói, ngươi chảy máu, hơn nữa còn trúng đầu. Thiếu niên này bên hông cái kia có mùi hôi thối để Adam liên tưởng đến hú bất lúc đó trên tay chui này đèn kỵ truy thủ, sợ là cái kia trên truy thủ thoa không biết tên độc dược mới sẽ làm kết bên hông tỏa ra một luồng mùi hôi thối, cái này mãnh liệt mùi hôi thối đều sắp muốn che lấp đi nguyên bản mùi máu tanh. Adam ở trong lòng suy đoán, này độc tính khả năng không thấp, không phải vậy mùi hôi thối không thể sẽ nặng như vậy. Nhưng mà kết nhìn bề ngoài, thật giống cùng người bình thường như thế, nếu không là không cách nào che lấp mùi hôi thối cùng mùi máu thanh, Adam cũng không dám dễ dàng kết luận hắn tiệu là ảnh tự sát thủ, đồng thời bị thương trúng đầu cũng không biết Thiếu Niên này thích khách đến tổn cùng là dùng biện pháp gì áp chế độc trong người tố, lại còn có thể bãi làm ra một bộ lạnh nhạt vẻ mặt, hắn đối thương thế của chính mình thật giống thờ ơ không động lòng. Kết nghe được Adam sau, theo Adam ngón tay tối đầu nhìn bên hông mình trước mắt, bình thản nói, "Ồ." Adam đầy hứng thú nhìn hắn, kết ngậm chặt miệng, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác nhìn Adam. Mazio đám người đứng kết tà hưu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn kết. Bọn họ có thể không thể quên được ở tiệc tối trên tình cảnh đó, tên này gọi là kết thiếu niên nhưng là có thể vô thanh vô tức biến mất, nếu là hắn đối đại nhân tâm có gây rối mọi người quá nửa là bó tay toàn thợ dù sao cái này thích khách biết ẩn thân a Mario nghĩ tới đây liền có chút buồn bực ngẩng đầu cho ạ dì dẹt ném quá khứ một hỏi do ánh mắt sao làm xem đại nhân bộ dáng này khả năng là đối cái này thích khách cảm thấy rất hứng thú ta sợ hắn ẩn thân sau biết đánh lén đại nhân a ngươi mau mau đem cái chủ ý a Mario cũng có liền ở giữa giao lưu đại thể là ánh mắt câu thông Mario theo thói quen cho ạ dì dẹt ném mất cái ánh mắt quá khứ nhưng hắn hoàn toàn quên ạ dì dẹt cùng hắn căn bản không có một chút nào hiểu ngầm có thể nói A Dị Dẹt nhìn thấy Mazio hướng về phía chính mình nháy mắt dáng vẻ, không khỏi túi đầu kiểm tra chính mình ăn mặc. A Dị Dẹt không có phát hiện mình trên người tồn tại dị thường, trong lòng hắn cảm giác nghi hoặc, Mazio đây là làm sao tại sao muốn hướng ta qua mỹ nhãn? Thần kinh đại điều Mazio vẫn cứ không có phát hiện mình cùng A Dị Dẹt không có hiểu ngầm điểm này, hắn lấy vì là A Dị Dẹt không có xem hiểu ý của hắn, vẫn cứ liều mạng hướng về A Dị Dẹt máy mắt, người nói chuyện à. Ta có muốn hay không giết người này, nhưng là ta giết đại nhân hắn có thể hay không trách ta. Mà A Dị nhưng là càng ngày càng hồ đồ. Nếu không là trường hợp bầu không khí không đúng, hắn đều nhanh nhịn không được hỏi dò Mazio. Ngươi là không phải là đối ta thú vị. Ta thừa nhận chúng ta tinh linh bên ngoài mặt trên đều rất có ưu thế, nhưng ta xu hướng tình dục rất bình thường. Nhân loại cô gái ta có thể tiếp thu, nhân loại nam tính ta là hoàn toàn không thể tiếp thu. Nếu không là lúc này bầu không khí có chút tiến tĩnh, á gì dè khẳng định là quyết định thật nhanh ngăn lại Mazio như vậy không ngừng quan mị nhãn cử động. Adam đang đánh giá nhìn kỹ kết, kết nhưng là bình tĩnh túi đầu không nói, các chiến sĩ ở xe ngựa Chu Vi nghiêm nghị đề phòng. Mà A dị dẹt cùng Ma Ji ô hai người nhưng là tiếp tục lẫn nhau hiểu lầm, một liều mạng quang mỹ nhãn, một cái khác nhưng là làm bộ không thấy. Adam đột nhiên mở miệng đánh gãy này ngắn ngủi trầm mặc bầu không khí, ngươi không phải biết ẩn thân à ta chờ đợi thời gian dài như vậy, cũng không thấy ngươi ẩn thân à. Ngươi tại sao không ẩn thân chạy trốn? Kết có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn cùng Adam nghi hoặc ánh mắt tò mò va vào, kết không khỏi có chút không nói gì, cảm tình ngươi không nói lời nào đứng đợi đường này, là chờ ta ẩn thân a kết thầm cười khổ, nếu như ta có thể ẩn thân đạo tẩu, ta hà tất còn muốn chờ đến hiện tại. Adam xem kết trầm mặc không nói dáng dấp, bỗng nhiên tỉnh nộ nói, Ồ, "Ngươi có phải là không có cách nào ẩn thân?" Kết vẫn như cũ trầm mặc không nói, Adam sờ sờ cảm suy đoán nói, "Ngươi ẩn thân có thời gian hạn chế có lần đếm hạn chế có địa hình hạn chế uy, ta nói ngươi đúng là nói một câu a." Kết phảng phất không nghe thấy Adam lời giống như vậy, vẫn tối đầu trầm mặc không nói, thật giống là người câm như thế, mặc cho Adam làm sao hỏi dò cũng không chịu mở miệng trả lời. Adam tất cả bất đắc dĩ nói, "Ta nguyên bản là dự định hỏi ngươi một ít chuyện, thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của mình, sau đó sẽ thả ngươi đi." Nhưng là ngứt như thế không phối hợp vậy ta liền không có cách nào, ta chỉ có thể đem ngươi giao cho Hu Bất Vương Tử, để hắn đi tra hỏi ngươi. sau đó ta lại đi tìm Hu Bất Vương Tử hỏi những này, ta cảm thấy hứng thú sự tình. Adam vẫy vây tay, bãi làm ra một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ. nghe nói Hu Bất Vương Tử đã truyền đạt phong thành lệnh, hắn chính đầy đường tìm ngươi đây. ta nghe nói đem ngươi đưa trước đi người còn có thưởng, ngươi nói ta có muốn hay không bắt ngươi đi đổi tiền thưởng. Adam cười híp mắt nói, ta vừa vặn có thể dùng cái này tiền thưởng cho ta ra sổ ạ thiêm vài món đẹp đẽ xiêm y, ta nghĩ nàng nhất định sẽ rất yêu thích. Adam nói những này mục đích rất rõ ràng, đơn giản tựu là muốn chà một trá kết, còn đại vương tử toàn thành phong tỏa loại hình, hoàn toàn là hắn mù miêu đụng tới chết con chuột va vào. Adam hiện tại còn không biết hú bật liên quan với ám sát ở giữa sự tình đến tiếp sau sắp xếp, chỉ là dựa theo cơ bản logic đến khoác lớp thôi. Adam xem người ánh mắt vẫn là rất độc ác, từ kết hành vi cử chỉ, trầm mặc ít lời chờ chút những này đặc điểm nhìn lên, kết quá nửa là một chưa từng thấy nhiều sự kiện lớn thiếu niên sát thủ, hoặc là nói kết không có trải qua đạo lý đối nhân xử thế. Dung kiếp trước lại nói, cái tiểu tử này như là một mới ra xã hội tiểu nộn con trai. Nếu như quên đi hắn sát thủ thân phận, kết xem ra cùng hàng xóm tiểu đệ đệ bình thường vô hại. Kết cơ thể hơi run rẩy một hồi, một hồi lâu sau hắn cay đắng mở miệng, ngươi phải biết cái gì? Adam nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, ở trong lòng so với một tháng lợi thủ thế. Nhỏ nhắn, xem ngươi tuổi còn trẻ dáng vẻ liền đi làm sát thủ, lại làm một bộ trầm mặc ít lời dáng, dấp, phỏng đoán là chưa từng ăn cái trò này đi, Adam trong lòng nhạt đạo. Kết xác thực lo lắng, Adam nếu như đem hắn giao cho Hồ Bất Vương tử, vậy hắn này cái mạng nhỏ thật sự liền chôn vùi ở Thiên Anh công quốc, kết trở về từ coi chết nhiều lần như vậy. Hắn không muốn lần này bị người ta tóm lấy sử tử. Adam thỏa mãn gật gụ, sau đó nói rằng, được, đây mới là bẻ ngoan, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, Ngươi ẩn thân đến cùng có cái gì hạn chế? Bẻ ngoan. Kết khỏe miệng hơi co giật, thành thật trả lời, số lần. Kết quả nhiên là trầm mặc ít lời tính cách, như thế một chữ quý như vàng, nhiều lời một chữ cũng không chịu. Có điều nói như vậy, năng lực đặc thù của hắn đúng là ẩn thân, mà không phải cái khác tương tự với ẩn thân thiên phú. Adam tiếp tục hỏi, mấy lần? Kết, một ngày ba lần. Adam. Ngày hôm nay số lần là dùng như thế nào đi. Kết tiến vào đại vương tử phủ, tránh nẽ cái kia chiến sĩ cấp 8 lùng bắt, sau đó rời đi đại vương tử phủ. Adam, ngươi là người ở nơi nào? Kết không nói gì, ta cũng không biết, ta từ nhỏ đã bị lão sư thú dưỡng, dạy ta làm sát thủ, những năm trước đây lão sư chết rồi, ta liền bắt đầu chính mình tiếp tục hay. Kết tâm tình có chút mất mát, nói tới thân thế, nói cũng nhiều hơn một chút. Adam nở nụ cười, dạy ngươi làm sát thủ, nhưng không có dạy ngươi làm người người lão sư này xem ra cũng không phải người tốt lành gì. Adam chuyển hướng cái đề tài này, tiếp tục hỏi dò, trời tối người yên trên đường phố không có cái khác người đi đường, cả con đường trên chỉ có Adam đám người và Kết, hai người một hỏi một đáp, Kết phi thường phối hợp, trừ một chút quá mức cổ quái kỳ lạ vấn đề không cách nào trả lời ở ngoài, trên căn bản đều thỏa mãn Adam muốn biết. Adam thỏa mãn nói, được thôi, ngày hôm nay liền hỏi nơi này ta biết ngươi quá dạng sáng sẽ khôi phục cận thân số lần, ta nghĩ đây là thiên phú của ngươi a ngươi xem như vậy làm sao? Nếu như ngươi tin được ta, hãy cùng ta trở lại, ta giúp ngươi trị liệu vết thương, coi như là ngươi nói cho ta nhiều chuyện như vậy thủ lao, nếu như ngươi không tin được ta. Ngươi hiện tại có thể rời đi." Kết Trầm Mặc không nói, trong mắt lóe ra một tơ thần sắc kinh ngạc, hắn làm sao biết tiên phú của ta quá dạng sáng sẽ khôi phục số lần. Hơn nữa thật sự chịu như thế dễ như ăn cháo thả ta rời đi kết nhìn ngó sát trời, vào lúc này đã sắp đến dạng sáng, hắn ẩn thân năng lực nhanh khôi phục. Adam đem kết thần sắc kinh ngạc nhìn ở trong mắt, trong lòng cười trộm không ngớt, đáng thương sát thủ thiếu niên tự nhiên không biết phía trên thế giới này sức mạnh mạnh mẽ nhất không phải đơn thuần vũ lực, mà là bao hàm vạn vật tri thức. Adam xưa nay đến tiên anh công cốc sau, mỗi ngày mỗi đêm đều ở như nói như khát hấp thu mỏ gì nội đại lục tri thức kéo lánh, đứng đầu, thưởng thức, truyền thuyết chờ chút, loại này chi thức hắn đều có trải qua, vì lẽ đó Adam tự nhiên có thể từ kết một ít trả lời trùng phân tích ra mình muốn đáp án. Kết năng lực hẳn là thuộc về chủng tộc thiên phú, nắm giữ số lần hạn chế thiên phú ở mò Di Nỗ Đại Lục có không ít, hơn nữa mặc kệ là lại ít lưu ý thiên phú, chỉ nếu là có mỗi ngày số lần hạn chế, chỉ cần quá dạng sáng sẽ khôi phục. Loại này kỳ quái quy tắc để Adam cũng đoán không ra nguyên lý, nhưng đây quả thật là là chân thực tồn tại tại Mọ Di Đại Lục quy tắc. Á khi thấy kết lại khôi phục trầm mặc, bổ sung một câu, đúng rồi. Ngươi có thể theo ta trở lại trị liệu, trị liệu xong lại dùng ngươi ổn thân rời đi cũng được, nếu như ngươi không yên lòng, chờ ngươi ổn thân được rồi lại theo ta trở lại trị liệu cũng được. Có thể ngươi không biết, ta người này không thích nợ người người tình, ta chỉ là đơn thuần báo đáp ngươi thành thực trả lời mà thôi, ngươi có thể lựa chọn không tin ta, tiểu tử, quyền quyết định ở ngươi trên tay mình. Adam nhún nhún vai, kết không có phát hiện Adam trong ánh mắt né qua cái kia một tia giảo hoạt. Sát thủ xưa nay chia làm hai loại người, một loại là hết sức bình tĩnh, lý trí của nhân, một loại là sinh mệnh dần cờ bạc, thường thường làm ra đánh cược bao quát dùng chính mình tiền đồ cùng sinh mệnh. Mà kết cục là như vậy loại thứ hai sát thủ, nhìn như lý trí bình tĩnh, kỳ thực trong xương cốt mang theo một luồng tiếp cận điên cuồng đánh cược tính, không phải vậy hắn chỉ là chiến sĩ cấp 6 thực lực sát thủ làm sao dám đỡ lấy ám sát thiên kiêu hủ bật nhiệm vụ. Quyền quyết định ở ta trên tay mình kết ánh mắt hơi có chút mê man, từ khi lão sư sau khi chết, mình mới xem như là nắm giữ đối tương lai mình con đường quyền quyết định, thế nhưng quanh năm kiếp sống sát thủ đã để hắn kết hoàn toàn không biết nên làm gì đi sắp xếp tương lai của chính mình. Tuy rằng lão sư chết rồi, thế nhưng kết vẫn như cũ mất cảm giác kiếp đan, giếng người chạy trốn, đón thêm đan, lại giết người hắn lại như là rơi vào một vòng lẩn quẩn, muốn rãy rủ mở, nhưng lại không biết nên rãy rủ như thế nào. đây chính là quyền quyết định à? kết ở trong lòng tình tế nhai, nghiền ngẫm Adam nói câu nói này, sau đó thật dài đổ xuất một hơi, phảng phất hạ quyết tâm, kết từng từng nói, ta tin từ ngươi, ta trở về với ngươi trị liệu. nghe được câu này, Adam cười đến con mắt đều muốn nheo lại đến rồi. giỏi quá, trên đường về nhà đều có thể nhặt được một tên thiếu niên thích khách, tính cách vẫn như thế đơn thuần, đây thực sự là ông trời đưa tới nhân tài a. Chương 240, kỳ quái William. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẻ sảng giờ ý ạ. Cái kia lên xe đi." Adam cười nói. Thiếu niên kết nghe nói như thế sững sở, hắn để ta đồng thời tọa xe ngựa. Adam hướng về xe ngựa đi đến, chú ý tới kết không có động tác, Adam quay đầu lại cười hỏi hắn nói, "Làm sao ngươi không muốn à. Kết trầm mặc lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy đi theo Adam phía sau. Majo thấy cảnh này, gãi gãi đầu, hắn không rõ ràng Adam tại sao muốn thu lưu tên này thích khách, thế nhưng hắn thân là Adam thị vệ là sẽ không can thiệp Adam bất kỳ quyết định gì. Mario quay về các binh sĩ quát lên thu đội. Các chiến sĩ theo lời một lần nữa chỉnh đốn tốt đội hình, vây quanh ở trung quanh xe ngựa, theo xe ngựa chạy, các chiến sĩ cũng bắt đầu tiểu chạy đi. Bên trong xe ngựa, Adam quay về kết ôn nhu an ủi, chờ sốt sáng, ta cũng sẽ không ăn ngươi, tới nói nói ngươi cuộc sống trước kia. Kết nhìn Adam tràn ngập chân thành hai mắt, có chút sửng sốt. Kết cúi đầu, mở miệng nói rằng ta trước đây, thời gian ngay ở hai người một hỏi một đáp ở giữa trôi qua, hắn nhận trụ sở không chờ một lúc liền đến. Trong bóng đêm Hàn Nhận Trụ sở tràn ngập tiến tĩnh, Ma ô từ xe ngựa tọa giá trên nhẹ xuống, gõ lên Hàn Nhận Trụ sở cửa lớn. Một tên gác đêm chiến sĩ mở cửa, đem mọi người đón gần đây, kết ngay ở Adam bên trong xe ngựa, Hàn Nhận Dòng binh đoàn người cũng không có phát hiện hắn, đợi Adam cùng kết sau khi xuống xe, mọi người đem xe ngựa giao cho Hàn Nhận chiến sĩ dắt đi sau, đoàn người trở lại chính mình trong sân. Kết mới vừa đi tới nơi này cái địa phương xa lạ còn có chút không quen, Adam phái người đem kết dàn xếp được, chuẩn bị đi cho hắn tìm thuốc thời điểm. Đang lúc này, có Hàn Nhận chiến sĩ đi tới hắc thạch trấn đám người vị trí viện. Tìm tới Adam, Adam khách hạ, nhà ta đoàn trưởng muốn mời ngài đi phòng tiếp khách, có chuyện tìm ngài nói chuyện. Adam vẻ mặt có chút kinh ngạc, này đều muộn như vậy, hắn còn có việc tìm ta. Adam trầm ngâm một lúc, quay về Mazio phân phó nói, lần trước William đoàn trưởng cho chúng ta một ít thuốc, ngươi để Sophia nhìn một chút kết vết thương, lại chọn một hồi đối ứng thuốc trị cho hắn. Á khi biết, thân là thì thầm dạ Sophia, đối với thuốc đặc tính thập phân hiểu rõ, có loại trời sinh nhận biết có thể nhận biết thuốc đặc tính, hơn nữa Sophia vẫn ở hắc thạch trấn có đã học dự sư tri thức. Để Sophia cho kết xem bệnh thì cũng chẳng có gì không thích hợp. Mazio gật đầu đáp lại đến, Adam đi theo hàn nhận chiến sĩ phía sau, đi tới hàn nhận phòng tiếp khách. William từ lâu ở nơi đó chờ đợi đã lâu. William vẻ mặt mang chút một tia nghiêm nghị, ở phòng tiếp khách trầm chậm độ bộ. Adam đẩy cửa tiến vào, William lão ca, ngươi tìm ta? William nhìn thấy Adam gần đây, thở phào nhẹ nhõm tự nói, ngươi có thể coi là trở về, ta nghe nói ngươi đi tham gia vương tử phủ tối, ta vừa nhận được tin tức, vương tử quý phủ xuất hiện khách. Adam, ngươi không có bị thương chứ? Adam có chút kinh ngạc, William tin tức cũng thật là linh thông. A, hơn nửa đêm Vương Tử phụ xuất hiện thích khách, vừa mới qua đi bao lâu, hắn liền nhận được tin tức. Adam thành thật trả lời, không có chuyện gì, làm phiền lao ca quan tâm, ta không bị thương, đúng là hủ bật Vương Tử chịu điểm kinh hãi. William cười nói, không có chuyện gì là tốt rồi, đúng rồi. Adam ngươi nói hủ bật Vương Tử chịu điểm kinh hãi hắn thế nào rồi không có bị thương chứ? Adam kỳ quái nhìn William, ngươi quan tâm nhân giả Vương Tử làm cái gì? William dường như nhìn ra Adam nghi hoặc, hắn cười ha ha nói, ta chịu là hỏi một chút. Dù sao ta cũng là thiên anh công quốc người a." Adam bỗng nhiên tỉnh ngộ điểm điểm nói, vương tử điện hạ không có bị thương tự là tâm tình có chút không tốt lắm. William hỏi, thích khách kia A nắm lấy không? Adam nghĩ đến kết, thầm nghĩ trong lòng, thích khách ngay ở hàn nhận trụ sở bên trong, làm sao có khả năng bị bắt được? Adam nói, không đây, thích khách ẩn thân chạy mất. William có chút đại kinh tiểu quái nói, ẩn thân a? Đây là thiên phủ đi." Adam kỳ quái nhìn William bộ này quyết đại tư thái, trong lòng có chút hiểu ra lên, đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngoại trừ Thiên phu không, có những khác những biện pháp khác có thể làm được gân thân. William trong ánh mắt lộ ra quan tâm, kỳ thực ta tiểu là lo lắng ngươi an toàn, cho nên mới đem ngươi gọi tới xem một chút, ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi. Sát trời muộn như vậy, ngươi mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Adam gật gù, người đoàn trưởng kia ngươi cũng nghỉ sớm một chút. William cười gật đầu hẳn là, Adam xoay người rời đi phòng tiếp khách. Adam vừa rời đi phòng tiếp khách, William nguyên bản ý cười dịu dàng ánh mắt biến thành âm trầm lên, William thấp giọng dù gì nói, lần này coi như ngươi vận may, Hubert Chỉ cần thích khách không bị tóm lấy, ta liền vẫn không có bại lộ, ngươi không phải hoài nghi ta à muốn liên hợp hàng xã bị dòng binh đoàn tới đối phó ta, vậy cũng chớ trách ta tiên phát chế nhân. William ở tại chỗ đứng bất động, đang trầm tư, không ít ở giữa sau đó, William quay về không có một bóng người địa phương nói rằng, ngươi đi tìm hiểu một hồi ảnh tử sát thủ tung tích, nếu như hắn chạy ra thành liền mặc kệ hắn, nếu là không có, vậy ngươi nhất định phải ở hù bật người trước tìm tới hắn, sau đó giết hắn. Thân phận của ta không thể bại lộ. Còn có, tiếp tục tìm sát thủ ám sát Hubert, phải tin dự khá một chút không muốn bại lộ thân phận của chúng ta. William tiếp tục nói bổ sung. Bên trong phòng tiếp khách nguyên bản không có một bóng người địa phương đặng lên một từng cơn sóng gợn gợn sóng, như là hư không hóa thành nước chảy bình thường chập trùng gợn sóng, cái kia dập dần gợn sóng trung truyền đến một trận thanh âm trầm thấp, "Phải, vương tử điện hạ." Cái kia gợn sóng trung người lại xưng William vì là vương tử điện hạ. Đi ra phòng tiếp khách Adam, một đường đi trở về một bên suy nghĩ, William đêm khuya tìm hắn, lại chỉ vì hỏi dò một hồi vương tử quý phủ thích khách, điều này làm cho Adam có chút kỳ quái. Vừa nãy William ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ sốt sáng tâm tình, còn có bước tiến của hắn, dù cho đi lên rất vững vàng, thế nhưng vẫn ở qua lại độ bộ, điều này nói rõ trong lòng hắn rất nguồn ngạt, có bí mật. Vừa nãy William những chi tiết kia cử động không một không tiết lộ ra hắn đang lo lắng cái gì, người khác không thấy được không có nghĩa là Adam không thấy được. Adam hiện đang suy tư vấn đề tiểu là William đang lo lắng cái gì lo lắng ta an toàn đừng vừa. Quan hệ của hai người mặc dù không tệ, nhưng vẫn chưa tới sinh tử chi giao trình độ đó, hắn làm sao có khả năng vì Adam an toàn lo lắng thành bộ dáng này. Adam đem tối hôm nay chuyện đã xảy ra nối liền cùng nhau. Thích khách, hù bát vương tử, thiết diện tướng quân. William một loại hiểu ra dần dần từ Adam trong đầu bay lên, hắn cảm giác mình hẳn là đoán không lầm. Adam lẩm bẩm tự nói, lẽ nào là hắn làm hẳn là sẽ không a? Chuyện này với hắn không có lợi a, hắn hẳn là không động cơ ám sát đại vương tử a. Hắn tại sao phải làm như vậy vất vả không có kết quả tốt sự tình? Trong này chẳng lẽ có ta không biết lợi ích quan hệ à? Adam một bên suy nghĩ vừa đi, hắn cảm thấy sự tình không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Hắn nghĩ đến sau một hồi vẫn là quyết định tạm thời không muốn đi để ý tới những chuyện này chỉ cần không có dính đến lợi ích của chính mình Adam liền không muốn đi dính liễu những người này sự tình cũng không muốn biết giữa bọn họ ân đoàn thị phi trở lại trong sân Adam biết được kết đã bị sổ phỉ a trị liệu đơn giản vết thương một chút hơn nữa sổ phỉ a dặn dò người hầu sau đó mỗi ngày đúng hạn cho kết uống thuốc mà khi Adam hứng thú bừng bừng đi tới kết trong phòng thời điểm nhưng biết được sổ phỉ a trị liệu xong kết trở về phòng ngủ trước khi đi còn phái người cho Adam dẫn theo một câu nói xấu ca ca sau đó không muốn muộn như vậy quay dối ta ngủ Này biết ta sẽ rất nhanh biến lão. Chương 241, lãnh chúa đại nhân ngài. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ rằng giờ ý ạ. Ở kết bên trong gian phòng, Adam bị sổ Phỉ ạ lưu lại, cho đả kích đầy mặt không nói gì, Adam chỉ có thể nói sang chuyện khác, hỏi thăm tới kết tình huống bây giờ, ngươi cảm giác hiện tại thế nào rồi? Kết ngồi ở trên giường, liêu lên bên hông quần áo, lộ ra sớm đã bị sổ Phỉ ạ băng bó cẩn thận vết thương, mặt trên từng vòng cột màu trắng băng vải, nguyên bản vết thương vị trí lộ ra một tia nhạt vết máu màu đỏ, miệng vết thương bay tới một trận mùi thuốc. Nguyên bản mùi hôi thối đã sớm không gặp. Xem ra độc tố đã bị thanh lý gần đủ rồi. Adam thỏa mãn gật gật đầu nói, Sophie ạ ý chúc ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Nàng để ngươi tạm thời tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, dù sao vết thương của ngươi khoảng cách thận tương đối gần, độc tố cũng rất bá đạo, sâm lấn cũng tương đối sâu. Hiện tại chỉ có thể coi là đại thể thanh lý một hồi độc tố, nhưng không có nghĩa là bên trong cơ thể ngươi đã không có độc tố, ngươi vẫn cứ cần mỗi ngày uống thuốc đến thanh lý độc tố. Nếu như ngươi vào lúc này làm tiếp vận động giữ dọi, đối vết thương khôi phục là tương đương bất lợi. Quyền quyết định vẫn còn đang trên tay ngươi." Nếu như hiện tại ngươi liền rời đi, ta không ngăn trở ngươi, nếu như ngươi lưu lại khôi phục thân thể, ta nâng hai tay hai chân tán thành. Đúng rồi, tình bạn đề kỳ ngươi một câu, ngươi tình cảnh bây giờ tương đối nguy hiểm, trong đô thành đâu đâu cũng có bắt người người, ngươi tốt nhất không nên chạy loạn. Adam ý tứ sâu xa nói rằng, kết lần này làm quyết định tốc độ rất nhanh, hắn rất dứt khoát nói, ta nghe sổ phỉ ạ tiểu thư, ta lưu lại khôi phục thân thể. Adam ngạc nhiên, cái gì gọi là nghe sổ phỉ ạ cảm tình ta dọc theo đường đi đối với ngươi quan tâm đầy đủ, lại Liêu Lĩnh bị người phát hiện nguy hiểm thu nhận giúp đỡ ngươi cái này thích khách. Phải người chữa thương cho ngươi trừ độc, ngươi không có chút nào cảm động ta làm nhiều như vậy cũng không bằng Số Phi A một câu dặn trọng yếu. Adam đột nhiên ở đấy lòng bay lên một loại thất bại cảm, dự định rời đi cái này thương tâm gián phòng. Cái âm thanh từ Adam sau lưng truyền đến, này, ta nên gọi ngươi là gì? Adam cũng không quay đầu lại nói, gọi ta Adam là có thể. Kết tiếp tục hô, vậy ta lưu lại, ngươi muốn an bài cho ta sự tình làm. Ta xem người nơi này đều có chuyện làm, ta không muốn làm kẻ tàn phế để Số Phi A tiểu thư xem thường. Adam đồng nhiên quay đầu lại, sắc mặt hung nói, tiểu tử ta cảnh cáo ngươi, Sophia ạ là ta. ngươi muốn làm sự có thể, ngươi ngày mai đi tìm Mario hoặc là có lìn, bọn họ sẽ an bài ngươi. còn có một việc tỉnh. ở chỗ này của ta ngươi không cho phép đón thêm giết người từ khai. nếu để cho ta biết ngươi tiếp tục tiết an, ta sẽ đích thân đem ngươi ném đến Thiên Anh đô thành trong sông đào bảo vệ thành đi. Kết xương sở, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Adam lộ ra vẻ mặt như thế. Adam lạnh rên một tiếng nói bổ sung, ngươi cho ta nhớ kỹ, không cho phép đánh Sophia ạ chú ý, hậu quả là ngươi không gánh vác được. dù cho ngươi biết tận thân. Aw lưu lại một nghiêm khắc ánh mắt cảnh cáo cho kết, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi kết ra phòng, lưu lại kết một người ngồi ở trên giường tự lẩm bẩm, kỳ thực ta chẳng qua là cảm thấy Sophie ạ rất giống ta chết đi tỉ tỉ ta không có ý tứ gì khác. Được rồi, kết cái này từ nhỏ đã không còn người thân tiểu tử, lại đem Sophie ạ xem là tỉ tỉ, có điều nếu như từ tuổi tác có lợi, Sophie ạ sắc thực cùng kết bình thường lớn, mà Sophie ạ làm việc cử động bởi vì ở hắc thạch chấn thời gian dài quản lý nông vụ duyên cớ, vẫn luôn mang theo một kia quả đoán cùng trầm ổn, bao quát cho kết chữa bệnh thời điểm, cũng giống như vậy Qua đoán chữa bệnh thủ pháp, thẳng thắn dứt khoát dặn dò, trong đó không một không tiết lộ cô gái quan tâm, để trầm mặc ít lời kết cảm nhận được đã chết đi nhiều năm tỷ tỷ. Kết thân là lão sư nghĩa tử, từ tiểu tiếp thu chính là tàn khốc sát thủ vấn luyện cùng võ kỹ chi thức. ở hắn tuổi hấu thơ trí nhớ chỉ có lão sư con gái đã từng đối với hắn như vậy, như vậy quan tâm quá kết, chỉ là tỷ tỷ theo lão sư cùng chết vong, hắn mới lao thẳng đến trong lòng đối tỷ tỷ cái kia phân kính trọng cùng nhớ nhung chôn ở trong lòng. Cho tới hôm nay nhìn thấy sổ phi mới làm nổi lên trí nhớ của hắn, để hắn nhớ tới tỷ tỷ đã từng đã cho hắn đấm áp. Cái này cũng là kết tại sao lưu lại nguyên Nhân, Sophia ạ quá giống hắn chết đi tỉ tỉ. Thế nhưng hiện tại kết thật giống bị Adam cái này anh rể cho hiểu lầm. Lâm Tường hắn đối Sophia ạ có ý nghĩ của hắn, điều này làm cho kết có chút đau đầu, chẳng lẽ mình cường quyết định lưu lại, liền nhạ tới đây to lớn nhất đầu linh ả. Nay thật là khiến người ta hao tổn tâm trí à, kết trong đầu nhiều nhất tựu là giết người kỹ xảo, nếu bàn về sát thủ chi đạo hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhưng nếu là nói đến chuyện nhà, làm sao cùng tỉ tỉ anh rể ở chung, hắn chính là đầu góc mơ hồ, đơn thuần như Hải Nhi bình thường. Sáng sớm ngày thứ hai, Adam liền hứng thú bừng bừng tìm tới Sophia, hỏi kết sự tình thương thế. Adam rõ ràng kết tính cách đơn thuần, sẽ không cùng người ở chung cũng sẽ không quá nói chuyện, đêm qua bỏ lại câu nói kia đơn giản là dọa dọa người ta tiểu hải tử, hắn đương nhiên sẽ không thật sự lấy vì là kết đối Sophia thú vị, Adam tự tin xem người ánh mắt vẫn là rất chuẩn, kết nói đến Sophia thời điểm, trong ánh mắt toát ra không phải ái mộ tình mà là tình cảm quân quý. Kết phỏng đoán là ở Sophia nơi cảm nhận được người thân giống như ấm áp, lúc này mới quyết định lưu lại, có điều Adam nên gõ địa phương hay là muốn gõ Những câu nói kia nếu như không nói ra cảnh cáo hắn, không chắc hắn thật sự liền lại ở chỗ này tiếp giết người tờ khai. Adam không thể nào tưởng tượng được trong nhà thành thích khách hậu hoa viên cảnh tượng, mỗi ngày buổi tối lẽ nào đều muốn xuất hiện đi tới đi lui, gọi tới gọi lui các loại thích khách cùng người trung gian, Adam sợ chính mình biết điên mất, hắn còn muốn bảo vệ an toàn của những người khác cùng ngủ một ăn giấc, chỉ có thể kịp lúc bỏ đi kết tiếp tục tiếp đàn ý nghĩ. Ở Sophie ạ bên trong gian phòng, ba nữ chính đang tràn đầy phấn khởi kiểm kê mấy ngày nay chiến lợi phẩm, Adam cởi gượng ngồi ở trên bàn, một miệng tiếp theo một miệng uống nước trà. Hắn đã bị ba nữ không nhìn thời gian tận giải. Từ khi hắn tiến vào phòng bắt đầu, liền chỉ có thể nhìn ba nữ một tiếp theo một lẫn nhau thưởng thức đồ trang sức, sinh hoạt tiểu dụng cụ đợi cô gái vật phẩm. Adam một điểm đều chen miệng vào không loạn. Adam há miệng đi, nỗ lực tìm điểm đề tài, đột hiện ra một hồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Khắc khắc, cái kia cái gì? Sophia, trước đó vài ngày, ta ở thực vật nhà mua hoa cỏ ngươi có đang xử lý à những này hoa cỏ rất đắt, hơn nữa mỗi một cái đều có đặc biệt tác dụng. Sophia ạ chính túi đầu ở đồ trang sức trong hộp tìm kiếm đồ trang sức, nghe được Adam sau Sophia ạ cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ta biết rồi, Kaka, ta đã sớm làm tốt những kia hoa cỏ." Adam sờ sờ mũi, "Cái kia." Sophia tiếp tục nói, "Những kia hạt giống ta cũng thu cẩn thận, sẽ chờ cái khác vật tư đầy đủ hết, cùng nhau đưa trở về hạt thạch trấn, Kaka ngươi liền không muốn lại ghi nhớ rồi, giống cái lao đầu tử tự dông dài." "Ta giống lao đầu tử ta giống ả ta dông dài ả. Adam ngạc nhiên, chỉ chỉ mũi của chính mình, không còn gì để nói. "Xong, ta Sophia bắt đầu ghét bỏ ta, ta mới nói hai câu liền chê ta dông dài." Adam tối đầu thưởng thức chén trà trong lòng lệ rơi đầy mặt gáy ghét. Á Linh cùng An Nhạc nhìn thấy Adam dáng vẻ ấy, che miệng cười trộm Hai nữ đối sổ phì ạ thì thầm sau một lúc, mang theo một luồng làn gió thơm đi ra ngoài phòng. Cũng không biết hai nữ đối sổ phì ạ nói cái gì, sổ phì ạ mắc cỡ đỏ mặt, quay về hai nữ bóng lưng gắt một cái, không biết tu, đều là người xấu. Á khi nhìn thấy hai nữ rất tức thời ra cửa. Adam trong lòng một nhạt, kỳ kỳ cười đứng dậy chạy đến sổ phì ạ bên người, một cái nắm ở sổ phì ạ eo thon nhỏ, thiệt một bộ lấy lòng tươi cười nói, sổ ạ ngươi tốt kiểu đều không đổi kaka. Sophia nhíu nhíu mày mũi ngọc tinh xào nói, ngươi cũng là cái người xấu, đại người xấu, đại sát lang. Sophia một bên làm lũng, một bên truy Adam lồng ngực. Adam tràn đầy sủng địch nói, đúng, đúng đúng, đều là người xấu, ca ca cũng là người xấu. Cái kia tối hôm nay, Sophia có muốn hay không cân nhắc đổi người xấu ngủ? Sophia dịu dàng nói, mới không muốn, ta tối hôm nay muốn tham gia hội hoa xuân, ta cũng đã cùng các nàng ước định cẩn thận cùng đi. Adam khóa gương mặt cười khổ nói, a lại muốn ra ngoài chơi a, ai đi thôi đi thôi, ngươi nhớ tới nhiều mang chút binh sĩ, chú ý an toàn. Sophia ạ há miệng, muốn nói gì lại không mở miệng, sau đó Sophia ạ nhón chân lên mổ một hồi Adam khuôn mặt, Ôn Nhu an ủi, "Ka ka, An Nhạc tỷ tỷ thật giống có chút tâm sự, ta chỉ là dự định hảo hảo bồi cùng nàng, đợi trận này qua khứ, ta lại cùng ngươi có được hay không?" Sophia ạ nhuyễn Nhu làm nũng ngữ khí để Adam rất là được lợi, Adam rắc đến xương của chính mình đều tô mấy cân, Adam nhìn một chút trong lòng Sophia ạ tiểu nhan, mới vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa vang lên Ma Ji o âm thanh, "Đại nhân, trước ngài ở nô lệ thị trường hạ đơn đặt hàng đã đưa đến, những đầy tớ này muốn để ở nơi đâu?" Adam sung sờ, sau đó nhớ tới đến quả thật có chuyện như thế, hắn phân phó nói, ngươi dẫn bọn họ trở lại, đem người thả ở trong sân, chúng ta hạ liền đến. Sophie à ở Adam trong lòng ngự thúc dục, mau đi đi, có chính sự chờ ngươi đấy. Nàng mặc dù có chút không nỡ Adam ôm ấp, thế nhưng chính sự quan trọng, hơn nữa nàng còn dự định cố gắng nữa nỗ lực, lưu lại An Nhạc, làm cho nàng bỏ đi rời đi mọi người ý nghĩ. Adam bất đắc dĩ nói, được, vậy ngươi buổi tối phải chú ý an toàn a. Sophie à Sophia hài lòng cười nói, ca ca thật tốt. Sophie à nói xong, lại hôn một cái Adam xoay người lót bàn chân nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót ra ngoài phòng tìm hai nữ đi tới. Adam cười khổ vớt sổ phỉ ạ, vừa nãy thân quá địa phương, ta này lại biến thành người tốt thật là một khiến người ta không bất lo tiểu nha đầu. Điện thoại di động xem. Chương 242, đại nhân đừng có giết ta. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sẵn giờ ý ạ. Adam đi tới trong sân, một loạt bài bọn đẩy tớ từ lâu dừng lại, cầm đầu một tên nô lệ con buôn đang cùng Mazio câu thông, tên này nô lệ con buôn nhìn thấy Adam đi ra, hứng thú bừng bừng một đường tiểu chạy tới. Công tử Ta đã đem hàng đưa đến, ngài nếu không điểm một điểm. Nô lệ con buôn cung kính quay về Adam nói rằng, Adam gật gù, ánh mắt quét về phía trong sân bọn đầy tớ. Những đầy tớ này chung, nữ có nam có, còn chen lẫn một ít lao nhân, nhân số đông đảo, tràn đầy chen ở trong sân, đa số quần áo lam lũ, gầy trơ xương, khuôn mặt hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất đối tự thân tình cảnh chút nào không quan tâm, đối tương lai không có kỳ vọng, liền tuyệt vọng vẻ mặt đều chẳng muốn bày ra. Hát thạch chấn dân chấn môn đứng sân chu vi, đem địa phương nhường ra, những người này thực sự là quá hơn nhiều hát thạch chấn dân chấn môn quay về những đầy tớ này chỉ chỉ trò trò. ngươi nhìn bọn họ như thế dáng vẻ đầy yếu, ta một người đều có thể bù đắp được hai người bọn họ. thật không biết đại nhân tại sao muốn mua bọn họ. cũng không phải sao, nhìn bọn họ bộ dáng này, một cơn gió liền có thể đem bọn họ thổi ngã. ta thật không nghĩ tới những người này có thể đem tới làm cái gì. người bên cạnh chỉ chỉ trò trò hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến những đầy tớ này, trừ một chút hài đồng tình cờ lộ ra căng thẳng cùng kinh hoàng vẻ mặt ở ngoài. cái khác nô lệ nam nữ đa số là một bộ cứng ngắc lạnh lùng vẻ mặt, tơ không quan tâm chút nào chu vi bất luận người nào cùng sự tình. À, đàng câu mày nói, làm sao còn có hài tử ta không phải nói chỉ trẻ hơn người ạ." Nô lệ con buồn có chút lúng túng giải thích, "Công tử, ngươi có chớ không biết, những đầy tớ này là phương Bắc Hoang Mạc một tiểu công quốc linh dân, nhân vì quốc gia chiến tranh thất bại, lãnh thổ bị chu vi quốc gia chia cắt, mà những người này trải qua chiến tranh, quân thân quốc gia không dám nhận lấy bọn họ, sợ bọn họ tâm có cừ hận, biết đối với quốc gia yên ổn tạo thành ảnh hưởng, vì lẽ đó liền đem bọn họ bán cho nô lệ đoàn." Nhóm người này vừa vặn là cùng một chấn nhỏ từ trên, ta cân nhắc liền đồng thời mang tới cho đại nhân. "Đại nhân ngươi yên tâm." Bên trong những đứa bé này từ số lượng cũng không nhiều, hơn nữa cũng không tính là ở tổng số bên trong, coi như ta ngoài ngạch phụ tặng cho đại nhân. Nô lệ con buôn giả vờ hùng hồn nói rằng, kỳ thực hắn lúc đó cũng muốn lấy ra những hài đồng này, chỉ là bọn hắn hơi động những hài đồng này, trong những đầy tớ này phụ nữ đều sẽ cùng điên rồi như thế vừa cắn vừa đá, bọn họ vì những hài đồng này vấn đề cũng là đau đầu thời gian thật dài. Hài đồng nô lệ bình thường rất ít người mua, mà nhóm người này mặc dù coi như đối tương lai không có bất kỳ chờ đợi, thế nhưng một khi nô lệ đoàn phân cách bọn họ chung hài đồng cùng lão nhân, bọn họ liền lập tức biến thành kẻ điên đến gây sự nô lệ con buôn tả hữu sau khi tự hỏi quyết định thẳng thắn trực tiếp đem những người này đóng gói bán cho Adam. Thêm ra đến người coi như thời điểm đưa làm Adam, dù sao mạnh mẽ lưu lại một nhóm người xử lý không tốt không nói, còn khó có thể quản lý. Đối với nô lệ chung người gây chuyện, nô lệ con buôn không phải là không có nghĩ tới giết gà dọa khỉ, chỉ là những đầy tớ này đều là thần ân tệ mua được, ở nô lệ con buôn trong mắt đều là kim sản sáng thần ân tệ, hắn thực sự không nỡ giết đi. Nô lệ con buôn do dự mãi, vừa vặn gặp phải Adam người đại chủ này cố, vừa vặn liền đem đám này khó có thể phân cách buôn bán nô lệ bán cho Adam còn có thể giải quyết hắn buồn phiền. A đang nghe được nô lệ con buồn sau khi giải thích, khẽ cau mày suy tư một chút, sau đó gật gật đầu nói, đại thể có bao nhiêu người, cho ta cho một con số đi. Nô lệ con buồn từ trong lòng móc ra một quyển sách nhỏ, cung kính nói, công tử, chúng ta lần giao dịch này tổng số người có 1.118 người, trong đó nam nhân có 567 người, nữ nhân có 423 người, lao nhân có 90 người, hài đồng có 38 người. Công tử ngài có thể phái người kiểm lại một chút, còn có, những lao nhân này đều theo chiếu ngươi dặn dò, đại thể là có chút đặc thù tài nghệ. Nô lệ con buôn lừa dối Adam. Những lão nhân này ở trong chỉ có một nhóm người nắm giữ đặc thù tài nghệ. Dù sao những người này là đồng nhất cái chấn trên người may mắn còn sống sót, trong đó không thiếu thợ rèn, thợ mộc đợi nghề nghiệp, nhưng trong đó có một nửa lão nhân tiểu là phổ thông nông phu cũng sẽ không cái gì đặc thù tài nghệ. Hắn tính sẵn rồi Adam không thể mỗi cái lão nhân đều sẽ đi tinh tế bản hỏi. Vì lẽ đó nô lệ con buôn mới dám ở điểm này nho nhỏ ẩn dấu Adam. Dù sao nô lệ con buôn cũng là theo tầng dưới chót vòng tròn sửa soạn lần mò tới. Hắn xem người ánh mắt cũng rất tinh chuẩn, hắn biết đối với ác khi loại này quý công tử ca chỉ cần đại thể về số lượng không lừa dối hắn, hàng hóa chất lượng trên không lừa dối hắn, một ít tiểu nhân tí vết hắn là sẽ không tính toán. Adam nhìn trong sân tràn đầy người, hơi kinh ngạc nói rằng, nơi này có một ngàn người. Nô lệ con buôn túi đầu giải thích, còn có một nhóm người ở bên ngoài, nơi này quá nhỏ, không bỏ xuống được. Adam gật gật đầu nói, những người này trong cơ thể có bệnh tật tà không có mang theo cái gì ôn dịch a nhìn bọn họ này tâm dáng vẻ gầy yếu, ta sẽ không mua bọn họ không lâu, bọn họ sẽ chết đi. Nô lệ con buôn khuyết đại nói, Tổ Thiên, công tử ngươi tại sao lại như vậy nghĩ? Tín dự của ta ở Thiên Anh Công quốc là văn rội, ta làm sao sẽ sắp sửa hàng bán cho công tử ngài đây? Ta dám cam đoan, những người này tuyệt đối không có mang theo bất kỳ bệnh tật. Ngài đừng nhìn bọn họ gầy yếu, kỳ thực thân thể đều đồng lắm, chỉ cần ăn mấy bữa cơm no, liền có thể khôi phục như cũ. Điểm ấy ta dám cam đoan. Adam cười cợt, cũng không nói chuyện, quay đầu hướng về phía Mario nói, phái người kiểm lại một chút nhân số, sau đó tìm William đoàn trưởng, để hắn hỗ trợ lại sắp xếp mấy cái viện gian xếp những người này, gian xếp được rồi lại tiến trả, đợi có lỉnh chở về lại đối với những người này làm cái khác sắp xếp. Mazio gật gù, đi tới nô lệ con buôn trước mặt nói rằng: "Đi thôi, theo ta ra ngoài điểm hạ nhân đến." Nô lệ con buôn đột nhiên quay về Adam cười lỉnh nói: "Vị công tử này, ngươi khi đó nói có thể dùng hắc rượu thạch trả tiền?" Adam bỗng nhiên tỉnh ngộ tự vỗ xuống đầu, quay về Mazio nói: "Đến thời điểm dùng hắc rượu thạch cho hắn tiền trả." Mazio gật gù, trong đôi mắt mang theo vẻ khinh bị nói: "Đi thôi, nhanh mang ta đi nhìn cái khác nô lệ." Nô lệ con buôn không để ý chút nào Mazio ánh mắt, hắn rất vui mừng nói: "Cảm ơn công tử. Vị đại ca này, xin mời đi theo ta." Nô lệ con buôn mang theo ma Marjo cùng mấy chục tên dân chấn môn ra viện môn, đi vào kiểm kê nhân số. Adam xoay người, dùng bình tĩnh ánh mắt trên dưới đánh giá một hồi trước mắt bọn đầy tớ. Những đầy tớ này ở người qua đường các loại trong ánh mắt có thể làm được mặt không hề cảm xúc. Thế nhưng giờ khắc này ở Adam ánh mắt xem kỹ hạ nhưng có chút sao động bất an lên. Adam ánh mắt mang chút một tia tia sáng kỳ dị, khiến người ta nhìn có chút sợ sệt, có loại bị người lộ sạch xem kỹ cảm giác. Những đầy tớ này lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được nhóm người mình như là một khối trên thất gỗ thì mỡ, mặc người sâu xé. Kỳ thực bọn họ có cái cảm giác này đơn giản là Adam ở không thêm che lấp sử dụng lĩnh chủ chi nhãn tra xem tình trạng của bọn họ. Tuy rằng nô lệ con luôn luôn mãi bảo đảm những người này không có bệnh tật, nhưng Adam vẫn như cũ không yên lòng. Hắn là dự định đem những người này mang tới hắc thạch chấn, bỏ thêm vào đến hắc thạch chấn trong đám người. Nói cách khác, những người này rất có thể sau đó đều là hắn lĩnh dân. Nếu như có ai trên người mang theo truyền nhiễm tính bệnh tật, đến thời điểm chịu thiệt chính là hắn cùng hắc thạch chấn dân chấn này không thể kìm được hắn không cẩn thận. Tuy rằng mỗi cái lĩnh dân tra xem ra tiêu hao dân tâm rất ít, chỉ có mấy chục điểm, thế nhưng nhiều như vậy tra xem ra gộp lại dân tâm tiêu hao liền tương đối nhiều. Adam từng cái từng cái nhìn quét qua thứ, xem không phải thường nhanh, sinh bệnh nhân thân trên biết bước lên nhàn nhạt hào quang màu đỏ, vừa nhìn liền hết sức rõ ràng, những đầy tớ này ở trong chỉ có một ít người hoạn có bệnh bao tử, một số ít người hoạn có cảm mạo loại hình bệnh trạng, truyền nhiễm tính bệnh nan y hoặc là ôn dịch cũng không có phát hiện. Đại nhân, xin đừng giết Hải tử, nếu như ngài muốn giết người, liền giết ta đi. Một tên nô lệ phụ nữ đột nhiên quỳ xuống, ôm Hải tử, nhỏ giọng nước nở quay về Adam nói rằng, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng cùng bất an. Nô lệ phụ nữ trong lòng hài tử mang theo hiếu kỳ cùng thần sắc sợ hãi nhìn Adam. Adam hơi sững sờ, chuyện gì thế này? Ta lúc nào muốn nói giết các ngươi. Adam dùng ánh mắt nghi hoặc quét bốn phía, bên người dân chấn môn mỗi một người đều bày ra thần sắc mê mang, bọn họ cũng không rõ ràng là tình trạng gì. Nô lệ phụ nữ cử động như là nổi lên một cái đầu giống như vậy, những đầy tớ này có một tính một, từng cái từng cái không ngừng hướng về phía Adam quỳ xuống, trong miệng không ngừng phát sinh khẩn cầu âm thanh, trong ánh mắt tràn đầy sợ sệt. Đại nhân, đừng có giết chúng ta a. Đại nhân, ta biết trông trọn, ta còn có tác dụng. Đại nhân, ta biết làm một đầu nhà, ta còn có thể thế tưởng. Có thể hay không không muốn giết ta. Đại nhân, ta ăn không nhiều. Ta cái gì cũng có thể làm. Tuyệt đối không nên giết ta A Adam trợn mắt mắt mồm nhìn trước mắt tình cảnh này, này. Này mỗi một người đều là làm sao ta khi nào muốn nói giết các ngươi. Điện thoại di động xem. Trưng 243, thúc thúc con mắt của ngươi. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả. Adam ạ lẹ sẵn giờ ý ạ. Lẽ nào là đầy tớ kia con buôn đến trước đối những đầy tớ này nói cái gì? Adam trong lòng đột nhiên bay lên một tia lửa giận, những người này đều là thuộc về ta, bọn họ sau đó đều là ta con ơn nhân, lại có thể có người dám ở tại bọn hắn trung tặn một ít tâm tình tiêu cực, quả thực là không muốn sống. Adam nỗ lực bãi làm ra một bộ hòa ái khuôn mặt, đi tới trước hết quỷ xuống tên kia phụ nữ trước mặt, đưa tay đưa nàng nâng dậy, ôn nhu nói, "Không cần phải sợ. Ta xưa nay đều chưa từng nói qua muốn giết các ngươi a. Các ngươi tại sao như thế sợ ta?" Phụ nữ sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào, tối đầu tránh né Adam con mắt, đóng chặt đôi môi không nói một lời, nàng xem ra sợ sệt cực kỳ Adam. Này rơi ạ đến cùng là chuyện ra sao? Adam nhìn xuống lửa giận trong lòng, quay đầu xem cái khác nô lệ, những đầy tớ này đa số tránh né ánh mắt của hắn, Adam ánh mắt tới chỗ nào, nơi nào nô lệ liền cúi đầu. Adam quay đầu nhìn về phía trước mắt tên này, nô lệ phụ nữ trong lòng Hải Đồng, tên này Hải Đồng đúng là không có túi đầu tránh né ánh mắt của hắn, hai tử trong đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng sợ sệt, hắn nhìn thấy Adam nhìn sang, chỉ là hơi co lại đầu. Adam trong lòng hơi tê giận, Ô Nhu quay về Hải Tử nói, người bạn nhỏ đừng sợ, nói cho thúc thúc các ngươi tại sao như thế sợ thúc thúc có phải hay không có người nói thúc thúc nói xấu tiểu hài tử lắc lắc đầu nhỏ bẩn thỉu trên khuôn mặt là một song sán nhựa tinh thần con ngươi hắn liền nhìn như vậy adam cũng không nói lời nào adam đưa tay ra dùng không thể nghi ngờ khẩu khí quay về phụ nữ nói rằng hài tử cho ta ta ôm một hồi nô lệ phụ nữ muốn cự tuyệt thế nhưng đối đầu adam ánh mắt sau vừa sợ túi đầu nàng nhớ tới adam trước trong ánh mắt nổi lên tia sáng kỳ dị không biết tại sao nàng liền quỷ thần xui khiến đem hài tử đưa cho adam cái khác nô lệ thấy cảnh này muốn đứng dậy ngăn cản Nhưng nhiếp khắp trung quanh võ trang đầy đủ trường thương binh vũ lực, mỗi một người đều giận mà không dám nói gì. Người đàn ông này, nếu như dám làm tổn thương Hải Tử, chúng ta dù cho liều mạng cũng phải hắn trả giá thật lớn. Những đầy tớ này hắn tử mỗi một người đều ở trong lòng xin thể đến. Adam động tác mềm nhẹ tiếp nhận Hải Tử, từ trong túi sờ sờ tắc tắc móc ra một viên kẹo đưa cho Hải Tử. Này viên kẹo là sổ phỉ ạ ba nữ đi dạo phố chiến lợi phẩm, cũng là ba nữ trước cho hắn, hắn vẫn chưa ở trong túi không ăn. A ôn nu nói, bé ngoan, nói cho thúc thúc, tại sao các ngươi như thế sợ sệt ta? Hải Tử hiếu kỳ tiếp nhận kẹo. Adam đưa tay nắm chặt hắn bẩn tiểu tiểu thủ, đem kẹo nhét vào hắn trong miệng. hài tử ánh mắt hơi sáng ngời, tốt ngọt. Hay là kẹo quét mới Adam ở hài tử trong lòng ấn tượng, hài tử trong miệng ngậm lấy kẹo, non nớt hàm hồ nói rằng, thúc thúc, con mắt của ngươi thật kỳ quái, xem ra còn già người. Adam sững sờ, con mắt của ta, lẽ nào là lĩnh chủ chi nhãn duyên cơ Adam trong lòng trầm tư, sau đó ngẩng đầu ôn nuôn nói, cái kia không có những người khác nói thúc thúc nói xấu à tỷ như vừa mới cái kia mang bọn ngươi đến vóc dáng thấp thúc thúc, hắn có hay không nói thúc thúc nói xấu. Nhắc tới đầy tớ kia con buồn. Hai tử sợ sệt tự run rẩy một hồi, lắc đầu nói, "Hắn không, có nói thúc thúc nói xấu, nhưng hắn là cái người xấu, thường thường không cho chúng ta cơm ăn, còn đánh chúng ta." Adam ở trong lòng thở dài, xoa xoa tóc của đứa bé, đem hài tử trả lại nô lệ phụ nữ. Hắn không có giết hài tử. Bọn đầy tớ ở trong lòng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vốn cho là Adam sẽ là những đầy tớ khác trong miệng tà ác người, thường thường mua chút người bình thường trở lại làm phép thuật thí nghiệm hoặc là đơn thuần giết chóc tìm niềm vui, xem ra vị công tử này không giống như là loại người như vậy. Vậy hắn tại sao muốn mua chúng ta những người bình thường này a, chúng ta những người này ngoại trừ biết làm ruộng sinh sống, cũng không có tác dụng gì a, cùng với xài nhiều tiền như vậy mua lại chúng ta, không bằng mua càng mạnh mẽ hơn nô lệ chiến sĩ hoặc là càng thêm quý giá dị tộc người a. Bọn đầy tớ ở trong lòng lại bay lên tân nghi hoặc. Những đầy tớ này trước sợ sệt nguyên nhân, Adam trầm tư sau nghị thông suốt, phỏng đoán là sử dụng lĩnh chủ chi nhãn sản sinh tình huống khác thường duyên cớ, để những người bình thường này sợ sệt. Á khi ánh mắt nhàn nhạt quét bốn phía một cái, mở miệng nói rằng, ta sẽ không giết các ngươi, các ngươi không cần lo lắng điều ấy. Bọn đầy tớ không có mở miệng nói chuyện, lần nữa khôi phục trầm mặc. Qua một thời gian ngắn, ta biết đưa các ngươi đi một nơi khác. Các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là đưa các ngươi đi một cái khác thành thị, một thuộc về ta thành thị. Các ngươi biết ở nơi đó trải qua cuộc sống mới, bình tĩnh tháng ngày, rời xa chiến tranh sinh hoạt. Adam tiếp tục mở miệng nói rằng, ta không cần các ngươi tin tưởng ta, ta chỉ cần các ngươi thành thật một chút, ta thích nghe lời người. Nhớ kỹ à. Bọn đầy tớ trầm mặc như trước, chỉ có cái kia ăn đường hài Đồng nhỏ rậm nói, nhớ kỹ. Adam cười ha ha, liếc mắt nhìn Hải Tử kia. Hai tử ngượng ngùng nợ nụ cười. Adam sau đó nghiêm túc nói, "Mấy ngày nay các ngươi không muốn cho ta gây sự, ta không có quá tốt kiên trì, đều bé ngoan cho ta ở nơi này, ăn, mặc ở, đi lại sẽ không thiếu các ngươi. Các ngươi sau đó phải làm cái gì ta sẽ phái người đi sắp xếp." Adam nói xong những lời sau, cũng không chờ bọn đầy tớ có phản ứng gì, quay đầu quay về một tên hắc thạch trấn dân trấn nói, "Buổi tối trước thời gian một ít ăn cơm, làm thêm một ít cháo loãng, những người này đói bụng quá thời gian dài, không thể lập tức ăn quá nhiều quá ngạnh đồ ăn." Trấn dân gật đầu, cung kính nói, "Được rồi, đại nhân." Bọn đầy tớ nghe đến mấy câu này sau có chút sao động không kìm lòng được phát sinh nhỏ giọng thán phục buổi tối lại có cơm ăn xem ra vị công tử này không giống như là cái người xấu à hắn buổi tối cho chúng ta cơm ăn á làm thấy cảnh này ở trong lòng cười cợt mặc kệ là cái nào niên đại người lấp đầy bụng là duy nhất yếu tố có lúc những này sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất đám người là tốt nhất thỏa mãn chỉ cần một ngày ba đốn no đủ đố, mỗi đêm cư trú châu an ổn là có thể bọn họ cũng không tham lam cần cũng không nhiều mà adam chính là cần loại người này nhu cầu không nhiều nhưng có thể sinh sản rất nhiều ở khoa học kỹ thuật năng lực dưới đáy mỏ di nổi đại lục nhân khẩu mới là đệ nhất sức sản xuất lúc này Mario từ ngoài cửa đi ra hắn đã kiểm kê xong bên ngoài nô lệ đồng thời tiền trả cho nô lệ con buôn phái hắn đi rồi Adam theo Mario đi ra viện quay về bên ngoài nô lệ lại lặp lại một bên lời nói mới rồi sau đem bọn họ thống nhất thu xếp đến cái khác trong sân trước đến giúp đỡ Adam thu xếp nô lệ cỡ lấy đỡ pháp sư đúng là có chút ngạc nhiên Adam mua nhiều như vậy nhân loại bình thường nô lệ làm cái gì có điều Adam cũng không có hướng về hắn ý giải thích cờ lẫy đỡ cũng không tốt hỏi nhiều đúng là Adam hướng về hắn hỏi William đoàn trưởng hướng đi cỡ lầy đờ suy nghĩ một chút sau trả lời đoàn trưởng những ngày qua cũng không biết bận biệu gì đó thường thường trời chưa sáng liền đi ra ngoài khả năng là có chuyện quan trọng gì đang bận đi Adam gật gù nhưng trong lòng bắt đầu nghi hoặc chuyện gì như thế bận biệu liền tâm phúc của chính mình cũng không biết Adam quay về cỡ lầy đờ nói cửa hàng sự tình lập tức liền muốn làm tốt đến thời điểm nếu như William đoàn trưởng không ở các ngươi xem tình huống phái một người quá khứ giám sát một chút đi cỡ cười nói Adam ngươi làm việc chúng ta đều rất yên tâm giám sát liền không cần đi. Adam lắc đầu nói: Anh em ruột Minh Tính Sổ, các ngươi phái một người qua khứ ta cũng an tâm một ít. Đỡ phải ngày sau chúng ta ở tiền tài mặt trên phát sinh một ít không cần thiết tranh cãi. Cỡ lấy đở thở dài nói: Anh em ruột Minh Tính Sổ, câu nói này nói tới thật thỏa đáng. Nếu Adam ngươi nói như vậy, quay đầu lại ta liền hôn tự đi một chuyến đi. Ngược lại những ngày qua ta cũng không có chuyện gì làm. Adam gật đầu cười, cáo biệt cỡ lấy đở sau, đem nô lệ ném cho Mario sắp xếp, để hắn cho bọn đầy tớ sắp xếp một ít việc nhỏ làm, đồng thời phái một ít có thể nói thiện nói hất thạch chấn dân chấn tiến vào nô lệ đoàn thể trung sớm làm một ít tư tưởng công tác để bọn họ sớm ngày tiếp thu hát thạch chấn. đúng rồi, ngươi sắp xếp một hồi, đợi nhóm người này buổi về hát thạch chấn sau đó, ngươi đi liên hệ vừa nãy tên kia nô lệ con buôn để hắn chuẩn bị nhóm thứ hai nô lệ. Adam một bên hướng về thư phòng phương hướng đi, vừa hướng Mario phân phó nói, Mario gật đầu biểu thị chính mình nhớ rồi. hừm, đi an bài xuống những kia nô lệ a, dựa theo ta dặn dò đi làm. Adam gật đầu quay về Mario nói, Mario cung kính hành lễ sau xin cáo lui. A an bài xong nô lệ sự vụ sau, ở thư phòng tiếp tục xem chưa đọc xong thư tịch. Có người làm đến đây báo cáo, đại nhân, khoa Lâm tướng quân cầu kiến." Adam thu về thư tịch, với bên ngoài cất cao giọng nói, "Để hắn đi vào." Điện thoại di động xem. Chương 244, mở cửa tiệm đêm trước. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ sảng giờ ý ạ. Có lính người mặc cao giáp, một mặt nghiêm mặt đẩy cửa phòng ra đi vào. Adam để quyển sách trên tay xuống tịch, cười đối có Lín hỏi, "Chủ nhai cửa hàng sự tình bận bịu được rồi." Có Lín gật đầu, "Ngày xưa kiên nghị khuôn mặt mang theo một ít đồ ngoại, đều chuẩn bị thỏa cầm cố, đại nhân, chúng ta lúc nào chính thức mở cửa đón khách?" mấy ngày nay sắc thực đem có lỉnh cho bận biểu hỏng rồi từ cửa hàng đồ cũ xử lý đến cửa hàng trang trí lại tới trong cửa hàng nhân viên sắp xếp nhỏ đến thị giả lớn đến quản sự đều do có lỉnh tự mình từ hàn nhận doanh binh đoàn cùng hát thạch chấn mọi người trúng chọn đồng thời dựa theo Adam lúc trước cho hắn phương án tự mình huấn luyện Adam phương án bên trong rõ rõ ràng ràng viết thị giả muốn làm đến khách mời vào cửa có nên thanh khách mời ra ngoài có đưa thanh quản sự muốn dĩ hòa vi quý hòa thuận thì phát tài muốn chọn tính cách ôn hòa đồng thời có thể nói thiện biện người đảm nhiệm Đồng thời cửa hàng còn tiếp nhận Thiên Anh Đô Thành trong phạm vi đưa hàng tới cửa phục vụ phục vụ phục vụ phục vụ, xét thấy hắc rượu thạch quý giá tính, những này đưa hàng tới cửa nhân viên đều do Hàn nhận Dung binh đoàn chiến sĩ cùng Hắc thạch trấn chiến sĩ làm nhiệm. Dùng binh sĩ đưa hàng, cách làm như thế ở Thiên Anh Đô Thành thuộc về trường hợp đứng đầu, dựa theo Adam lời giải thích, như vậy tài năng cho khách mời an tâm cảm giác, mới có thể làm cho khách mời cảm giác được hắc rượu thạch truyền bán điểm khác với tất cả mọi người chỗ. Adam vương án trung không chỉ có bao hàm cửa hàng cơ bản trang trí phổ tiện, đồng thời nhiều vô số liệt rất nhiều hắn ở kiếp trước hiểu rõ đến nghề phục vụ chuẩn tắc. Dùng một câu khái quát, Adam đem khách mời tựa là thần minh này một lý niệm đưa vào Mọ Di Nỗ Đại Lục. Đồng thời ở Hát rượu Thạch truyền bán điểm toàn diện thực thi lên. Adam muốn làm cao cấp nhất cửa hàng, không nói ở Mọ Di Nỗ Đại Lục độc nhất vô nhị, ít nhất là ở Thiên Anh đô thành không người nào có thể so với. Adam để có lìn ngồi xuống, hắn từ trên bàn sách chạm lên, tự mình cho có lìn rót một chén nước. Có lìn thụ sủng nhược kinh nói, đại nhân, này có thể không được. Adam cười ha ha, hắn nhìn có lìn tay chân luôn cũng dáng vẻ, an ủi, những ngày qua ngươi xác thực cực khổ rồi, ta cho ngươi rót cốc nước không coi là cái gì cửa hàng mở sau đó ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian đi. có lìn có chút cảm động, thân tình kích động nói, đại nhân, chỉ cần là vì ngươi làm việc, ta không có chút nào mệt mỏi, không có chút nào khổ cực. Adam ở trong lòng lắc lắc đầu, có lìn chỗ nào đều tốt, tựa là quá ngu trùng, điểm ấy cùng ạ lần rất giống, thật không hổ là ạ lần mang ra đến binh. có lìn bình phục tốt tâm tình của chính mình, tiếp tục hỏi, đại nhân, chúng ta lúc nào mở cửa đón khách? Adam suy nghĩ một lúc nói, cải lương không bằng bạo lực, liền ngay kia đi, ngày mai ngươi dựa theo ta nguyên lai like dặn dò đi làm. Phái người đến mỗi cái địa phương tuyên truyền, đô thành quý tộc thế gia bối cảnh cùng địa chỉ ta đã sắp xếp cỡ lấy đỡ thu dọn được rồi, ngươi sau đó đi lấy đến, dựa theo mặt trên trụ sở phát thì mời, cần phải yêu xin bọn họ tham gia chúng ta mở cửa tiệm nghi thức. Có Lìn gật gật đầu, đại nhân có lúc nói mấy lời để hắn không phải rất rõ ràng, bao quát đại nhân ra lệnh, để hắn cũng có chút khó hiểu, có điều này không ảnh hưởng hắn làm việc hiệu suất. Hai người lại nói đơn giản hạ xuống chuyện tiếp theo vụ sắp xếp, sau đó Có Lìn liền cáo từ. Hôm sau trời vừa sáng, Hàn nhận trụ sở đi ra không ít người. Mỗi người trên tay đều mang theo một viên kỳ quái màu đen thì mời. Hai người một tổ phân tảng ra, đi tới Thiên Anh đô thành các đại quý tộc thế gia. Hai người này tổ nhân viên rất thú vị. Mỗi đội hai người tổ đều là do hắc thạch chân chiến sĩ cùng hàn nhận chiến sĩ tạo thành. Những này chiến sĩ cởi ra ngày xưa chiến giáp cùng vũ khí, mặc vào trường bào màu đỏ. Trường bào ngực phải nơi thống nhất văn tiêu hắc diệu thạch truyền bán điếm sáu cái mạ vàng chữ nhỏ. Hàn nhận dòng binh đoàn chiến sĩ mặc vào trường bào màu đỏ, từng cái từng cái trên mặt đều hiện lên vui sướng biểu hiện. Đối với bọn hắn tới nói, hắc diệu thạch truyền bán điếm mở lên cho Hàn nhận doanh binh đoàn mang đến lợi nhuận tiền lợi lớn hơn nhiều so với trước chủ nhai cửa hàng thu vào. Chuyện này ý nghĩa là Hàn nhận doanh binh đoàn các chiến sĩ sau đó biết đội càng tốt hơn vũ khí, càng tốt hơn áo giáp cùng vật tư. này tự nhiên sẽ để bọn họ cao hứng vô cùng. Ngay hôm đó sáng sớm, Thiên Anh đô thành quý tộc thế gia trước phủ đều xuất hiện như vậy một đôi khách mời, trên người mặc màu đỏ đại bảo, cầm trong tay màu đèn tuyệt mời, mặt mỉm cười lên đến bái phỏng, giao ra thiệp mời sau liền rời đi. Ngày mai Tiểu Lã hát rượu thạch chuyên bán điếm khai trương tháng ngày, cửa hàng vị trí ở chủ nhai góc đông nam. Chuyên bán điếm là do Hàn nhận dòng binh đoàn cùng Hắc Thạch Trấn Song Phương góp vốn mở. Chuyên bán quảng thô Hắc Diệu Thạch. Xin ngươi ra đại nhân ngày mai cần phải đến đây xem lễ. Các quý tộc thế gia người hầu cùng quản gia đối với như vậy giới thiệu lời nói cảm thấy có chút mới mẻ độc đáo, nhưng trong đó cơ bản ý tứ bọn họ đều nghe rõ ràng. Những này quản gia người hầu dồn dập đem thiệp mời lấy về đưa đến chính mình chủ nhân trên tay. Anh phủ bên trong thư phòng, anh tính trưởng lao ở bên trong thư phòng cầm trong tay màu đen thiệp, mời, thế quan sát kỹ trong tay màu đen thiệp, hắn trong miệng không kìm lòng được lẩm bẩm nói. Hát rượu thạch truyền bán điếm có chút ý nghĩa, chẳng lẽ cái kia gọi là Adam người trẻ tuổi thật sự có lượng lớn hát rượu thạch buồn bán vẫn là quảng thô hát rượu thạch, hay là gia tộc của hắn có một cái hoàn chỉnh hát rượu thạch mộ quảng muốn thực sự là như vậy? Người này có thể không thể coi thường. Ô không đúng, này thiệp mời mặt trên hiện lên một tầng cái gì anh trưởng lão trong miệng phát sinh nhỏ giọng tiếng kinh ngạc khó tin, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màu đen thiệp mời mặt trên bé nhỏ thủy xuyên tự đồ vật lít nhá lít nhít giải ra thiệp mời phản diện. Anh trưởng lão điều động không ít trong cơ thể ma lực cảm thụ một hồi này thủy xuyên đặt tính, hắn thất thanh nói. Những này hạt tròn toàn bộ đều là hạt diệu thạch. Bên trong đều ẩn chứa hạt diệu thạch năng lượng, đây tuyệt đối không sai. Đức Phủ, chủ điện bên trong đại sảnh, có hai người ngồi ở trong chủ điện, một người trung niên một người còn trẻ người, nếu là Adam ở đây, nhất định có thể nhận ra hai người này. Người trung niên là hắn từng ở nô lệ thị trường gặp họ, đức người đàn ông trung niên, người trẻ tuổi nhưng là hắn ở hù bận tiệc tối trên gặp đức gia tiểu công tử, tài trí hình thiên tiêu. Người đàn ông trung niên lật qua lật lại trên tay thiệp mời, thiệp mời bên ngoài bày ra một tầng tỉ mỉ hạt tròn, thiệp mời bên trong nhưng là một ít đơn giản khách khí mời nội dung ký tên là Adam D'Ly A này năm chữ. người đàn ông trung niên liễu lưỡi không đứt, Tiểu Đức, này thiệp mời mặt trên hạt nhỏ đúng là hắc rượu thạch nát vật. công tử trẻ tuổi Tiểu Đức thả xuống trên tay mình thư tịch, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, phụ thân, câu nói này ngươi đều hỏi qua bao nhiêu lần, ta hoàn toàn xác định những vật nhỏ này đều là hắc rượu thạch không thể nghi ngờ. người đàn ông trung niên cười ha ha, sau đó không biết là than thở vẫn là hâm mộ nói, cái này gọi Adam người trẻ tuổi cũng thật là vô cùng bạo tay a, lại đem hoàn chỉnh hắc diệu thạch đánh nát thành hạt tròn khảm nạm ở thiệp mời trên chỉ riêng này thiệp mời bản thân giá trị đều có một ngàn thần đơn tệ tiểu đức tiếp tục cúi đầu nhìn trên tay thư tịch nhàn nhã hỏi vậy chúng ta đi không đi a người đàn ông trung niên mỉm cười nói đương nhiên phải đi ta phỏng đoán Adam đam sau lưng hoặc là là có gia tộc chống đỡ hoặc là là có những thế lực khác chống đỡ không phải vậy hắn một người trẻ tuổi vạn vạn là không bỏ ra nổi nhiều như vậy hắc rượu thạch tiêu xài ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn cái này hắc rượu thạch truyền bán điếm làm sao một truyền bản pháp tiểu đức ngày mai ngươi theo ta cùng đi cả ngày muộn ở nhà đọc sách giống tiểu gì người trẻ tuổi cần thiết nhiều ra ngoài xem xem đi dạo Tiểu Đức ngẩng đầu lên nói, "Ta có thể từ chối à?" "Không thể." Tiểu Đức bất đắc dĩ túi đầu tiếp tục xem nói, "Được rồi, ta liền biết." Còn lại quý tộc quý phủ lên một lượt diễn gần như một màn, hoặc là là nhận ra thiệp mời trên hắc rượu thạch hạt tròn, thán phục tại Adam tác phẩm, hoặc là là đối với hắc rượu thạch chuyên bán điếm hiếu kỳ không nớt, quyết định ngày mai trước đi xem xem, cũng không có thiếu xem thường người, cảm thấy đi lý ạ cái họ này nghe đều chưa từng nghe qua, nói vậy hắc rượu thạch chuyên bán điếm cái này mới mẹ sự vật là cái nào tiểu môn tiểu hộ gia tộc nghĩ ra manh lưới. Vì là đơn giản tiểu là đánh vào Thiên Anh đô thành xã hội thượng lưu, những người này tự nhận là nhìn thấu Adam ý nghĩ, cảm giác mình không có cần thiết đi vào xem lễ. Xem thường giả có chi, hiếu kỳ giả có chi, ưa cao hoặc hoài nghi giả cũng không có thiếu. Nói chung, ngày hôm nay Thiên Anh đô thành đều chìm đắm ở một luồng ám lưu bên dưới, hết thảy quý tộc đều ở thầm nhủ trong lòng, này hắc rượu thạch truyền bán điếm đến tột cùng là cái thứ gì? Chẳng lẽ cửa hàng này thật sự chỉ bán hắc rượu thạch? Chương 245, chính thức kinh doanh. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẻ sảng giờ ý ạ. Sáng sớm ngày thứ hai, một đại đội binh sĩ võ trang đầy đủ từ Hàn nhận trụ sở khởi hành đi tới chủ nhai cửa hàng nơi, Adam cùng William mấy người cũng ở trong đó. William hiếu kỳ nói, "Adam, mang nhiều như vậy chiến sĩ quá đi làm cái gì ta sợ những này chiến sĩ sẽ ảnh hưởng cửa hàng chuyện làm ăn à. William tốt xấu cũng là Hàn nhận doanh binh đoàn đoàn trưởng, tự nhiên rõ ràng những này chiến sĩ biết đối tân điếm khai trương mang đến bao nhiêu mặt trái ảnh hưởng. Adam cười nói, "Lão ca à, chúng ta bán nhưng là hắc rượu thiệt à, món đồ này ở mò gì nổ đại lục đất cỡ nào trọng ngươi cũng không phải không biết." mang như thế những người này ta đều ngại ít đây. vạn nhất nếu là có người gây sự hoặc là cướp giật hát rượu thạch, vậy ta chẳng phải là khóc đều không vị trí khóc đi. Adam một câu chúng ta, để William trong lòng nghe thoải mái không nớt, hắn vung tay lên nói, Adam ngươi đừng sợ, ngày hôm nay ta ở trong điểm, xem tên nào dám đến gây sự. Adam vui mừng mà nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, có William láo ca ở, nói vậy nhất định có thể uy hiếp ở không ít lòng mang ý đồ xấu đồ. Adam cùng William hai người ở trong đội ngũ đằng thiếu, bất chi bất giác liền đến đến chủ nhai vị trí hát rượu thạch chuyên bán cửa tiệm trước. Nhiều như vậy người A William có chút kinh ngạc nói, Adam nhìn vây quanh ở cửa hàng trước chờ đợi đám người môn, đại thể quần áo hoa Mỹ, phía sau mang theo một hai tên người hầu, các gia xe ngựa liền đứng ở cách đó không xa, những người này nhìn thấy cửa hàng chậm chạp không ra, không khỏi hơi không kiên nhẫn, người quen thuộc tún năm tụ ba tụ tập cùng nhau, nhỏ giọng nghị luận, làm sao còn không ra A? Đúng đấy, ta vừa nghe nhìn thấy tiếp mời trên nói, là chuyên môn bán hát rượu thạch cửa hàng, ta sáng sớm liền mang người hầu đến chờ, kết quả đến hiện tại đều còn chưa mở này có phải là một mánh lưới mà thôi kỳ thực này cũng không phải bán hấp rượu thạch cửa hàng hẳn là sẽ không đi nghe nói cái cửa hàng này hẳn nhận doanh binh đoàn cũng tham dự ở trong đó hẳn nhận doanh binh đoàn danh tiếng tín dự luôn luôn rất tốt hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy mọi người ở đây nghị luận ở giữa hấp thạch chấn quân đội lại tới nhìn thấy một đám quân dung nghiêm chỉnh binh lính trở lại những quý tộc này muốn vội vã tránh ra vị trí a đam cao mày xem hướng về đám người chung quanh người nơi này đại thể là thiên anh đô thành tiểu quý tộc hơi có chút tiếng tăm quý tộc thế gia đều không nhìn thấy người Chẳng lẽ bọn họ không có phái người đến Adam ở trong lòng nghi hoặc nói thầm, lẽ nào bọn họ không thấy được tiếp mời trên dị thường vẫn không chịu tin tưởng ta đây là hắc rượu thạch chuyên bán điếm. Adam vừa bắt đầu liền đem hắc rượu thạch chuyên bán điếm khách hàng định vị ở Thiên Anh đô thành to nhỏ quý tộc cùng thế gia trên người, chỉ có những người này mới có đầy đủ tài lực mua hắc rượu thạch, mà hắc rượu thạch giá trị cũng chỉ có những người này trong lòng mới nắm chắc, bình dân bách tính ai sẽ có tiền đến mua hắc rượu thạch. Đương nhiên mọ dị nô đại lục xưa nay chưa từng xuất hiện chuyên bán hắc rượu thạch cửa hàng, vì để cho bọn họ tin tưởng hắc rượu thạch chuyên bán điểm chân tự tính. Adam xem như là nhọc lòng, bởi vì Adam không thể phái người tới cửa từng cái từng cái nói, ta bán chính là hắc diệu thạch, ngươi mau tới mua đi. Như vậy là vạn vạn không thể thực hiện được. Nếu là Adam thật sự làm như vậy rồi, khẳng định là sẽ không có người tin tưởng hắn bán chính là hắc diệu thạch. Vì lẽ đó Adam sai người đem không ít khối nhỏ hắc diệu thạch ghép thành mảnh vỡ, lại thả ở trong bùn đất đánh bóng, xóa góc cạnh, đánh bóng thành bóng loáng trong suốt hạt nhỏ hắc diệu thạch, lại từng viên một khảm nạm ở thiếp mời trên. Mục đích chính là vì để những quý tộc này trong lúc lơ đễng phát hiện tiếp mời trên nhỏ vụn hắc diệu thạch. Do đó tăng cao hắc rượu thạch truyền bán điếm độ tin cậy. Chẳng lẽ những quý tộc này, điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có Adam trong lòng có chút lo sợ bất an, cũng không đúng vậy. Đều đến rồi nhiều như vậy tiểu quý tộc, bọn họ đều xem phải hiểu tiếp mời trên biệt danh, chạy tới tìm chứng cứ, lẽ nào những kia đại thế gia đại quý tộc đều không quan tâm hắc rượu thạch chẳng lẽ liền tìm chứng cứ dục vọng đều không có. Hắc rượu thạch chuyên bán điếm đối diện trên tự lâu, một đôi phụ tử uống trà thơm, tối đầu nhìn đối diện trên đường phố đám người. "Phu thân, ngươi xem Adam đến rồi, chúng ta có muốn hay không hiện tại hạ đi?" "Tiểu Đức, làm việc phải trầm ổn." Hắn cửa tiệm đều còn chưa mở, chúng ta như thế vội vã hạ đi làm cái gì? Chờ một chút xem. Được rồi, phụ thân. Tiểu lâu tầng cao nhất trên cũng có đồng dạng một đám người quan tâm hạ diện đường phố tình huống, đám người kia nơi trọng yếu thỉnh líng đứng hù bát vương tử cùng anh trưởng lão. Điện hạ, chúng ta còn phải tiếp tục chờ đợi hạ anh trưởng lão cẩn thận hỏi. Hù bát mất tập trung nói, chờ một chút đi, ta vẫn là rất hiếu kỳ hắn vì sao lại có nhiều như vậy hắc diệu thạch. Nguyên bản lần trước tiệc rượu sau là muốn giữ lại hắn đơn độc nói chuyện, không nghĩ tới lại gặp phải ám sát. Nhắc tới chuyện này, Hù bát trong lòng tiều là một trận lửa giận dưng lên. Hồ Bất quay đầu hỏi phía sau Thiết diện tướng quân, "Thiết diện, thích khách có tin tức à?" Thiết diện tướng quân túi đầu nói, "Xin lỗi, điện hạ, còn không có tin tức." Hồ Bất lệnh rên một tiếng, thử, cho ta nắm chặt điểm, đều qua mấy ngày." Thiết diện tướng quân nghiêm nghị nói, "Phải." "Điện hạ." Anh trưởng lão đột nhiên chỉ về ngoài cửa sổ đường phố, bay về Hủ Bất nói, điện hạ, ngươi xem, cái kia có phải là Adam đội ngũ?" Hồ Bất đưa cổ dài nhìn sang, đường phố hạ diện xuất hiện một nhánh chừng trăm người quân đội, Adam chính đang trong đội ngũ đứng, bên cạnh nhưng lại William Hu bật gật gật đầu nói, trước tiên xem bọn họ phải làm gì, bọn chúng ta hạ lại xuống đi. Trên đường phố, Adam phía sau kết đột nhiên hắt xì hơi một cái, Adam quay đầu lại quan tâm hỏi, làm sao thân thể không thoải mái sao? Kết lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, hắn có loại cảm giác kỳ quái, thật giống vừa nãy có người ở ghi nhớ hắn như vậy. Lúc này kết, ở Adam cùng sổ ạ lần nữa dưới sự yêu cầu, đã lấy xuống trên mặt bảng hiệu thức giác đấu sĩ kim loại mặt nạ, kết một khuôn mặt thanh tú, cực kỳ giống hàng xóm chàng trai, để William cũng chưa nhận ra được, đây chính là hắn đã từng dùng tiền thuê quá ảnh tử sát thủ. A đang gật gật đầu nói, "Cẩn thận một chút, thiên anh mùa xuân có chút lạnh, không muốn đông đến chính mình." Kết hơi có chút cảm động, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào như thế quan tâm tới hắn, yên tâm đi, đại nhân. Ta không có chuyện gì, ta thân là chiến sĩ cấp 6, làm sao sẽ thụ hàn?" Kết ở trong lòng âm thầm nói, không đúng đại nhân cùng sổ phỉ ạ tiểu thư đối với ta là chân tâm tốt, phần ân tình này không cần báo đáp a. Đến rồi đến rồi, ngươi xem, hắn tiểu là cửa hàng này chủ nhân, ta ở hộ bật vương tử điện hạ tiệc tối trên gặp hắn. Là hắn á thật đúng là tuổi trẻ a. Như thế tuổi trẻ người lại có thể mở chuyên bán hắc rượu Thạch Quảng thu cửa hàng điều này khiến người ta có chút không thể tin được a. Hắn đến rồi, cửa hàng cần thiết muốn mở cửa kinh doanh, bọn chúng ta hạ vào điểm nhìn liền biết hắn đến cùng có phải là lựa người. Mọi người nghị luận sôi nổi, Adam mặt mỉm cười từ quân đội trung đi ra, ở cửa hàng trước từ lâu chờ đợi đã lâu có lìn đám người tiến lên đón, đại nhân, hiện tại mở cửa đón khách ạ. Adam lậtù, xoay người mặt hướng trên đường phố chư vị to nhỏ quý tộc, hắng giọng một cái, cao giọng nói rằng, bị nhân Adam phi thường cảm tạ chư vị bách bận biểu bên trong nhẫn chút thời gian tham gia hát rượu thạch truyền bán đĩa mở cửa tiệm nghi thức ở đây ta đại biểu hàn nhận dòng binh đoàn cùng hát thạch chấn hướng về đại gia bảo đảm ngày hôm nay hát rượu thạch truyền bán trong đĩa hết thảy đều sẽ làm đại gia thỏa mãn ta biết đại gia trong lòng khẳng định hơi nghi hoặc một chút cũng rất tò mò ta ở đây cũng sẽ không nhiều rông dài Adam cười nói xoay người đưa tay kéo xuống che đậy cửa hàng bảng hiệu màu đỏ, đỏ đại bố trí cao giọng hô ta tuyên bố hát rượu thạch truyền bán đĩa hiện tại chính thức kinh doanh tuy rằng mọi người nghe không hiểu Adam trong giọng nói tất cả từ ngữ kỳ quái Nhưng này không trở ngại bọn họ lý giải Adam ý tứ, ở mọi người chờ mong cùng ánh mắt hoài nghi chung, theo Adam ngự âm hạ xuống, có lìn cùng với những cái khác vài tên chiến sĩ đẩy mở cửa hàng cửa lớn. Chương 246, Adam người bán đầu giá. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam à lẹ sẵn giờ ý ạ. Adam nhìn mọi người ánh mắt tò mò, cười đối này quần quý tộc đưa tay làm một yêu dấu tay xin mời, sau đó mang theo có lìn đám người trước tiên đi vào trong đó. Đi, vào xem xem. Đúng, mọi người cùng nhau đi xem xem. Đoàn người Hiếu kỳ đi theo Adam phía sau tràn vào vào trong điểm, William tướng sĩ binh đội ngũ giao cho kết cùng cớ lấy đỡ hai người, dặn dò hai người bọn họ ở cửa hàng chu vi cảnh giới, để ngừa có lòng mang ý đồ xấu người. Sau đó William cùng ở trong đám người, cũng tiến vào trong cửa hàng, hắn cũng rất tò mò Adam là dẫn vật hắc rượu thạch chuyên bàn điểm. Những quý tộc này môn Hiếu kỳ tiến vào trong điểm, mới vừa vào điểm, trước cửa thì có một loạt mạo mỹ nữ hầu giả ngọt ngào không lưng hành lễ, hoang nên quang lâm hắc rượu thạch chuyên bản điểm. Những này nữ hầu giả đều là có liển tốn không ít tâm tư tìm đến trong đó có từ nhân loại nô lệ trùng chuyên môn chọn lựa ra mỹ nữ trẻ chung sinh đẹp tử cũng có bản địa nữ tử trong điếm thị giả cùng một màu là người phụ nữ trẻ tuổi để những quý tộc này môn mở mang tầm mắt bọn họ cũng đều là một ít nhìn quen sắc đẹp xã hội thượng lưu nhân viên thế nhưng nhìn thấy như vậy hất rượu thạch truyền bán điếm như vậy mới mẹ nhân viên sắp xếp phương thức vẫn còn có chút bất ngờ dù sao ở mọi di nô đại lục trừ một chút đặc thù chủng tộc ở ngoài phần lớn chủng tộc loại cô gái địa vị đều tương đối thấp đặc biệt là xã hội loài người Mọ Ji Nô đại lục xã hội loài người trình độ văn hóa tương đương với địa cầu nô lệ chế xã hội và xã hội phong kiến ở giữa. Mọ Ji Nô trên đại lục các quốc gia nhân viên đều cho rằng cô gái địa vị kém xa nam tính, đây là mọ Ji Nô đại lục mấy ngàn năm truyền thống, vì lẽ đó mặc kệ là quốc gia mang binh đánh giặc, vẫn là xã hội trên to nhỏ công tác đều là do nam tính hoàn thành, trong này liền bao quát thị giả công tác. Ở Thiên Anh đô thành, mỗi cửa hàng đều là dùng nam tính đến làm thị giả, rất ít khi dùng đến cô gái. Ngày hôm nay mọi người ở Adam Hắc rượu thạch chuyên bán điểm sao vừa nhìn thấy những người trẻ tuổi mạo mỹ cô gái thị giả tuy rằng đều rất kinh ngạc nhưng cũng không có cảm thấy phản cảm. Adam đem vẻ mặt của mọi người đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm. trên địa cầu, người nào không biết người phục vụ dùng cô gái càng tốt hơn, dù sao cô gái tâm tư càng thêm nhẫn nại, so với nam tính thị giả càng có thể nắm chắc khách lòng người lý. hơn nữa tuổi trẻ mạo mị cô gái thị giả làm cho người ta ấn tượng đầu tiên đa số sẽ rất tốt. mặc kệ là nam tính khách mời vẫn là cô gái khách mời đều sẽ không ở chủ quan trên chán ghét một nữ tính thị giả. dùng cô gái thị giả so với dùng nam tính thị giả càng có thể tăng cao hàng thành giao suất cùng với lưu lại khách mời. Này không phải nói mỏ gì nổ trên đại lục người ngốc, không nghĩ tới dùng cô gái thị giả nhắc tới cao cửa hàng thành tích, chỉ là bởi vì đại gia tư duy ở mấy ngàn năm quen thuộc chung đều biến thành rất sơ cứng. Đại gia đều quen thuộc nam tính tham gia các ngành các nghề công tác, mà cô gái nhưng là phụ trách trong gia đình vụn vặt sự tình. bất kể như thế nào, Adam này xem như là mở mỏ gì nổ trên đại lục một lần tiền lệ, xem ra đến bây giờ hiệu quả vẫn là rất tốt, những này khẩu vị khá là soi mói thiên anh quý tộc cũng không có biểu hiện ra phản cảm tâm tình. ở cô gái thị giả nhuyễn nu hoang nênh trong tiếng, mọi người thấy trong cửa hàng gián dấp. Adam hắc rượu thạch chuyên bán điểm, trong điểm hiện hình bầu dục, bốn phía bày ra từ thực vật nhà mua lại kỳ chân dị thảo, khíu chi khiến người ta tinh thần hơi chấn động một cái. Thực vật nhà hoa cỏ quý giá cung ít nổi, ở Thiên Anh đô thành là sướng tên, Adam lại đem những này hoa cỏ tô điểm chính mình cửa hàng, ngón này bút quả thật có chút lớn. hắc rượu thạch chuyên bán trong điểm những này hoa cỏ, tùy tiện một chậu đều muốn lên ngàn thần ân tệ giá cả, đủ chừng trăm gia đình ăn mấy năm. Này phóng tầm mắt nhìn tới, trong điểm hoa cỏ số lượng tuyệt không ở mười bên dưới, ta không nhìn lầm đi, đó là ưu lan thảo, ta lần trước ở thực vật nhà từng thấy. Muốn 3000 thần ân tệ à, ta nghĩ mua đều không căm lòng. Quá đắt. Đó là quỷ cấp hoa, tương truyền cấp 5 đấu khí chiến sĩ ăn sau, có thể trực tiếp đột phá đến cấp 6, giá trị 5000 thần ân tệ. Lại liên dạng bãi ở đây làm làm làm xem xét hoa cỏ. Đây là thấu linh hoa. Này vô tâm thảo. Độc dược. Đây là. Mọi người nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên không ngừng, bọn họ còn chưa nhìn thấy Hắc Diệp Thạch, cũng đã bắt đầu ngạc nhiên không thôi. Adam đi ở phía trước mỉm cười, tránh khỏi hoa cỏ che chắn sau. Mọi người mới nhìn thấy bọn họ chở mong đồ vật. Ba tòa cao hơn 1 mét sàn gỗ đặt tại chính giữa cửa hàng, mỗi cái một trên đài diện đều bày đặt một cái khay, khay trên lót màu đỏ mềm lung, trên thảm là một viên hắc diệu thạch, ba cái sàn gỗ cắt một viên. Ba viên nóng ánh long lanh hắc diệu thạch bày ra ở phía trên, để mọi người thấy đến độ ngẩn ngơ. Đây là hắc diệu thạch chỉ là trải qua đơn giản đánh bóng, là hắc diệu thạch thuần thô. Đúng là thuần thô. Không có trải qua đi tạp chất xử lý, cũng không có trải qua năng lượng áp suất bất đi. Đây là 100% thuần thô, giá cả thập phần cao. Ở Mogino trên đại lục, hắc diệu thạch là phi thường ít đòi. Vì lẽ đó hắc diệu thạch quảng thô so với thành phẩm hắc diệu thạch muôn quý rất nhiều. Thành phẩm hắc diệu thạch hoặc là, là trải qua năng lượng áp xúc bức đi, những này hắc diệu thạch để dùng cho nhân loại phòng thành khí giới sung năng. Hoặc là là trải qua đi tạp chất xử lý, để hắc diệu thạch năng lượng càng thêm thuần khiết, những này hắc diệu thạch nhưng là để một ít ma pháp sư hoặc đấu khí chiến sĩ sử dụng. Mặc kệ là loại nào phương thức xử lý, hắc diệu thạch đều sẽ định hình chính mình công dụng. Nhưng lại thiên ở mỏ gì nổ trên đại lục, hắc diệu thạch công dụng rộng khắp, thuộc về hiếm thấy trạng thái dẫn năng lượng thể, loại này năng lượng khoáng thạch cực kỳ ấy đòi. Vì lẽ đó, quặng thô giá cả vẫn cao hơn thành phẩm giá cả, cũng là bởi vì quặng thô có thể đem ra làm rất nhiều chuyện, mà thành phẩm nhưng là đã định hình công dụng. Adam nghe được mọi người tiếng kinh hô, cười đắc ý cười, đi tới ba cái sàn gỗ từ trước, tay sờ soạn ở này ba viên hắc diệu thạch trên, Adam quay về đoàn người cao giọng hô, "Chúng ta hắc diệu thạch truyền bán điểm mỗi ngày bán ra 7 viên hắc diệu thạch, tầng thứ nhất ba viên lưỡng cân tả hữu quặng thô, tầng thứ hai ba viên bốn cân tả hữu quặng thô, tầng thứ ba một viên sáu cân cùng với trở lên quặng thô, lấy tức thời tranh giá phương thức, giá cả giả đến. Bản điểm tiếp thu chỉ tiếp thu thần ân tệ mua." đồng thời cung cấp tạm tạo quần thể. Tức thời tranh giá hình thức đại gia cũng không xa lạ gì, ở Thiên Anh đô thành nô lệ trong thị trường quần trung, thực phẩm nô lệ lấy tiểu là tức thời tranh giá hình thức, chỉ là này ba viên hắc rượu thạch liền như thế trần trụi đặt ở trước mặt mọi người, cũng không bảo an sức mạnh bảo vệ, điều này khiến người ta quần trung một ít người bắt đầu rục giả rục dịch. Hắc rượu thạch giá cả thập phân cao vút, cùng với tiêu tốn lượng lớn mua mua, không bằng thử một chút xem có thể hay không cấp giật tới tay. Đương nhiên ở đây đều là thân phận quý tộc, đương nhiên sẽ không tự mình động thủ, đại gia dưới tay bao nhiêu đều có gia tộc lực lượng vũ trang. Những người này nhìn thấy không hề phòng bị hắc rượu thạch truyền bàn điểm, dĩ nhiên là động tâm tư như thế. Adam quét nhìn một vòng, đem vẻ mặt của mọi người thu hết đáy mắt, có tham lam, có mắt mạo kim ngang, có nóng lòng muốn thử muốn tham dự tranh giá, cũng có sống chết mặc bay. Adam tung nhiên nở nụ cười, hô, sau đó mỗi ngày đều biết có người chuyên biệt viên đến chủ trì tranh giá, ngày hôm nay là cửa hàng khai trương ngày thứ nhất, ta cái này ông chủ liền tham gia chút náo nhiệt, ngày hôm nay tranh giá do ta đến chủ trì. Ta cũng làm một lần người bán đấu giá. Áo ngày hôm nay vẫn là một thân như cũ trang phục, trường bào màu trắng sợi vàng mang của đeo, màu trắng áo khoác, chỉ có ít đi kỳ háo gì ủ trường kiếm. Lúc này Adam trong mắt của mọi người càng như là một công tử văn nhã, ai cũng sẽ không cho là hắn có năng lực chiến đấu. Đứng Adam phía sau có liền cùng một tên cô gái thị giả cũng bị mọi người mang tính lựa chọn quên rơi mất. Một cầm trong tay tạp tảo cô gái thị giả có thể lớn bao nhiêu uy hiếp lực một tên phổ thông trưởng thường chiến sĩ có thể lớn bao nhiêu uy hiếp lực. Tất cả mọi người không đem sàn gỗ cái khác á đam ba người để ở trong mắt. Adam hô, thứ nhất mỗi viên hấp rượu thạch giá rẻ ba vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một Ta tuyên bố. Hiện tại tranh giá bắt đầu, ngắn ngủi trầm mặc. Mọi người chung không có tùy tiện mở miệng ra giá, ngược lại là dùng xem kỹ mục chỉ nhìn Adam, Adam mỉm cười đối mặt dáng dấp để trong lòng mọi người có chút dục ra dục dịch, có muốn hay không vào lúc này để bên người người hầu cấp ra. Đại gia mang đến người hầu tuy rằng ít, nhưng đại gia thân là quý tộc, mang ra đến người hầu đa số có 4, 5 cấp tại hữu thực lực, yếu nhất cũng có cấp 3 sức chiến đấu, này hắc rượu thạch truyền bản điểm một điểm phòng bị sức mạnh đều không có, mọi người tranh mua bên dưới hay là có thể làm cho mình cướp được một hai viên hắc rượu thạch. Quân đội ở bên ngoài đợi. Cũng không có đi vào phòng bị, điều này làm cho tất cả mọi người bay lên một tia thăm dục, lúc này càng không có ai cái thứ nhất ra giá, giá. William nhìn quét đám người chung quanh, trong lòng lạnh rên một tiếng, ta ra 35,000 thần đất tệ. Trưng 247, cảnh cáo. Một sóng lớn tải. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam A lẹ sẵn giờ ý ạ. Adam nhìn phía William vị trí, trong lòng có chút cười khổ, hắn đúng là không nghĩ tới William lại cái thứ nhất ra giá. giá. ngươi nói một cửa hàng đối tác mua nhà mình đồ vật, thích hợp sao? Có điều nên chủ trì bán đấu giá hay là muốn tiếp tục? Adam Hồ, William đoàn trưởng ra 3 vạn ngũ thần ấn tệ, có người càng cao hơn à? Đoàn người lúc này mới phát hiện, nguyên Lai Thiên Anh công quốc đệ nhất cao thủ ở đây, đoàn người lúc này mới nhớ tới, Hàn Nhận Dung binh đoàn nhưng là cùng trước mắt tên này công tử ca kết phường mở tiệm này, mà William nhưng là Hàn Nhận đoàn trưởng, Thiên Anh đệ nhất cao thủ, nắm giữ cấp 9 thực lực. Trong đám người không ít quý tộc đều mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng còn tốt chính mình không có tùy tiện ra tay, không sau đó quả khẳng định là cực kỳ nghiêm trọng. Ai có thể nghĩ tới Hàn Nhận đoàn trưởng lại ở chỗ này a? William cất cao giọng nói, "Các vị chớ sốt sắng, ta tiểu là đến tham gia chút náo nhiệt, vì là tranh giá mở cái đầu, ta sẽ không can thiệp đại gia bình thường tranh giá, đại gia bình thường ra giá là tốt rồi." Nghe được William lời này, có không ít người ở trong lòng âm thầm gọi đắng, chúng ta có thể không sốt sắng sao được, ai có thể nghĩ tới người thân là Hàn nhận Rông binh đoàn đoàn trưởng, lại là cấp 9 cao thủ, lại có thời gian rảnh rỗi tới một người cửa hàng hỗ trợ chống đỡ bãi. Có điều William như vậy một gọi, chậm dại bắt đầu có người tranh giá, những người này mặc kệ là thật sự muốn đấu giá, vẫn là có ý định cho một William ăn mũi. Ít nhất trong cửa hàng tranh giá khôi phục bình thường. Adam trong lòng đúng là có chút tiếc nuối, nguyên bản hắn lấy vì là sẽ có người xông lên cấp giật hắc rượu thạch đây, kết quả cũng không có. Ồ, không đúng vậy, chính mình làm sao còn chờ mong có người đến cấp hắc rượu thạch ra khặc khặc như thế muốn là không đúng. Adam mặt mỉm cười tiếp tục chủ trì bán đấu giá sự vụ, vị công tử này ra giá 50.000 thần ấn tệ, hắn thật đúng là có tiền a. Còn có người càng cao hơn à? Bên trái vị công tử kia không chút nào yếu thế, ra giá, giá 56.000 thần ấn tệ. Đây mới thực sự là người có tiền a. Ồ, Thà thứ ta nói nhầm, nguyên lai thiên anh đô thành tối người có tiền là phía sau vị công tử kia, hắn ra giá 62,000 thần ân tệ. Adam chủ trì bán đấu giá phong cách cùng với những cái khác người bán đấu giá đều không giống nhau, hắn liên tiếp phủng những này ra giá người, khuyết đại trong giọng nói vô tình hay cố ý gây xích mích đại gia lẫn nhau trèo so với dục vọng. Mỗi viên hắc rượu thạch giá thị trường ở một cân lượng vạn thần ân tệ tả hưu, cái này giá thị trường nhiều năm chưa biến, chủ yếu là bởi vì hắc rượu thạch quá thiếu. Nếu là có người thật sự lấy vì là này 3 viên lưỡng cân tả hưu hắc rượu thạch chỉ cần mỗi viên 40000 thần ân tệ giá cả là có thể mua lại, vậy coi như 10 phần sai. Giá thị trường chỉ là giá thị trường, có tiền cũng không thể mua được hiểu không, trên thị trường giá cả mặc kệ giá cả cao vẫn là thấp, không có hắc rượu thạch lưu thông, giá tiền này còn có tác dụng à? Vô dụng. Vì lẽ đó hắc rượu thạch chuyên bán trong điểm giá cả mới là tiêu chuẩn nhất, hắc rượu thạch chuyên bán điểm hiện tại tiểu là làm một loại lũng đoạn tính buôn bán, chỉ cần giá cả không phải cao quá bất hợp lý, đại gia đều có thể tiếp thu. Không ít ánh mắt tương đối dài sang người đều có thể đoán được. Sau đó, hắc diệu thạch chuyên bán điểm phẳng đoán có thể ảnh hưởng cùng quyết định hắc diệu thạch thị trường giá cả gợn sóng. Một cân lượng vạn giá thị trường đã đi xa, mới nhất giá cả để cho hắc diệu thạch chuyên bán điểm định đoạn. Không bởi vì những khác, liên bởi vì hắc diệu thạch chuyên bán điểm hắc diệu thạch nhiều. E sợ sau đó trên thị trường lưu thông hắc diệu thạch sẽ có hơn một nửa xuất từ hắc diệu thạch chuyên bán điểm nơi này, ít nhất ở Thiên Anh Công quốc trong phạm vi là như vậy. Nếu như hắc diệu thạch chuyên bán điểm mỗi ngày tiêu thụ số lượng nhiều hơn nửa điểm, e sợ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ mỏ di nổ đại lục hắc diệu thạch thị trường. Hắc Diệu Thạch chuyên bán điểm mỗi ngày tiêu thụ 7 viên Hắc Diệu Thạch, số lượng này là Adam đắn đo suy nghĩ sau đó mới quyết định. Dù sao một vật phẩm lại nhiệt tiêu, công dụng lại rộng khắp, chỉ cần thoát ly ít ỏi cái này khái niệm, liền không tăng giá. Hắc Diệu Thạch giá cả vẫn cứ cao không xuống, nguyên nhân ở chỗ Hắc Diệu Thạch không chỉ công dụng rộng khắp, còn rất ít ỏi. Adam đương nhiên sẽ không ngốc đến vì trong ngắn hạn lợi nhuận, rất nhiều lượng trào hàng Hắc Diệu Thạch, chuyện này với hắn sau đó thu vào biết tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Hắc Thạch chấn bên cạnh là một cái sâu không thấy đáy Hắc Diệu Thạch mỏng mỏng, mỗi ngày đều có không ít Hắc Diệu Thạch bị đào móc ra. Mà Thiên Anh Công quốc nguyên bản là một lấy hoạt động thương nghiệp tăng trưởng quốc gia. Adam từ lâu quyết định chủ ý ở Thiên Anh thành lập một có thể để cho chính mình trưởng kỳ kiếm lấy thần ân tệ thương mại cơ cấu, lại dùng thần ân tệ đổi lấy hắc thạch chấn cần vật tư tài nguyên. Mà hắc diệu thạch chuyên bán điếm tiểu làm mà hắn cần thương mại cơ cấu, hắc diệu thạch cũng là một cực động thương mại vật phẩm, lũ đoạn thức tiêu thụ quý giá lại vật hiếm hoi, chỉ cần mình khống chế xong hàng hóa lượng tiêu thụ, đây tuyệt đối là một trưởng kỳ ổn định buôn bán. Mỗi ngày bảy viên hắc diệu thạch cũng sẽ không thỏa mãn thị trường, chỉ có thể bước lên thị trường càng to lớn hơn nhu cầu ích thích hắc diệu thạch giá cả càng thêm cao một đoạn. Bảy viên hắc diệu thạch mà thôi, nói thật liền thiên anh cái này tiểu công quốc không có cách nào thỏa mãn, chúng chi những nơi khác đây. Adam tin tưởng trăm phần trăm, khẳng định có đầu cơ người ở chính mình nơi này giá cao bất hắc diệu thạch, lại đi những quốc gia khác dùng giá tiền cao hơn chào hàng. Tầng thứ nhất bán đấu giá kết thúc rất nhanh, cuối cùng mỗi viên hắc diệu thạch giá sau cùng ngăn tại 70.000 thần ân tệ tà hưu. Adam đối cái giá này vẫn tương đối thỏa mãn. Sau đó hắn để cầm trong tay tạm tạo hầu gái đi vào cái thẻ, cuối cùng để có liền đem hắc diệu thạch lần lượt đưa đến mỗi vị trí người đấu giá trong tay. Adam mang theo mọi người lên tầng thứ 2, William cũng theo sát phía sau. Ngày hôm nay là cửa hàng khai trương ngày thứ nhất, hắn nhưng không hy vọng hắc rượu thạch truyền bán điểm sẽ ra điều gì sự cố. Trước bán đầu ra hắn đều nhìn ở trong mắt, vẹn vẹn tầng thứ nhất hắc rượu thạch thu vào liền không thua kém 21 vạn thần ấn tệ. Này thu vào quả thực là khủng bố, so với trước chủ nhai cửa hàng thu vào cao hơn một đoạn dài. Phải biết William trước đây chủ nhai cửa hàng mỗi ngày thu vào cũng mới mấy ngàn thần ấn tệ, tốt một chút thời điểm cũng mới lên vạn thần ấn tệ mà thôi. Thế nhưng Adam mở cái này hắc rượu thạch truyền bán điểm, vẹn vẹn là ngày thứ nhất. Tầng thứ nhất thu vào thì có 20 vạn thần dân tệ. Muốn biết phía sau còn có hai tầng giá trị càng cao hơn Hắc Diệu Thạch, William phỏng đoán sau đó, Hắc Diệu Thạch truyền bán điểm mỗi ngày cho mình trích phần trăm liền sẽ không thấp hơn 20 vạn thần dân tệ, này buôn bán hơn xa trước kia Hàn nhận làm buôn bán muốn kiếm nhiều tiền. Hiện tại Hắc Diệu Thạch chuyên bán điểm không chỉ có là Adam cây dụng tiền, William càng là thập phân coi trọng Hắc Diệu Thạch truyền bán điểm, hắn kiên quyết là sẽ không cho phép có người đến ngăn trở mình tài lộ. Adam mang theo mọi người trên tầng thứ hai sau đó không lâu, Hắc Diệu Thạch truyền bán điểm lại nên đón mấy vị khách nhân. Hoàng lên quang lâm hắc rượu thạch chuyên bàn điểm, nữ hầu giả mang theo nụ cười vui vẻ quay về trước mắt mấy người nói rằng, anh trưởng lão cao mày hỏi người đâu hắc rượu thạch ra, nữ hầu giả mỉm cười giải thích, vị khách nhân này tầng thứ nhất hắc rượu thạch đã vừa mới bán đi, hiện tại tranh giá sư mang theo các khách nhân lên tầng thứ hai, các ngài hiện tại đi tới cần thiết vẫn tới kịp. Anh trưởng lão đem hỏi do ánh mắt tìm đến phía bên cạnh hủ bận vương tử điện hạ, hủ bận vương tử cao mày nói, đi lên xem một chút đi, các người dẫn đường. Nữ hầu giả ngọt ngào cười một tiếng nói, được rồi, các khách nhân xin mời đi theo ta. Hủ bận gật gù mang theo anh trưởng lão cùng tiết diện tướng quân đi theo hầu gái phía sau hướng về tầng thứ hai đi đến anh trưởng lão con mắt nhìn trầm trầm nữ hầu giả hiệu điệu bóng lưng thâm nhủ trong lòng này Adam còn rất có tình thú lại tìm đến không ít khuôn mặt đẹp nữ nhân làm thị giả ở Hu bất đám người tiến vào trong điếm không lâu hát rượu thạch chuyên bán điếm lại lục tục nên đón không ít khách mời đều là thiên anh đô thành tiếng tăm trọng đại quý tộc cùng đại thế gia những người này trước đều không hề lộ diện đang xác định hát rượu thạch chuyên bán điếm chân thực tính sao những người này liền ngay cả bận biểu tới rồi trong đó có đức gia phụ tử phụ thân đại nhân Ngươi nhìn những này nữ hầu giả, làm sao tiểu đức coi trọng cái nào ta có thể hướng về Adam công tử văn lại để hắn đưa cho ngươi? Không phải, phụ thân, ngươi không cảm thấy cửa hàng dùng những này nữ hầu giả so với nam thị giả càng tốt sao? Những này nữ hầu giả càng thêm đẹp mắt, so với đơn thuần nam thị giả làm cho người ta cảm giác muốn tốt hơn rất nhiều. Ồ, như vậy phải không trở lại chúng ta cũng ở tự cửa hàng thử một chút xem. Ở tầng thứ 2 Adam còn không biết, những đại quý tộc này đại thế gia người được thiết thực tin tức sau đều mang theo cả thủy tinh đến đây, những người này đa số ôm tất mua một viên hấp rượu thạch trở lại trong lòng. Một đại sóng thiên anh tài thần chính đang hướng về Hắc Diệu Thạch chuyên bán điếm tới rồi. Chương 248, hu vật mục tiêu. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lại sẵn giờ ý ạ. Mọi người theo Adam lên tầng thứ 2, cũng nhìn thấy tầng thứ 2 cảnh tượng. Hắc Diệu Thạch chuyên bán điếm tầng thứ 2 cũng là một hình bầu dục kết cấu, quanh thân tràn đầy kỳ dị hoa cỏ, mùi thơm ngát nước mũi, ba viên so với trước lớn hơn số 1 Hắc Diệu Thạch đặt ở ba cái trên sàn gỗ. Tầng thứ 2 cảnh tượng cùng tầng thứ nhất không kém là bao nhiêu, đối với những này ngày xưa rất khó gặp đến kỳ chân dị thảo. Mọi người biểu thị đã quen hắc rượu thạch truyền bán điểm vô cùng bạo tay. Adam mang theo có lỉnh hai người, đi tới này ba viên bảy da hắc rượu thạch sản gỗ phía trước, tiếp tục chủ trì bán đấu giá. Giống nhau đại gia bản thân nhìn thấy, này ba viên hắc rượu thạch so với tầng thứ nhất muốn lớn hơn nhiều, trọng lượng ở 4 cân tả hữu. Băng vào chúng ta đấu giá giá quy định cũng phải tăng gấp đôi, 60 ngàn thần ân tệ giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 ngàn thần ân tệ. Adam không có quá nhiều tuyên dương đấu giá vật phẩm, dù sao hắc rượu thạch giá trị bãi ở nơi đó, không cần Adam quá nhiều giới thiệu. Tranh giá bắt đầu. Adam tuyên bố: có một đám người từ trên hành lang đi lên, bọn họ chính là các đại thế gia quý tộc đệ tử. William ở trong đám người thấy rõ, trong đó Hú Bật Vương Tử cùng họ Đức Phụ Tử vừa lúc ở trong đó. William liếc nhìn Hú Bật Vương Tử, khẽ to mày, nhẹ giọng tự đủ, hắn làm sao đến lớn rồi? Thiết diện tướng quân ánh mắt nhất động, giống như có cảm giác nhìn về phía đứng ở trong đám người William. William trên mặt vẻ mặt chuyển đổi rất nhanh, nhìn thấy Thiết diện nhìn lại, hắn mỉm cười trọng Thiết diện tướng quân gật gù, sau đó quay đầu nhìn về phía Adam vị trí ba cái sản gỗ từ nơi, bãi làm ra một bộ đối hát rượu thạch cảm thấy rất hứng thú răng rớp. Hu Bất Vương Tử phát hiện Thiết diện tướng quân dị thường cử động, hắn quay đầu lại hỏi nói, "Làm sao Thiết diện?" Thiết diện tướng quân lắc đầu nói, "Không có chuyện gì, ta chỉ là nhìn thấy William đoàn trưởng cũng ở nơi đó." Thiết diện nói, đưa tay chỉ William vị trí. Hu Bất ngầm đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện William chính ở trong đám người đứng, hắn dường như không có phát hiện Hu Bất ánh mắt giống như vậy, chính đang đầy hứng thú nhìn Adam cử hành bán đấu giá. Hu Bất cười nói, "Hóa ra là William tướng quân a, thực sự là đã lâu chưa thấy hắn, thật hoài niệm lần trước cùng hắn ở Vương tử phủ trẻ chén thời điểm." Hú bất cùng William quan hệ không tệ, đây là vương tử quý phủ mọi người đều biết sự tình. William thân là thiên anh công quốc cấp 9 đại cao thủ, Hú bất thân là thiên anh duy nhất vương tử, nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Thậm chí Hú bất có muốn thu phục William ý nghĩ, dù sao William vũ lực trị bại ở nơi đó, Hú bất khẳng định rất động tâm. Nếu có thể thành công thu phục William, Hú bất thủ hạ sẽ có hai tên đại tướng, cấp 8 thiết diện cùng cấp 9 William, Hú bất vững vàng chính là đời tiếp theo quốc quân. Thậm chí Hú bất có thể lấy hai người sức chiến đấu làm một ít chính trị hoạt động, mẫn cảm tử ghép vần thay thế. Tăng Cao Thiên Anh Công quốc ở ngọ gì nổ trên đại lục địa vị, không nói để Thiên Anh Công quốc một lần trở thành đế quốc, ít nhất có thể thoát khỏi hiện tại vô lực mở rộng cục diện khó xử. Muốn nói Hu Bất cùng William hai người tốt tới trình độ nào đơn giản là một ví dụ, liền đem Hu Bất lần trước tiệc tối trên gặp phải ám sát tới nói, Hu Bất có thể hoài nghi là bất luận người nào làm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi là William sở vi. Không nói William cấp chín thực lực, đối phó hắn không cần xin mời thích khách, liền nói hai người tư giao cũng là vô cùng tốt. Hu Bất kiên quyết là sẽ không hoài nghi William tiểu là xin mời khách người ám sát hắn. Anh trưởng lao ở một bên nhỏ giọng thầm nói, "Điện hạ, ngài xem William đoàn trưởng lại như vậy kiêu căng, liền không thèm nhìn điện hạ trước mắt." Anh trưởng lao có chút đấu khí William ở Hú Bất Vương tử trong lòng địa vị, hắn phụng dưỡng Hú Bất Vương tử nhiều năm như vậy, ở Vương tử trong lòng địa vị nhưng kém xa Tít tắp William. Hú bất liếc mắt nhìn William, cười ha ha nói, "Không lo lắng, không lo lắng, hắn là không thấy bản vương, không tính là là kiêu căng, ngươi cũng đừng quá cẩn thận mắt." Anh trưởng lão gật đầu tán thành. Adam chủ trì tranh giá nhưng đang tiếp tục, quả thứ nhất hắc rượu thạch giá cả đã nhảy lên tới 700000 thần ấn tệ. Đại gia tranh giá cảm xúc mãnh liệt nhưng chưa lui bước, giá cả còn ở một đường tăng vọt bên trong. Có còn hay không ra giá, giá tiền cao hơn vị công tử này ra giá, giá đến 76,000 thần ấn tệ? Adam mỉm cười nói, mọi người phát hiện hắn không có sử dụng đấu khí, nhưng âm thanh nhưng vang dội cực kỳ, ở đây mỗi người đều có thể nghe rõ ràng Adam theo như lời nói. Adam tuy rằng ngoài miệng nói những câu nói này, nhưng sự chú ý của hắn nhưng vẫn đặt ở mới tới đám kia trên thân thể người. Những người này không chút biến sắc đứng đoàn người mặt sau, chỉ có số ít người phát hiện bọn họ là vừa mới lên đến lầu 2. Adam nhận ra những người này đa số là đến từ thiên anh đô thành đại thế gia đại quý tộc, trong đó tôi làm đại biểu tính có hủ bậc vương tử cùng họ đức phụ tử, một là một quốc gia vương tử, tài lực dị thường hùng hậu; một là thiên kiêu thế gia, tài nguyên cũng là không thể khinh thường. Những người này có thể đến, để Adam trong lòng hồi hộp, hắc diệu thạch vật này tại vị trí càng cao đám người kêu bên trong càng nổi tiếng, chỉ có thượng tầng xã hội đám người mới càng thêm rõ ràng hắc diệu thạch đáng quý. Quả nhiên không ra Adam dự liệu đã bỏ qua tầng thứ nhất hắc diệu thạch những người này. Đối với này hai tầng hắc rượu thạch đã có loại không thể chờ đợi được nữa muốn có được vào tới. Liên một viên đều không muốn buông tha, Adam tiếng nói mới hạ xuống không lâu, mới tới trong đám người này thì có người bắt đầu không thể chờ đợi được nữa gọi giá, ta ra 80 ngàn thần ấn tệ. Adam hài lòng nói, vị đại gia này ra 80 ngàn thần ấn tệ, thật không hổ là Thiên Anh công quốc đại quý tộc, ra giá quả nhiên không tầm thường, còn có người ra giá tiền cao hơn à? Mới ra giới tên kia đại quý tộc là một tên đã có tuổi lão đầu tử, Adam ở Hù Bất Vương tử trên tiệc tối gặp hắn, hắn lúc đó ngồi ở Hù Bất Vương tử bên người vị trí rất là cao quý. tên kia đại gia nghe được adam cười ha ha nói tiểu tử này vô ngông ngựa có thể không đúng chỗ à? có điều đại gia ta yêu thích ha ha có lìn hơi nhũn lông mày ông già này làm cho người ta cảm giác hơi có chút giả mà không đứng đắn dáng vẻ. adam không lấy vì làn lợn nụ cười nhưng trong lòng hài lòng cực kỳ nhân tài như vậy tốt kích tướng mới biết lượng lớn lượng lớn đưa tiền cho mình giá cả tiếp tục một đường kéo lên vị lao giả này xác thực không có phụ lòng adam kỳ vọng vẫn gắt gao duy trì cao nhất giá giá từ bảy đến tám từ tám đến chín Adam vẫn dùng ngôn ngữ khen hắn, công khai định hót hoặc tối bên trong lĩnh hót, để này đại gia trong lòng dị thường thoải mái, giá giá cũng là không chút do dự. Cuối cùng tầng thứ 2 này viên thứ nhất Hắc Diệu Thạch lấy 10 vạn thần ân tệ giá cả, bị tên này đại gia thu hoạch. Adam cười chắp tay chúc mừng nói, chúc mừng đại gia bắt tầng thứ 2 này viên thứ nhất Hắc Diệu Thạch. Vị lão giả này cười không nói, trong mắt mãn mang theo thưởng thức biểu hiện nhìn Adam, càng xem càng cảm thấy Adam hiểu chuyện, không chỉ miệng sẽ nói, làm việc cũng lưu loát. Nay không, bán đấu giá mới kết thúc, có liên liên mang theo Hắc Diệu Thạch quá khứ cho vị lão giả này, đương nhiên đi theo có lìn phía sau chính là cầm trong tay tạm tạo nữ hầu giả. Ông lão ở muôn người chú ý bên dưới nắm lấy số 1 viên hắc diệu thạch, tuy rằng trong lòng có chút thịt đau này lượng lớn thần ấn tệ, nhưng vì duy trì phong độ, ông lão không thể không mỉm cười mặt hướng mọi người. đứng ở trong đám người William giật mình nhìn về phía Adam. Nay từ tầng thứ nhất tới mới bao lâu à, lại liền thu hoạch 10 vạn thần ấn tệ, loại này thu lợi phương thức để William thán phục không nớt. đây cũng quá nhanh hơn, hắn cảm thấy Adam quả thực chỉ là một thần nhân tệ công cụ sản xuất. điều này làm cho William trong lòng càng thêm khâm phục Adam đồng thời kiên định cùng Adam liên minh quyết tâm, như vậy biết kiếm tiền mình hữu, ngàn vạn không thể thả đi, Hàn Nhật dòng binh đoàn nhất định phải hảo hảo nắm lấy Adam. Đây là Hàn Nhật cơ hội vùng lên, cũng là cơ hội của chính mình. Khác một chỗ, anh trưởng lão nhỏ giọng hỏi Hubert, điện hạ, chúng ta cần ra giá à? Hubert lắc đầu nói, không cần thiết, không ra giá, ta muốn chính là tầng thứ 3 hắc diệu thạch, nếu như những kia nữ hầu giả không có bắt nạt gạt chúng ta, tầng thứ 3 hắc diệu thạch mới là quý giá nhất. Những này tân người tiến vào môn đều nghe qua nữ hầu giả giới thiệu, biết tầng thứ 3 hắc diệu thạch càng to lớn hơn càng nặng phẩm chất cũng càng cao hơn. Anh trưởng lão gật gật đầu, sau đó lui sang một bên không nói. Chương 249, Vũ giới đan. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, á đang ạ lẽ rằng giờ ý ạ. Hưu bất quyết định chú ý muốn bắt hạ tầng thứ 3 hắc diệp thạch, những này mới tới trong đám người ôm có ý nghĩ này cũng không có thiếu. Trong đó có Đức gia hai cha con, cũng là như thế dự định. Phụ thân, ngươi tại sao nhất định phải mua lại tầng thứ 3 hắc diệp thạch a? Tiểu Đức, ngươi hiện tại là ma pháp sư cấp 6 thực lực a. Đúng, phu thân. Những thị nữ kia nếu như không có nói sai, Cái kia tầng thứ 3 hắc diệu thạch trọng lượng nhất định ở 6 cân trở lên, phẩm chất khẳng định cũng phi thường cao. Nếu như có thể mua lại khối này hắc diệu thạch, lại phối hợp cái khác dược liệu nung nấu thành vũ giới đan, vậy ngươi có thể dựa vào này viên vũ giới đan trực tiếp đi vào cấp 7, đồng thời sẽ không xuất hiện chút nào căn cơ bất ổn. Phụ thân, dùng 6 cân hắc diệu thạch làm vũ giới đan có chút lãng phí a kỳ thực tầng thứ 2 hắc diệu thạch là có thể, này tầng thứ 3 hắc diệu thạch trên cước, đến thời điểm nhất định sẽ phi thường kịch liệt, chúng ta không cần thiết hoa nhiều như vậy tiền, ta có lòng tin, lại quá mấy năm liền có thể đi vào cấp 7. Nộp hải tử, ngươi là chúng ta đức gia duy nhất thiên kiêu, cũng là đức gia gia chủ tương lai, ngươi muốn dùng đồ vật làm sao có thể qua loa à vi phụ, tất nhiên phải cho ngươi tìm tốt nhất." "Phụ thân ai?" Tiểu Đức nhìn phụ thân ánh mắt kiên định, khẽ thở dài một cái không nói gì. Tiểu Đức không ngu ngốc, ngược lại thân là tài trí thiên kiêu hắn so với bạn cùng lứa tuổi muốn càng thêm thông minh. Mới tới đám người kia ở trong, không thiếu thiên anh đô thành ưu tú đệ tử, những người này đều không ngoại lệ đều đến từ các đại thế gia, đều không phải thiếu tiền chủ nhân. Những người này ở trong còn chưa ra giá, đều là ôn cùng một ý nghĩ. Bọn họ đều là hướng về phía tầng thứ 3 hắc diệu thạch đi. Trong đó liền bao quát tài lực cường đại dị thường Hú Bất Vương tử, có thể đừng tưởng rằng ở nô lệ thị trường ngày ấy, Hú Bất ngay lúc đó tranh giá mức liền đại diện cho toàn bộ của hắn của cải. Hú Bất tốt xấu là một tên vương tử, trước đó đi nô lệ thị trường quá mức vội vàng, cũng không có mang đủ Trần Ấn tệ, lúc này mới để Adam ung dung mua lại Alin đợi Tinh Linh. Lần này Hú Bất tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, tiểu Đức ở trong lòng bao nhiêu đoán được điểm ấy, vì lẽ đó hắn mới khuyên bảo phụ thân mua tầng thứ 2 hắc diệu thạch. Tuy rằng tầng thứ 2 hắc diệu thạch giá cả cũng rất đắt giá, nhưng nhất định sẽ so với tầng thứ 3 muốn tiện nghi rất nhiều. Chỉ là phụ thân thái độ dị thường kiên quyết, điều này làm cho tiểu Đức trong lòng vừa cảm động vừa bất đắc dĩ, xem ra đến thời điểm đi tới tầng thứ 3, Miễn không được một phen long tranh hổ đấu. Adam tiếp tục chủ trì bán đấu giá công việc, viên thứ 2 hắc rượu thạch giá cả đã cấp tốc nhảy lên tới 90 ngàn thần dân tệ. Sau so đến đại thế gia mọi người bắt đầu dồn dập ra giá, nguyên bản trong đám người những kia tiểu quý tộc đã liên tục bại lui, bọn họ tài lực không đủ để chống đỡ bọn họ cùng những này đại thế gia người tranh cướp hắc rượu. Thạch. Những này mới tới đại trong quý tộc có không ít là ôm cùng đức gia như thế ý nghĩ, muốn mua hạ một viên phẩm chất đầy đủ tốt hắc rượu thạch đi nung nấu thành vũ giới đan, cho trong nhà nhân vật trọng yếu dùng. Những người này ở trong, có không ít người rất có tự mình biết mình, biết mình đám người của cái khẳng định là không có cách nào cùng thiên anh đứng đầu nhất cái kia một nún nhỏ người so với. Những kia người mặc kệ là của cải vẫn là tài nguyên đều là tương đương hùng hậu, nhóm người mình không cần thiết đem của cải lưu đến tầng thứ 3 đi cùng bọn họ bính, dù sao như vậy hy vọng là ở là quá mơ hồ. Nhóm người mình không bằng ở tầng thứ 2 này tranh thủ một phen. Bát này bốn cân tả hữu hắc rượu thạch cũng là vô cùng tốt, phối lấy cái khác quý giá thuốc, cũng có thể làm ra không sai vũ giới đan. Adam tự nhiên là không biết những người này tâm tư, ở Mò Dì nô đại lục nhân loại quý tộc thượng tầng xã hội chung, vũ giới đan phương pháp phối chế là không tính bí mật bí mật. Phải biết, ở mỗi cái bên trong thế giới, tổng có một ít người biết có biện pháp đến để cho mình ở đi một số con đường thời điểm, đi càng thêm ung dung. Mặc kệ bất kỳ thời gian bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có bộ tộc có trí tuệ tồn tại, tuyệt đối công bằng thì sẽ không tồn tại. Mọi dị nô đại lục vũ giới đang tiểu là quý tộc thế gia vì là gia tộc mình ưu tú đệ tử chuẩn bị đường tắt. Hàn môn tử đệ, bất kể là tập võ vẫn là ngưng tụ ma lực, đều cần tháng ngày tích lũy, năm này qua năm khác kiên trì, tài năng chậm chậm tăng cao thực lực. Dù cho là thiên phú cực cao hạng người, đang không có ngoại giới tài nguyên chống đỡ hạ, thực lực bản thân đẳng cấp tăng lên tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Mà quý tộc thế gia đệ tử thì không giống nhau, mặc kệ là các loại đồ thiết yếu cho tu luyện to nhỏ tài nguyên, dung để võ tu kỳ hoa dị thảo, dung để ngưng tụ ma lực năng lượng khoáng vật chờ chút những thứ này, đều đối thực lực của tự thân có giúp đỡ cực lớn, dù cho là những quý tộc này đệ tử thiên phú suýt chút nữa cũng không lo lắng, ở lượng lớn tài nguyên trồng chất hạ, thực lực tăng lên so với đồng đại hàn môn tử đệ nhanh hơn không ít. Mặc kệ là đấu khí chiến sĩ vẫn là ma pháp sư, này lượng loại nghề nghiệp nguyên vốn là rất tiêu tiền nghề nghiệp, một cần các loại luyện thể dược liệu hòa hảo công pháp rèn luyện thân thể, một cần ưu tú đạo sư giáo dục cùng sung túc phép thuật tri thức cùng tài nguyên. Hàn môn tử đệ ở trên mặt này là hoàn toàn không có cách nào cùng con cháu quý tộc đánh đồng với nhau. Vũ Giới Đan là một rất có đại biểu tính tài nguyên, tương truyền Vũ Giới Đan là một vị thánh giả từ trong biển sâu hải tộc trong tay đổi thu hồi lại. Vũ Giới Đan chủ yếu phương pháp phối chế là tuyển lựa một viên phẩm chất cực cao năng lượng khoáng vật, lại phối lấy cái khác quý giá vật liệu, dùng đặc thù thủ pháp dung luyện chế thành. Căn cứ năng lượng khoáng thạch phẩm chất cao thấp cùng vật liệu quý trọng trình độ, làm được Vũ Giới Đan có không giống công hiệu. Trong đó năng lượng khoáng vật làm chủ thuốc, mà năng lượng khoáng vật chung lại lấy hắc diệu thạch nổi danh nhất, hắc diệu thạch vừa ổn định, năng lượng lại tinh khiết, là làm Vũ Giới Đan vật liệu tốt nhất chi tuyển. Vũ giới đan trực tiếp nhất hiệu quả tiêu là tăng cao người sử dụng tự thân tu vi, hoặc là trực tiếp thay các cao nhân cấp một thực lực tu vi, hoặc là vững chắc tự thân đấu khí ma lực loại hình trong cơ thể năng lượng, nho nhỏ tăng cao một cảnh giới vân vân. Đồng thời vũ giới đan sau khi uống, tăng lên người sử dụng thực lực sau đó, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng về sau hoặc căn cơ bất ổn vấn đề, hơn nữa có thể lặp lại sử dụng. Đơn giản tới nói, chỉ cần có có đủ nhiều phẩm chất cực cao năng lượng khoáng thạch cùng tài liệu quý giá, vũ giới đan có thể không ngừng dùng, đem một tay chói gà không chặt người ở trong vòng mấy ngày bồi dưỡng thành một cấp chín cao thủ. Bởi vì vừa đến cấp 9 khiếm khuyết chỉ là trong cơ thể năng lượng dung lượng cùng mở quát gân mạch vấn đề, cũng không giống cấp 9 đến thánh giả, cần phải có đối tự thân sức mạnh đặc biệt cảm ngộ. Đây chính là vũ giới đan chổ kinh khủng, hoàn toàn chính là vì con cháu quý tộc môn chế tạo riêng đan dược. Nếu không là hắc rượu thạch quá mức ít đòi, đồng thời cái khác vật liệu cũng rất quý giá khan hiếm duyên cớ, e sợ này mỏ gì nổ trên đại lục, từ lâu xuất hiện không ít cấp 8 cấp 9 nhân loại cao thủ. Có điều cứ việc vật liệu vẫn để hạn chế vũ giới đan xuất hiện tần suất, nhưng vẫn như cũ có không ít thế gia nam nữ cấp 5 cấp 6 chiến sĩ. Những người này thiên phú đa số rất bình thường, nhưng thắng ở đối với gia tộc trung thành tuyệt đối, những người này đều là sử dụng kém hơn một bậc vũ giới đàn bồi dưỡng được đến. Kém hơn một bậc năng lượng khoáng vật cùng kém hơn một bậc tài liệu quý giá, học cấp tốc bồi dưỡng được cấp 5 cấp 6 chiến sĩ. Làm như vậy cũng chỉ có một vài gia tộc lớn tài năng tiêu xài lên, dung lượng lớn tài nguyên của cải bồi dưỡng học cấp tốc chiến sĩ, tuy rằng cũng không di chứng về sau, nhưng chuyện này đối với tài lực tài nguyên hao tổn thực sự là quá to lớn, bình thường thế gia đều không nỡ làm như vậy, dù sao cấp 5 cấp 6 chiến sĩ ở mọ gì nổ đại lục chỉ có thể được cho là trung kiến vũ lực cũng không tính là cao cấp sức chiến đấu. Mà vũ giới đang nghịch thiên như vậy phương pháp phối chế, không chỉ có cái khác thế gia có năm giữ, Đức gia cùng hô bất đều có năm giữ, đồng thời hai nhà phương pháp phối chế đều cùng ngoại giới không giống, bọn họ phương pháp phối chế càng thêm tỉ mỉ, càng thêm hoàn thiện. Thu bất mấy người cũng nhận ra được đức gia phụ tử tồn tại, đồng thời cũng nhảy cảm phát hiện đức gia đối tầng thứ hai hắc rượu thạch không có một tia mua dục vọng. Ngươi nói ngươi hai cha con thật xa chạy tới nơi này, lẽ nào đơn thuần chỉ là vì cho Adam chúc mừng một hồi, Phùng Hạ Nhân khí lời này nói ra, bất luận người nào đều sẽ không tin tưởng đường đường đức ra gia chủ cùng thiếu chủ bách bận rượu bên trong đánh thời gian ở đây làm đứng nhưng không hề có một chút động tĩnh trong lòng các ngươi nghĩ gì những người khác đều biết các ngươi bỏ qua tầng thứ nhất hắc rượu thạch đối hai tầng hắc rượu thạch không có mua dục vọng nói vậy mục tiêu nhất định là tầng thứ ba hắc rượu thạch không ít người thầm than trong lòng xem ra này lại là một muốn luyện chế cực phẩm vũ giới đơn người tầng thứ ba hắc rượu thạch lại thêm một người cường lực tranh cấp giả hùm trong lòng đối đức gia phụ tử ý đồ rõ ràng trong lòng có điều hắn nhưng không có bỏ vào trong lòng có tiền nữa có thể so sánh ta người vương tử này còn có tiền à Hù bật trong lòng cười gằn, này Đức gia phụ tử quan hệ với hắn cũng không phải hòa thuận, hai nhà ở giữa ở ngày xưa lui tới trên lẫn nhau có chút tiểu nhân tì vết, tuy rằng này cũng không ảnh hưởng hai nhà bình thường giao tiếp, nhưng ngày xưa một ít chuyện nhỏ, Hù bật có thể đều nhất nhất cái ở trong lòng cũng không có quên. Hù bật xưa nay đều không phải một rộng lượng người, hắn ngày xưa biểu hiện ra hảo phong chỉ là vì ở trước mặt người ngoài duy trì chính mình phong độ, Đức gia phụ tử cùng Hù bật tâm phúc cực kỳ rõ ràng Vương tử điện hạ là người, đừng nói hai nhà ngày xưa hai phe đều có xung đột, coi như quan hệ vô cùng tốt. Này tầng thứ 3 Hắc Diệu Thạch Hủ bật cũng sẽ không nhường cho bọn họ. Bởi vì Hủ bật chính mình cũng cần phẩm chất cao vũ giới đang đột phá thực lực. Chương 250, năng lượng khoáng vật chi vương. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Á Adamaga lẹ sảng giờ ý ạ. Đức gia phụ tử trong lòng cũng rõ ràng, tầng thứ 3 Hắc Diệu Thạch tranh cướp, đối thủ lớn nhất tựu là Hủ bật vương tử. Song phương trong lòng đều cùng gương sáng tự, nhưng ở bề ngoài vẫn như cũng là lẫn nhau gật đầu chào hỏi, một độ người không liên quan giáng dấp. Tầng thứ 2 còn lại 2 viên hắc diệu thạch phân biệt lấy tháng 10 năm ngàn thần ân tệ cùng 13 vạn thần ân tệ giá cả thành giao, mua lại này 2 viên hắc diệu thạch người đều là sau đến đại quý tộc. Còn lại không mua được hắc diệu thạch người mặc dù có chút không cam lòng, nhưng ai cũng không có cân nhắc lại đi tranh giá tầng thứ 3 hắc diệu thạch. Tầng thứ 2 này giá cả cũng đã cao đến để cho mình không thể nào tiếp thu được, ai sẽ ngớ ngẩn đến lại đi ghi nhớ tầng thứ 3 hắc diệu thạch. Adam khoát tay háo một cái, mặt mày hồng hào nói rằng, phi thường cảm tạ chư vị ngày hôm nay đến, các vị cổ động để tại hạ hết sức cảm động. Đón lấy ta đem mang đại gia đến tầng thứ ba mặt trên đi, muôn người chú ý cực phẩm hắc rượu thạch lập tức liền tham dự bán đấu giá, đại gia có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng nha. Đúng rồi, Tình bạn nhắc nhở một câu, này viên hắc rượu thạch phẩm chất rất cao, nói thật ta cũng là như thế một khối, hôm nay ta là xem ở cửa hàng ngày thứ nhất khai trương phần trên, mới nhịn đau lấy ra. Sau đó hắc rượu thạch chuyên bán điểm cũng sẽ không bán ra như thế phẩm chất cao hắc rượu thạch, các vị có thể tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội lần này nha. A đang ngữ khí tràn ngập mê hoặc mùi vị, điêu đủ mọi người khẩu vị. Đến cùng là nhiều đại hắc diệu thạch Tài năng bị Adam như vậy khen, mọi người hết sức tò mò, mặc dù mình đám người khẳng định là mua không nổi như vậy cực phẩm hắc diệu thạch, nhưng này không trở ngại trong lòng mọi người chờ mong. Mua không nổi không lo lắng, chúng ta liền nhìn. Nhìn cái khác người có tiền là làm sao chăng cướp, yêu xem trò vui là nhân loại bản tính. Adam cười ha ha, phất tay nói, "Đi, ta mang bọn ngươi đi tầng thứ ba. Mọi người một trận hoan hô, đại gia đều rất muốn mở mang kiến thức một chút, cực phẩm hắc diệu thạch dáng dấp. Adam cười tủm tỉm đi ở phía trước, hắn cũng không quay đầu lại, hạ thấp giọng quay về có liền phân phó nói. Để Majio mang bên ngoài chiến sĩ lên một lượt tầng thứ 2, Ma năng xạ thủ đi đối diện từ lâu. Mặt khác để dẹt mang tinh linh môn ẩn giấu được. Có liền gật gù, quay đầu lại đi xuống lầu an bài binh sĩ, Adam luôn có chút linh cảm, tầng thứ 3 bán đấu giá sẽ không như vậy ung dung, tốt vào hôm nay hắn đem binh sĩ cũng mang tới, còn có Hàn nhận dòng binh đoàn các chiến sĩ sớm đã bí mật quản chế cửa hàng bốn phía đường phố. dẹt những này tinh linh, từ lâu ở Adam quý hiếm thuốc trị liệu hạ khôi phục sức chiến đấu, hơn nữa thân là chiến sĩ cấp 9 William, ngày hôm nay bán đấu giá chắc chắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Adam trong lòng rõ ràng, Hắc Diệu Thạch chuyên bán trong điểm Hắc Diệu Thạch, nhất định sẽ có không ít tiểu nhân trong bóng tối mơ ước, những người này chắc chắn sẽ làm chút mờ ám đến cướp đoạt Hắc Diệu Thạch. Adam muốn bảo đảm Hắc Diệu Thạch chuyên bán điểm tuyệt đối ổn định, sau đó tới nơi này mua Hắc Diệu Thạch quá nửa là người đại phú đại quý, nếu như ở Hắc Diệu Thạch chuyên bán điểm khai trương ngày thứ nhất liền xảy ra vấn đề rồi, chiêu bài kia cũng là đập. Ngày hôm nay Adam không cho phép Hắc Diệu Thạch chuyên bán điểm xảy ra chuyện gì, dù cho coi như có người đồng ý đồ xấu, cũng phải mạnh mẽ xóa sạch. Nhất định phải bày ra Hắc Diệu Thạch chuyên bán điểm hung hăng một mặt này không chỉ có là cho sau này khách hàng cảm giác an toàn, càng là bảo đảm hấp rượu thạch chuyên bán điểm an toàn. Adam mang theo mọi người lên tầng thứ ba, có linh nhưng là đi xuống lầu tìm các binh sĩ. trong đám người có người cá biệt nhìn thấy có linh rời đi, trong mắt lóe ra không tên vẻ mặt. này quý công tử lại dám để bên người duy nhất một tên chiến sĩ rời đi nơi này. chẳng lẽ hắn như thế tự tin ngày hôm nay sẽ không xảy ra chuyện. mọi người tới đến tầng thứ ba, vẫn là cùng trước hai tầng như thế phương tiện hoàn cảnh, hoa hoa thảo thảo san sát, nơi sâu xa nhất bày ra một sàn gỗ lớn. trên sàn gỗ bày đặt một cái thay. Khay trên nhưng là một viên khổng lồ cực kỳ hấp diệu thạch. Phóng tầm mắt nhìn lại, này hấp diệu thạch giống hải nhi đầu lâu một kích cỡ tương đương, bởi vì hấp diệu thạch là năng lượng khoáng thạch, mật độ rất lớn. Qua loa phỏng đoán này hấp diệu thạch khoảng chừng có chừng mười cân nặng. Chơi ạ, lớn như vậy hấp diệu thạch, này vẫn là năng lượng khoáng thạch cả hắn sẽ không đem một viên giả thạch đầu đến lừa gạt chúng ta đi. Này thật là hấp diệu thạch. Không sai. Tuy rằng ta chỉ là cấp ba mà pháp sư, thế nhưng ta có thể rõ ràng cảm thụ cái kia viên hấp diệu thạch nội hàm tàng năng lượng, quá mạnh mẽ, quá đồng nặng, quá tinh khiết. Lớn như vậy hắc diệu thạch, so với lần trước ở mặt Đế quốc 12 quốc buổi đấu giá trên năng lượng khoáng thạch chi vương còn nặng hơn a. Mặt Đế quốc buổi đấu giá tảng đá kia chỉ là lam nguyệt thạch, kém xa hắc diệu thạch có tiếng, hơn nữa trọng lượng cũng chỉ có 8 cân tà hưu. Đây mới là hoàn toàn xứng đáng năng lượng khoáng thạch chi vương. Mọi người tiếng bàn luận ồn dập truyền đến, William ở trong đám người cũng là một bộ thấy quỷ rằng, rớp, hắn ngoác to miệng, không dám tin tưởng nhìn Adam cùng bên cạnh hắn sàn sản gồ khay trên to lớn hắc diệu thạch. Ta thần a, Adam làm sao xưa nay chưa nói với ta, hắn lại có lớn như vậy hắc diệu thạch này hấp rượu thạch làm thành vũ giới đan, đầy đủ để vài tên chiến sĩ cấp 8 trực tiếp trở thành chiến sĩ cấp 9. William trong lòng đột nhiên đau nhức cực kỳ. Adam đã nói, hấp rượu thạch truyền bán điểm mỗi ngày thu vào đều có chính mình một phần ở trong đó. Khối này hấp rượu thạch cũng giống như vậy. Nhưng là khối này cực phẩm hấp rượu thạch lại ở thiên anh cái này địa phương nhỏ bán đi. Hơn nữa là lấy một lâm thời bán đấu giá hình thức bán đi, giá cả có thể cao bao nhiêu? William ngấm lại liền cảm thấy đau lòng. Năm ngoái ở mặt bên trong đế quốc cử hành mười quốc buổi đấu giá trên, cái kia viên được khen là năng lượng khoáng thạch chi vương lam nguyệt thạch a. Cái kia viên lam nguyệt thạch bán đi mấy triệu thần ân tệ giá cao, mà ở đây có mấy người có thể lấy ra mấy triệu thần ân tệ? Hú hồ khối này hắc diệu thạch mặc kệ từ phẩm chất vẫn là khoáng thạch đẳng cấp tới nói, đều hơn xa tại cái kia viên lam nguyệt thạch. William phỏng đoán nếu như này viên hắc diệu thạch tham gia năm ngoái 12 quốc buổi đấu giá, giá cả tuyệt đối phá ngàn vạn. Cũng là không lam nguyệt thạch chuyện gì, này viên hắc diệu thạch mới là hoàn toàn xứng đáng năng lượng khoáng thạch tri vương. Ta thần a, để ta chém chết ta đam tên phá của này đi. William ở trong lòng tiêu gen, không riêng William ở trong lòng tiêu gen đâu nhứt. Những người khác trong lòng cũng dị thường khiếp sợ, bọn họ thực sự không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy tất cả những thứ này, có không ít có tư cách tranh giá người, tay đều ở hơi run. Trong đó có Đức gia gia chủ, môi hắn hơi run, quay về bên người lão bục run rộn nói rằng, Đức thúc lập tức người lập tức trở lại, đem trong nhà hết thảy cả thủy tinh bên trong thần ấn đệ đều chuyển tới ta hiện tại mang tấm thẻ này tiến lên. Lập tức đi, lập tức đi, đúng rồi trong nhà còn có mấy cái đáng giá bảo vật đều đem ra, còn có cái kia đồ vật cũng cho ta đem ra, lập tức đem ra. Chuyện quá khẩn cấp, Đức thúc nghiêm nghị nói, phải lao ra, sau đó lao buộc cũng không quay đầu lại xuống lầu, thân hình động tác tự như gió cấp tốc, vừa nhìn hắn tiệu là đấu khí thâm hậu võ giả, tiểu đức có chút giật mình, hắn mới từ này viên cực phẩm hắc diệu thạch chấn động trung phục hồi tinh thần lại, liền nghe đến phụ thân đối đức thúc cái này dặn dò, phụ thân này, đức gia gia chủ nhắm mắt lại thâm hút mấy cái khí, chậm rãi phun ra, hắn đang cố gắng bình phục tâm tình của chính mình, hắn nhắm hai mắt lẩm bẩm nói, ta liền không tin, ta cả tộc của cãi cùng chân bảo, không bắt được này viên hấp diệu thạch, tiểu đức có chút hai hùng khiếp vía cảm giác, phụ thân, nếu không chúng ta từ bỏ lần này tranh giá đi. Đức gia gia chủ đột nhiên mở hai mắt ra, thấp giọng uốn đến, tuyệt đối không thể. Ta nhất định phải bắt Lại Viên Hắc Diệu Thạch, dùng hắn làm thành Vũ Giới Đan, để ngươi từng nhâm ăn, có thể để cho ngươi ở trong vòng nửa năm trở thành cấp 8 cao thủ, số may điểm có thể trở thành cấp 9 cao thủ. Hơn nữa không ra dự liệu, này viên Vũ Giới Đan đan cặn bã cũng có thể bồi dưỡng vài tên cấp 5 cấp 6 chiến sĩ. Này buôn bán, có lời. Tiểu Đức dù sao cũng là một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, quyết đoán cùng quyết đoán đều kém xa tí tấp cha của hắn, hắn nhìn thấy phụ thân trong ánh mắt vẻ điên cuồng, có chút sợ sệt. Đức Gia gia chủ hiện tại là được ăn cả ngã về không. Nếu như có thể bắt nảy viên Hắc Diệu Thạch, mang đến lợi ích vượt xa hiện tại nắm giữ tất cả của cải, tiền không còn có thể kiếm lại. Như vậy cực phẩm năng lượng thạch đầu bỏ qua nhưng là không rồi. Nếu là hắn hiện tại lui ra nảy viên Hắc Diệu Thạch cạnh tranh, nảy viên Hắc Diệu Thạch quá nửa là hủ bực vật trong túi, hủ bực nhất định sẽ dựa vào nảy viên Hắc Diệu Thạch nhất phi trung thiên. Dựa vào hai nhà quan hệ, Đức Gia sau đó ở Thiên Anh tỉnh cảnh có thể sẽ gian nan cực kỳ. Khả năng cả đời này cũng chỉ có thể gặp phải lần này. Đức gia gia chủ không biết Adam đang tại sao đem khối đá này lấy ra bán, Adam là không biết giá trị của nó, vẫn là Adam có càng tốt hơn hắc diệp thạch. Hắn không biết, hắn chỉ biết là ngày hôm nay hắn nhất định phải bắt nải viên thạch đầu. Không riêng là vì nhi tử, cũng là vì gia tộc. Đỗ ta thoáng kịch thấu một hồi, hiện tại là quyển sách nội dung vợ kịch bước định kỳ, đại gia nhiều điểm kiên trì, các ngươi thích xem nội dung vợ kịch lập tức liền muốn tới. Ta cũng muốn viết rất bốc cháy rất bạo nội dung vợ kịch, chớ vội chớ vội a. Đỗ Et, khác, có điều kiện lên chúa các lão gia Có thể hay không ban thưởng, cái toàn đính tiểu là điểm hạ tự động đặt mua cái kia nút bấm một ngày một mau tiền, thật không nhiều, coi như là cho ta điếu thuốc thay thay thần đi. Chương 251, Chi thức thay đổi vận mệnh. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Á Adam ạ lẹ sẵn giờ ý ạ. Không riêng là Đức gia gia chủ có ý nghĩ như thế, những người khác cũng đều không khác mấy, Bao Quát hú bật bên người thiết diện tướng quân, đều vẻ mặt vội vã rời khỏi nơi này, không biết đi làm cái gì. Tuy rằng hú bất không nói rõ, thế nhưng đại gia trong lòng đều nắm chắc, còn có thể đi làm cái gì đơn giản là đi chủ tiền thôi. Nay cực phẩm hắc diện có tư cách đấu giá người ai không động tâm phạm là có chút của cải người đều không lốc đều mau mau đi chủ tiền bắt này viên hắc diệu thạch mặc kệ là chính mình dùng vẫn là qua tay bán đi đều rất có lợi à không ít người nhìn về phía hắc diệu thạch trong ánh mắt đều mang theo kích động cùng chấn động cũng không có thiếu người ở trong lòng âm thầm nghĩ hoặc cái này gọi là a đam chủ quán có phải là đầu vóc bị môn giáp quá đồ tốt như thế tại sao không ở lại đến mình sử dụng hoặc là làm thành vũ giới đan bồi dưỡng thế lực của chính mình Dẫu gì người cũng có thể ném đến một loại cỡ lớn buổi đầu giá trên loại kia đế quốc cấp bậc buổi đầu giá nếu như vậy. Tiền kiếm được cũng phải nhiều a, không chắc lấy vật đổi vật, còn có thể đổi đến đồ tốt. Này viên cực phẩm Hắc Diệu Thạch giá trị, hào không giả tạo nói, có thể đổi bất luận cái nào thần khí trở xuống vật phẩm, ngụy thần khí cái gì, chỉ cần Adam mở miệng, không ít người đều đồng ý để đổi, tất yếu bắt được thiên anh, cái này tiểu công quốc cử hành buổi đấu giá. Ngươi nói đây là vì cho Hắc Diệu Thạch chuyên bán điểm khai hỏa nhân khí đánh ra bảng hiệu. Được rồi, chúng ta thừa nhận ngươi làm được, không chỉ có là làm được, hơn nữa làm được quá mức rồi. Mọi người lúc này ở trong lòng đều đem Adam cho rằng một kẻ ngu si tới đối xử. Thiên anh cái này tiểu công quốc gia tộc thế gia có thể có bao nhiêu của cải có thể có hơn triệu thần ân tệ đã không coi là hiểu rõ. Ngươi lại đem vật quý giá như thế phóng tới thiên anh tiền lời. Adam thật sự nốc cả hắn tại sao muốn bắt khối này hắc rượu thạch tiền lời? Hay là chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Adam đứng sàn gỗ bên mỉm cười, nhìn bốn phía mọi người chấn động vẻ mặt, bao quát William đều bị sâu sắc chấn động ở. Adam trong lòng vụng trộm cười. Vũ giới đan vật này, quen thuộc thư tịch Adam có thể không biết sao ngược lại, á khi biết so với bọn họ càng thêm rõ ràng, hắn không chỉ có biết vũ giới đan tồn tại Hơn nữa biết Thiên Anh công quốc tồn tại một tấm hi hữu vũ giới đan phương pháp phối chế. Adam từ lượng lớn thư tịch chúng phát hiện một manh mối, truyền thuyết tên kia thánh giả từ hải tộc trung cầm lại vũ giới đan phương pháp phối chế cùng hiện tại truyền lưu ở bên ngoài vũ giới đan phương pháp phối chế cũng không phải đồng nhất cái. Thánh giả lúc trước cầm lại phương pháp phối chế là có khuyết điểm, nhân là nhân loại nguyên bản là không thể sử dụng tấm này phương pháp phối chế, là sau đó trải qua vài tên thánh giả cùng không ít luyện kim thuật đại sư thay đổi sau, mới đản sinh ra thích hợp nhân loại vũ giới đan phương pháp phối chế. Trước sau tổng sinh ra vài tờ thay đổi sau phương pháp phối chế phân biệt tồn tại mỏ dị nổ đại lục không giống thế gia trong tay, mà truyền lưu ở bên ngoài phương pháp phối chế nhưng là nhược hóa bản đại chúng loại phương pháp phối chế, hiệu quả rất bình thường. Vũ giới đang thay đổi phương pháp phối chế kẻ nắm giữ đa số là vì chấn mỏ dị nổ đại lục mấy đại nhân loại thế gia, Adam tuy rằng trông mà thèm nhưng cũng không thể ra sức. Adam sở hữu cả một con hắc diệu thạch quáng, hắn cần gấp vũ giới đan phương pháp phối chế, Adam vốn là muốn không có thay đổi phương pháp phối chế cũng coi như phổ thông cũng có thể tạm tạm. Thế nhưng, không sai, nơi này xuất hiện một thế nhưng Tư tiểu lão sư liền nói cho chúng ta biết một chân lý, tri thức thay đổi vận mệnh. Adam có đọc sách quen thuộc, càng là hẻo lãnh thư tịch hắn càng thích xem. Hắn ở Ngũ Nguyên hẻo lãnh luyện kim thuật sư tự truyện thư chúng phát hiện, có một tấm thay đổi phương pháp phối chế lại không có tổn tại đại thế gia trong tay, ngược lại truyền lưu ở bên ngoài, đồng thời là lưu lạc ở Thiên Anh công quốc. Hơn nữa Thiên Anh công quốc cái này thay đổi phương pháp phối chế kẻ nắm giữ, Adam còn nhận thức. Vì lẽ đó lúc này mới có ngày hôm nay cực phẩm hắc rượu thạch cái này quang minh chính đại muội nữ. Trực tiếp làm mê hoặc, không sợ ngươi không mắc câu này phương pháp phối chế kẻ nắm giữ ngay ở này trong đám người e sợ liền cái kia người chính mình cũng không biết chính mình vũ giới đan phương pháp phối chế trình độ hiếm hoi Adam đi tới thiên anh sau đó phát hiện vũ giới đan thay đổi phương pháp phối chế cái này manh mối sau cũng đã bắt đầu bùng cục. hắn lấy ra cực phẩm hấp diệu thạch không chỉ có là vì tăng cao cửa hàng nổi tiếng cũng là vì kiếm tiền đổi lấy hấp thạch chuẩn chuẩn bị vật tư nguyên nhân trọng yếu hơn là đem này viên hấp diệu thạch làm nổi nắm giữ vũ giới đan phương pháp phối chế người nhất định sẽ đối này viên cực phẩm hấp diệu thạch động tâm chỉ cần là cái trí lực người bình thường nhìn thấy cực phẩm hắc rượu thạch, đều sẽ cho rằng đây là một tiện nghi, người thông minh đều biết tiện nghi không thể loại chiếm. Nhưng nếu như là một lợi ích to lớn, càng là người thông minh càng không cách nào nhịn được ở nội tâm mê hoặc, càng biết mắc câu. Adam đã sớm biết này viên hắc rượu thạch so với 12 quốc buổi đấu giá trên cái kia viên còn muốn quý trọng, hắn là cố ý lấy ra một viên lớn như vậy viên hắc rượu thạch. Này viên cực phẩm hắc rượu thạch tựu là mồi nhử, vì đi cái kia người mắc câu, vẽ ngoan dâng ra vũ giới đan phương pháp phối chế. Trưng 10 cân nặng hắc diệu thạch, rất quý trọng à hay là ở những người khác trong mắt, Adam cái này cách làm ngu xuẩn cực kỳ. Thế nhưng Adam không để ý, Hắc Thạch trấn còn có mấy trăm viên như vậy Hắc Diệp Thạch. Chúng ta liền không nói chừng 10 cân cực phẩm Hắc Diệp Thạch, dù cho là 8, 9 cân Hắc Diệp Thạch, đều nhiều hơn đến bị Hắc Thạch trấn hải đồng cho rằng món đồ chơi. Adam thiếu thần ấn tệ, thiếu vật tư, thiếu nhân khẩu, cái gì đều thiếu. Thiếu nhất vũ giới đan phương pháp phối chế. Thế nhưng Hắc Diệp Thạch, Adam thật không thiếu. Chỉ cần có thể bắt tấm kia thay đổi sau vũ giới đan phương pháp phối chế, Hắc Thạch trấn thực lực quân sự sẽ có một bay vọt thức tăng lên. Ngắm lại sau đó một quân đoàn biên chế chiến sĩ cấp 9 chỉnh tề như một xuất hiện ở hắc thạch trấn kẻ địch trước mặt, Adam liền cảm thấy kích động. Adam mỉm cười nhìn vẻ mặt của mọi người, đại gia đều cho rằng đây là một món hời lớn, đều cho rằng Adam là kẻ ngu si, không biết Adam lúc này ở trong lòng hô lớn vô số thanh chi thức thay đổi vận mệnh. Nhiều đọc sách chính là có chỗ tốt. Được rồi, mình không thể quá đắc ý vinh báo, muốn nhìn xuống, không thể để cho người nhìn ra cái hở. Hơn nữa lần đấu giá này rất trọng yếu, ngàn vạn không thể để cho những kia đục nước béo còn người thực hiện được nếu như khối này cực phẩm hắc rượu thạch mất rồi, Adam trong thời gian ngắn nhưng là không có cách nào bắt được vũ giới đan thay đổi phương pháp phối chế, Adam cũng không muốn lấy ra khối thứ hai cực phẩm hắc rượu thạch đến bán đấu giá, như vậy biết để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Của cải, hơi hơi dọa xương không lo lắng, thế nhưng không thể quá phận quá đáng. Nếu như Adam lấy thêm ra một khối cực phẩm hắc rượu thạch, dù cho là Minh Hữu William cũng có thể biết sản sinh một ít đối Adam bất lợi ý nghĩ, chớ nói chi là những người khác. Cho nên nói, ngày hôm nay tầng thứ ba bán đấu giá, tính an toàn cực kỳ trọng yếu. Adam mỉm cười trầm mặt một phút. Không chỉ có là lưu ra thời gian khiến mọi người bình phục tâm tình của chính mình, càng là lưu ra thời gian để có lỉnh đám người an bài binh lực. Khác thật. Adam ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Chư vị, này viên hắc diệu thạch nhưng là ta chỉ có to lớn nhất một viên. Hôm nay lấy ra bán đấu giá, chính là vì tuyên truyền hắc diệu thạch truyền bán điếm bằng hiệu, để đại gia biết, hắc diệu thạch truyền bán điếm thực lực. Adam mỉm cười dáng dấp để mọi người có loại hảo giác, cái tên này thực sự là người nốc nhiều tiền a, lại đem như thế quý trọng năng lượng khoáng thạch đi ra bàn đấu giá. Adam tiếp tục nói. Xét thấy này viên hắc diệu thạch phẩm chất cực cao, vì lẽ đó tạm thời ngoại lệ, lần đấu giá này cho phép ở thần ân tệ tranh giá cơ sở trên tăng cường cái khác quý giá vật phẩm, nếu là đại gia thần ân tệ không đủ, cũng có thể đem cái khác vật phẩm dựa theo vật phẩm giá thị trường tham dự đấu giá. Ồ, cái tên này cũng không tính quá ngốc ga, lại biết lấy vật đổi vật. Không ít có tư cách cạnh tranh người đều ở trong lòng tiếc hận lắc lắc đầu, vốn cho là cái này quý công tử là một người ngốc nhiều tiền chủ nhân, không biết lấy vật đổi vật, nhóm người mình ở trong lòng còn chuẩn bị trực tiếp đem thần ân tệ tranh giá đây. Xem ra lần này chính mình những bảo vật kia là không có cách nào bảo vệ. Trong đám người William nhìn mỉm cười Adam, khóe miệng hơi co giật, hắn bây giờ nhìn Adam, càng xem càng cảm thấy Adam ở cười khúc khích, ngươi nói làm sao càng có người như vậy, khỏe mạnh cực phẩm năng lượng khoáng thạch không chính mình dùng, lại lấy ra bán lấy tiền. Ngươi nói ngươi bán hắc địa thạch, đổi thành thần ân tệ có thể làm gì coi như ăn cơm vẫn là làm nước uống. Có món đồ gì có thể so sánh tăng lên thực lực bản thân đồ vật càng trọng yếu hơn à? Chẳng lẽ lãnh đời gia tộc đi ra người, đều là không hiểu thế sự kẻ ngu si bảo bối như vậy đều có thể lấy ra bán? Điều này cũng may nhờ là William đã là cấp 9 cao thủ, tuy rằng hắn cũng rất chấn động nảy viên hắc diệu thạch trọng lượng, nhưng khát vọng được nảy viên hắc diệu thạch tâm tư, so với những người khác muốn phai nhạt rất nhiều, hắn càng nhiều chính là đối á làm loại hành vi này không giảng hòa không nói gì. Có Lìn không chút biến sắc xuất hiện ở nơi cửa thang lầu, quay về Adam làm ra một đã quyết định thủ thế. Adam trong lòng nhất định hô lớn nói, "Được rồi, nếu đại gia không có gì nghị, như vậy ta tuyên bố, bắt đầu đấu giá nảy viên hắc diệu thạch. Giá quy định 10 vạn thần ấn tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 ngàn thần ấn tệ. Bán đấu giá bắt đầu." Đoạt, chi thức thay đổi Adam vận mệnh. Phiếu phiếu có thể thay đổi vận mệnh của ta. Cầu các vị lãnh chúa lao ra thưởng điểm phiếu phiếu đi, khen thưởng cũng thành vận mệnh của ta ở các vị lãnh chúa đại nhân trong tay. Chương 252, đột nhiên sinh ra dị biến. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả. Adam đang ạ lẹ sàng giờ ý ạ. Theo Adam rất tiếng, có lìn cũng trở về đến Adam phía sau, chỉ có một số ít chú ý tới có lìn rời đi lại trở về cử động, cái khác phần lớn người đều bị nảy viên cực phẩm hấp diệu thạch hấp dẫn sự chú ý, đối có lìn rời đi lại trở về cử động ngùnh mặt làm nơ. Ngược lại không có quan hệ gì với chính mình, quản hắn đi làm cái gì. Có điều nói đi nói lại, này viên hắc rượu thạch giá quy định không cao lắm à, chỉ có 10 vạn giá quy định, e sợ cực phẩm hắc rượu thạch cuối cùng thành giao giá cả nhiều nhất lại chừng trăm vạn thần ân tệ tà hưu, không biết 12 quốc buổi đấu giá trên, vậy cũng làm Nguyệt thạch người đoạt được sau khi biết, trong lòng biết nghĩ như thế nào. Không biết hắn có khóc hay không đi ra, phỏng đoán hắn chắc chắn sẽ hối hận không có tới hắc rượu thạch truyền bán điếm tham dự đấu giá, không ít người ở trong lòng ác ý suy đoán. Adam hướng về bên người có Lิ่น tốc giọng hỏi, thế nào rồi? Có Lิ่น nhỏ giọng báo cáo Yên tâm đi. Đại nhân, ta đều an bài xong. Adam thỏa mãn gật gù, nghe được có Colin nói như vậy, hắn liền yên tâm. Sau đó trong đám người có người bắt đầu lục tục gọi giá. 11 vạn thần ấn tệ. Ta ra tháng 10 năm không ngàn thần ấn tệ. Ta đây là 13 vạn. Adam cười tủm tỉm nhìn mọi người tranh giá, không có nói đánh gãy. Tranh giá lúc sớm nhất đều là phải trải qua một đoạn kịch liệt cạnh tranh thời gian, vào lúc này cũng không cần người bán đấu giá đi mở miệng điều động không khí của hiện trường. Adam chỉ cần lặng lặng nhìn là tốt rồi, đợi được bọn họ ra giá đến một vũng vàng chậm chậm giai đoạn. Adam mới sẽ ở thích hợp thời điểm mở miệng. Trải qua mọi người một phen kịch liệt tranh giá, giá cả từ từ ổn định, không lại điên cuồng tăng lên trên. Làm giá cả chậm rãi nhảy lên tới 20 vạn thần ân tệ thời điểm, giá cả tăng lên tốc độ từ từ chậm chậm lên, ngay ở Adam chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, trong đám người có một tráng hán vẻ mặt tiêu căng mở miệng nói, các ngươi như vậy chậm rãi tăng giá thú vị à, ta xem như vậy đi, ta ra giá 30 vạn thần ân tệ, này viên hắc rượu thạch quy ta. Tráng hán quần áo hoa lệ, bên người thị giả cũng cùng hắn như thế trên mặt đều mang theo sâu sắc tiêu căng, dường như cảm giác mình trời sinh hơn người một bậc. trong đám người William nhíu mày lại, cái tên này làm sao đến rồi? trong đám người tranh giá chư vị cũng nhìn thấy vị này ra giá 30 vạn thần ân tệ người, có người cao mày, có người sợ hãi, càng nhiều người nhưng là có chút bực mình, cái tên này làm sao đến rồi? Tráng niên nam tử là Thiên Anh Công quốc khác một gia tộc lớn thành viên chủ yếu, gia tộc này cùng Đức gia nổi danh, nhưng gia tộc này tuy rằng cùng Đức gia đều là cùng một đẳng cấp gia tộc, nhưng cùng Đức gia tác phong làm việc một trời một vực, Đức gia làm việc đại thể biết điều mà gia tộc này thành viên tác phong làm việc nhưng là dị thường tiêu căng, đặc biệt là lấy tráng hán này là nhất, hắn hung hăng làm việc thái độ. ở Thiên Anh đô thành bên trong vô nhân không hiểu, bá đạo, tiêu căng, lại cứ một đám tiểu quý tộc không treo chọc nổi hắn, đại quý tộc xem ở sau lưng của hắn gia tộc trên mặt không làm cho hắn quá lung túng, vì lẽ đó đại gia đa số đối hành vi của hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần hắn không quá phận quá đáng, mọi người cũng lười nói hắn. ai từng muốn, tráng hán này hôm nay lại đem chủ ý đánh tới hắc diệu thạch trên đầu, muốn hoa hạ ba vạn thần ân tệ bắt khối này cực phẩm hắc diệu thạch. 30 vạn liền mua lại khối này Hắc Diệu Thạch ngươi cho là trên trời đi đĩa bánh a. Tất cả mọi người ở trong lòng cười gần không nói, nhưng cũng vô nhân mở miệng phản bác. Xét thấy Tráng Hán này trước đây phong cách hành sự, đại gia đều ôm nhiều một chuyện không bằng thiếu sự ý nghĩ. Ngược lại đều sẽ có người chỉ hắn, chỉ là cái này người không phải ta mà thôi. Đại gia trong lòng đa số là ý nghĩ như thế, ngươi muốn hoa 30 vạn thần ân tệ bắt khối này Hắc Diệu Thạch, đó là tuyệt đối không thể có thể, nhất định sẽ có những người khác ngăn lại ngươi. Nhưng là mọi người không có đợi đến tần giá cao, nhưng đợi đến rồi Adam quát tầm. Vị công tử này lại ra đến 30 vạn thần ân tệ. Thật không hổ là thiên anh thiên kiêu nhân vật. Adam không hề có nguyên tắc khen để tất cả mọi người bối rối. Đây là sao? Làm sao ngươi một bộ phải đáp ứng thành giao tư thế a? Ngươi thân là hắc rượu thạch chuyên bán điếm ông chủ chẳng lẽ không biết này viên hắc rượu thạch giá trị ạ? Mới 30 vạn thần ân tệ liền để ngươi như thế khen đối phương. Còn thiên kiêu nhân vật toàn bộ thiên anh công quốc người đều biết. Công nhận thiên kiêu nhân vật chỉ có Hồ Bất Vương tử cùng Đức gia tiểu công tử, cháng hắn này tính cái gì thiên kiêu, hắn đều nhanh 30 tuổi thực lực cũng vẹn vẹn mới là đấu khí cấp 3 chiến sĩ. Tráng Hán nghe được Adam như vậy khen, trong lòng dị thường hài lòng. Tráng Hán vỗ ngực nói, yên tâm đi, ca ca không lừa ngươi. 30 vạn thần ân tệ mua ngươi này viên hắc diệu thạch, ngươi chiếm món hời lớn. 30 vạn mua cực phẩm hắc diệu thạch, hơn nữa là nhân ra Adam chiếm tiện nghi mọi người rồn dập lộ ra một thần sắc cổ quái. Tráng Hán lại một lần quét mới ở trong lòng bọn họ trung thông minh hạng cuối. Những người ở chỗ này đa số xuất thân cao quý, tuy rằng không thể nói là là học phú ngũ xe kiến thức biên bác, nhưng bọn họ chí ít phân rõ được này viên cực phẩm hấp diệu thạch giá cả. Tráng Hán vọng tưởng lấy mấy một phần mười giá cả bắt nảy viên hắc diệu thạch, đây thực sự là đem tất cả mọi người làm kẻ ngu sao? Hợp vẫn là ta chiếm món hơi lớn. A Đa mặt ngoài cười hết mắt, trong lòng nhưng có chút nói thầm, này người quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Người này không chỉ làm việc hung hăng, tự cho là đầu óc cũng có chút không dễ xài à, lại muốn 30 vạn mua ta hắc diệu thạch. Ngược lại ta xem trò vui không chê sự tình lớn, các ngươi đều không ra giá, đợi người khác mở miệng trước, vậy ta liền xuất khẩu điều động hạ bầu không khí, để cho các ngươi có chút suốt sáng cảm. Adam chân thực ý nghĩ không có ai biết, lúc này mọi người nghe được Tráng Hán vô độ ngực nói xong câu đó sau, đều dồn dập nhìn về phía Adam. Nguyên bản ở mọi người theo dự đoán, Adam tức đến nổ phổi dáng dấp cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại Adam là một bộ cười hiếp mắt dáng dấp, quay về Tráng Hán nói, nhìn ngươi nói, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa, ta trước tiên ở đây cảm ơn ngươi. Ngươi trước tiên chờ ta hỏi vài tiếng giới, theo quy củ ba lần hỏi giới qua đi, vô nhân tranh giá, này viên hắc rượu thạch tựu là thuộc về ngươi. Mọi người tiếp tục ngớ bึก, vừa nghe Adam lời này, như là đang nói nói mát trào phúng Tráng Hán thế nhưng lại nhìn kỹ Adam cười hiếp mắt vẻ mặt thật giống hắn thật sự dự định 30 vạn bán đi cực phẩm hắc rượu thạch. Adam như vậy làm thái để mọi người có chút mơ hồ, chỉ có một ít số ít người y nhiên bất động như sơn, những này số ít người trong lòng đều nắm chắc biết Adam sẽ không dễ dàng đem hắc rượu thạch bán đi. Tráng Hán có chút bất mãn, thu cổ họng hô, hồ, ngươi còn hỏi giá bao nhiêu? tỏ rõ ta là cao nhất người ra giá, vì sao còn không đem hắc rượu thạch cho ta? Mọi người thấy hướng về Tráng Hán, đều có chút không nói gì người thật đúng là dám muốn à? hợp ngươi ra một lần giá cao, trong ngắn hạn không ai tranh giá. Tảng Đá kia coi như ngươi ngươi này, lo logic cũng thực sự là quá bá đạo. Adam đối với hắn lễ phép cười cợt, sau đó mở miệng quay về trong điểm đám người hỏi, vị công tử này ra giá 30 vạn thần ấn tệ, có thể có người ra giá càng cao hơn. Tráng hắn như vậy giặc cướp lo logic, để Adam đều chẳng muốn đi trả lời, Adam chỉ là nhìn bầu không khí ngắn ngủi chờ mặc, mở miệng cùng hắn vui đùa một chút, treo chọc hắn một, hai. Nhưng này không có nghĩa là Adam thật sự đã nghĩ 30 vạn bán đi khối này hắc diệu thạch, trừ phi Adam thật sự chơn v้าง. Trong đám người William mỉm cười nhìn Adam, Có loại ca ca xem đệ đệ cương triều mùi vị ở trong đó. William là đã sớm nhìn thấu Adam ác thú vị, á khi biết tráng hắn này là hạng người gì, vừa nãy là cố ý treo chọc hắn tới. Trong đám người tiểu Đức trước mắt hơi sáng ngời, nhìn thấy Adam như vậy tác phong làm việc, hắn đột nhiên cảm thấy có chút mới mẻ. Lão Đức khẽ lắc đầu một cái, nhìn thấy Hữu Bật Vương tử không có ý ra giá, hắn chuẩn bị mở miệng ra giá, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở này không có ý nghĩa treo chọc trên. Ngay ở Lão Đức chuẩn bị ra giá thời điểm, trong đám người cháng hắn đột nhiên la lớn. "Adam, rõ ràng ta là ra giá cao nhất người." Ngươi tại sao còn muốn đem hắc rượu thạch bán cho những người khác? Ngươi không có tư cách bán đấu giá thuộc về ta hắc rượu thạch, ta muốn bắt hồi nó." Tráng hán quát trầm thanh mới hạ xuống không lâu, này tầng thứ 3 trọng điểm, đột nhiên sinh ra dị biến. Chương 253, thích khách xuất hiện. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sảng giờ ý ạ. Trong đám người có vài tên quý tộc trang phục người đột nhiên nổi lên, bọn họ động tác mãnh liệt, trên người cùng một màu dựng lên nóng dục đấu khí màu xanh, mang theo nồng nặc sát khí, lao thẳng tới Adam vị trí. Tráng Hãn tiếng nói mới hạ xuống Sau đó những người này liền nhảy lên nhằm phía Adam. Tất cả những thứ này phát sinh ở ngang ngắn một giây đồng hồ bên trong, để mọi người còn phản ứng không kịp nữa. Adam nhìn thấy những người này khí thế hùng hổ hướng mình nơi này lập tới, trong lòng cả kinh. Mục tiêu của bọn họ là cực phẩm hắc diệu thạch. Nếu là Adam có chút chuẩn bị tâm lý, biết ngày hôm nay chắc chắn sẽ ra một số chuyện, vẫn như cũ vẫn bị những người này sợ hết hồn. Những người này ánh mắt hung lệ dị thường, người nhảy lên ở giữa không trung thời điểm, bọn họ liền rồn dập từ bên hông rút ra một cái dao găm, cầm trong tay lợi nhận đánh về phía Adam cùng hấp diệu thạch các quý tộc đã sớm xem ở lại, sướng sở, bọn họ không sợ thích khách, thân là quý tộc có không ít người thường thường bị đâm khách ám sát, đối chuyện như vậy cũng coi như là tập mại thành quen, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới đây lại cũng có thích khách. Đây cũng quá đột nhiên, khỏe mạnh buổi đầu giá, làm sao liền xuất hiện thích khách? Hơn nữa còn là theo bọn họ ở trong nhảy ra thích khách. Có Lìn thấy bây giờ cảnh tượng, nhất thời vừa giận vừa sợ, lại có thích khách ở ngay trước mặt hắn đến ám sát ta Đà đàm, chuyện này quả thật tựu là không để hắn vào trong mắt. Các ngươi dám to gan." Có Lìn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hắn tay không xông lên, Hắn muốn ngăn ở những này thích khách, không thể để cho bọn họ tiếp cận đại nhân. Adam cảm thấy mang theo binh khí đấu giá vũ khí, có loại sức lực không đủ cảm giác, vì lẽ đó Adam cùng có liền hai người đều không mang binh khí. Trong đám người có chiến sĩ cấp 9 William, bên ngoài cũng có chiến sĩ đem hắc rượu thạch truyền bán điểm vi nước chảy không loạn. Adam cảm giác mình mang không mang binh khí thật sự không có ảnh hưởng gì. Húng chi, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có người bí quá hóa liều, nỗ lực cấp giật hắc rượu thạch. Chỉ là Adam không nghĩ tới, những người này ẩn giấu như thế thâm, lại ở đấu giá trong đám người đột nhiên gây khó khăn. Có Lิ่น trước tiên xuống lên, trên người đấu khí màu vàng long lóng lánh, Có Lิ่น trợn tròn đôi mắt, tay phải nắm tay trực kích, động tác nhanh tựa như tia chớp. Bị Có Lิ่น nhìn chằm chằm thích khách tiệm tránh không kịp, Có Lิ่น gầm lên đem thích khách đánh bay, còn thuận lợi đoạt được thích khách giao găm trong tay. Giao găm toàn thân lũ hàn, vừa nhìn liền không phải tầm thường vũ khí, nhìn thấy những này thích khách chủ sự sau màn lai lịch không nhỏ a, Adam trong lòng âm thầm suy nghĩ. Adam không chút hoang mang lùi tới sàn gỗ bên, đem hắc rượu thạch cầm ở trong tay, sau đó định thần hướng về thích khách nhìn lại. Xác định với trước mắt mục tiêu phóng ra lệnh chủ chí nhãn, tiểu hào dân tâm 500. Adam còn có tâm sự suý lĩnh chủ chi nhãn đi ra ngoài nguyên nhân, là bởi vì hắn dự định nhìn những này thích khách thuộc tính, xem có thể hay không từ chung tìm tới một ít manh mối. Vật chủng, nhân loại, giới tính, nam tính, họ tên, tuổi tác, vũ khí, chất lượng tốt dao găm, chiến đấu thuộc tính, lấy số liệu chung phân tích hoàn thành thực lực ở cấp 5 trung kỳ trên dưới di động, nghề nghiệp, đấu khí chiến sĩ, sờ kỳ hiệu, miêu tả, đừng nhìn ta, ta cũng không biết bọn họ từ đâu nhìn đến, ngài là tầm nhìn lãnh chúa. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt những người này. Lần này thuộc tính số liệu so với quá khứ hơi có chút biến hóa, lại xuất hiện không ít dấu chấm hỏi. Đặc biệt là miêu tả cái kia một cô trùng, để Adam có chút không nói gì. Quên đi, sổ tay ác thú vị cũng không phải một ngày hai ngày. Có điều bọn họ đây chỉ có cấp 5 thực lực sẽ không có sai, nếu là như vậy, cần thiết không có vấn đề gì. Adam không kìm lòng được thở phào nhẹ nhõm, hắn khá là sợ người đến đông đảo tranh mua cùng thực lực cao cường thích khách, này lưỡng loại tình huống cũng có thể để hắn tổn thất này viên hắc địa thạch. Nhưng liền hiện nay tình huống này đến xem cũng không phải hắn lo lắng tình huống đó. trước mắt những này thích khách qua loa nhìn sang cũng mới bảy tám người, thực lực cũng cũng chỉ có cấp 5 tả hưu, cũng không tính quá mạnh mẽ. Adam nghĩ tới đây, hắn trường bào trong tay háo, nguyên bản lướt xuống đến lòng bàn tay đạn tín hiệu bị hắn không chút biến sắc một lần nữa cất đi. này bảy tám tên chiến sĩ còn không đáng điều động 200 tên chiến sĩ. dù sao binh sĩ điều động, đối hắc rượu thạch cửa hàng ảnh hưởng không tốt lắm. bầu không khí khẳng định sẽ biến thành càng căng thẳng hơn. đến thời điểm người người tự nguy, đối hắc diệu thạch truyền bán điếm bảng hiệu rất có ảnh hưởng. có liền hiện tại dao găm ở tay. Trên người đấu khí càng thêm tăng vọt lên, cũng không biết có phải là có lỉnh khiến trường thương khiến bay lên rồi. Lúc này trong tay hắn một cái dao găm lại bị hắn vung vẩy thẳng thắn thoải mái, uy thế hùng hực. Có lỉnh lại một người ngăn lại này bảy tám danh thích khách, trong này cố nhiên có thực lực nhân tố, nhưng Adam cảm thấy càng nhiều chính là bởi vì có lỉnh bản thân chiêu thức liền thích hợp lấy một đôi nhiều. Có lỉnh ra tay chiêu thức không chỉ có mềm mại cấp tốc, hơn nữa thẳng thắn thoải mái, một người như chuẩn chuẩn như thế xen kẽ ở những này thích khách ở trong. Bởi vì nhân số khá nhiều duyên cớ cùng trên tay vũ khí nhân tố, có lỉnh trong thời gian ngắn vẫn chưa thể chém giết những này thích khách ở trong nhưng cản bọn họ lại quá nửa là không có vấn đề. Á khi thấy trước mắt tình cảnh này, liền biết những này thích khách bị tóm lấy hoặc là giết chết là chuyện sớm hay muộn. Sự chú ý của hắn không lại tiếp tục đặt ở những này thích khách trên người, mà là nhìn về phía trong đám người. trong đám người vừa nãy hô to hát rượu thạch thuộc về hắn tên kia tráng hán, quá nửa là cùng chuyện này trốn không thể tách rời quan hệ. Quả nhiên, Adam nhìn sang đi sau hiện, tráng hán này vẻ mặt căng thẳng, nắm chặt súng quyền. Tráng hán nhìn thấy trên sân thích khách rơi vào cảnh khó, bị người cuốn lấy, hắn lộ làm ra một bộ muốn đi hỗ trợ nhưng lại không dám vẫy mặt. Tráng Hán một bên vội vã cuống cuồng nhìn trong đám người cách đó không xa William, một bên vừa nhìn về phía giữa trường tranh đấu. Hắn rất sợ sẽ William lúc này ra tay. Nếu như William ra tay, những này thích khách quá nửa là xong, chính hắn cũng chạy trốn không được. Tráng Hán nhìn thấy William giờ khắc này cũng không có ý xuất thủ, trong lòng hắn vui vẻ. ở trong lòng cầu nguyện những này bọn thích khách mau mau cướp được hắc diệu thạch. Nhìn thấy Tráng Hán lúc này vẻ mặt, Adam nhíu nhíu mày, hắn có thể khẳng định Tráng Hán này khẳng định không phải chủ sử sau màn, không làm được là người khác đem ra sử dụng như thương một vai mà thôi. Vừa Adam dùng lĩnh chủ chi nhãn nhìn xuống thực lực của người này, phát hiện hắn chỉ có cấp 3 tạp hữu, ở trong đám người, thực lực này đúng là tính thấp. Có Lìn mới đi vào cấp 7 không lâu, vẫn luôn không có khỏe mạnh huấn luyện thông thạo thực lực của chính mình, tuy rằng hắn có cấp 7 đỉnh cao thực lực, nhưng hiện tại chỉ có thể phát huy ra 7, 8. William nhìn thấy Có Lìn chậm chạp không có thể giải quyết những này thích khách, cao mày bất mãn, Adam này tùy tùng đến cùng là xảy ra chuyện gì? Từ thích khách đột nhiên gây khó khăn đến hiện tại, thời gian cũng mới quá khoảng 1 phút, tầng thứ ba nơi cửa ào ào ào tới một đám binh sĩ. Có Hàn nhận chiến sĩ có hất thạch trấn binh lính nhân số 200 người quân đội đem tất cả mọi người hoàn toàn vây quanh lên. Mario vô cùng lo lắng tách ra mọi người mang theo một đội người vọt tới Adam bên người. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Mario quan tâm hỏi. Á khi thấy Mario có chút sững sờ, sau đó Adam mau mau cúi đầu tìm kiếm. Mario kinh hãi đến biến sắc. Đại nhân, ngươi bị thương thương tới chỗ nào? Nhanh cho ta nhìn một chút. Adam từ bên trong tay áo tìm tới đạn tín hiệu, hắn nhìn một chút đạn tín hiệu, lại nhìn một chút Mario, sau đó trận tròn mắt quay về Mario nói, ta không gửi thư báo đạn à ngươi làm sao tới? Đệt, gấp đôi ve tháng, ta muốn. Chương 254, làm người không thể quá tham. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Á Adam ạ lẽ rằng giờ ý ạ. Mọi người từng cái từng cái nhìn binh lính trung quanh môn, bắt đầu có chút bất an sao độc lên, bởi vì những binh sĩ này vũ khí nhưng là quay về bọn họ mọi người. Những quý tộc này quen sống trong nhung lụa rồi, giống tráng hán loại kia hơi nhỏ thực lực cũng chỉ là phần nhỏ, phần lớn quý tộc không hề có một chút vũ lực. Bọn họ đột nhiên phát hiện, nhóm người mình bị sa lạ binh lính vây quanh lên, bọn họ có chút sốt sáng. Mario sờ sờ đầu nói, ta nghe được có lìn ở phía trên giống lên một tiếng, ta liền biết xảy ra vấn đề rồi. Vốn là ta ở tầng thứ nhất ở lại, ta sợ đại nhân có chuyện, lập tức triệu tập tất cả mọi người, đem người đều cho dẫn tới. Mario trong giọng nói mang theo một tia tự đắc, hắn rất hài lòng phản ứng của chính mình tốc độ. Adam bưng cái chán, một bộ bị thương rất nặng dáng vẻ. Được thôi, ta biết ngươi lo lắng ta, ta không trách ngươi, ngươi vội vàng đem những này thích khách giải quyết, sau đó mang binh sĩ xuống. Adam nhìn thấy đoàn người sao động thanh càng lúc càng lớn, bất đắc dĩ chỉ có thể đi lên phía trước an ủi giải thích. Những người này có thể đều là hắc rượu thạch chuyên bán điếm sau đó tài chủ. Adam cũng không muốn mở cửa tiệm ngày thứ nhất liền cho bọn họ lưu lại ấn tượng xấu. Mario được Adam dặn dò sau, sau đó không nói hai lời, vơ lấy trường thương mang theo vài tên hắc thạch chân chiến sĩ gia nhập chiến đoàn. Vài tên chiến sĩ cấp 6 gia nhập, rất nhanh để chiến cuộc biến thành nghiêng về một bên. Bọn thích khách bị Mario đám người đánh gãy đi đứng, ném ở một bên chờ đợi Adam xử trí. Theo này vài tên thích khách ngã xuống, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng một cái huyền đều thanh tĩnh lại, đại gia đều thở phào nhẹ nhõm. Mà Adam không hề quay đầu lại không hề liếc mắt nhìn này vài tên thích khách kết cục hắn tin tưởng hất thạch chấn đám người thực lực hắn hiện tại cần cho những quý tộc này giải thích hắn lúc này chính đang an ủi một tên xem ra rất sợ sệt người trẻ tuổi những quý tộc này tự là không sợ hại a các binh sĩ cũng không cái gì động tác khác chỉ là hướng về chu vi vừa đứng liền đưa cái này quý tộc thiếu niên cho sợ đến truyền hình trực tiếp jun lời đều không nói ra được adam nhìn trước mắt jun lẩy bẩy thiếu niên thấp giọng an ủi đồng thời cũng hướng về người chung quanh giải thích không sao rồi không sao rồi một điểm sự cố nhỏ mà thôi Hát Diệu Thạch truyền bán điểm có đầy đủ sức mạnh bảo vệ đại gia an toàn, đại gia không cần phải sợ, chu vi chiến sĩ đều là người mình. Tâm tình của mọi người ở Adam giải thích, chậm rãi lắng xuống, chỉ có cái kia quý tộc thiếu niên vẫn còn đang run lẩy bẩy. Adam có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục thấp giọng ăn ủi, coi như là cho mọi người lưu một cái ấn tượng tốt, để đại gia biết, hát Diệu Thạch truyền bán điểm đối mỗi một vị trí khách hàng đều rất coi trọng. Mọi người ở đây lấy vì là sự tình đã lúc kết thúc, dị biến lại một lần nữa phát sinh. Adam trước mắt run lẩy bẩy, ngậm miệng không nói thiếu niên đột nhiên nổi lên chỉ thấy thiếu niên này chẳng biết lúc nào lên, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa mang theo một mảnh mỏng manh lưới dao. thiếu niên thay đổi trước sợ sệt giáng dấp, run lẩy bẩy giáng dấp đảo mắt biến thành bao hàm ác liệt sát khí giáng dấp, để Adam có chút không ứng phó kịp. ai có thể nghĩ tới trước vẫn là một bộ vô hại giáng dấp quý tộc thiếu niên, trong nháy mắt liền đã biến thành một hàn ý lạnh lẽo sát thủ. không riêng là Adam không nghĩ tới, liền cách đó không xa có liền cùng Mario đám người trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. thiếu niên thích khách tay phải hướng về phía Adam cái cổ mạnh mẽ vạch một cái tay trái nhanh như tia chớp chụp vào á khi ở trong tay cực phẩm hắc địa thạch. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Colin cùng Mazio thử mục sắp nứt la lớn, "Đại nhân, cẩn thận a." Hai người đồng thời hướng về Adam mà tới. Trong đám người William nộ rên một tiếng, cũng không gặp có động tác gì, bóng người liền biến mất ở trong đám người. Hắn muốn đi cứu viện Adam. Hắn quyết không cho phép có người ở trước mặt của hắn giết chết Adam. Nhưng là những người này cứu viện tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn thích khách này thế tiến công. Adam cùng thích khách thực sự là gần gũi quá, hơn nữa thích khách thực lực không yếu một hô hấp thời gian cũng chưa tới, lưỡi dao liền kề sát ở Adam trên nách hổm. Adam như là choáng váng giống như vậy, ngơ ngác nhìn trước mắt thích khách. ở Adam trong mắt, thích khách hiện tại động tác gần giống như động tác chậm giống như vậy, thế nhưng một mực hắn hiện tại cái gì đều làm không được, thật giống thân thể bị không gian trung quanh ràng buộc giống như vậy. không thể di động cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể chớm mắt nhìn thích khách trên tay phải mỏng manh lưỡi dao khoảng cách cổ họng của hắn càng ngày càng gần. lại ra tay một khắc đó, thiếu niên thích khách quẹt miệng liền làm nổi lên tàn nhẫn mỉm cười. xuất đạo nhiều năm, hắn dựa vào thực lực mạnh mẽ cùng nham hiểm ám hại, cực nhỏ thất bại. Trên căn bản mỗi lần nhiệm vụ đều có thể thành công. Lần này cũng không ngoại lệ, trước mắt này người quý tộc công tử đều bị dọa sợ. Thiếu niên ở trong lòng nhẹ nhàng đối Adam nói một câu, "Xin lỗi, mạng ngươi ta chỉ có thể nhận lấy." Xong, Mazio cũng có lìn trong đầu không kìm lòng được bay lên cái ý niệm này, đại nhân chạy không thoát đòn đánh này. Liên một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, phát sinh tất cả những thứ này, thời gian eo hẹp tiến đến để mọi người không kịp cứu viện, hai người mới hô lên cẩn thận, thích khách công kích liền rơi vào Adam trên liên hẩu. Trừ phi hiện tại William có thể tệ lệ đột đến Adam bên người, Không phải vậy, Adam là chết chắc rồi. Dù là ai đều cho rằng Adam lần này nhất định là chết chắc rồi, chắc chắn phải chết. Khoảng cách gần như vậy, bén nhọn như vậy công kích. Hơn nữa thiếu niên này thích khách là chọn ở đám kia thích khách ngã xuống đất. Mọi người thần kinh tối thả lỏng thời điểm làm có dễ. Hắn đối với thời cơ nắm có thể nói là lao đạo tàn nhẫn, không hề giống là một người thiếu niên người. Làm sao trốn? Chẳng lẽ ta phải chết sao? Kinh bạc lạnh lẽo lưỡi đao dính sắt vào ở Adam miết hầu một sát nát kia. Adam ánh mắt bỗng nhiên biến thành như nước động bình thường bình tĩnh. Mà thiếu niên thích khách tay trái đã thành công tìm thấy cực phẩm hấp rượu thạch. Ánh mắt của hắn không kìm lòng được toát ra vẻ vui sướng vẻ. Hắn phảng phất nhìn thấy lượng lớn thần ân tệ đã ở hướng về hắn vây tay. Thủ hộ. Adam trong miệng nhẹ nhàng phun ra một tâm tiết. Xung quanh thân thể của hắn đột nhiên dựng lên kim sắc ánh sáng dịu dịu. Hào quang màu vàng nóng này chậm rãi kiên định mà đem thiếu niên thích khách đẩy ra. Bao quát Adam nơi cổ họng đã đâm vào không ít lưới dao cùng thiếu niên thích khách đặt ở cực phẩm hấp rượu thạch trên tay trái. Cùng lúc đó, có cùng Mario cùng với hấp thạch chấn chiến sĩ trên người cũng đồng loạt phóng ra cùng Adam trên người như thế nhu hòa hào quang màu vàng hai bên ánh sáng lẫn nhau hô ứng để tầng thứ ba tất cả mọi người xem ở lại sướng sở những người khác không biết đây là cái gì ánh sáng chỉ có hắc thạch chấn nhân tài rõ ràng đây là lãnh chúa đại nhân thiên phú đi lỵ ạ dòng họ sở kỳ diệu đây là thủ hộ ánh sáng đã từng che chở quá hắc thạch chấn mọi người ánh sáng lúc này Adam trên người hào quang màu vàng không hề có một chút lực sát thương nhưng mặc cho thiếu niên thích khách làm sao dùng sức đều không thể lấy thêm đến hắc diệu thạch hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn mình bị hào quang màu vàng từng điểm từng điểm đầy cách ra bên người ta cực phẩm hắc diệu thạch Thiếu niên thích khách trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn giết ta Adam chỉ là tiện tay mà làm. Kỳ thực nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu chỉ có cực phẩm hấp diệu thạch. Ai có thể từng muốn tiệu là như thế một thuận lợi hành vi, để hắn cùng hấp diệu thạch bỏ lỡ cơ hội. Nếu là hắn trực tiếp dựa vào cao siêu thực lực và ngoài dự đoán mọi người ám hại, 100% có thể cướp giật đến hấp diệu thạch. Nếu là hắn không nghĩ ám sát Adam, Adam tuyệt đối sẽ không ở sự uy hiếp của cái chết hạ trực tiếp cưỡng chế tiến vào hình thái chiến đấu giai đoạn thứ hai, đồng thời kích phát rồi đi lìa ạ ý chi thủ hộ sở kỳ hiệu. Thiếu niên thích khách cảm thấy trong lòng vừa kinh vừa giận. Cực phẩm hắc rượu thạch sắp tới tay trong nháy mắt đó, lại sắp thành lại bại, bị Adam hào quang màu vàng cho đầy đi ra. Thiếu niên thích khách lúc này tình cảnh, hoàn toàn giải thích, cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đáng tiếc, Sách, thực sự là đáng tiếc còn kém như vậy một điểm liền bắt được cực phẩm hắc rượu thạch. Khắc khắc, nói chính sự nhi, đạo lý này giáo hội chúng ta, làm người mà không muốn quá tham. Chương 255, chết thay hình nộm. Tiểu thuyết Đại Linh Chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ sàng giờ ý ạ. Ngươi, thiếu niên thích khách khiếp sợ nhìn Adam. Tình huống này biến hóa cũng quá nhanh, Nguyên bản sắp bị hắn giết chết người, lại một hoa lệ xoay người, biến thành thần chi tử. Thế giới này đến cùng là làm sao? Thiếu niên thích khách có chút hoang ngang. mà một bên Mazio đám người trên một câu đại nhân cẩn thận câu kiếm lời còn chưa nói xong toàn hạ xuống, ngược lại tình huống liền cấp tốc chuyển biến, Adam chuyển nguy thành an. Mazio đám người trên mặt vẻ mặt nhất thời từ lo lắng chuyển thành vui sướng, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng suýt chút nữa bị sang đến chính mình. Chuyện này thực sự, đây cũng là bởi vì sự tình chuyển biến quá nhanh, để mọi người căn bản là không phản ứng kịp thiếu niên thích khách còn muốn thử nghiệm đạt được hấp diệu thạch nhưng là hắn vẫn không cách nào đột phá Adam quanh thân hào quang màu vàng không riêng là thiếu niên thích khách không cách nào đột phá Adam quanh thân một mét bên trong bất kỳ vật thể cùng mọi người bị hào quang màu vàng nóng cho đầy ra mọi người đều giống như là quên thích khách giống như vậy đại gia đều ngơ ngác nhìn Adam có người thậm chí tự lẩm bẩm đây là chiến thần hiện linh à có người kích động hô to thần chi tử Adam là thần chi tử đúng chỉ có thần chi tử mới biết bùng nổ ra có thần lực ánh sáng đúng chỉ có thần chi tử tài năng bùng nổ ra hùng có cường đại như thế năng lực bảo vệ thần tích, hơn nữa mọi người rõ ràng cảm nhận được hào quang màu vàng nóng này mang theo một luồng nhu hòa thần minh khí tức ở bên trong. Nơi này là Thiên Anh công quốc, ở đây mỗi người đều là tín ngưỡng ạ dẹt chiến thần, thân là tín đồ, bọn họ ít nhiều biết thần lực là cái gì, cũng biết nên làm sao đi nhận biết thần lực sức mạnh. Nghe được những người khác tiếng la kích động, những người khác đống nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, Adam nhất định là ạ dẹt chiến thần thần chi tử. Không phải vậy làm sao sẽ ở thế ngàn cân treo sợi tóc, dùng thần lực đẩy đi thích khách? Mọi người lúc này nhìn về phía Adam ánh mắt đều kích động không thôi. Đây chính là thần chi tử a, đây chính là sống sờ sờ thần chi tử a. Lúc này liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Chuyện này làm sao không cho mọi người kích động? Trang trách Adam bỗng có thật nhiều hắc diệu thạch, thậm chí còn nắm giữ cực phẩm hắc diệu thạch. Nguyên lai hắn là thần chi tử. Trang trách Thiên Anh Công quốc đệ nhất cao thủ William đoàn trưởng đối với hắn ưu ái rất nhiều, thậm chí cùng hắn kết phường mở cửa tiệm. William đoàn trưởng quả nhiên tốt ánh mắt, phát hiện Adam thần chi tử thân phận. Trang trách Adam mới vào thành không lâu, liền được yêu tham gia Vương tử điện hạ tiệc tối. Tương truyền ở tiệc tối trên, Hưu bậc Vương tử nhưng là thập phân coi trọng hắn. Nguyên lai like, tất cả những thứ này đều là bởi vì Adam là thần chi tử. Ở chúng trong lòng của người ta, chỉ có thần chi tử mới biết có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, Khi hữu tài nguyên, cường giả đi theo cùng với thế lực lớn lấy lòng, tất cả những thứ này đều là bởi vì thần chi tử thân phận, bởi vì thần chi tử là thần minh con cưng. Bọn họ là mọ dị nổi đại lục được sùng ái nhất một đám người. Thần minh quan tâm gia thần, kỳ chân dị bảo vô số, mà thực lực mạnh mẽ, thần lực hộ thân. Thậm chí tương truyền, thần chi tử sau đó thành công thần độ khả thi. Mà chỉ có một số ít có kiến thức nhân tài phát hiện, Adam quanh thân hào quang màu vàng bên trong thần lực, cùng A-Z thần lực thuộc tính cũng không phù hợp, Adam thần lực trên người mang theo một cô ôn nu mùi vị, đồng thời nếu là có người xem lâu, sẽ cảm thấy như là rơi vào vô tận kim sắc mạch trong ruộng. Hào quang màu vàng nóng này bên trong phảng phất đầy dây vô tận nhân loại tiếng hoan hô, đây là vì vì là được mùa mùa mà hoan hô, vì hợp lý pháp luật quy tắc mà hoan hô, vì cuộc sống hạnh phúc mà hoan hô. Cái này không thể nào là A-Z chiến thần thần chi tử, Đây là số ít người cái nhìn nhưng mà đại đa số người đối ạ dẹt thần lực cũng không phải như vậy hiểu rõ, rất nhiều người chỉ là phổ thông tín đồ, bọn họ chỉ có thể phân biệt ra được cái nào cổ năng lượng là thần lực, nhưng vô lực nhận biết thần lực này thuộc về cái nào thần minh. Có điều tuy rằng này một số ít người cảm thấy Adam không thể là ạ dẹt chiến thần thần chi tử, nhưng cũng vẻ mặt có chút thoáng kích động. bất kể nói thế nào, Adam là thần chi tử thân phận là ván đã đóng thuyền. đây là làm bằng sắt bình thường sự thực. lúc này Adam trên người cái kia cổ thần minh khí tức tuyệt đối không sai được, cái kia ẩn chứa thần minh lực lượng hào quang màu vàng tuyệt đối giả không được. thần chi tử thiếu niên thích khách ánh mắt hơi ngưng tụ nhìn về phía Adam hắn lại là thần chi tử chẳng trách ta ám sát thất bại mọi di nô đại lục vị nào thần chi tử là tốt như vậy ngã xuống trừ phi thần minh thế lực hoặc là thánh giả nhúng tay bằng không bình thường võ giả đều giết không chết thần chi tử bởi vì bọn họ có thần lực che chở tình báo sai lầm Adam không phải đơn thuần lãnh đời gia tộc đệ tử hắn còn có một cái thân phận là thần chi tử thiếu niên thích khách thầm than trong lòng thần lực cùng đấu khí phép thuật là không thuộc về cùng một đẳng cấp năng lượng chỉ cần trong cơ thể hắn có một tia thần lực tồn tại chính mình cũng không thể giết chết hắn chớ nói chi là hắn thần lực trong cơ thể nồng nặng, để ở đây không ít người ham sâu thần chức hiệu quả hảo canh trung. Ngay ở thiếu niên thích khách trong lòng thở dài thời điểm, một khôi vị bóng người thuấn gian xuất hiện ở bên cạnh hắn, gần giống như ưu linh bình thường đột nhiên xuất hiện. Dám đả thương huynh đệ ta người lá gan không nhỏ, William bình thường như nước âm thanh truyền đến, để thiếu niên thích khách giật nảy cả mình, chết tiệt, ta suýt chút nữa quyền hắn. đều do này thần chi tử, để ta phân thần, ám sát thất bại ta cần thiết lập tức đào tẩu. Thiếu niên thích khách ở trong lòng ảo não nói. Kỳ thực William vừa cũng bị Adam thần chi tử thân phận cho chấn động một hồi, cũng may hắn là chiến sĩ cấp 9, điều chỉnh khá. Chưa quên chính mình còn muốn tìm thiếu niên thích khách phiền phước. William phát hiện Adam là thần chi tử thân phận sau, trong lòng vẫn là kích động dị thường, nói chuyện khẩu khí đều thay đổi, hắn bắt đầu tự xưng là Adam huynh đệ. Đây chính là thần chi tử điện hạ a. Ngoại trừ thánh giả, bọn họ là thần minh bên dưới người cao quý nhất loại, không có ai biết từ chối cùng một thần chi tử giao thiệp với, sáu quan hệ nhân gia sau lưng chạm nhưng là thần minh. Bối cảnh này hoàn toàn hành hạ đến chết tất cả mọi người, cái gì lánh đời gia tộc. Cái gì quý tộc thế gia, đế quốc thế gia đều là qua lại luân yên, cuối cùng đều trốn không thoát trở thành một phùng hoàng thổ vận mệnh. Chỉ có thần minh mới là vĩnh tồn bất diệt. Chỉ có thần minh mới là vô cùng mạnh mẽ. Mà thần chi tử, là ngoại trừ thánh giả ở ngoài, có hy vọng nhất thành thần nhân loại. Thiếu niên thích khách nhìn thấy William hờ hững vẻ mặt, trong lòng nhất thời một đột, hắn bắt đầu tính toán chính mình nên làm gì thoát thân. Không hổ là cấp 9 cao thủ, nhìn thấy thần chi tử lại còn như vậy hờ hững, còn không quên gây sự với chính mình. Ai? Đều do chính ta, bị Adam thần chi tử thân phận chấn động đến. Không phải vậy, ta đã sớm chạy trốn. Thiếu niên thích khách ở trong lòng hối hận không thôi. Không biết William lúc này trong lòng cũng là dị thường kích động, chỉ là hắn không có biểu lộ ra mà thôi. Tự trói buộc quy xuống, hoặc là ta tự mình động thủ. William thản nhiên nói, trong lời nói hiện lộ hết cấp chín cao thủ khí phách. Thiếu niên thích khách quyết định sử dụng chính mình ép đáy hòm thoát thân bảo vật. Lúc này hắn vừa vặn nghe được William, thiếu niên thích khách cười lạnh nói, William đoàn trưởng thực sự là khẩu khí thật là lớn, lưu lại ta thực sự là nằm mơ. William nhàn nhạt ồ một tiếng, nói, ngươi có thể thử một lần chạy trốn nhưng ngươi chỉ có một cơ hội. Không nói Adam cùng William quan hệ nguyên bản là tốt rồi, liền chỉ nói Adam thần chi tử thân phận lộ ra ánh sáng sau. William cũng đã ở trong lòng phán thiếu niên thích khách tử hình. Thiếu niên thích khách cười lạnh nói, được, ta thử xem. Thiếu niên thích khách tiếng nói mới lạ, hắn không lùi mà tiến tới. Thiếu niên thích khách nốn mũi chân mặt đất, hắn trái lại khí thế hùng hổ hướng về William vào tới. William lông mày hơi trên trọn, hắn rất kinh ngạc, thiếu niên này lại có dũng khí đến cùng hắn chém giết, chẳng lẽ hắn không dự định chạy trốn? William không chút hoang mang đem đấu khí ngưng tụ tại hai tay tuy rằng hôm nay hắn không mang vũ khí nhưng hắn nhưng là cấp 9 chiến sĩ cần dùng vũ khí đối phó này một nho nhỏ thiếu niên thích khách thiếu niên thích khách ánh mắt né qua một kia rảo hoạt vẻ mặt hắn bỗng nhiên xúc lực hướng về William ném ra lưới dao trong tay William nhìn thấy lưới dao cấp tốc phóng tới hắn điều kiện phóng ra ngưng tụ ra nhất đạo đấu khí quang nhận lăng không đối bắn xuyên qua đấu khí quang nhận đánh bay lưới dao thế đi không giảm chút nào tiếp tục hướng về thiếu niên thích khách dễ đi thiếu niên thích khách không tiến ngược lại thụ lùi tiến lên liên tiếp phất thử đấu khí quang nhận đi vào thiếu niên thích khách trong cơ thể Nhưng chưa từng xuất hiện máu tươi tung tóe tình cảnh, William hơi nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm không ổn. Quả nhiên, thiếu niên thích khách quay về William trào phúng nở nụ cười, sau đó biến mất ở dưới con mắt mọi người. Lenken, một phá nát con rối xuất hiện ở thiếu niên thích khách vừa nãy vị trí, sau đó rơi xuống ở mặt đất. William nhìn phá nát con rối, lẩm bẩm nói, chết thay hình nộm. Chương 256, cá lọt lưới. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adaga lẻ sẵn giờ ý ạ. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Mazio cũng có liền vội vàng chạy tới Áđam bên người, vây quanh Áđam hỏi. Mazio cũng có liền trên người hai người lúc này cũng quay chúng quanh màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, chỉ là bọn hắn trên người ánh sáng rất cạn rất nhạt, cũng chỉ có trên thân thể một tầng. Trên người bọn họ ánh sáng còn lâu mới có được Áđam trên người hào quang màu vàng đến nồng nặc cùng trói mắt, người tình tưởng vừa nhìn liền biết, hắn trên người hai người ánh sáng là đến từ chính Áđam. Có người đăm chiêu tự nói, cái này chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết thần chi tử người theo đuổi hà trên người bọn họ ánh sáng quả nhiên cũng mang theo thần minh khí tức. Áđam ánh mắt đong nhiên thu dù lại, Hắn lui ra hình thái chiến đấu, trên người hào quang màu vàng nóng cũng dần dần phai nhạt đi, theo Adam trên người ánh sáng một lần nữa đi vào trong cơ thể, chu vi hắc thạch chấn cắt chiến sĩ trên người ánh sáng cũng biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại khắp phòng người còn chìm đắm trong cơn chấn động. Adam nhìn thấy có Lìn cùng Mazio hai người lo lắng ánh mắt, kéo kéo khóe miệng, nỗ lực gượng cười nói, "Ta không có chuyện gì, đừng lo lắng. Những kia thích khách thế nào rồi nắm lên tới sao?" Mazio xấu hổ nói, "Đại nhân, đều trách chúng ta không xem trọng bọn họ, để bọn họ tự sát thân vong." Adam hỏi, "Bọn họ là làm sao tự sát?" Có Lìn nói bổ sung, uống thuốc độc tự sát, độc dược giấu ở hàm giang bên trong, ta phân tích đám người kia hẳn là một cái thế lực tử sĩ, cũng không giống như là chính quy thích khách. Adam cao mày gật gù, sau đó giơ tay xoa xoa mi tâm của chính mình. Đại nhân cổ của ngươi, Có Lìn cùng Ma Ji ô hai người lo lắng nhìn Adam, đại nhân lúc này trạng thái xem ra không phải rất tốt, trên cổ còn có vết máu. Adam đưa tay sờ sọ hạ, trên cổ lúc trước bị trùy thủ gai nhọn phá vết thương đã sớm khép lại, vết máu cũng đều làm. Adam tìm thị giả muốn một khối sạch sẽ bối trí lau trên cổ vết máu. Adam William âm thanh từ Adam phía sau truyền đến trở lại. Adam quay đầu lại nhìn sang. William tay phải nhấc theo trước ăn nói ngông cuồng chán hán quý tộc đi tới, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ Adam. Adam cười nói, nhờ có lao ca đúng lúc chạy tới, ta không có chuyện gì. William có chút hổ thẹn nói, ai, đừng nói, đều do ta bất cần rồi, để thích khách kia chạy. Adam lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhữ lại, hỏi, hắn chạy thế nào. William trầm ngâm nói, cái tên này thực lực cũng không sai, ta phỏng đoán có cấp 8 tả hữu, ta ngày hôm nay không mang vũ khí trong lúc nhất thời cũng không phải như vậy dễ dàng bắt hắn, hơn nữa hắn hết sức giàu hoạt cùng quá đoán, hắn nhiệm vụ sau khi thất bại không chịu lưu lại cùng ta chiến đấu, hắn dùng chết thay hình nộm chạy mất. Chết thay hình nộm Adam hơi nghi hoặc một chút, hắn ở trong sách từng thấy chết thay hình nộm, nhưng chưa từng nhìn thấy thực vật. William đưa tay đưa tới một phá nát con rối hình người, Adam đưa tay tiếp được, thử quan sát kỹ lên. Này chết thay hình nộm được khen là không phải thần khí thần khí, thập phân ít đòi cùng quý giá, đồng thời có phi thường thần kỳ tác dụng. Nếu là có người chết thay hình nộm mang theo ở trên người, là mình đã bị chí tử thương tổn thời điểm. Chết thay hình nộm sẽ thay kẻ nắm giữ hy sinh, để kẻ nắm giữ vết thương khép lại, trạng thái đời tràn. Đồng thời tùy cơ chuyển đến bên ngoài ngàn dặm chạy thoát. xác nhận với trước mắt mục tiêu sử dụng linh chủ chi nhãn, tiêu hao dân tâm. 2000 vật phẩm tuyết gọi, tổn hại chết thay hình nộm. Chất liệu, hiệu quả đặc biệt, thay thế kẻ nắm giữ hy sinh, trở thành chết thay đồ vật. Trạng thái đặc thù nên vật phẩm vì là một lần vật phẩm, sử dụng số lần một một. Đánh giá như vậy bảo vật quý giá lại là tổn hại, thực sự là đáng tiếc đáng tiếc. Adam ở trong nội tâm đáng tiếc lắc lắc đầu. Chết thay hình nộm ở Mỏ Dị Nổ Đại Lục là tối quý hiếm bảo mệnh vật phẩm, cũng là quý giá nhất bảo mệnh đồ vật. Thế nhưng bởi chết thay hình nộm cách làm bí ẩn, mà khởi nguồn thần bí, vẫn không cách nào rất nhiều lượng chế tạo cùng thu được, truyền lưu ở Mỏ Dị Nổ Đại Lục chết thay hình nộm thật là ít đòi, chỉ có một số ít người may mắn mới nắm giữ chết thay hình nộm. Thực sự là đáng tiếc, như thế bảo vật quý giá, lại bị một ám sát chính mình thích khách dùng. Đúng rồi. Adam, tuy rằng thích khách kia chạy, có điều ta bắt được cái này người. Hắn vừa nãy muốn chạy trốn chạy, ta đúng dịp thấy liền đem hắn vô tới, hiện tại liền giao cho ngươi xử trí. William dùng chân đá đá từ lâu sụi lơ ở một bên tráng hán quý tộc, quay về Adam điệu môi ra hiệu nói. Adam liếc mắt nhìn tráng hán quý tộc, sáng mắt lên, cuối cùng cũng coi như là bắt được một cá lọt lưới. Adam cười híp mắt nhìn tráng hán, tráng hán một mặt vẻ mặt sợ hãi, lúc trước hung hăng dáng dấp từ lâu không gặp, đại nhân, đại nhân, đừng giết ta, ta là vô tội. Adam cười ha ha nhìn hắn, vô tội làm sao cái vô tội pháp, ngươi nói xem, nói được lắm ta liền không giết ngươi. Tráng háng nghe được Adam câu nói này sau càng thêm sợ hãi, một cái nước mũi một cái lệ nói rằng, đại nhân đều do ta tham tài tâm hồn, không nên ham muốn ngài hát diệu thạch, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Adam hơi kinh ngạc nói, hầu ngươi không phải nói ngươi là vô tội à? Nhưng ta làm sao nghe tới? Ngươi càng như là chủ Núi A. Tráng Hán càng thêm bi thương tê tóe, đại nhân, ta ta thực sự là vô tội A. Adam cười nói, ngươi nơi nào vô tội? Nay Tráng Hán trong lúc nhất thời bị hỏi hiên lặng không nói gì, có mấy lời hắn không dám nói ra, bởi vì những câu nói này biết cho gia tộc sau lưng của hắn mang đến ngập đầu thái dương. Adam nhìn con mắt của hắn nói, ta biết sau lưng ngươi có cái khác chủ sự người. Chỉ cần ngươi nói cho ta người kia là ai, ta để cho ngươi đi. Ta không giết ngươi, cũng không tìm gia tộc ngươi phiền phức, ta nói được là làm được." Tráng Hán nhìn Adam, bình tĩnh vẻ mặt phối hợp lạnh lùng ánh mắt, thêm vào không thể nghi ngờ khẩu thí. Để Tráng Hán có chút sợ hãi, Adam đến cùng là làm sao biết? Thế nhưng lập tức Tráng Hán vẻ mặt lại có chút do dự, hắn động lòng. Muốn không phải nói ra đi, không phải vậy hắn thật sự biết giết ta. Không thể nói, không thể nói. Nói rồi gia tộc tất cả mọi người đều phải chết, không nói chỉ có thể chết ta một người. Ta không thể nói. Adam nhìn tráng hán vẻ mặt không ngừng biến hóa, từ sợ sệt đến do dự, từ do dự đến đối với sinh mạng khát vọng, lại tới không biết nguyên nhân hoảng sợ. Tráng hán trên mặt này đặc sắc biến hóa, có thể so với kinh kịch trung trở mặt. Adam nói, không nói. Thanh âm bình tĩnh ẩn chứa thấu triệt cốt tủy lạnh giá. Adam lần này là thật sự nổi giận, trước mặt mọi người suýt nữa bị người ám sát thành công, mà mình lại không biết hậu trường hấp thụ là ai, này đổi làm là ai cũng biết nội trận lôi đỉnh. Tráng hán hơi co lại đầu, vẻ mặt do dự không nứt, nhưng nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng nói ra người giật dây là ai. Có lỉnh dẫn hắn trở lại, để kết nhìn hắn. Mặt trời lặn trước hắn như không bàn giao giết hắn. Thi thể trả lại gia tộc của hắn, chúng ta trả lễ lại. Phải. Đại nhân. Tráng hắn lúc này không phối hợp để Adam lửa giận triệt để bộ phát ra, tiếng nói của hắn lạnh như hàn băng, để có lìn cùng Mazio đều không kìm lòng được dùng mình một cái. Liền ngay cả một bên William đều có chút không khỏe, William kinh ngạc liếc mắt nhìn Adam, Adam lúc này trên người cái kia cố khí chất khiến người ta từ đáy lòng có chút sợ sệt, này cùng thực lực không có hệ. Adam để Tráng Hán cơ thể hơi chấn động. Hắn sợ hãi ngẩng đầu muốn xin tha, nhưng như là nghĩ tới điều gì giống như vậy, lại cúi đầu, chỉ có run rẩy vai biểu thị ra hắn sợ hãi của nội tâm. Hắn sợ chết, thế nhưng hắn càng sợ trong gia tộc tất cả mọi người cùng hắn cùng chết. Adam dù cho lại ác, cũng không thể xuất binh giết cả nhà của hắn. Thế nhưng người kia không giống nhau. Người kia có vô số biện pháp để gia tộc của hắn chết không có chỗ trôn, chỉ cần gia tộc của hắn còn ở Thiên Anh, liền tuyệt đối chạy không thoát người kia lòng bàn tay. Vì gia tộc, coi như Adam giết hắn, hắn cũng không thể nói. Chương 257, tranh giá. Tiểu thuyết Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Ađanga lẽ sảng rời ý ạ. Có Lin cùng Mazio kéo như chó chết cháng hán quý tộc rời đi tầng thứ 3, các quý tộc trợn mắt nhìn cháng hán quý tộc kết cục, có mấy người ở đấy lòng âm thầm khen hay, mà có mấy người thì ở đấy lòng thở dài trong lòng. Cháng hán này quý tộc tuy rằng trong ngày thường hung hăng quen rồi, nhưng cũng coi như là có chút nhãn lực sức lực, bình thường tàn nhẫn điểm nhân vật hắn đều sẽ không đi đắc tội. Làm sao hôm nay nhưng phạm vào hồ đồ, đắc tội rồi thần chi tử điện hạ. Ám sát thần chi tử, lớn như vậy tội danh, dù cho là chiến thần thần điện giáo chủ đứng ra, đều không có cách nào bảo vệ hắn. này đã là độc thần hành vi, người như thế là muốn lên đài hành hình. mọi người trầm mặc không nói nhìn chán hắn quý tộc bị có lỉnh hai người kéo biến mất ở cửa thang gác. A J -Z, Z chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Adam bên người, đảm nhiệm lâm thời thị vệ. A J -Z, Z lúc này có chút xấu hổ nói rằng, đại nhân, chúng ta vừa nãy, nguyên bản Adam đem tinh linh môn an xếp hạng thứ ba tầng bí mật, bọn họ trước đều ẩn dấu ở những kia thực vật hoa cỏ ở giữa, bởi vì thiên phú vấn đề, ngoại trừ William không ai phát hiện bọn họ. nhưng ngay ở vừa nãy, thiếu niên thích khách ra tay tập kích A thời điểm. Bọn họ lại chưa kịp phản ứng, không thể đúng lúc cứu viện Adam, suýt chút nữa để Adam bỏ mình tại chỗ, điều này làm cho ạ gì dẹt rất là xấu hổ. Adam khoát tay hào nói, không có chuyện gì, các ngươi cũng mới khôi phục thực lực không lâu, chuyện này ta không trách các ngươi. ạ gì dẹt xấu hổ đầy mặt, hắn đều thật không tiện lại cho mình giải thích. Adam xác thực không trách tội những này tinh linh, những này tinh linh xưa nay không làm cho người ta làm qua thị vệ, chỉ là Adam lâm thời thuộc hạ, Adam xác thực không có lý do gì đi trách tội bọn họ. Trong đám người có người hô, Adam thần chi tử điện hạ xin hỏi cái kia viên cực phẩm hắc rượu thạch còn bán đấu giá à? này người tuy rằng hô to lên tiếng, nhưng ngựa khí rất là khiêm tốn, không có quý tộc ngạo khí. Adam thần chi tử thân phận đã sớm bị những người này cho xác nhận, không ai sẽ ngốc đến cùng tráng hán kia quý tộc như thế, đối một tên thần chi tử bất kính. Adam tản ra bên người các chiến sĩ, điều chỉnh tốt tâm tình sau xoay người quay về đoàn người cười nói, tiếp tục bán đấu giá. Tại sao không bán đấu giá? Adam cười ha ha đem cực phẩm hắc rượu thạch thả lại khay trên, sau đó quay về đại gia ôn hòa nói, đại gia đừng gọi ta thần chi tử điện hạ rồi. Ta hiện tại chỉ là một tên phổ thông tranh giá sư mà thôi. Mọi người dồn dập gật đầu đáp lời, Adam nói tới nói lui, làm thế nào hay là muốn xem ở trường mỗi người. Dù sao mọi người không có cách nào không nhìn Adam thần chi tử thân phận, nếu là không biết cũng là tôi. Hiện tại đại gia biết rồi Adam là thần chi tử, mỗi người thái độ đối với hắn khẳng định đều sẽ rất nhiều thay đổi. Bởi vì thần chi tử thân phận nhưng là so với ở đây mỗi người đều quý giá hơn. Adam cười nói, đại gia đều đem vừa nãy chuyện không vui quên đi, chúng ta tiếp tục đấu giá. Vừa nãy đấu giá giá cả là 30 vạn. Chúng ta hiện tại liền từ 30 vạn tiếp tục giá bắt đầu đi, quy tắc bất biến. Đoàn người dồn dập đáp ứng, Adam cười tủm tỉm áp chế lại tâm tình của nội tâm, để tình trạng của chính mình mau chóng điều chỉnh xong. Không thể bởi vì thích khách sự tình làm lỡ chính sự, kiếm lấy thần ân tệ cùng vũ giới đan phối mới vừa rồi là hiện nay chuyện gấp gáp nhất. Mọi người tuy rằng đáp ứng chịu khó, thế nhưng chậm chạp vô nhân ra giá. Adam không khỏi nhíu mày, xem ra trước hắc rượu thạch chuyên bán điểm xuất hiện thích khách sự tình, để lại ra lòng vẫn còn sợ hãi. Trong sân bầu không khí trong lúc nhất thời còn có chút điều chỉnh có điều đến. Tuy rằng không không ít người trong lòng còn muốn ra giá, nhưng bị vướng bởi bầu không khí càng không có ai lên tiếng trước nhất. Ngay ở Adam chuẩn bị mở miệng điều tiết bầu không khí thời điểm, trong đám người Đức gia gia chủ mở miệng ra giá, ta ra 40 vạn thần nhân tệ. Trong đám người Đức gia gia chủ bình tĩnh mở miệng nói, mọi người không hẹn mà cùng nhìn quá khứ. Đức gia gia chủ cau mày, hắn có thể không thời gian tiếp tục ở đây tiêu hao thời gian, Hủ Bất Vương tử vẫn là một không xác định nhân tố. Adam cũng nhìn sang, hắn cười nói, được, không hổ là Đức gia gia chủ, quả nhiên là sự sự không sợ hãi. Vừa nhìn Tiểu là trải qua cảnh tượng hoành tráng nhân vật, Đức gia gia chủ cười cợt không nói gì, tiểu đức ở một bên thờ dài. Phụ thân trung quy bắt đầu ra giá. Còn có người tiếp tục ra giá à? Adam cao giọng hỏi. Đoàn người đưa mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía có tư cách ra giá đám người, Adam cười tủm tỉm nhìn mọi người. Những người này không phụ sự mong đợi của mọi người bắt đầu lục tục ra giá, Hồ Bất Vương tử cũng mở miệng tham dự tranh giá, trải qua trước thích khách sự kiện sau, đại gia đều không có tâm sự lại chậm rì rì ra giá. Từng cái từng cái ra giá tốc độ rất nhanh, đại thể hơi thêm suy nghĩ liền tuân ra tân giá cả. Nhìn cực phẩm hắc diệu thạch giá đấu giá cách càng ngày càng cao, Adam nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng nặc lên, tách ra trước thích khách sự kiện mang đến tối tâm cảm giác. Theo giá cả càng báo càng cao, mọi người báo giá tốc độ dần dần chậm lại, có một số người đã bắt đầu từ bỏ tranh giá, chỉ có một số ít người tiếp tục ra giá, giá. 130 vạn, 140 vạn, 145 vạn. Mới nhất báo giá là một tên thanh niên quý tộc, dáng rất bình thường, nhưng người chung quanh ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo vẻ tôn kính, Adam suy đoán người này thân phận không tầm thường. Hu bất cười nói, cho cái mặt mũi Ta ra 2 triệu thần đất đệ. Thiếu niên bình thường nhìn về phía Hủ Bật Phương hướng, hơi cúi người chào, từ bỏ báo giá. Mặt sau lục tục ra giá người đều bị Hủ Bật lấy phương thức giống nhau khuyên lui. Tôn ra một tân giá cao, sau đó khuyên lùi cái khác báo giá người, mọi người thấy Hủ Bật Vương tử thái độ như vậy, trong lòng tự nhiên là rõ ràng Vương tử đối nại viên cực phẩm hắc rượu thạch tình thế bắt buộc, đương nhiên sẽ không quét hắn hưng. Dù sao những người này gia tộc đều ở Thiên Anh đô thành, tuy rằng cực phẩm hắc rượu thạch rất đáng quý, nhưng còn chưa đủ lấy để bọn họ đứng Hủ Bật Vương tử phía đối lập. Adam khẽ to mày. Giá cả tuy rằng vọt tới 3 triệu thần đơn tệ, thế nhưng Hu Bất thái độ như vậy để hắn rất không thích, như thế rõ ràng ngăn cản những người khác ra giá, không thể nghi ngờ là đoạn chính mình tài lộ. Ở đây hiện nay chỉ có hai người tiếp tục xuất hiện ở dưới, Hu Bất cùng Đức ra gia chủ, giá cả đã vọt tới 322 vạn thần đơn tệ. Hu Bất hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ có một người, khuyên lùi hắn liền cần thiết thành công bắt nảy viên cực phẩm hắc diệu thạch. 3 triệu tả hưu giá cả mua lại nảy viên cực phẩm hắc diệu thạch, Hu Bất không thể nghi ngờ là chiếm món hơi lớn, nhưng hắn dù sao chỉ là một công quốc vương tử. 3 triệu giá cả đối với hắn mà nói vẫn còn có chút vất vả. Hơn nữa khuyên lùi cái khác tranh giá giả, chuyện này với hắn danh vọng có không nhỏ ảnh hưởng, sẽ làm hắn ngày xưa vẫn duy trì chính diện hình tượng bị hao tổn. Nếu không là này cực phẩm hắc rượu thạch đối với hắn mà nói thực sự quá là quan trọng, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra khuyên lùi cái khác tranh giá giả sự tình. Tân gia giá là Đức gia gia chủ báo, hắn còn phải tiếp tục báo giá một lần tài năng bắt nảy viên hắc rượu thạch. Khu bất bỏ rơi trong đầu những ý niệm khác, mỉm cười tiếp tục báo giá, ta gia giá 323 vạn thần dân tệ, đứa thúc, cho ta cái mặt mũi đi ta rất cần này viên hắc diệu thạch. Hồ Bất bãi thái độ khiêm nhường, sương hô Đức gia gia chủ vì là Đức thuốc. Lão đức tuổi so với hắn lớn hơn nhiều, theo bối phận tính, Hồ Bất sương hô hắn một tiếng Đức thuốc cũng không tính vượt qua quý củ. Adam cao mày nhìn Hồ Bất, hắn cũng không sợ cái gì thiên anh vương tử, hắn quan tâm chính là lợi ích của hắn, nếu là có người xúc động lợi ích của hắn hoặc là hắc thạch chấn lợi ích, hắn không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Vừa vặn hắn lúc này tâm tình không phải rất tốt, Hồ Bất lúc này sắc mặt để hắn càng thêm căm ghét. Lão đức không hề bị lay động tiếp tục báo giá, thần chí tử, ta ra 340 vạn thần đất đệ. Adam nghe được Lão Đức lời sau sững sờ, sau đó có chút thấy buồn cười, này người người đều sợ Hư Bất Vương tử, chỉ có này Lão Đức cho rằng không nghe giống như vậy, ý nhiên bất động như sơn báo giá. Lão Đức không nhìn thẳng Hư Bất Vương tử, cái kia lạnh nhạt vẻ mặt vừa đúng, để Adam nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. "Này Đức gia gia chủ cũng là cái thú vị người a." Hư Bất Vương tử cũng có chút chán v้าง, đây là tình huống thế nào ta Đức thúc cũng gọi, ngươi bao nhiêu cho chút mặt mũi đi. Ngươi này trực tiếp báo giá không để ý tới ta là có ý gì, ta người Vương tử này ở trong lòng ngươi cũng quá không phân lượng đi. Ngày mai là có thể nghỉ. Á Đam sớm chúc phúc đại gia quốc khánh vui sướng. Xanh ăn chơi vui, đại gia nhất định phải quá một hài lòng vui vẻ quốc khánh a. Đừng xem ta, ta là hài tử đáng thương, không giả thả, thà, Thằng Cachung. Chương 258, thần chi tử mặt nạ. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Á Đam ạ lẽ sáng giờ ý ạ. Đức thúc, này viên hắc rượu thạch đối với ta thật sự rất trọng yếu. Hu bật cao mày, sau đó hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm lửa giận, tăng thêm ngữ khí nói rằng. Lão đức phảng phất mới nhìn thấy hắn giống như vậy, thản nhiên nói, "Hả?" nhưng là ta cũng rất cần này viên hắc diệu thạch ngươi thu bật con mắt đống nhiên trở to ngươi muốn này hắc diệu thạch làm gì ngươi đều lớn tuổi như thế chẳng lẽ còn vọng tưởng tăng cao thực lực của tự thân đương nhiên lời này thu bật chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại không thể nói ra được ở đây nhiều người như vậy vừa nãy quên lùi người hắn đã rất quá đáng nếu là thu bật lại nói ra như vậy lời quá đáng khó tránh khỏi sẽ khiến cho chúng nộ. một gây nên chúng nộ vương tử là không có hy vọng kế thừa quốc quân vị trí thu bật ép buộc chính mình tỉnh táo lại adam lúc này trong lòng đều muốn cười nở hoa rồi Này Lao Đức thật đúng là đáng yêu à, đánh hủ bậc vương tử mặt đánh đùng rung động đùng đùng. Cười quỷ cười, ta biết các ngươi đều rất cần nại viên hắc diệp thạch, để ai bỏ quyền đều rất khó khăn. Như vậy đi, các ngươi bình thường tranh giá, người trả giá cao được. Cười quỷ cười, Adam hay là muốn đi ra điều tiết hạ bầu không khí, để tranh giá một lần nữa trở lại quỹ đạo trên. Hu bậc nỗ lực hít sâu, con mắt nhìn một bên tiểu Đức, hắn cảm thấy Lao Đức như thế khát vọng mua lại cực phẩm hắc diệp thạch, nhất định là vì bồi dưỡng tiểu Đức. Như vậy cực phẩm hắc diệp thạch Nếu như có thể phối hợp cái khác cùng cấp bậc cực phẩm vật liệu, có nhất định tỷ lệ có thể đem tiểu Đức Bồi dưỡng thành tuyệt đại thiên kiêu, tiềm lực cùng thực lực vượt xa cho hắn. Một năm giữ tuyệt đại thiên kiêu gia tộc, thiên anh công quốc tuyệt đối sẽ không thương tổn bọn họ, thậm chí càng khổ sở khuyên bọn họ lưu lại, như vậy gia tộc vì là công quốc cung cấp sức mạnh ủng hộ và danh vọng chống đỡ là to lớn. Mỗi một cái tuyệt đại thiên kiêu đều là các thế lực lớn tranh cướp đối tượng, đây là quốc gia gốc gác một phần, ai sẽ đi đắc tội bọn họ, đem bọn họ mạnh mẽ ra bên ngoài đẩy. Phải biết tuyệt đại thiên kiêu tiềm lực vô cùng lớn lao, nếu là không ra xuống Tương lai quá nửa là có thể thành thánh, Tuyệt đại thiên tiêu ở mọ gì nô đại lục địa vị chỉ đứng sau thần chi tử. Nếu là Tiêu Đức thật sự thành tuyệt đại thiên tiêu, đừng nói thiên anh công quốc, coi như là 12 thủ đô đế quốc biết đem cửa lớn mở rộng, nhiệt liệt hoan nghênh Đức gia vào chủ. Đến thời điểm, Hu Bất cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận, như vậy gia tộc hắn không đắc tội được. Không, bọn họ không thể có cơ hội này. Hắc Diệu Thạch là ta. Hu Bất ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Ngươi còn ra giới ả lão đức đột nhiên mở miệng nói, ngươi muốn không ra giá, theo quy củ Hắc Diệu Thạch có thể phải thuộc về ta. Hu bất sững sờ, hắn gặp vô liêm sỉ, chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Nhân gia đấu giá sư đều còn chưa bắt đầu mở miệng, hắn liền mở miệng rụng. Ha ha ha, Adam ở trong lòng cười lớn, Lão Đức này người thực sự là quá thú vị. Adam không có phủ nhận Lão Đức, trái lại một mặt ý cười nhìn về phía Hu bất, đồng thời khắp khuôn mặt là hỏi do vẻ mặt. Hu bất cắn răng nói, tại sao không ra giá, ta tiếp tục ra giá. 350 vạn thần ấn tệ. Hu bất trong lòng chảy máu, đem giá cả đẩy lên một độ cao mới. Lão Đức ba vạn. Lão Đức khuôn mặt bình tĩnh, ra giá, giá âm thanh vững vàng. Để hù Bật Đoán không ra hắn suy nghĩ trong lòng. Hù Bật cau mày nói, 370 vạn. Lão Đức không chút do dự nói, 380 vạn. Hù Bật âm thanh hơi đến vẻ run rẩy, 390 vạn. Này đã là hù Bật ra giá điểm mấu chốt, nhiều hơn nữa hắn thật là liền không triệt. Lão Đức thản nhiên nói, 400 vạn, Vương tử điện hạ muốn nhiều chú ý thân thể. Hát rượu thạch là việc nhỏ, ngài nếu như thân thể không khỏe có thể để cho thuộc hạ bỏ ra giới. Lão Đức trong lời nói có chuyện, ám chỉ hù Bật vừa nãy thanh âm hơi run. Hù Bật vừa nãy âm thanh run rẩy nhỏ bé không thể nhận ra, người bình thường rất khó nghe đến. Nhưng Lão Đức là người nào? Hắn là Thiên Anh Đức gia gia chủ, dị thường lão lạt. Hắn rất nhạy cảm liền phát hiện Hù Bất ra giá sức lực không đủ. Ngươi Hù Bất căm tức Lão Đức, chẳng lẽ ngươi còn có thể ra giá tiền cao hơn? Lão Đức tung nhiên nở nụ cười. Nhìn Hù Bất bình tĩnh nói, Điện hạ có thể tiếp tục báo giá. Không tin vậy ngươi báo giá a? Ngươi báo a? Ngươi đúng là báo a. Hù Bất không đốc, Lão Đức ý tại nôn ngoại hắn hiểu, nhưng hắn một mực không thể ra sức, hắn không tiền làm sao báo? Ngay ở Hù Bất hết đường xoay sợ thời điểm, Thiết Diện xuất hiện ở tầng thứ ba nơi cửa thang lầu thủ, mắt xác phát hiện thiết diện, Hồ Bật nở nụ cười, thiết diện khẳng định mang đến không ít tiền tài trợ giúp, hắn có niềm tin tiếp tục tranh giá. Thiết diện tay cầm một túi vải xuyên qua đám người đi tới Hồ Bật bên người, hai người thì thầm sau một lúc, Hồ Bật liếc mắt nhìn Lão Đức, tiếp tục báo giá nói, ta ra 450 vạn thần ngân tệ. Lão Đức trầm âm, Hồ Bật hiện tại rõ ràng là sức lực sung túc dáng vẻ. Có điều thế gian sự tình đa số rất trung hợp, ngay ở thiết diện tướng quân trở về không lâu, Đức gia lão phó cũng quay về rồi, hắn tách ra đoàn người trở lại Lão Đức bên người, trên tay đồng dạng nhấc theo một túi tiền. Lao Đức Hờ hững liếc mắt nhìn Hù Bật nói, 460 vạn. Hù Bật không chút nào yếu thế, 470 vạn. 480 vạn. 5 triệu. Adam ở một bên cười tủm tỉm nhìn hai bên không ai nhường ai tranh giá. Hai người ai cũng không chịu yếu thế, giá cả một đường kéo lên, cuối cùng Hù Bật Vương tử báo giá đến 670 vạn, Lao Đức ngậm miệng không nói. Kết quả vừa xem hiểu ngay, Hù Bật Vương tử càng có tiền một điểm. Adam vi thở dài, nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng không muốn đem cực phẩm hấp rượu thạch bán cho Hù Bật Vương tử, chỉ là ở thương nói thương, á không dám đương nổi phá hoại quy củ. Hubert tốt xấu là một quốc gia vương tử, hơn nữa người khác mạch lại rộng rãi, gom góp đến tiền tài tự nhiên so với lão Đức nhiều. Mà lão Buck vừa nãy cùng lão Đức xuyên thấu qua cơ sở, bọn họ mượn khắp cả cùng Đức gia thân mật gia tộc, cũng chỉ gom góp đến 650 vạn thần ấn tệ. Hubert tự tin cười nói, Đức Thúc, ta sớm khuyên bảo để ngài lui ra, ngài nhìn, cuối cùng hắc rượu thạch còn không là của ta." Lão Đức không để ý đến Hubert, trái lại quay về Adam chắp chắp tay nói, "Thần chi tử điện hạ, không biết ngài mới vừa nói quy tắc còn chắc chắn." Adam cười nói, "Là lấy vật đổi vật quy tắc." Cả. Đức Túc gật đầu. Adam cười nói, chắc chắn, nếu là Đức Thúc có quý trọng vật phẩm, có thể lấy ra để William đoàn trưởng phân biệt một hồi, William đoàn trưởng biết căn cứ giá thị trường ước định kiện món đồ này, sau đó thêm ở ngoài vốn có báo giá trên. Adam khách khí xưng hô lão đức vì là đức thúc, giọng thành khẩn, hơn xa hủ bật qua loa. William đoàn trưởng tuy rằng không tính là là chi thức bên bác, thế nhưng thắng ở là lính đánh thuê sinh ra, lại kiến thức rộng khắp, hơn nữa Adam cũng tín nhiệm hắn, William là phân biệt vật phẩm người tốt nhất tuyển. Dù sao này quy tắc là Adam Lâm thời thêm vào đi. Hắn không có thời gian lại đi tìm chuyên nghiệp chuyên gia giám định đến giám định vật phẩm. Adam tin tưởng William có đầy đủ ánh mắt đến đảm nhiệm được chuyện này, hắn từ lâu trưng cầu qua William ý kiến. Lão Đức chắp tay nói, "Được, vậy thì cảm ơn thần chi từ điện hạ rồi. Đem đồ vật cho ta." Lão Đức câu nói sau cùng là đối bên người lão Bục nói, lão Bục cầm trong tay túi vải đưa cho lão Đức, lão Đức đưa tay đưa đến bố trí bên trong túi tìm đòi. Khuất bất ở một bên tờ ơ lạnh nhạt, hắn đối với mình tài lực thập phân tự tin, thiết diện từ lâu gần cố gắng hết sức gọt gọt thần ấn đệ, tuy rằng thời gian khá là gấp gáp nhưng gom góp đến thần ân tệ vẫn như cũng là một kinh người con số. Lão Đức còn muốn cạnh tranh. Huất bất cười gằn. Dưới con mắt mọi người, Lão Đức mỉm cười, từ túi vải chung móc ra một món đồ. Thần chi tử điện hạ, vật này trị bao nhiêu? Lão Đức hỏi. Đám người vây xem trung có người kinh ngạc thốt lên. Thần chi tử mặt nạ. Đây là thần chi tử mặt nạ. Đây là ngụy thần khí a. Chương 259, không chọn vẹn ngụy thần khí. Tiểu thuyết Đại Linh Chủ dưỡng Thành Hệ Thống tác giả Á Đang Ạ Lệ Ý Ạ. Câu nói này đem Hù Bất Sợ đến, suýt chút nữa lảo đảo một cái rơi xuống tới trên đất cái gì? ngụy thân khí? Hu bất chợn mắt ngó mồm nhìn lao Đức, Adam ánh mắt cũng né qua một tia tia sáng kỳ dị nhìn sang, chỉ thấy lao Đức trên bàn tay lặng lặng nằm một khối to bằng bàn tay ngân mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ văn theo thần bí hoa văn phức tạp huyền ảo cực kỳ, hơn nữa những nải hoa văn phảng phất sinh mệnh bình thường ở trên mặt nạ chậm chậm lưu động, xem ra phi thường thần kỳ. Adam con mắt phảng phất bị hấp ở bộ này khéo léo mặt nạ trên, hắn cảm thấy phía này cụ lộ ra một luồng đặc biệt sức hấp dẫn, phảng phất chính là vì hắn đo đóng giải. A, tự la nhỏ một chút. Hu bất chợn to hai mắt. Quay về Lao Đức Lấp Bắp nói, "Này ngươi đây từ đầu tới đây, thần chi tử mặt nạ làm sao sẽ ở ngươi nơi này? Đây chính là Ngụy Thần Khí a. Chỉ đứng sau thần khí tồn tại. Tuy rằng Ngụy Thần Khí không nói giống thần khí như vậy nắm giữ hủy thiên địa địa, kỳ dị cực kỳ năng lực, nhưng đại đa số Ngụy Thần Khí nắm giữ năng lực đặc thù còn là phi thường viễn diệu. So với thần khí trong truyền thuyết, Ngụy Thần Khí càng được mọ dị nổ đại lục mọi người vây đỡ, thần khí dù sao chỉ nghe nói qua, đã thấy không được, mà Ngụy Thần Khí có chút cơ duyên nhưng cũng có thể được, hơn nữa công năng đa số rất thần dị." Rất nhiều ngụy thần khí cũng không thể trực tiếp tăng cao thực lực, nhưng cũng ở phương diện khác có thần khí không cách nào so với tác dụng. Tối ví dụ rõ ràng là chết thay hình nộm, tuy rằng chết thay hình nộm không thuộc về ngụy thần khí, nhưng tác dụng cùng ngụy thần khí tương tự, không trực tiếp tăng lên người sử dụng thực lực, nhưng có đặc biệt công năng, có thể thay thế người sử dụng chịu đựng một lần chí tử thương tổn. Chết thay hình nộm bị mọi dị nổ đại lục người dự là thứ nhất bảo mệnh bảo vật, như vậy thần dị bảo vật cũng không tính là ngụy thần khí, có thể tưởng tượng được, cái khác ngụy thần khí nên có cỡ nào thần dị mạnh mẽ. Trong đám người có chút kiến thức người, đa số thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Có người không rõ hỏi dò, bên người hiểu rõ thần chi tử mặt nạ người liền đối với những người khác giải thích thần chi tử mặt nạ lai lịch. Nay thần chi tử mặt nạ là thập phân nổi danh ngụy thần khí, hắn ban đầu người sử dụng cùng người chế tạo đều thuộc về đồng nhất tên thần chi tử. Tục truyền, tên này thần chi tử là vị diện chiến tranh trước cực kỳ nhân vật xuất sắc, nắm giữ thần chi tử cùng tuyệt đại thiên tiêu xong thân phận. Chỉ tiếc, tên này thần chi tử chết trận ở cái kia sân bãi ngục vị diện xâm lấn chủ vị diện trong chiến tranh, thần chi tử mặt nạ cũng thuận theo mất đi. Mọi dị nô đại lục đã từng lục tục từng xuất hiện mấy lần thần chi tử mặt nạ. Thần chi tử mặt nạ cũng thay đổi quá không thiếu chủ người, vì lẽ đó mọi người đối cái này ngụy thần khí có sự hiểu biết nhất định. Lão đức dặn dò lão bộp đem thần chi tử mặt nạ mang tới cho William kiểm tra, William vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận mặt nạ, cẩn thận tả hữu là xem. Khoảng chừng có một phút tả hữu, William bay về Adam nói, "Adam, ta không thể thập phân khẳng định này có phải là ngụy thần khí, chỉ ta hiểu rõ tin tức đến xem, chỉ có 60% chắc chắn có thể xác định nó là thần chi tử mặt nạ." Adam nguyên bản ánh mắt vẫn đặt ở thần chi tử mặt nạ trên, nghe được William lời này sau, Adam vẻ mặt khẽ động nói: lời này nói thế nào? William thấp giọng nói rằng, này mặt nạ cùng thần chi tử mặt nạ giống như lúc, nhưng nó thiếu hụt ngụy thần khí khí tức. Bình thường ngụy thần khí cùng thần khí đều sẽ mang theo thần lực, tuy rằng to nhỏ không giống, nhưng mỗi kiện tất mang. Cái này đặc điểm là mọi gì nội đại lục mọi người đều biết. Ta dùng đấu khí tra khắp cả này mặt nạ, cũng không có phát hiện một chút xíu thần lực từng tồn tại dấu vết. Tuy rằng nó cùng thần chi tử mặt nạ rất giống, nhưng ta không thể thập phân khẳng định. William lão ca, ngươi trước đây gặp thần chi tử mặt nạ, chưa từng thấy, có điều thần chi tử mặt nạ thuộc về khá là có tiếng ngụy thần khí ta hiểu rõ quá nó khắp mọi mặt tin tức. ngươi nếu là muốn muốn trăm phần trăm phân biệt nó, chỉ có tìm tới chuyên nghiệp chuyên gia giám định, đồng thời là cấp bậc tông sư. Adam đăm chiêu nhìn gặp mặt, đưa tay nói, William láo cà, cho ta xem một chút xem. William đem mặt nạ đưa cho Adam, Adam đem mặt nạ thả ở trên tay giả vở giả vị quan sát. Khoan hay nói, này thần chi tử mặt nạ nhập thủ nhẫn lùi, không biết là làm bằng chất liệu gì, thả ở trong tay một điểm cảm giác đều không có, so với lông chim đều còn muốn thình. này nếu như là hàng ngái. cái thứ Adam đều muốn khâm phục làm ra hàng nhánh người. Này làm bộ thủ pháp có thể thật là cao cấp. Adam tối đầu làm bộ kiểm tra, kỳ thực lén lút quay về mặt nạ sử dụng lĩnh chủ chi nhãn, Adam tối đầu chỉ là vì che lớp hắn sử dụng lĩnh chủ chi nhãn thời điểm, con mắt phát sinh vi quang. Xác nhận với trước mắt mục tiêu sử dụng lĩnh chủ chi nhãn, tiêu hao dân tâm 10000. 10000 điểm dân tâm, thật đúng là quý a. Adam không kìm lòng được liễu lưới. Vật phẩm tiên gọi, vắng lặng thần chi tử mặt nạ, có thể chữa trị. Vật phẩm chất liệu, hiệu quả đặc biệt, lập tức thay đổi dung mạo, tự ly ngắn tuấn gian di động, không thể dùng. Đánh giá Đây là dính đầy địch tù máu tươi mặt nạ, đồng thời cũng là vinh quang mặt nạ. Thần chi tử sử dụng nó thời điểm biết kích phát đặc thù hiệu quả nhưng mà tiếc nuối chính là bộ này mặt nạ từ đầu đến cuối không có tìm tới thích hợp chủ nhân, vắng lặng quá lâu. Bên trong gần chứa thần tính từ lâu khô cạn, ngụy thần khí công năng đại thể đã đánh mất, thậm chí ngay cả thay đổi dung mạo công năng đều thập phân không ổn định. Adam trong lòng hơi động, hướng về William hỏi, William lão ca, ngươi có thể giới thiệu cho ta một hồi cái này mặt nạ à nó có cái gì đặc thù công năng à? William trầm ngâm nói, nếu như đây thật sự là thần chi tử mặt nạ, theo ta được biết nó cần thiết có thay đổi dung mạo cùng tuấn gian di động hiệu quả. quả nhiên, đây chính là thần chi tử mặt nạ, chân thật ngụy thần khí. chỉ là vì sao lại nằm ở vắng lặng trạng thái ai chẳng lẽ đã từng nắm giữ quá thần chi tử mặt nạ thần chi tử cùng thiên kiêu môn đều không có phát hiện vấn đề này sao? kỳ thực thần chi tử mặt nạ huy lực thật sự hơn xa tại mỏ gì nổ đại lục mọi người đối với nó nhận thức. vị diện đại chiến chung không chỉ có ngã xuống rất nhiều nhân loại cao thủ cùng thiên tiêu, liền thần khí đều phá hủy thật nhiều, mà bị phá hủy ngụy thần khí càng là đến không xuể. thần chi tử mặt nạ có thể thành công bảo lưu lại đến, đã là vận hạnh. Nhưng trải qua vị diện cuộc chiến sau, thần chi tử mặt nạ cũng không thể tránh khỏi chịu đến một chút ảnh hưởng. Đánh mất phần lớn công năng, chỉ có lưu lại thay đổi dung mạo cùng cự ly ngắn thuần gian di động công năng, nhưng vẫn như cũ tính được là là nhất lưu nguy thần khí. Nhưng mà những năm gần đây, thần chi tử mặt nạ uy năng càng thêm hạ thấp, thay đổi dung mạo không thể không tính cùng thuần gian di động công năng đánh mất, để thần chi tử mặt nạ kẻ nắm giữ không hẹn mà cùng lựa chọn bán ra thần chi tử mặt nạ, cũng là bởi vì tác dụng của nó càng ngày càng thấp, đồng thời mọi người còn không tìm được chữa trị biện pháp. Ngay ở Adam tinh tế suy tư thời điểm, lão đức chắp tay mở miệng hỏi: Thần chi tử điện hạ, này thần chi tử mặt nạ là ta từ nhỏ ở 12 đế quốc buổi đấu giá trên mua lại ngụy thần khí, đã từng mua giá cả là 560 vạn thần ấn tệ, hôm nay biết được thần chi tử điện hạ ở Thiên Anh công quốc mở hắc rượu thạch truyền bản điểm, ta cố ý dâng lên này thần chi tử mặt nạ, lấy đó an mừng. Không biết còn hợp ngài tâm ý. Này người à, đúng là mẹo giả hoa cáo, này thần chi tử mặt nạ rõ ràng là bán cho Adam, nhưng một mực nói thật dễ nghe. Bán đâu ra trước, cũng không ai biết Adam là thần chi tử, lão đức cũng không phải biết làm sao có khả năng liền thay chuẩn bị trước tốt thần chi tử mặt nạ đến lấy đó ăn mừng a? Mặc dù mọi người trong lòng đều hiểu, lão đức đây là lời khách sáo, đơn giản là dù ca đam quyết định nhanh một chút, báo ra thần chi tử mặt nạ giá cả mà thôi. Hơn 500 vạn liền mua lại ngụy thần khí. Này lão đức lúc còn trẻ là đi rồi cái gì vẫn a? Mọi người nghe được lão đức giới thiệu sau, dồn dập nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên. Phải biết bình thường ngụy thần khí giá cả đều ở ngàn vạn tà hưu, giống thần chi tử mặt nạ như vậy nổi danh ngụy thần khí giá cả càng muốn vượt lên vài lần. Giống Lão Đức như vậy lấy hơn 500 vạn giá cả mua lại thần chi tử mặt nạ, không thể nghi ngờ là giống thế kỷ 21 người đi ở lối đi bộ nhặt được vẽ số từ thiện, hơn nữa tấm này vẽ sổ số, số vẫn là ngày mai hạng nhất thường. Lão Đức vận may này để mọi người ước cao khẩn, số may như vậy, ta làm sao sẽ không có A. 12 quốc buổi đầu ra A, phía trên này có thể đều là hành ra A, lại cũng có người nhìn nhầm để Lão Đức lượm một phía ước, điểm yếu. Nhưng mà có hiểu việc người nhưng là nhỏ giọng cho đồng bạn giải thích này nguyên do trong đó, thần chi tử mặt nạ tại sao như thế thấp duyên cớ. Adam cười nói, Này thần chi tử mặt nạ có khuyết điểm a, thật giống công năng không có trước đây hoàn thiện, không phải vậy ngươi cũng không thể lấy hơn 500 vạn giá cả mua lại nó a. Lão đức trầm mặc không ít, gật gật đầu, ngụy thần khí là không chọn vẹn, đồng thời mò gì nô đại lục đông đảo chuyên gia giám định cùng luyện kim thuật sư đều không thể chữa trị nó, đây mới là thần chi tử mặt nạ giá cả cường hạ đến 5 triệu thần ân tệ nguyên nhân. Một bên căng thẳng hũ bật hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng đã từng nghe nói thần chi tử mặt nạ không chọn vẹn sự tình, chỉ là vẫn không thể tin được, bây giờ nghe lão đức chính mồm thừa nhận, hắn tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt cũng còn tốt đây là có không chọn vẹn ngụy thần khí có thể chống đỡ dùng giá cả cần thiết không nhiều ta còn có tiếp tục tranh giá cực phẩm hắc rượu thạch cơ hội lão đức hỏi thần chi tử điện hạ không biết ngài có thể cho ta giá bao nhiêu cách hoàn thiện ngụy thần khí mới gọi ngụy thần khí mới là giá trị liên thành bảo vật không chọn vẹn đồng thời không cách nào chữa trị ngụy thần khí liền bình thường bảo vật cũng không bằng chỉ có thể trị một thu gom giá cả đạo lý này đại gia đều hiểu hiện tại liền xem adam báo giá ts quốc khánh ngày thứ nhất đại gia chơi vui vẻ phủ không nên quên bỏ phiếu phiếu nha chương hai lại thấy chết thay hình nộm Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sảng giờ ý ạ. Adam nhìn trên tay khéo léo mặt nạ, hơi trầm ngâm một lúc sau nói rằng, nếu đức thúc bằng thẳng, thừa nhận thần chi tử mặt nạ là không trọn vẹn, vậy ta cũng không tốt quá ép giá, như vậy đi, ta báo giá 350 vạn thần ấn tệ. Không biết đức thúc còn phàm mãn. Lao đức có chút trầm mặt, tiểu đức nhưng là bất mãn nói, thần chi tử điện hạ, phụ thân ta lúc trước mua lại thần chi tử mặt nạ nhưng là đi tìm hơn 500 vạn thần ấn tệ, ngài lập tức chém đức hơn 1 triệu thần ấn tệ, này có chút không ổn đâu. Tiểu đức nguyên bản cảm thấy Adam này người rất tốt. Tuy rằng cử chỉ cổ quái kỳ lạ nhưng làm người hiền lành rất hợp hắn khẩu vị của chính mình. Nhưng hiện tại vừa nghe Adam báo giá, tiểu Đức trong lòng đối Adam ấn tượng nhất thời giảm xuống không ít. Thần chi tử mặt nạ mặc dù là không trọn vẹn, nhưng bất luận người nào đều không thể xóa đi đi nó ngụy thần khí thân phận, ngụy thần khí chỉ trị giá 3 triệu giá cả. Đùa giỡn. Ngươi gặp nhà ai ngụy thần khí như thế tiện nghi dù cho là thần chi tử mặt nạ là không trọn vẹn, giá tiền này cũng làm cho tiểu Đức không thể nào tiếp thu được. Adam không thèm để ý tiểu Đức khẩu khí, trái lại mỉm cười giải thích, ta nghĩ Đức tốt hẳn phải biết. Không cách nào chữa trị nguy thần khí là không có bất kỳ thằng trị không gian, nó sẽ không càng ngày càng quý, ngược lại sẽ càng ngày càng tiện nghi. Bởi vì đây là một đã hư hao vật phẩm, dù cho nó trước đây quý giá nữa, đều không thể nắm giữ quá cao giá cả. Ta ra 3 triệu thần ấn tệ, là xem ở Đức Thúc đã từng bỏ ra 5 triệu thần ấn tệ mua mức của nó. Nếu không thì, nếu là đổi thành cái khác chuyên gia giám định đến báo giá, này thần chi tử mặt nạ không hẳn có thể có giá cao như vậy cách, ta phỏng đoán 1 triệu tại hữu đều tính giật giới. Adam cười nói, hắn xem thư tịch vô số. Tuy rằng không nói là nghề nghiệp chuyên gia giám định, nhưng đối với ngụy thần khí giá cả vẫn là có biết một, hai loại này hư hao thần khí cùng ngụy thần khí ở sâm cũng đại lục có không ít, đa số là trải qua vị diện cuộc chiến sau liền không cách nào chữa trị, đa số chỉ trị giá rất thấp thu gom giá cả mà thôi. Tiểu Đức còn có chút tức giận bất bình, ngươi nói cái gì nữa ngụy thần khí giá trị một triệu đều tính giật giới ngươi đến cùng động bất động giá thị trường. Tuy rằng ta không hiểu ngươi nói thăng trị không gian là có ý gì, nhưng cũng không thể đem ngụy thần khí giá cả ép như thế thấp Lão Đức nhẹ nhàng thở dài một tiếng sau, quay về Adam chắp tay nói thần chi tử điện hạ, ta nghĩ hỏi thăng trị không gian là ý gì. Adam sờ sờ mũi nói rằng, thăng trị không gian ý tứ, tự là chỉ cái nào đó vật phẩm sau đó giá cả biết tăng cường. đây là nhà ta tộc quê hương lời, ta nhất thời nhanh miệng nói ra, đức thúc chớ trách. Lão đức gật gật đầu nói, thần chi tử quả nhiên xuất thân bất phàm, thăng trị không gian bốn chữ này cực kỳ thỏa đáng. ta cũng không dối gạt thần chi tử, thần chi tử mặt nạ xác thực không có thăng trị không gian, thần chi tử cho ta giá cả ta cũng thỏa mãn, liền ba triệu năm mươi đi. Tiểu đức, phụ thân. Lão đức quát tay háo một cái tay gia hiệu tiểu đức không cần nói chuyện, tiểu đức ở một bên tức giận bất bình, nhà mình đang yên đang lành ngụy thần khí lại lấy như thế giá tiền thấp bán cho người khác, dù cho cái này người là thần chi tử, tiểu đức đều cảm giác mình gia tộc chịu thiệt. Adam cười nói, đệ thúc quả nhiên có quyết đoán, như vậy dựa theo quy củ, thêm vào thần chi tử mặt nạ giá cả sau, đệ thúc mới nhất báo giá là 1.010 vạn thần dân tệ. Adam mỉm cười há mồm, phun ra một để mọi người giật mình cực kỳ giá cả. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Người nhanh bấm bẩm ta. Có người há to mồm, giống như xímốc mà có người nhưng là một mặt không thể tin được dáng dấp, nhỏ giọng không ngừng lặp lại, "ngàn vạn, ngàn vạn." Một bên hú bập nhưng là một mặt khó coi, hắn không thể tin được mới vừa rồi còn là bị chính mình ép khó có thể ra giá lão đức, lại vào lúc này đánh khắc phục khó khăn, báo giá một lần đột phá ngàn vạn cửa ải lớn. Hú bập bên người anh trưởng lão nhỏ giọng đấu kỵ nói rằng, "Đức gia thực sự là số may, một tổn hại ngụy thần khí đều có thể bán ra 3 triệu nhiều vạn." Hú bập nhìn lướt qua anh trưởng lão, không có trả lời, ngược lại là một bên người vây xem không nhịn được chen miệng nói, "Ngươi biết đây là cái gì ư, thần chi tử mà nạp." "Nay không phải bình thường ngụy thần khí" Đây là nhất lưu nguy thần khí, là chỉ đứng sau thần khí tồn tại. 3 triệu đã tính thiếu, cũng chính là thần chi tử điện hạ ra giá, người bình thường cái giá này có thể mua được mới là lạ. Anh trưởng lão bị người nghẹn một cái, không kìm lòng được trợn mắt nhìn sang, cái kia người không chút nào yếu thế chừng trở về. Không thể nói như thế, thần chi tử mặt nạ không chỉ có không trọn vẹn hơn nữa vô nhân có thể chữa trị, đây là mọi người đều biết sự thực, hơn nữa đức gia gia chủ cũng thừa nhận sự thực này. Còn có thể bán ra 3 triệu đã xem như là may mắn. Thần chi tử mặt nạ hiện tại nhiều nhất tính vật sưu tập, có thể có 1 triệu đã là rất tốt giá cả ta cảm thấy là đức gia gia chủ chiếm thần chi tử thiện nghi, có người ở một bên nắm không giống quan điểm. ai? bất kể nói thế nào, hiện đang đấu gia giá cả đã đến ngàn vạn, cũng không biết hủ bực vương tử vẫn là phụ gia giá, ngàn vạn thần ân tệ không phải là con số nhỏ a? có người nhỏ giọng nói, đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía hủ bực vương tử, muốn nhìn một chút hắn là đến cùng làm sao dự định? a đam cùng lão đức cũng nhìn về phía hủ bực, hủ bực đầy mặt tối tăm, đối người chung quanh tiếng bàn luận mắt điếc thán ngơ, lão đức bình chân như vậy nói, đại vương tử điện hạ, còn gia giới à? gia Tại sao không ra hù bật cười lạnh nói, ta ra mười một triệu, ngươi còn có đồ vật đặt cọc à? Ngàn vạn một triệu, ngươi còn có đồ vật đặt cọc. Này hạ kỳ từ hù bật trong miệng phun ra, để toàn trường người chấn động không nứt. Đại vương tử không hổ là đại vương tử, phần này tài lực ở đây vô nhân có thể địch. Liên Adam đều có chút hơi thay đổi sắc mặt, hắn vừa nãy đều lấy vì là lần này là Lão Đức nắm chắc bắt cực phẩm hắc diệu thạch. Không nghĩ tới hù bật vương tử lại còn có ra giá dư lực, không riêng Adam không nghĩ tới, những người khác cũng không nghĩ tới. Anh trưởng lão lao cầu đắc thế hô, Lão Đức. Ngươi còn có đồ vật có thể đặt cọc cả nếu không ngươi suy tính một chút lấy thêm một ngụy thần khí đi ra. Mọi người nghe nói như thế không chỉ có càng thêm không nói gì lên, ngươi cho rằng ngụy thần khí là rau cải trắng à muốn cầm thì cầm, lão đức vừa lấy ra một thần chi tử mặt nạ đã để mọi người rất không nói gì có được hay không? Mọi người nghị luận sôi nổi, cũng không cảm thấy được lão đức còn có ngụy thần khí, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, này viên cực phẩm hắc rượu thạch cần thiết thuộc về Hủ Bất Đại Vương tử. Đại vương tử tuy rằng tài lực hùng hậu, nhưng luận gốc gác tài nguyên là kém xa Tích Tắc một phát triển mấy trăm năm gia tộc. Lão Đức có thể lấy ra một ngụy thần khí, mà Đại Vương Tử Hú Bật thì không bỏ ra nổi cùng đẳng cấp thứ tốt. Này không phải nói Hú Bật không bằng Lão Đức, chỉ là hai người thân phận vấn đề quyết định gốc gác sai biệt. Một là Công quốc Vương tử, tài lực hùng hậu giao thiệp rộng hệ ra; một là Thế gia chi chủ, mấy trăm năm kinh doanh, gốc gác không ai bằng, ít nhất Hú Bật đuổi không được. Như Lão Đức thật sự lấy thêm ra một cái thứ tốt, Hú Bật Vương tử sợ là rất khó bắt nảy viên cực phẩm Hắc Diệu Thạch. Lão Đức còn ở trầm ngâm, Hú Bật lạnh lén một tiếng, bay về A Đam nói, Thần chi tử điện hạ, ta nghĩ là không cần thiết đợi em, có thể tính toán. Adam khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn lão Đức, sau đó mở miệng nói, "Hồ Bất Vương tử ra giá 11 triệu, còn có người ra giá so với Hồ Bất Vương tử càng cao hơn à?" Mọi người trầm mặc, đều ở nhìn lão Đức. Ở Adam hô tiếng thứ 2 sau, lão Đức mới chậm rãi đem bản tay đến không mang theo chúng, móc ra một nó con. Mọi người ánh mắt đều đi theo lão Đức động tác, liền Adam đều không ngoại lệ, làm nhìn thấy cái này nhóc con sau, tất cả mọi người đều sửng sốt, chết thay hình nộm. Có người hô, "Adam nhìn chòng chọc vào cái này nhóc con, đây chính là hoàn hảo không chút tổn hại chết thay hình nộm a." Có thể so với so với trên tay hắn bị hao tổn hình nộm đáng giá hơn nhiều. Chết thay hình nộm hiệu quả hắn nhưng là tận mắt đến, trước thiếu niên thích khách cựu là dựa vào chết thay hình nộm từ William trên tay móc ra thân thể. Lão Đức đem chết thay hình nộm vừa đào ra, hù Bất liền bối rối. Hù Bất lúc này trong đầu liền đồng bệnh một câu nói: "Ngươi thật sự còn có đồ vật?" Mọi người cũng bối rối, lão Đức làm sao còn có bảo vật? Chương 261: Giấy bằng da dê. Tiểu thuyết: Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Á Đam A lẻ sảng giờ ý ạ. Ở Hu Bất vậy cũng lấy giết chết người trong ánh mắt Lão Đức chậm rãi nói, "Thần chi tử điện hạ, phiền phức ngài nhìn này, chết thay hình nộm giá trị bao nhiêu thần ấn tệ." Adam gật gù, để A dị dẹt đem lão Đức trong tay khéo léo nhân nhũ lấy tới. Adam từ A dị dẹt nơi đó đạt được chết thay hình nộm, thả ở trên tay cẩn thận quan sát. Chết thay hình nộm toàn thể là một không mặt con rối giáng dấp, màu xám thân người không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, bức lên đến nhuận trung mang nặng. Con rối trên người chạy xuôi thần bí hoa văn, giống như là có sinh mệnh đang lưu động chậm chậm. Adam ngưng thần muốn nhìn rõ con rối giáng dấp, nhưng dường như có một đoàn thần bí xương mù bao phủ chết thay hình nộm để Adam không thấy rõ chết thay hình nộm dáng dấp. Adam cúi đầu đánh giá, sử dụng lĩnh chủ chi nhãn. Xác nhận với trước mắt vật phẩm sử dụng lĩnh chủ chi nhãn, tiêu hao dân tâm 8000. Adam liễu lơi, này chết thay hình nộm cũng có thể không có chút nào so với thần chi tử mặt nạ tiện nghi a, lại muốn 8000 dân tâm tài năng kiểm tra thuộc tính. Vật phẩm tên gọi: Chết thay hình nộm. Vật phẩm chất liệu: Hiệu quả đặc biệt, vì là người sử dụng trung hòa một lần chí tử thương tổn, đồng thời đem người sử dụng tùy cơ truyền tống đến bên ngoài ngàn dặm vị trí. Đánh giá, lãnh chúa đại nhân lại được chết thay hình nộm vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại chết thay hình nộm thực sự là thật đáng mừng phải cố gắng quý trọng nó nó là ngươi cái mạng thứ hai adam nhìn thấy hiệu quả đặc biệt không khỏi không nói gì tùy cơ chuyển tống Này bên ngoài một ngàn dặm trời mới biết có món đồ gì vạn nhất chuyển tống đến trong tường sao chỉnh có thể hay không vừa chạy thoát nhưng vui quá hóa buồn trực tiếp kẹt chết ở bức tường trung adam dùng mình một cái đem trong đầu không tốt ý nghĩ bỏ rơi vận may của ta sẽ không có như vậy kém a adam ở trong lòng an ủi chính mình lão đức chắp tay hỏi thần chi tử điện hạ này chết thay hình nộm giá trị bao nhiêu Á ước hy hiệp hồi tinh thần lại, trầm ngâm một lúc nói, "Đức Túc, ta cảm thấy nó giá trị 400 vạn thần ấn tệ, không biết Đức Túc đồng ý không?" Chết Thay Hình Nộm được khen là mọ gì nộ đại lục đệ nhất bảo mệnh đồ vật, là cực kỳ hiếm có đồ vật. Tuy rằng nó không có thần khí, ngụy thần khí như vậy hiếm thấy, nhưng người bình thường muốn có được Chết Thay Hình Nộm vẫn là cần một phen cơ duyên. Tương truyền, Chết Thay Hình Nộm là có thể chế tạo, chỉ là chế tạo Chết Thay Hình Nộm công nghệ cùng phương pháp phối chế, không có ai biết. Cũng không ai biết, hàng năm truyền lưu ở mọ dị nộ trên đại lục Chết Thay Hình Nộm đến tột cùng đến từ đâu? Chết thay hình nộm hiệu quả đặc biệt có thể so với ngụy thần khí, nếu như quên đi nó vừa hố chỗ, chết thay hình nộm cung cấp bảo mệnh hiệu quả có thể nói nhất lưu. Có điều chết thay hình nộm trung quy là tiêu hao phẩm, không cách nào lặp lại sử dụng, chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Chết thay hình nộm tiêu hao phẩm đặc tính quyết định nó giá cả cao đến đâu cũng có một mức độ, bình thường chết thay hình nộm giá cả quyết định bởi tại người mua nhu cầu trình độ, bình thường ở 3 triệu đến 5 triệu ở giữa. Mà Adam lấy trung gian giá cả, đưa ra 400 vạn thần ân tệ giá cả, vẫn tính hợp lý. Lão Đức gật gật đầu nói, thần chi tự điện hạ đưa ra giá cả, ta đồng ý mọi người cũng là một bộ chuyện đương nhiên vậy mặt, tuy rằng cái giá này đối với cần gấp chết thay hình nộm người đến nói có chút khá thấp, nhưng ai cũng sẽ không cho là thần chi tử thiếu hụt thủ đoạn bảo mệnh. Thần chi tử là nhân vật nào? Đó là mọ dí nấu đại lục cao quý nhất một đúng nhỏ người, bọn họ biết thiếu hụt thủ đoạn bảo mệnh. đùa giỡn, thần chi tử nhưng là cùng tuyệt đại thiên kiêu cùng một đẳng cấp nhân vật, trên người bọn họ hy hữu bảo vật, mạnh mẽ thiên phú biết thiếu à? cho nên nói, ở trong mắt mọi người, chết thay hình nộm đối a tác dụng không phải rất rõ ràng, bốn vạn giá cả đã xem như là rất công đạo, dựa theo giá thị trường đến. Lão Đức cũng không chịu thiệt. Những người khác cảm thấy chuyện đương nhiên, nhưng mà Hù Bật nhưng là một bộ ăn con rồi vẻ mặt. Trong đám người, anh trưởng lão có chút không có sức bay về Hù Bật thấp giọng hỏi, "Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ?" Lão Đức trước kia đã có ngàn vạn thần ân tệ báo giá, lúc này hơn nữa chết thay hình nộm giá cả, lão Đức báo giá đã một lần vượt lại Hù Bật Vương tử, cao tới hơn 14 triệu báo giá. Để Hù Bật sắc mặt kịch liệt biến hóa không lứt, không thể bảo là không đặc sắc. Hù Bật không để ý đến anh trưởng lão, hắn do dự sau một lúc lâu, cắn răng nói, "Ta ra 20 triệu thần dân tệ." Thu bất một hơi đem hết thẻ tiền toàn bộ báo ra, dẫn tới hiện trường mọi người tiếng kinh hô không ngừng. "Ta không nghe lầm chứ, Đại vương tử điện hạ ra giá 20 triệu thần ân tệ a? Đại vương tử quá có tiền." Số tiền này phỏng đoán là Đại vương tử điện hạ từ nơi khác mà tới, có điều cho dù là như vậy cũng rất lợi hại, Đại vương tử giao thiệp thật là rộng rãi a. Mọi người không ngừng hét lên kinh ngạc thành, hô bất nhưng mắt điếc hai ngơ, hắn giờ khắc này trái tim chảy máu, lần này coi như thành công đấu giá hạ mấy bản hắc diệp thạch, nhưng sau đó này 2000 nợ nần cũng đủ hắn được được. Có điều chỉ cần bắt mấy bản hắc diệp thạch, hết thảy đều là đáng giá. Triệu đại thiên tiêu là vô giá, Hu Bất có chút đỏ mắt nghĩ đến. Hắn đem điểm mấu chốt giá cả lấy ra đến nguyên nhân là bởi vì nếu như lão đức ở chết thay hình nộm sau đó lấy thêm ra đẳng cấp tương đương vật phẩm, Hu Bất là khẳng định không chịu nổi. Hiện tại hai người cạnh tranh đã gây cấn tối độ, tầm thường buổi đấu giá thượng sứ dùng tâm lý chiến đối lượng người đã không có tác dụng, đại gia đều rõ ràng lẫn nhau đều là thề muốn bắt hạ cực phẩm hắc diệu thạch không thể. Dưới tình huống này, lượng người đã không cần che che giấu giấu giá Hu Bất chỉ có hai triệu thần đất tệ, lúc này hắn một lần báo giá đến không chỉ có là biểu thị chính mình muốn bắt hạ cực phẩm hát rượu Thạch quyết Tâm, càng là muốn đem lão đức cho chấn động ở. Bình thường quý tộc nếu là cùng chính mình công quốc vương tử cạnh tranh, bao nhiêu biết có chút áp lực trong lòng. Nhưng lão đức không có, hắn vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh mặt, phản phất hù Bất vương tử là một tên phổ thông tranh giá giả. Bình thường quý tộc nếu như nghe được hù Bất lập tức đem giá cả nhắc tới như thế cao vị trí, chắc chắn sẽ bị chấn động ở, tiện đà lòng sinh ý lui. Nhưng lão đức vẫn như cũ bình tĩnh, phản phất lúc này cùng Hữu Bất tranh giá người không phải là mình giống như vậy, liền một tơ vẻ mặt kinh ngạc không tính là. Hù bật chăm chú nhìn Lão Đức, muốn từ Lão Đức trên mặt thấy cái gì, nhưng Hù bật thất vọng rồi. Lão Đức sắc mặt bình tĩnh, không chút biến sắc, để người không thể nhìn thấu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Lão Đức đến tuổi cùng là sức lực sung túc vẫn là cố làm ra vẻ bí ẩn, Hù bật cũng không nắm chắc được. Lão Đức cùng Hù bật là hoàn toàn thân phận khác nhau, một là Công quốc vương tử, tài lực hùng hậu, giao hữu rộng lớn; một là thế gia chi chủ, tiền bối trăm năm kinh doanh, gia tộc gốc gác thâm hậu. Nếu là chỉ là thần dân tệ tranh giá, Lão Đức là vạn vạn không tiệm Hù bật vương tử, này không phải nói Đức nhà nghèo. Mà là thế gia bình thường đều không có quá nhiều vốn lưu động, bọn họ đáng giá tiền nhất chính là bất động sản, khan hiếm tài nguyên chờ chút, những thứ này đều là từng đời một người tích lũy, so với đơn thuần thần ân giá trị tiền tiền hơn nhiều. Adam trước ném ra lấy vật đổi vật quý củ, không thể nghi ngờ là tăng cường đức gia cạnh tranh cường độ. Nếu là đơn thuần thần ân tệ tranh giá, 10 cái lao đức gộp lại, cũng không có hủ bật vương tử nhiều tiền. Nhưng nếu như nói tới gốc gác bảo vật, 10 cái hủ bật cũng không sánh bằng lao đức. Hủ bật không phải là không có bạo vận, ngược lại, Kim Lý gia tộc thân là hoàng tộc, bị đức gia càng có nội tình. Chỉ là Hu Bất không phải quốc quân bệ hạ, hắn hiện tại còn không có quyền vận dụng gia tộc bảo vật. Mà lão đức có thể không có bất kỳ ngăn trở nào sử dụng gia tộc gốc gác, dùng gia tộc gốc gác tranh thủ cực phẩm hắc diệu thạch. Hu bất vẻ mặt nghiêm nghị nhìn lão đức, hắn hiện tại đem hết thệ thần ân tệ đều báo lên, đón lấy thành bại hay không chỉ nghe theo mệnh trời. 20 triệu thần ân tệ, ngươi làm sao tranh? Ngươi đức gia còn có nội tình có thể dùng đến tiêu xài à? Mọi người đều nhìn về lão đức, liền ngay cả Adam cũng không ngoại lệ, đại gia đều rất tò mò, lão đức là từ bỏ vẫn là tiếp tục tranh? Bị vướng bởi quy củ Adam đã bắt đầu gọi số lần. Hu Bất Vương tử ra giá 20 triệu thần ấn tệ, còn có người ra giá tiền cao hơn à? Tiểu Đức căng thẳng nhìn về phía phụ thân, Lão Đức không có bất luận biểu thị gì. Ở Adam lần thứ 2 hỏi giới sau, Lão Đức từ túi vải trung móc ra một tấm giấy bằng da dê, quay về Adam hỏi, "Thần chi tử điện hạ, xin hỏi vật ấy giá trị bao nhiêu?" Adam gọi giá thanh nhất thời dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lão Đức trên bản tay giấy bằng da dê. Adam bình tĩnh ánh mắt che lấp đi hắn hưng phấn, không người hiểu rõ, Adam lúc này ở hưng phấn trong lòng kêu gào. Là nó Đây mới là thứ ta muốn. Chương 6, 6 triệu vật sưu tập. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam gã lẽ sảng giờ ý ạ. Adam nuốt ngụm nước bọt, nhịn xuống kích động trong lòng, hỏi, đây là cái gì? Adam trong lòng có chút linh cảm, nhưng không phải thập phân khẳng định. Lao Đức bình tĩnh giới thiệu, đây là ta đức ra cuối cùng đem ra được đồ vật, đây là vũ giới đan phương pháp phối chế. Một bên vội vã cuốn cuồng Hubert, nghe được Lao Đức nói như vậy sau, không kìm lòng được thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, chỉ là vũ giới đan phương pháp phối chế, may là không phải cái gì quá bảo vật quý giá giá cả hẳn là sẽ không bị lao được vừa lại. Vũ giới đan phương pháp phối chế tuy rằng ở toàn bộ mọi gì nội đại lục khá là ít ỏi, rất ít xuất hiện đặt tại trên mặt đài giao dịch, nhưng ở thượng tầng xã hội trung vẫn tính so với khá thường gặp. Nói như vậy, hơi có chút tiếng tâm gia tộc đều sẽ có một tấm vũ giới đan phương pháp phối chế. Hu bất chính mình cũng có một tấm, mỗi cái gia tộc nắm giữ vũ giới đan phương pháp phối chế đều không khác mấy, đều là lấy năng lượng khoáng thạch làm trụ cột, sẽ chỉ ở phối hợp tài liệu các loại địa phương có nhỏ bé sai biệt. Vũ giới đan phương pháp phối chế không tính là nhiều hí hi hiếu. Đang ngồi mọi người gia tộc đa số nắm giữ vũ giới đan phương pháp phối chế, vì lẽ đó vũ giới đan phương pháp phối chế giá cả khẳng định cao không đứng lên. Hu bất ở trong lòng âm thầm tính toán, lão đức trước đầu giá giá cả là hơn 14 triệu, cách mình 20 triệu đầy đủ còn có hơn 500 vạn chính lệnh. Trừ phi lão đức lấy thêm ra một cái có thể so với chết thay hình nộm bình thường bảo vật quý giá, không phải vậy này hơn 500 vạn chính lệnh, chỉ dựa vào vũ giới đan phương pháp phối chế là khó để bù đắp. Hu bất tự tin tràn đầy, chỉ là vũ giới đan phương pháp phối chế khẳng định là không đáng hơn 500 vạn. Adam con mắt nhìn chằm chằm Lão Đức trên tay vũ giới đan phương pháp phối chế, dặn dò ạ gì dẹt lấy tới. Hu bất khí mũi con thường, một tấm phổ thông vũ giới đan phương pháp phối chế đều coi trọng như vậy, xem ra thần chi tử trùng cũng có dế nhồi a. Đám người vây xem nhìn thấy Lão Đức lấy ra chính là vũ giới đan phương pháp phối chế, trong lòng đa số năm chắc rồi, một tấm vũ giới đan phương pháp phối chế mà thôi, giá trị có hạn vô cùng. Người ở chỗ này đều là thiên anh công quốc quý tộc, trong gia tộc cũng đều có vũ giới đan phương pháp phối chế, bọn họ là rõ ràng nhất vũ giới đan phương pháp phối chế một đám người. Thông thường vũ giới đan phương pháp phối chế nhiều nhất giá cả hơn 10 vạn thần ngân tệ, khá một chút phương pháp phối chế, chi tiết nhỏ hoàn thiện một điểm phương pháp phối chế nhiều nhất cũng chỉ giá trị mấy trăm ngàn thần ngân tệ mà thôi. Ngoại trừ trong truyền thuyết bị mấy đại đế quốc thế gia trong tay quanh năm nắm giữ thay đổi vũ giới đan phương pháp phối chế ở ngoài, không có tờ nào vũ giới đan phương pháp phối chế giá trị liên thành. Mọi người ở trong lòng cho rằng, cực phẩm hắc Diệu thạch khẳng định là thuộc về Hủ Bất Vương tử. Dù sao Thiên Anh công quốc cũng không tồn tại thay đổi vũ giới đan phương pháp phối chế, lão đức chỉ dựa vào một tấm phổ thông vũ giới đan phương pháp phối chế, là không thể biết trở mình. Adam không chút biến sắc từ ạ gì dẹt trên tay tiếp nhận vũ giới đan phương pháp phối chế, thả ở trên tay tinh tế đánh giá. Sát nhận với trước mắt vật phẩm sử dụng linh chủ chi nhãn, tiêu hao dân tâm. 2000. Vật phẩm tên gọi, thay đổi vũ giới đan phương pháp phối chế. Vật phẩm chất liệu, chất lượng tốt giấy bằng da dê. Hiệu quả đặc biệt, không. Đánh giá, phổ thông trên giấy da dê ghi chép không phổ thông tri thức, thay đổi sau vũ giới đan phương pháp phối chế, người đáng giá năm giữ. Bởi vì nó hoàn toàn giải thích tri thức thay đổi vận mệnh câu nói này. Có nó, tuyệt đại thiên kiêu không còn làm ngợp thay đổi vũ giới đan phương pháp phối chế tam cái đại tự rõ ràng ánh vào adam trong con người adam khoẹt miệng hơi co giật hắn không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình nhất định phải bình tĩnh không thể để cho những người khác nhìn ra tình huống khác thường nếu như người khác biết rồi đây là thay đổi sau phương pháp phối chế tin tức khẳng định sẽ chuyên đi đến thời điểm adam có một tấm thay đổi sau vũ giới đan phương pháp phối chế biết nháo đến mỏ gì nỗ đại lục mọi người đều biết phiền phức khẳng định cũng sẽ theo nhau mà tới adam không sợ phiền phức nhi thế nhưng có thể tránh khỏi phiền phức hắn nhất định sẽ tránh khỏi tiếng trầm rầu to mới là vương đạo Adam trầm ngâm một lúc sau, hướng về lão Đức hỏi: Đức thúc, ta cảm thấy đây chính là phổ thông vũ giới đan phương pháp phối chế, cũng không có chỗ đặc thù gì a?" Adam đầy mặt nghi hoặc vẻ mặt, để tất cả mọi người cho rằng trong tay hắn giấy bằng da dê chỉ là phổ thông vũ giới đan phương pháp phối chế. Lão Đức cũng thật là, làm sao đem phổ thông vũ giới đan đi ra à, chuyện này căn bản là không đáng giá à. "Đúng đấy, phổ thông vũ giới đan phương pháp phối chế chỉ có mấy trăm ngàn giá cả." Lão Đức hiện tại muốn vượt qua Hỗ Bất Vương tử, ít nhất muốn 6 triệu thần ân tệ hoặc là đợi trị vật phẩm. Thấy thế nào lão Đức đều không phần thắng ta cũng là cho là như vậy, lão đức tính sai a? ai? mọi người dồn dập nghị luận, hiển nhiên cũng không coi trọng lão đức. giá tiền này trên lệnh thực sự quá to lớn, trừ phi lấy ra một hoàn hảo không chút tổn hại ngụy thần khí, không phải vậy lão đức thật sự sẽ không có phần thắng. trong đám người lão đức nghe được ga đam nghi hoặc sau, chắp tay trả lời, thần chi tử điện hạ có chỗ không biết, tấm này vũ giới đan phương pháp phối chế là tổ tiên ở thí luyện nơi thu được, cùng phổ thông vũ giới đan phương pháp phối chế có chút sai biệt. sai biệt anh trưởng lão cười lạnh nói, cái gì sai biệt chẳng lẽ nó còn có thể biến thành thay đổi sau phương pháp phối chế không được? Hu bất mỉm cười, hắn không nói gì, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói rõ tất cả. Hắn nắm chắc phần thắng, một phần phổ thông phương pháp phối chế mà thôi, còn có thể lật tung trời không được. Dù cho là lại có thêm sai biệt, cũng không thể lắc mình biến hóa trở thành thay đổi sau phương pháp phối chế. Hu bất không cho là Lão Đức có trở mình nắm. Adam trầm tư một lúc, lại hỏi, Đức thúc, ngươi nói thí luyện nơi là thiền tiêu thi đấu bên trong nơi tập luyện à? Lão Đức gật gù, Adam cười nói, vậy này sao xem ra, tấm này vũ giới đan phương pháp phối chế sắc thực xem như là có chút không giống. Nơi tập luyện bên trong khai quật vật phẩm, đại đều có chút chỗ khác thường. Lão Đức mỉm cười gật đầu, Hựu Bất Hịt mũi con thường. Adam thầm nhủ trong lòng, này thay đổi phương pháp phối chế lúc nào trôi đi đến nơi tập luyện đi tới. Đây thực sự là kỳ quái, tuy rằng nơi tập luyện chuyện gì ngạc nhiên bách quái đồ vật đều khai quật, nhưng còn thật không có nghe nói ai ở nơi tập luyện thu được vũ giới đan phương pháp phối chế. Mọi người cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng đều không mở miệng hỏi dò. Dù sao coi như là nơi tập luyện khai quật, giá cả cũng hẳn là sẽ không quý quá bất hợp lý. Adam suy nghĩ hồi lâu không nghĩ rõ ràng. Có điều đồ vật hay là muốn bắt?" Adam cười nói, "Tốt lắm, nếu là nơi tập luyện khai quật, vậy ta liền báo giá 6 triệu thần đơn tệ." "Cái gì 6 triệu?" Hu bật la lớn, bên người người vây xem đều không mở miệng, Hu bật nhưng căng thẳng. "Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, một phá phương pháp phối chế đều có thể bán 6 triệu, thế giới này điên cuồng à?" Anh trưởng lão cũng không thể tin được hô, "Đùa gì thế, ngươi lẽ nào mắt mù à?" "Đây chỉ là một phổ thông vũ giới đan phương pháp phối chế mà thôi, nó dựa vào cái gì trị 6 triệu thần đơn tệ?" A Ji rện ánh mắt lạnh lẽo quét qua, làm cản Người ở nói chuyện với người nào? Anh trưởng lão mau ngậm miệng. Hiện tại Adam là thần chi tử, không phải là hắn như vậy tiểu quý tộc có thể trêu chọc. Một bên lão Đức nghe được Adam báo giá sau, cũng có chút ngạc nhiên. Hắn lấy ra tấm này phương pháp phối chế, kỳ thực tiểu là ôm thử một lần ý nghĩ, hắn cũng không chắc chắn có thể lấy nó chống đỡ dùng bao nhiêu thần ấn tệ. Ai từng muốn, Adam lại cho hắn 6 triệu giá cao. Anh trưởng lão bị ạ gì dẹn trường một hồi, một người nhỏ giọng nói lờ mờ, thấy thế nào này đều cái phương pháp phối chế đều không đáng sáu triệu a. Ai biết Adam lỗ thay nhảy bén, càng nghe được anh trưởng lão nhỏ giọng lờ mờ. A đam hờ hững nở nụ cười, nói rằng: Ta nói nó trị, nó liền trị. Ta không đi qua thí luyện nơi, hoa sáu triệu mua một thí luyện nơi vật phẩm thu gom. Ngươi có ý kiến? Hu bất cùng anh trưởng lão đám người thập phân không nói gì, hoa sáu triệu thu gom một tấm phổ thông vũ giới đan phương pháp phối chế. Thần chi tử, ngươi thật là tùy hứng. Chương 263, đối lập tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả. A đam ạ lè sang dở ý ạ. A đam nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh trưởng lão. Ông lão này cái tốt không học, cao tuổi rồi, còn mỗi ngày đi theo Hu Bất Vương tử phía sau lính hót. Adam thập phân không thích người như vậy. Adam lạnh nhạt ánh mắt để anh trưởng lão đánh một cái giật mình, đem thân thể ẩn dấu ở Hù Bất Vương Tử phía sau, không dám thò đầu ra. Hù Bất Vương Tử còn chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn không có phát hiện anh trưởng lão mở ám. Adam liếc nhìn ngay người Hù Bất Vương Tử, cao giọng quay về mọi người nói: hiện tại Đức Gia Gia chủ đấu giá giá tiền là 21 triệu thần đơn tệ, nhưng còn có người ra giá tiền cao hơn nếu là không có. Đức Gia Gia chủ tướng đập xuống cái này cực phẩm hấp diệu thạch. Lần thứ nhất hỏi dối, còn có người ra giá tiền cao hơn à? Adam không chút do dự bắt đầu đến ngược hỏi giới. Vũ giới đan thay đổi phương pháp phối chế đã tới tay, hắn đã không để ý ai đấu giá được khối này hắc diệu thạch. đương nhiên, so với hủ bực vương tử bắt khối này hắc diệu thạch, Adam càng muốn nhìn thấy lão đức đập xuống khối này hắc diệu thạch. Dù sao vũ giới đan phương pháp phối chế là theo lão đức trong tay thu được. Hơn nữa Adam xem lão đức so với hủ bực hở mắt. Hủ bực trầm mặc không nói, trầm trạm không ra giá không có chút nào ra Adam dự liệu. Hắn không cho là hủ bực còn có càng nhiều thần nhân tệ. Hai triệu thần nhân tệ đối một công quốc vương tử đã xem như là giá cao. Dù cho là đế quốc vương tử cũng chưa chắc cũng có như thế khoản tiền kết xù, hưu bất tài lực nhiều nhất chấm dứt ở đây. Lần thứ hai hỏi giới, Đức Gia Gia chủ ra giá 21 triệu thần ấn tệ, còn có người ra giá càng cao hơn ạ. Adam mỉm cười nói, khoe miệng ý cười pháng phất muốn tràn đầy mà ra, dù là ai đều có thể nhìn ra trong lòng hắn sung sướng. Tất cả mọi người lấy vì hắn là vì 21 triệu khoản tiền kết xù mà hài lòng, chỉ có Adam tự mình biết, hắn là đang vì mình thần không biết quỷ không hay bắt vũ giới đang thay đổi phương pháp phối chế mà hài lòng phần này phương pháp phối chế đối hắc thạch chấn tầm quan trọng không cần nói cũng biết nếu như đem hắc diệu thạch mỏ rộng so sánh một tòa kim sơn như vậy trước đây hắc thạch chấn tiểu là sở hữu một tòa kim sơn nhưng không hiểu sử dụng không hiểu đem hắc diệu thạch chuyển đổi thành thực lực của tự thân nhưng hiện tại không giống nhau adam thành công mở ra mậu dịch đường núi lợi dụng hắc diệu thạch truyền bán điểm đem hắc thạch chấn hắc diệu thạch đổi thành thần ấn tệ lại mua cái khác chuẩn bị vật tư tăng lên hắc thạch chấn nguyên thực lực mấu chốt nhất chính là ngày hôm nay adam thành công đạt được vũ giới đan thay đổi phương pháp phối chế hắc thạch chấn cái gì đều thiếu tịu là không thiếu hắc diệu thạch Một cả tòa hắc diệu thạch mỏ quẩn phối hợp với thay đổi vũ giới đan phương pháp phối chế, có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cấp cao chiến sĩ? 101 ngàn 1000 ngàn. chỉ cần hắc thạch trấn nhân khẩu đầy đủ, muốn bao nhiêu cấp cao chiến sĩ đều không là vấn đề. Cấp 6, cấp 7, cấp 8. Xin lỗi, Adam hiện tại vũ giới đan phương pháp phối chế ở tay, mục tiêu của hắn là bồi dưỡng được tụ tập chiến sĩ cấp 9. Đương nhiên, cơm muốn từng miếng từng miếng ăn, bước chân bước lớn hơn, dễ dàng kéo tới trứng. Náo ruột tan không được nhiệt độ hưu đạo lý Adam hiểu, Adam vui vẻ nhất nguyên nhân. Chủ yếu hay là bởi vì sau đó con đường chống trải, hiện tại hắc thạch chấn đã không giống ban đầu thời điểm yếu nhân không ai muốn binh không binh sau đó đến mấy người chiến sĩ liền có thể đem hắc thạch chấn người tùy tiện bắt bí chờ qua một thời gian ngắn ai muốn bắt bí hắc thạch chấn hỏi trước quá ta dưới trường cấp cao chiến sĩ đại quân có đồng ý hay không trong đám người hủ bận lúc này mới phản ứng được nữ khí có chút tức giận hỏi Adam tại sao một tấm phổ thông vũ giới đan phương pháp phối chế có thể bán ra 6 triệu giá cả lẽ nào người đang bắt nạt chúng ta không hiểu việc tình à Adam như ngươi vậy lật lọng sau đó còn làm sao đặt chân ở Thiên Anh Công quốc? Hu bất khẩu khí rất trọng, gọi thằng Adam họ tên, ý đồ làm nhạt Adam ở mọi người trong lòng thần chi tử thân phận đồng thời Hu bất còn rất khéo léo thêm vào đại gia hai chữ, bất chi bất giác đem đám người chung hết thảy quý tộc kéo lên chính mình trên xa, Hu bất ý đồ dựa vào mọi người sức mạnh đến lên tiếng phê phán Adam. nhìn đây mặt tức giận Hu bất, tất cả mọi người có chút đồng tình hắn, Hu bất vương tử cũng là cái người đáng thương, lại bị một tấm phổ thông vũ giới đan đánh bại. tuy rằng lão đức nói tấm này vũ giới đan phương pháp phối chế là thí luyện nơi vật phẩm nhưng mọi người vẫn còn có chút hoài nghi đồng thời không rõ, coi như là thí luyện nơi vật phẩm, nó cũng là một tấm phổ thông vũ giới đan phương pháp phối chế a. Lão đức chính mình cũng không biết tấm này phương pháp phối chế có cái gì chỗ đặc tụ, dựa vào cái gì Adam liền ra 6 triệu giá cao. Chẳng lẽ trong này có vấn đề? Adam nhìn Hữu Bậc nổi giận đùng đùng dáng vẻ, hô bật trên mặt bãi làm ra một bộ yêu thương phẫn nộ vẻ mặt, phảng phất ở nói cho những người khác, hắn bị thần chi tử đại nhân lật lọng, không giữ chữ tín cho xúc phạm tới. Adam trong lòng cười gằn, hô bật làm bộ làm tịch dáng dấp để hắn nhìn liền cảm giác buồn nôn từ lúc trước dùng thân phận khuyên lùi những người khác lui ra tranh giá lại tới hiện tại trong lời nói ý đồ dùng đạo đức bắt cóc thủ đoạn liên hợp những người khác đồng thời lên tiếng phê phán hắn a đang bên người người nhìn về phía hú bật ánh mắt cũng đa số mang theo căm ghét a dì dẹt cau mày nói vương tử điện hạ xin chú ý ngươi nói chuyện ngựa khí anh trưởng lão nhìn thấy hú bật đã nói chất vấn nhất thời lưng lại vừa cứng lên hắn chỉ vào a dì dẹt phẫn nộ quát làm cản ngươi lại xem như là cái thứ gì một tinh linh nô lệ mà thôi làm sao cùng đại vương tử điện hạ nói chuyện a dì dẹt sắc mặt đỏ bừng lên Anh trưởng lão nhắc tới Tinh Linh nô lệ đâm nhói đến ạ Dị Dẹt trong lòng thống điểm, bốn chữ này là ạ Dị Dẹt căm hận nhất. Anh trưởng lão vừa một câu làm cản nói thoải mái chẳng chề, miệt thị ánh mắt để ạ Dị Dẹt ánh mắt hơi nheo lại. Dù cho là ở Tinh Linh tộc đều không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện, cái này ngông cuồng nhân loại. ạ Dị Dẹt đưa tay quát lên trường kiếm bên hông trên, khiếp lại con mắt lập lòe khí tức nguy hiểm. Thiết diện người được khí tức nguy hiểm từ ạ Dị Dẹt trên người truyền đến, lập tức tiến lên một bước, đem Hủ Bật cùng anh trưởng lão hai người ngăn trở, ánh mắt sắc liệt nhìn về phía A Dị Dẹt, A Dị Dẹt không chút nào yếu thế phản chừng trở lại. Thiết diện cười lạnh một tiếng, chiến sĩ cấp 8 khí thế bao phủ mà ra, lao thẳng tới Adam cùng Azizet. Thiết diện hành động này không thể nghi ngờ để hắc thạch chấn mọi người thần kinh căng thẳng, William nhưng là chiến sĩ cấp 8, không có ai biết binh thường hắn. Trường thương binh môn nào nào ảo vây quanh, trường thương dơ cao, một loạt hàn mang mũi thương chỉ vào hộ bật ba người. Ma năng xạ thủ môn cấp tốc vì đến Adam bên người, trong tay ma năng súng lục từ lâu nhắm vào hộ bật đám người, chỉ chờ Adam ra lệnh một tiếng, kia năng lượng liền có thể thuần gian đem ba người này sẽ thành phoi phiến. William cũng nheo mắt lại, nhìn Thiết diện, đồng thời không chút biến sắc đi về phía trước một bước, đem thiết diện khí thế toàn bộ đỡ, bình tĩnh nhìn hắn. William vị trí này rất tốt, hoàn toàn đem Adam bảo vệ gác cao. Nếu là thiết diện đột nhiên động thủ tập kích, dù cho William không mang binh khí, cũng có thể ngăn lại hắn. Trên sân bầu không khí nhất thời sốt sáng lên đến, bất an bầu không khí ở trong đám người tràn ngập, đại gia mơ hồ ở giữa cảm nhận được chiến đấu khí tức đang khuyết tán. Thiết diện trong lòng thầm kêu gai go, hắn không biết mình một nho nhỏ cử động lại gây xích mích hắc thạch chân cái kia mẫn cảm thần kinh, đối mặt lính võ trang đầy đủ, thiết diện thập phân đau đầu. Hắn thân là chiến sĩ cấp 8, xem chiến sĩ ánh mắt rất chuẩn, Hắc Thạch chấn những binh sĩ này đa số là cấp 6 thực lực, hơn xa hủ Bật thân vệ quân, Hắc Thạch chấn binh lính vô cùng mạnh mẽ. Còn nữa nói, hắn hôm nay không mang binh sĩ đến đây, nếu là hủ Bật cùng Adam đánh tới đến, đến rồi, hắn cũng không dám hứa chắc có thể đem hủ Bật an toàn mang đi ra ngoài. Chớ nói chi là, bên cạnh còn có một đám tử lâu khôi phục thực lực tinh linh mắt nhìn chằm chằm, càng có Thiên Anh công quốc đệ nhất cao thủ ở một bên nhìn kỹ hắn. Thiết diện dám cam đoan, nếu là hắn có một tia dị động, William nhất định sẽ trong nháy mắt khởi sướng mưa to gió lớn bình thường thế tiến công. Tình cảnh đột nhiên có chút vắng lặng, không ai mở miệng nói chuyện. William trong bóng tối ngưng tụ khí thế, bao hàm sát khí khí thế hướng về hủ bận đám người tập kích mà đi. Thiết diện đứng hủ bận đám người trước mặt, cổ động đấu khí trong cơ thể đem William khí thế hoàn toàn cất lại. Nhưng mà chiến sĩ cấp 9 khí thế há lại là tốt như vậy, chẳng chớ nói chi là hai người thực lực ở giữa có trên lệnh không nhỏ. William lại là lính đánh thuê sinh ra, quanh năm ở bên ngoài sát phạt, Thiết diện mới là chiến sĩ cấp tám, hơn nữa hắn từ khi trở thành hủ bận tâm phúc sau đã nhiều năm không thấy huyết. Hai người lẫn nhau khá là bên dưới, lập tức phân cao thấp. William khí thế ác liệt để thiết diện khí huyết sôi trào, đấu khí trong cơ thể mơ hồ có chút không bị khống chế sao động. Sau một quãng thời gian, thiết diện trong lòng liền âm thầm kêu khổ, hắn sắp có chút không chịu được nữa. Chương 265, manh mối gián đoạn. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ Lẹ sảng giờ ý ạ. Tầng thứ 3 cực phẩm hắc diệu thạch người đoạt được đã xuất hiện, tựa là đức gia gia chủ. Adam mỉm cười tuyên bố. Mọi người thổn thức không ngớt, lão đức vị bắt này viên cực phẩm hắc diệu thạch cũng là trả giá không ít ta. Trong gia tộc Ngụy Thần khí, chết thay hình nộm thêm vào một tấm thí luyện nơi khai quật vũ giới đan phương pháp phối chế, những thứ đồ này tùy tiện đặt ở Thiên Anh công quốc bất luận cái nào gia tộc cũng có thể cho rằng truyền gia bảo. Adam lấy một viên cực phẩm hắc diệu thạch còn phải nhiều như vậy đồ vật cộng thêm hơn 6 triệu thần ngân tệ, hắn cảm thấy hắn kiếm lời. Phản chi, lão đức cũng cảm giác mình kiếm lời, ba cái không thể chuyển đổi thành thực lực đồ vật đổi thành cực phẩm hắc diệu thạch, mà cực phẩm hắc diệu thạch có thể để cho con trai của hắn tiểu đức trở thành tuyệt đại thiên kiêu, tuy rằng không nói là 100% tỉ lệ nhưng cực phẩm hắc diệu thạch làm thành vũ giới đan có thể làm cho phổ thông tiên tiêu trở thành tuyệt đại thiên tiêu tỷ lệ có 7 tầng 7 tầng này đã là phi thường cao tỷ lệ lão đức hết sức hài lòng Adam tuyên bố xong cực phẩm hắc diệu thạch người đoạt được sau sau đó kết thúc hắc diệu thạch chuyên bán điếm lần thứ nhất bán đấu giá bắt đầu từ ngày mai hắc diệu thạch chuyên bán điếm mỗi ngày đều sẽ bán ra 7 viên hắc diệu thạch đương nhiên sẽ không lại có thêm cực phẩm hắc diệu thạch đồng thời tiếp tục lấy bán đấu giá phương thức bán hắc diệu thạch đương nhiên người bán đấu giá cũng không phải ta ngày hôm nay hắc diệu thạch đã bán xong đại giang nếu như còn muốn mua xin mời ngày mai sớm một chút đến. Adam cao giọng quay về đại gia nói rằng, theo người đợi sau ở mạo mị nữ hầu giả dẫn dắt đi, theo thứ tự rời đi hát rượu thạch chuyên bàn điếm. Lúc đi, những này to nhỏ quý tộc tốn năm tụm ba chát thành đống, say sưa ngon lành tán gẫu nổi lên hôm nay hiểu biết. mà đức gia phụ tử là ngày hôm nay bán đấu giá tối người thằng lớn, hai người Chu Vi phía sau có không ít người vây quanh, đều ở trúc, Lao Đức lúc này cười đến miệng đều không đóng lại được, từng cái từng cái đáp lễ. Tiểu Đức ở một bên biểu hiện phức tạp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Adam, Adam mỉm cười đối mặt. Khi chiếm được hắc diệu thạch trước, tiểu đức đối a đam một ít cách làm rất không đồng ý, nhưng được hắc diệu thạch sau, tiểu đức nhưng có loại chịu đến a đam ân huệ cảm giác. Cực phẩm hắc diệu thạch đại diện cho cái gì, tiểu đức rất rõ ràng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là thiên anh công quốc duy nhất một, cũng là cái thứ nhất tuyệt đại thiên kiêu. Trở thành phong thu thần điện tài quyết giả mòn nhân vật như vậy, hay là tiểu đức sau đó không hẳn giống mòn đợi tuyệt đại thiên kiêu giống như vậy, tiềm lực lớn, thực lực mạnh, nhưng tốt xấu hắn sau đó cũng coi như là tuyệt đại thiên tiêu, so với phổ thông thiên kiêu phải có càng nhiều ưu thế. Tiểu đức trở thành tuyệt đại thiên tiêu rõ ràng nhất ưu thế tiểu là cho gia tộc mang đến đúng lúc nơi tất cả mọi người có thể dự kiến tương lai trăm năm chung đức gia biết bởi vì tiểu đức trở thành tuyệt đại thiên kiêu, mà tăng nhanh như gió phát triển trừ phi tiểu đức trở thành tuyệt đại thiên kiêu thất bại không phải vậy ai cũng không thể ngăn cản đức gia tương lai cao tốc phát triển ít nhất ở thiên anh công quốc không người nào có thể ngăn cản lại nói cực phẩm hắc diệu thạch chế thành vũ giới đan có mấy tầng tỷ lệ để phổ thông thiên kiêu trở thành tuyệt đại thiên tiêu trừ phi là đức người nhà phẩm kém đến cực điểm không phải vậy tiểu đức là chân thật tuyệt đại thiên tiêu mọi người một đường định loại không dứt đặc biệt là khen tiểu đức. Dù sao ai cũng không đốc, tỏ rõ tiểu đức sau đó khẳng định là tuyệt đại thiên tiêu, hiện tại không tạo mối quan hệ, đợi được sau đó đức ra cao cao tại thượng, lại đi giao thiệp với liền muốn khó khăn hứa hơn nhiều. Adam mỉm cười nhìn, mắt nhìn như là chúng tinh cùng nguyệt đức gia phụ tử, mang theo mặt mày hớn hở rời đi hắc rượu thạch chuyên bàn điểm. Nhân tài vừa đi, Adam sắc mặt liền sụ xuống. A Dì dẹt trở lại Adam bên người, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, chúng ta đón lấy làm thế nào? Adam lạnh lùng nói, quan cửa tiệm, chờ lại. A Dì Zệt cúi đầu nói, vâng, đại nhân. Adam còn chưa quên vừa nãy bán đấu giá thời điểm, xuất hiện thích khách, những này thích khách chết chết, chạy chạy, đã bắt đến một đặt tại trên mặt đài khôi lỗi, điều này làm cho hắn làm sao không khí. Mai mới chờ đến lúc chờ buổi đấu giá kết thúc, chúng người cũng đã rời đi, lưu lại đều là người mình, Adam cũng không che giấu nữa chính mình nội tâm sự phẫn nộ. Hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa muốn phải đi về, khỏe mạnh thẩm vẫn cháng hàn quý tộc, đến cùng là ai, lại muốn giết mình. Hắc rượu thạch chuyên bán điểm ngày hôm nay hắc rượu thạch đã bán xong, cửa tiệm đóng không ra ngoài mọi người dự liệu Ngược lại ngày mai hát rượu thạch truyền bán điếm vẫn bán đấu giá tân hát rượu thạch, ngày mai trở lại là tốt rồi. Adam chờ đợi mọi người tan hết, liền dẫn mọi người không ngừng không nghỉ trở lại hàn nhận trụ sở. Vừa vào trụ sở cửa lớn, Adam cũng không kịp cùng William chào hỏi, liền một đầu tiến vào hát thạch chấn đại biệt viện trung, William lắc lắc đầu tự trở lại chính mình trong sân. William lý giải hiện tại Adam tâm tình, dù là ai bị không hiểu ra sao ám sát đều sẽ không hài lòng, William không có theo sau, là bởi vì quan hệ của hai người vẫn không có tốt đến mức này. Tuy rằng William rất muốn hỏi một chút Adam liên quan với chính hắn thần chi tử sự tình, nhưng xem ở Adam vô cùng lo lắng phần trên, William thức thời tạm thời rời đi Adam, cho hắn một chút thời gian xử lý thích khách để lại vấn đề. Người đâu Adam mới vừa vào cửa liền tìm đến có lìn cùng Maggio hai người, hỏi. Maggio sắc mặt dị thường khó coi, mà có lìn nhưng là mang theo một ít xấu hổ. Adam thúc giục, nói à, cái kia người đâu? Có lìn thở dài nói, đại nhân, chúng ta đang muốn đi tìm ngài, cái kia người. Chết rồi. Adam sững sờ, chết rồi chết như thế nào? Mario ở một bên giải thích, đại nhân, chúng ta đem cái kia người mang về sau, liền đem hắn trói lại đến, tạm giam ở một cái căn phòng độc lập bên trong tiến hành thẩm vấn. Cái tên này xương rất cứng, cái gì cũng không chịu bằng hàn dao. Ta cùng co liền dùng hết biện pháp cũng không cậy ra hắn miệng, cuối cùng hắn còn bị chúng ta làm mê mội mê. Á Adam cao mày nói, nói tiếp. Co liền nói tiếp, hắn hôn mê sau, ta cùng Mario cũng thi không ít phương pháp để hắn tỉnh rồi, chỉ là vẫn không tỉnh lại. Chúng ta liền thừa dịp thời gian này đi ra xử lý một vài sự vụ, kết quả lại đi vào thời điểm, phát hiện hắn đã chết rồi. Adam bình tĩnh nói, nói điểm chính, chết như thế nào. Có lìn xấu hổ nói, uống thuốc độc tự sát. Adam, độc từ đâu tới đây? Mario, trong miệng. Adam cười lạnh nói, các ngươi là kẻ ngu si ả Phía trước thích khách cũng đã là trong miệng tàng độc, ám sát ta thất bại sau đó trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Cái tên này cùng cái nhóm này thích khách là một nhóm nhi, các ngươi lại không kiểm tra hắn miệng. Có lìn xấu hổ nói, là ta sơ sẩy, đại nhân. A dì dẹt ở một bên hơi nghi hoặc một chút nói, vậy tại sao nầy người không vừa bắt đầu liền uống thuốc độc tự sát ta? A ha ha cười gan một tiếng tiếp tục nói vậy thì muốn hỏi hai người bọn họ các ngươi nói hắn hôn mê sao các ngươi chậm chạp làm bất tình hắn mà ta nhưng cho rằng hắn đã sớm tỉnh rồi chỉ là đang giả bộ hôn mê mà thôi vì là tiểu là ma túy các ngươi chờ các ngươi sau khi rời đi hắn nghĩ biện pháp rời đi Adam tiếp tục nói nếu như ta đoán không lầm cái tên này phát hiện không có cách nào chạy khỏi nơi này sau mới lòng sinh tuyệt vọng uống thuốc độc tự sát hắn vừa bắt đầu không uống thuốc độc tự sát là bởi vì còn ôm dự định sống sót ý nghĩ chỉ là sau đó phát hiện mình thực đang không có đường sống có thể đi mới bị ép uống thuốc độc ta nghĩ cái tên này cần thiết không phải cùng thích khách một nhóm, hắn làm việc phong cách cùng làm người tính cách không giống ám sát ta những kia thích khách. Adam phân tích nghe tới rất có đạo lý, tuy rằng mọi người không biết lúc đó tráng hán quý tộc trong lòng nghĩ cái gì, nhưng trải qua Adam như thế một suy đoán, đại gia cảm thấy đều tám chín phần mười. ạ gì dẹn thở dài nói, đại nhân tư duy thật nhanh nhẹn, có liền cùng Mario đều xấu hổ cúi đầu, bất kể nói thế nào, tráng hán quý tộc tử vong là bọn họ không thể trốn tránh trách nhiệm, hiện tại đầu mối duy nhất. rồi, này để cho hai người thập phân xấu hổ. đại nhân, xin xử phạt chúng ta đi. Có Lin cùng Ma Ji ô hai người đồng thời quỳ một chân trên đất, thủy đầu nói rằng: "Adam không có nhìn về phía bọn họ, trái lại quay về A Zi Zẹt nói: "Trước ngươi là du hiệp sinh ra, đối với lần theo cùng tìm hiểu tin tức cần thiết rất sợ trường a." A Zi Zẹt gật đầu, "Đó là tự nhiên, đây là tinh linh du hiệp lớp phải học." Adam tiếp tục nói: "Được, hiện tại bắt đầu, ngươi mang tinh linh môn đi tìm hiểu sau lưng của hắn gia tộc nhất cử nhất động. Nếu hắn cùng thích khách không phải một nhóm người, vậy khẳng định chính là có liên hệ, hoặc là là cùng bản thân của hắn liên hệ, hoặc là là thông qua gia tộc của hắn." Ngươi chú ý gia tộc hắn nhân vật chủ yếu hướng đi, lẽ ra có thể phát hiện một ít đầu mối hữu dụng. A Di Dẹt gật đầu, sau đó nói: Hiện tại đi không? A Đam gật đầu: Hiện tại đi. A Đam tâm tình bây giờ rất kém cỏi, hắn chẳng muốn cùng A Di Dẹt tiếp tục khách sáo, trực tiếp lấy thể mệnh lệnh giọng điệu mà A Di Dẹt nhưng là một bộ chuyện đương nhiên rằng dớp, không có cảm thấy A Đam đối với hắn như vậy nói chuyện có cái gì không thích hợp. A Di Dẹt đối A Đam mệnh lệnh vui vẻ được chi, xoay người mang theo tinh linh môn đi làm chuyện. Có Lìn cùng Mario, hai người vẫn như cũ quỳ gối Adam trước mặt. Adam liếc bọn họ trước mắt, cất bước lướt qua hai người, tiến vào thư phòng. Lenken, nghe thư phòng tiếng đóng cửa, Mario cười khổ đối có Lìn nhỏ giọng nói, đại nhân lần này là thật sự tức giận. Có Lìn, chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục quỳ hạ? Có Lìn, quỳ, quỳ đến đại nhân tha thứ chúng ta. Lần này nguyên vốn là lỗi của chúng ta, đây là nên có trừng phạt. Mario nhún vai một cái nói, được, có người bồi tiếp, quỳ liền quỳ. Chương 264, bá đạo Adam. Tiểu thuyết. Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adama lẽ sẵn giờ ý ạ. William cùng thiết diện trong bóng tối khí thế so đấu, chỉ có số ít người nhạy cảm nhận ra được. Ngay ở thiết diện sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm, Adam đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta lật lọng ngươi nói xem, ta làm sao lật lọng?" Adam vừa mở miệng, trên sân bầu không khí nhất thời có chút chuyển biến tốt, William yên lặng thu hồi khí thế của chính mình, trường thương binh mũi thương cũng hơi hơi buông xuống một chút. Thiết diện thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết mình đến tột cùng làm chuyện gì, để Hắc Thạch chấn đám người phản ứng lớn như vậy. Hắn nếu là đơn thuần đem khí thế tập kích ra dị dịệt, Hắc Thạch Chấn mọi người cũng chưa chắc có phản ứng lớn như vậy. Thiết diện ngàn không nên, vạn không nên, lại ý đồ dùng đấu khí cho Adam một hạ mã huy, hành động này lập tức lại như là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Hắc Thạch Chấn đám người đa số là thực lực cao cường đại võ giả, dù cho là Hắc Thạch Chấn binh lính đều có cấp 6 thực lực. Thân là đấu khí chiến sĩ, đối khí thế tập kích là tương đương mắt cảm, người bình thường nếu là bị cao cấp đấu khí chiến sĩ dùng khí thế tập kích đến, nhẹ thì thất thần điên cuồng, nặng thì trực tiếp bị hủy chết. Hắc Thạch Chấn chiến sĩ làm sao có khả năng để xảy ra chuyện như vậy ở Adam trên người? Trước tiên không nói Adam thực lực bản thân cũng không yếu, liền thiết diện cái này khiêu khích cử động, cũng đã điểm bạo mọi người. Lại có thể có người dám ở trước mặt chúng ta dùng khí thế tập kích đại nhân, chuyện này quả thật cửu là sĩ nhục. Ngươi là chiến sĩ cấp 8 thì lại làm sao dù cho là thánh giả cũng không thể như vậy đối đại nhân. Hắc Thạch trấn người đối Adam ủng hộ trình độ, là ở ngoài người không thể nào hiểu được, ở Hắc Thạch trấn chúng người trong lòng, Adam địa vị không có chút nào so với mình tín ngưỡng thần minh thấp, thậm chí còn cao một chút. Cũng chính là Adam mở miệng nói chuyện, hoa hoàn bầu không khí, nếu là tình cảnh kéo dài trầm mặc xuống, Hú bật ba người ngày hôm nay có thể đi ra hay không, cái cửa này đều là cái vấn đề. Adam vừa mở miệng, mọi người nhất thời cảm giác đấy lòng cái kia căng thẳng huyền lòng da hạ xuống, đại gia không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người lúc này mới phát hiện, Adam bên người đội hình thực sự quá xa hoa. Mấy chục tên hắc thạch chấn chiến sĩ, mỗi người cấp 6 thực lực, một đống tinh linh du hiệp, sức chiến đấu cũng không yếu, còn có thiên anh đệ nhất cao thủ Uilyam đoàn trưởng ở một bên trợ trận, cùng thời đại bảy tổ thiên anh đệ nhất dòng binh đoàn đối Adam chống đỡ. Có thể nói, chỉ cần thiên anh quốc quân không nhằm vào Adam, Adam này đội hình hoàn toàn có thể ở Thiên Anh đô thành nên ngang mà đi. Nghe được Adam mở miệng nói chuyện, Hu Bất cũng không kìm lòng được thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới cái kia bầu không khí lạ ở để hắn có chút sốt sáng, thậm chí sản sinh một kia hối hận tâm tình. Hu Bất tâm thần thanh tĩnh lại. Adam trước nói nhưng hắn cảm thấy có một kia có thể sấn cơ hội. Hắn hỏi ngược lại. Adam ngươi đang đấu giá trước không phải đã nói lấy giá thị trường lấy vật đổi vật à? Xin hỏi có nhà ai phổ thông vũ giới đan phương pháp với chế giá trị sáu triệu ta xem ngươi làm người như vậy nói không giữ lời, không bằng không ra cái tiệm này. Adam lạnh lùng nói. Đây là người thái độ Adam cũng là người gọi ta là thần chi tử. Hu bật bị Adam lệnh nhạt khẩu khí nghẹn một hồi, sau đó Adam không chờ hắn mở miệng, tiếp tục nói: Dĩ vãng thí luyện nơi đã từng khai quật quá vũ giới đan phương pháp phối chế không có, vì lẽ đó nó không có giá thị trường. Ta là cái thứ nhất mua thí luyện nơi khai quật vũ giới đan phương pháp phối chế, ta ra giá cả triệu là mới nhất giá thị trường. Adam cắn tự rõ ràng, đặc biệt là ở thí luyện nơi khai quật này sáu cái tự mặt trên tăng thêm khẩu khí. Hu bật bị Adam này có chút vô lại giải thích cho làm cho buồn bực khó bình. Ngươi này người còn có nói đạo lý hay không? Ngươi đây rõ ràng là phá hoại bán đấu giá quy tắc." Adam thản nhiên nói, "Quy tắc xin lỗi, ở ta trong cửa hàng, ta tựu là quy tắc." "Quy tắc? Ngươi theo ta đàm luận quy tắc. Ta trong cửa hàng, ta tựu là quy tắc. Ngươi có thích mua hay không, không mua cũng đi. Muốn đạo đức bắt cóc ta xin lỗi, ta không ăn bộ này." Hu Bất bị Adam như vậy hạ kỳ tuyên nôn cho khí không nhẹ, hắn vẫn mà mở miệng nói, "Adam." Adam thản nhiên nói, "Gọi ta thần chi tử." Hu Bất khí thế hơi ngừng lại, tức giận bất bình tiếp tục nói, "Thần chi tử điện hạ, Ngươi bá đạo như vậy cách làm, đem những người khác đặt ở nơi nào chẳng lẽ hắc diệu thạch là ngươi muốn bán cho ai liền bán cho ai hả? Adam bình tĩnh nói, hắc diệu thạch là của ta, ta tự nhiên muốn bán cho ai liền bán cho ai, ngươi có vấn đề. Hu bật hô hấp một trận, hắn phát hiện mình tức giận bên dưới nói nhầm, hắc diệu thạch là Adam đồ vật, hắn xử lý như thế nào hắc diệu thạch đều không có sai. Ngay ở Hu bật điều chỉnh chợt tự tử, đang muốn một lần nữa mở miệng tiếp tục lúc nói chuyện, Adam tiếp tục nói, còn có, nếu như ngươi không muốn mua, không thành vấn đề, ngươi có thể đi ra ngoài. Có điều xin ngươi không muốn mang tới cái khác muốn mua người." Ngươi hú bật hơi kinh ngạc nhìn Adam, hắn không thể tin được Adam lại dám đối với hắn ra lệnh trục khách. Adam bình tĩnh nói, "Đi ra ngoài." Adam không cần tha hắn chân sau khách mời, cái tên này tỏ rõ là không mua được cực phẩm hắc rượu Thạch Bắt Hãn Sỉ. Nơi này là hắc rượu Thạch truyền bàn điểm, Adam không ăn hú bật cái trò này, hắn không phải thiên anh công quốc linh dân, nếu như sau đó hú bật leo lên bảo tọa, quá mức hắn có thể phủi mông một cái rời đi thiên anh, đi thiên anh ở ngoại quốc ra mạo dịch. Adam bình tĩnh ngự khí hạ, ấn chứa tràn đầy bá đạo. Hủ bật còn vẫn như cũ chìm đắm đang kinh ngạc chung. Hán thân là Thiên Anh Công quốc Đại vương tử, lại ở Thiên Anh đô thành bị người đuổi ra cửa tiệm. Ngoại trừ A Đam hát rượu thạch chuyên bàn điểm, sợ là toàn bộ Thiên Anh đô thành đều không có lớn như vậy đám cửa hàng. À gì ren, tiên khách. À khi nhìn thấy Hủ bật vẫn không có phải đi ý tứ, trong lòng không kìm lòng được như mày, người như vậy còn thật là khiến người ta căm ghét ta. À gì ren mang theo vài tên tinh linh đi tới, mắt lạnh quay về Hủ bật nói rằng: Hủ bật vương tử, đi thôi. Hủ Bất khổ sở nói: À gì Z, Hụa không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị A Dị Dẹt cho cản đi ra cửa, đã từng hú bật vì theo đuổi A Lins, đã từng cùng A Dị Dẹt từng có một đoạn cộng đồng mạo hiểm thời gian. Anh trưởng lão trường A Dị Dẹt trước mắt, ngươi làm sao đối đại vương tử điện hạ nói chuyện đây? A Dị Dẹt liếc hắn một cái, không có để ý đến hắn, ngược lại A Dị Dẹt đối Thiết Diện rất cảnh giác, dù sao Thiết Diện là cái chiến sĩ cấp 8, A Dị Dẹt cũng lo lắng hắn đột nhiên nổi lên. Có điều William ngay ở A Dị Dẹt phía sau cách đó không xa đứng, Thiết Diện tâm hệ đại vương tử hú bật an toàn, tự nhiên là sẽ không làm như vậy không sáng suốt quyết định. Hù bật đối ạ Dĩ Dẹn thái độ muốn rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Hắn thở dài nói, chính ta đi. Nói xong, Hù bật mang theo anh trưởng láo cùng thiết diện không chút do dự quay đầu rời đi. Hù bật ba người tách ra đoàn người, biến mất ở cửa thang gác. Không ít người thấy cảnh này đều rất kinh ngạc. Thần chi tử điện hạ đánh đuổi đại vương tử điện hạ, đây là tình huống thế nào? Không ít người vẫn không có làm rõ tình hình. Hù bật cũng đã rời đi hất rượu thạch truyền bản điểm. Hắn không muốn ở chỗ này tiếp tục dừng lại xuống. Adam bá đạo cùng vô lại để hắn tức giận có bình. Hù Bất vào lúc này hoàn toàn quên chính mình cũng không có thiếu lần là bá đạo như vậy đối với người khác. Hôm nay bị Adam bá đạo một hồi, hắn kiêu ngạo tâm không thể chịu được. Adam ở một bên, đem khay trên cực phẩm hắc rượu thạch đưa cho lão đức, Adam không hề liếc mắt nhìn rời đi, hú bật trước mắt, phản phất rời đi hú bật chỉ là một phổ thông người qua đường mà thôi. Lão đức có chút kích động nâng cực phẩm hắc rượu thạch, bên cạnh hắn tiểu đức ánh mắt hơi giãn ra, hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Phụ thân đại nhân thật sự thành công bắt nảy viên cực phẩm hắc rượu thạch. Tiểu đức luôn cảm thấy có chút mộng ảo, vừa nãy hắn không chỉ một lần ở trong lòng cho rằng Này viên cực phẩm hắc diệu thạch nhất định sẽ bị Hỗ Bất Vương từ bắt, kết quả không nghĩ tới sự tình tràn ngập hí kịch tính biến hóa. Adam đem Đức Gia Vũ giới đan phương pháp phối chế định ở 6 triệu giá cao, để lão Đức một lần trở mình thành công. Chuyện này không riêng tiểu Đức cảm thấy mộng ảo, liền bên người không ít cái khác quý tộc đều cảm thấy thân ở trong mơ. Đặc biệt là Adam vừa nãy câu kia hạ kỳ tuyên ngôn, ta trong điểm, ta tiểu là quý cũ. Câu nói này bình tĩnh, lại ẩn chứa tràn đầy bá đạo mùi vị, đồng thời không biết tại sao, mọi người một mực không có cảm giác đến phản cảm, ngược lại có loại chuyện đương nhiên cảm giác từ đáy lòng bay lên. Một bên Adam mỉm cười nhìn Lão Đức kích động rằng, dấp, trong lòng hắn cũng trong bóng tối kích động, Adam không chút biến sắc đem vũ giới đan phương pháp phối chế thu vào trong lòng ngực, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thay đổi sau vũ giới đan phương pháp phối chế, sau đó Hắc Thạch chấn quân đội thực lực kiến thiết, liền rửa cả vào ngươi." Chương 266: Sắp xếp đoàn xe trở về chấn. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ sáng giờ ý ạ. Bóng đêm đã sâu, Hắc Thạch chấn mọi người đã nghỉ ngơi, chỉ có Adam thư phòng còn đến sáng, cửa thư phòng trước quỷ có liền cùng Ma hai người. Lưỡng người đã quỳ một ngày. Trung Gian cũng không có thiếu người trở lại thế hai người cầu xin, trong đó có mua sắm trở về ba nữ, có nghe tin mà đến, cỡ lấy đỡ pháp sư, thậm chí William đoàn trưởng đều cố ý chạy một chuyến, thế có liền hai người hướng về Adam cầu xin. Nói thật, có liền cùng Mario đều là hấp thạch chân sinh trưởng ở địa phương hoa, chưa bao giờ tiếp xúc qua khách khách, cũng không biết người thành phố có nhiều như vậy loan loan đạo đạo, trong miệng đều có thể tàng độc. Kỳ thực chuyện này cũng không có thể trách bọn hắn, bởi vì không phải bọn họ không để tâm, mà là quân địch quá dảo hoạt. Có liền cùng Mario hai người đối Adam vẫn trung thành tuyệt đối, rất ít phạm sai lầm. Hai người vì là Adam việc làm, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. liền ngay cả sở hữu hơn vạn dòng binh đoàn nhân viên William đều rất ước ao Adam có như thế hai cái trung tâm mạnh mẽ thủ hạng. Ban ngày thời điểm, không ít người đến vì là hai người cầu xin. Nói nhiều nhất tự là xem ở hai người ngày xưa công lao cùng khổ lao trên mặt, để Adam vòng qua bọn họ lần này. Ai biết, Adam không chỉ có không cảm kích, trái lại tăng thêm sự phạt. Adam cố ý phái người ra lệnh cho bọn họ hai người, vì thời điểm không cho phép dùng đầu khí. Nguyệt trên đầu cánh cây, điểm điểm tinh quang rơi ra ở hắc thạch chấn biệt Việt Hai cái hán tự túi đầu đủ rũ quỵ ở trong sân. Mazio cười khổ nói, có lìn, ta đầu gối có chút đau, ngươi đau không?" Có lìn gật gù, "Đau." Mazio thở dài một hơi, "Ai." Mazio hiện tại mới phát hiện, không cần đấu khí, quỷ lâu thật là đau, à hiện tại cảm giác lại như khi còn bé làm sai chuyện, bị phụ thân phạt quỷ. Mazio đều có chút đau lòng chính mình, khi còn bé bị phụ thân phạt quỷ, lớn rồi bị lãnh chúa đại nhân phạt quỷ. Trời tối người yên, bên trong thư phòng mơ hồ còn có thể nghe thấy Adam dặn dạy âm thanh truyền đến. "Ngươi không phải đâm khách à. Ngươi không phải rất quen thuộc thích khách cái kia một bộ quy trình à, ta để ngươi nhìn cái kia người. Ngươi đâu ngươi làm sao khiến người ta chết rồi ngươi làm gì thế đi tới ta bàn giao chuyện của ngươi, ngươi có phải là cũng làm nói láo? Yêu a, còn dám theo ta tranh luận. Ngươi bảo vệ Sophie à, Sophie à cần ngươi bảo vệ ta đã sớm phái người trong bóng tối bảo vệ. Vô Liêm sỉ tiểu tử, không nên gọi ta anh rể. Ta không ngươi như thế không nghe lời em vợ. Sophie à nhận ngươi làm đệ đệ cũng không được. Ngươi nói một chút ngươi hành động. Chính ngươi nhìn. Trong mắt ngươi còn có ta người lãnh chúa này à? Ta tên ngươi bước đi không muốn dán vào tường, bước đi muốn lên tiếng, buổi tối không muốn dùng hắc ám thuật che giấu mình, hảo hảo làm cái người bình thường. Có thể lời của ta nói ngươi có cái nào một câu nghe xong, cút ra ngoài. Nếu ngươi yêu thích bảo vệ sổ phi ạ, cái kia bắt đầu từ ngày mai ngươi hãy cùng các nàng. Các nàng nếu như thiếu một cái lông tơ, ngươi xem ta không sống quả ngươi. Quần quần cút, đừng gọi tỷ phu ta. Tiểu tử túi. Thư phòng cửa phòng mở ra, kết một mặt u buồn đi ra. Mario quay đầu lại, hướng về phía hắn tẻm mi lộn nhăn nói, bị mắng. Kết lạnh rên một tiếng đối mặt ta đang cùng sổ phì ạ ở ngoài người hắn cũng không có thật tốt sát mặt các ngươi liền cá nhân đều xem không được còn liên lụy ta bị mắng quy một buổi tối đều là đáng đợi kết nguyên bản hướng về mắng hai người rất rầy cân nhắc đến hai người ở hất thạch trấn địa vị sau đó mạnh mẽ nhìn xuống kết gương mặt lạnh lùng rời khỏi mario sửng sốt đầy mặt phiền ngôn hô này có thể trách ta à rõ ràng đại nhân bản giao ngươi đến nhìn người mario giọng rất lớn ở ban đêm yên tĩnh truyền ra rất xa kết cho rằng không nghe tự đi xa bóng người vô thanh vô tức đi vào trong bóng tối hắn thở nhỏ tiếp xúc thích khách huấn luyện Hiện tại hiện tại dù cho trở về bình thường sinh hoạt, một ít nếp sống trên cũng khó tránh khỏi mang tới thích khách quen thuộc. Thật giống như kết bước đi thời điểm, luôn yêu thích dán vào tường, đi bóng tối vị trí, buổi tối tổng quen thuộc sử dụng hắc ám phép thuật ẩn dấu thân hình của chính mình. Những thứ này đều là sâu tận xương tủy quen thuộc. Sophia cùng Adam đã nói qua hắn rất nhiều lần, kết trong thời gian ngắn còn cãi không được. Ngoại trừ Sophia cùng Adam, không có ai lại có thể cho hắn cảm giác an toàn. Hắn rất ỉ lại hắc ám, bởi vì hắc ám có thể cho hắn tràn đầy cảm giác an toàn, cô độc có thể an ủi hắn non nớt tâm linh. Mario giọng nói lớn, vang vọng ở yên tĩnh trong bóng đêm, kết có nghe hay không thấy, không ai biết. Thế nhưng bên trong thư phòng Adam khẳng định nghe được. Gọi gọi gọi, gọi cái gì A. Hai người các ngươi cút đi cho ta ngủ. Từng cái từng cái đều không khiến người ta bất lo. Adam tức giận mắng từ bên trong thư phòng truyền đến, để Mario không kìm lòng được dùng mình một cái. Ở hắc thạch chấn trước mặt chúng nhân mạnh mẽ, uy mãnh Mario tướng quân, ở kẻ địch trước mặt hung hăng như hỏa mạnh mẽ chiến sĩ. Lúc này ở Adam tiếng mắng chửi hạ, nhưng ngoan cùng mèo như thế. Hắc, có lìn. Đại nhân để chúng ta cút về ngủ. Mario kinh hỉ nói rằng, hắn nguyên vốn cho là bọn họ phải lẹ một đêm. Cõnlin bình tĩnh nói, cái kia đi thôi. Đừng ấy nấy, lần sau chúng ta chú ý một chút là tốt rồi. Dù sao chúng ta cũng không biết trong thành thích khách đều dảo hoạt như thế. Mario nhìn Cõnlin giang dấp, hắn biết rõ bạn tốt đang suy nghĩ gì, không khỏi mở lời an ủi nói. Cõnlin gật gù, không nói gì, hắn còn ở bên trong cứu chung. Ai ai ai, đầu gối đau quá, người đỡ ta điểm. Mario muốn đứng lên đến, lại phát hiện đầu gối chua xuất đau khó nhịn, suýt chút nữa liền không đứng lên nổi chính mình lên. Cõi lìn hờ hững đứng dậy, đi ra ngoài. Mario kinh ngạc nhìn Cõi lìn, nếu như không phải Cõi lìn vì vì hai chân run rẩy, hắn suýt chút nữa lấy vì là Cõi lìn thực lực lại tiến bộ, quỳ mấy tiếng đều không cảm giác. Ta không lên nổi a, ngươi con ta đồng thời trở lại có được hay không? Mario cao giọng hô. Cõi lìn nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo, sau đó liền biến mất ở trong màn đêm. Không đứng lên nổi liền bỏ lại đi. Mario như là bị người vứt bỏ hán phụ giống như vậy, ánh mắt thú hoán nhìn đi xa Cõi lìn. Ta ngày hôm nay là làm cái gì nghiệt? Đầu tiên là bị đại nhân phạt quỷ, lại là bị kết tiểu tử kia chà phúng, cuối cùng bị bạn tốt bỏ lại. Majio cảm giác mình tâm linh nhỏ yếu, căn bản không chịu nổi đả kích như vậy. Lần sau nếu như lại có thích khách dám sát đại nhân, ta nhất định phải trước tiên ít ít ít. Lại ho ho ho. Majio trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hắn đem tất cả đầu nguồn đều do ở thích khách trên đầu. Ngay ở Majio nhe răng trợn mắt đứng lên đến, chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, bên trong thư phòng truyền đến Adam âm thanh. "Cút cho ta đi vào, ta có chuyện dặn dò ngươi." Majio sững sờ, mau mau đẩy ra bên trong thư phòng đi vào. Một chiếc lay động ngọn đèn ở trước bàn đọc sách dung đưa không ngừng, một chiếc trẻ thơm bày ra ở Adam bên người một tiểu trên khay trà, trên bàn sách chất đầy thư tịch, tích lũy giống như núi nhỏ, không có chỗ có thể thả trẻ thơm. Bên trong thư phòng hai, ba bốn hoa, đều là ở thực vật nhà tuyển chọn tỉ mỉ đắt giá thay thần thực vật, nơi này tất cả đã sớm bị Sophie ạ trang sức cùng hắc thạch chấn thư phòng giống như vậy, vì là tiểu là để Adam công tác lên thư thái một ít. Adam nằm ở trên bàn sách múa bút thành văn, khi thì cau mày suy nghĩ. Đại nhân. Maji ô hạ thấp giọng hành lễ, e sợ cho quấy rối Adam tâm tư. Adam nhắm mắt cũng không nhấc chỉ chỉ trước người trên bàn sách một phong thư kiện cùng một tấm giấy bằng da dê nói, đem phong thư này cùng vũ giới đan phương pháp phối chế thu hồi đến, ngày mai mang một đội chiến sĩ hộ tống hai thứ đồ này cùng lần trước mua được bọn đẩy tớ hồi Hắc Thạch trấn, giao cho ạ lần hoặc là Sơ Tốc. Mặt khác sổ phỉ ạ đã đem cái khác chuẩn bị vật tư chuẩn bị kỹ càng, ngươi ngày mai đem 10 chiếc xe vận tải trên Hắc Diệu Thạch cùng 3 màu trái cây lấy xuống, đổi thành cái khác vật tư cùng nhau mang về Hắc Thạch trấn. Mazio có chút kinh ngạc, đại nhân, ngày mai sẽ đi ạ? Adam gật gật đầu. Ngày hôm nay mở cửa tiệm ngày thứ nhất liền phát sinh thích khách sự kiện, điều này làm cho Adam trong lòng suốt sáng lên đến, rất nhiều chuyện vụ hắn không thể không mau chóng sắp xếp. Hắn từ lâu quyết định chú ý, nếu như không tìm được thích khách thế lực sau lưng, hoặc là bọn họ thế lực mạnh mẽ quá đáng, Adam liền đem hắc giậu thạch truyền bán điểm ném cho Willy làm quản lý, hắn sắp xếp hắc thạch trấn kết nối nhân viên lưu lại, chính mình phủi mông một cái rời đi Thiên Anh đô thành. Không đánh lại được ta còn tránh không khỏi à ta sớm đem đồ vật mua đủ, hướng về hắc thạch trấn trốn một chút, có bản lĩnh ngươi đến hắc thạch trấn ám sát ta. Adam tin tưởng Hát Thạch Trấn quảng đại quân dân nhất định sẽ rất hoan nghênh những này tiếp khách. Adam tiếp tục nói, đợi đem vật tư giao phó đến Hát Thạch Trấn sau, ngươi đường cũ trở về, tiếp tục mang theo vật tư trở lại. Sau đó ngươi liền phụ trách chuyện này. Mario có chút chần chờ, đại nhân, cái kia an toàn của ngài. Adam thản nhiên nói, không có chuyện gì, có cõi lìn, ngươi làm tốt ngươi chuyện của chính mình là được. Mario có chút trầm mặc, sau đó đáp, vâng, đại nhân. Adam cười cợt, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta hiện tại nhân thủ rất khan hiếm, ta không có tin được người. Ngươi là đem vật tư mang về Hắc Thạch chấn người tốt nhất tuyển, ngày mai trên đường phải cẩn thận một chút, vật tư cùng nô lệ không thể xảy ra chuyện gì. Ngươi mang một nửa người rời khỏi nơi này trước. Majio nhìn thấy Adam nụ cười trên mặt, không kìm lòng được thở phào nhẹ nhõm, đại nhân nở nụ cười, phải nói rõ hắn đã không tức giận. Majio từng từng gật gật đầu nói, đại nhân, ta nhất định sẽ đem vật tư cùng phương pháp phối chế đai an toàn hồi Hắc Thạch chấn, giao cho ạ lần cùng sơ tốc. Chương 267, mời tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sẵn giờ ý ạ. Hôm sau trời vừa sáng, được Adam dặn dò, Mario đem vật tư chuẩn bị đầy đủ, 10 chiếc xe toàn bộ chất đầy vật tư. Ở Adam rụt rã, Mario giấu trong lòng vũ giới đan phương pháp phối chế cùng thư tín, mang theo một đội binh sĩ hộ tống vật tư cùng bọn đẩy tớ rời đi Thiên Anh đô thành. Mario đi rất vội vàng, không có quay giày đến bất kỳ người. Adam cũng không có thông báo bất luận người nào. Không biết tại sao, Adam trong lòng từ tối hôm qua bắt đầu, liền vẫn có chút tâm thần không yên, luôn cảm giác muốn có chuyện, nhưng là cẩn thận ngấm lại, nhưng lại không biết đến cùng là chuyện gì để cho mình như vậy bất an. Dựa theo thông lệ. Ba nữ trời vừa sáng lại chạy đi tuần hai, thực sự là không biết các nữ nhân nơi nào đến mua sắm nhiệt tình, đặc biệt là Adam ngày hôm qua thông qua hắc rượu thạch truyền bán điếm kiếm lấy không ít thần ân tệ sau. Ba nữ mua sắm nhiệt tình càng thêm tăng vật lên. Đáng nhắc tới chính là ngày hôm qua hắc rượu thạch truyền bán điếm ngày thứ nhất khai trương, liền cho Adam mang đến hơn 10 triệu thần ân tệ thu vào. Ngày hôm qua có thể có như thế cao thu vào chủ yếu là bởi vì cực phẩm hắc rượu thạch tồn tại. Adam phỏng đoán, mặt sau hắc diệu thạch chuyên bán điếm mỗi ngày thu vào phỏng đoán ở hai triệu đến ba triệu ở giữa, cái này cũng là một bút không ít tài chính. Adam đem lần thứ hai hất thạch chấn chuẩn bị vật tư mua sự tình giao cho sổ phì ba nữ ba nữ mua sắm ánh mắt rất chọn mua đều là chất lượng thượng tầng vật tư. Adam hiện tại giàu nước đố đồ vách, đồ vật không hỏi quý tiện chỉ hỏi chất lượng. Adam quyết định đợi Mario sau khi trở lại hắn lập tức sắp xếp lần thứ hai vật tư chuyển vận đơn giản chuyển vận mấy lần vật tư sau. Adam biết dẫn người lập tức rời đi Thiên Anh đô thành chết tiệt này mỹ mắt lại bắt đầu nhảy. Adam trong lòng tổng có chút cảm giác bất an. Adam khoe miệng giật giật nhẫn nhịn cảm giác khó chịu mang theo có đi ra hẳn nhận trụ sở thực sự là không hiểu ra sao cảm giác bất an. Adam ở trong lòng nổ nước bọt không nứt. Hắn bây giờ chuẩn bị mang cò lìn đi quán rượu gặp khách người. Một chiếc xe ngựa xa hoa đứng ở trụ sở cửa, bốn con tuấn mã màu trắng trên người đều trùm vào dây cương, móng ngựa lẹ sẹt ở tảng đá xanh trên đường nhỏ. Bốn con ngựa trắng nhìn thấy Adam đám người tới gần, nhất thời ngẩng đầu hí lên không nứt. Đây là độc thuộc về Adam chính mình tỏ giá. Xe ngựa thùng xe là băng tuyết đế quốc đặc sản ngưng thần liên mộc, ngưng thần liên mộc phi thường đắt giá, ở thực vật nhà cũng có bán. Một tiểu tiết ngưng thần liên mộc liền cần ba vạn thần đất tệ chủ yếu bởi vì ngưng thần liên một vật tính, là nhất lưu tu luyện phụ trợ vật liệu, bình thường nhà đại phú đại quý đều không nỡ dùng ngưng thần liên làm bằng gỗ thành xe ngựa. Màu xanh nâu thùng xe trên một bên văn theo đi Lị ạ dòng họ, không biết là vị nào đại gia điều khắc đi tới, nhất bút nhất họa dường như ngân câu tranh sát, một bên khác là màu đỏ nhạt kinh tức hoa. Trí ý tỏa ra đóa hoa làm cho người ta một loại ngạo khí bất kham thị giác xuống kích cảm, đây là Đi Lị ạ gia tộc tộc huy. Đây là Sophie ạ tự mình đi thiên anh công quốc to lớn nhất xe hành đính chế xe ngựa, ngày hôm qua cửa hàng tiễn vừa đến sổ sách Ba nữ phái người suốt đêm đem ngựa xe nói ra trở về. Xe ngựa xem toàn thể lên xa hoa biết điều, giá cả cũng là cao đáng sợ. Lúc đó sổ phỉ ạ phái người thay xe thời điểm, nhưng là bỏ ra gần trăm vạn thần ấn tệ. Một chiếc xe ngựa trăm vạn thần ấn tệ, giá tiền này nói ra, thiên anh đô thành cái nhóm này quý tộc đều không thể tin được. Xe ngựa của bọn họ tỏa giá trên căn bản đều là mấy ngàn thần ấn tệ, hơn vạn đã xem như là hảo xe. Liên ngay cả William đoàn trưởng xe ngựa tỏa giá, lúc trước mua được cũng chỉ là bỏ ra hơn mười vạn thần nhân tệ, ai có thể nghĩ tới, Adam tỏa giá lại cần hơn triệu thần nhân tệ. Chuyện này quả thật kỳ lạ giá trên trời. Adam xe ngựa muốn so với người bình thường phải lớn hơn số 1, cũng phải cao một chút, vì lẽ đó lên xe thời điểm dùng lót chân xe đắng cũng phải so với những người khác cao một chút. Được rồi, ta này có tính hay không là không đi tầm thường đường, Adam có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Chờ Adam tiến vào bên trong xe ngựa bộ sau, Có Lิ่น cũng thuận theo nhảy lên xe ngựa, khinh run tay trên dây cường, Có Lิ่น khẽ quát một tiếng, giá. Xe ngựa bắt đầu vững vàng chạy, Adam ở trong xe ngựa không cảm giác được bất kỳ sốc này, Adam ngồi ở trên đệm mềm rất là thư thích. Sở chọn đồ vật ánh mắt sắc thực đủ sả quyệt, nếu như đổi làm Adam chính mình đến chọn xe ngựa, khẳng định không mua được tốt như vậy. Nhìn một cái này như lót, nghe người ta nói là mặt đế quốc bản thổ ma thú hung hăng gấu da lông, đặc điểm tiểu là mềm mại thư thích, khuyết điểm tiểu là quá đắt. Một thước liền muốn mấy vạn thần ấn tệ, phủ kín thùng xe cần mấy trăm ngàn thần ấn tệ. Còn có này bàn trà gỗ, trước mặt thế trà án rất tương tự, thấp bé rộng lớn mặt bàn, trà án trong bụng bảy đặt vài chiếc á dam yêu nhất vài loại trà thơm. Trà án là ngưng thần liên mộc đầu thừa đuôi thèo chế tạm mà thành xe án bên trong có cấp 8 hỏa hệ ma pháp sư tự mình điều khắc ma pháp trận, để dùng cho trẻ thơm giữ ấm. Xe ngựa mặc kệ là nội tại vẫn là ngoại tại đều là hàng đầu bộ trí, thậm chí tính năng cũng không hề yếu. Adam ở trong xe ngựa vững chãi ngồi, cái miệng nhỏ uống trẻ thơm. Nếu không là có lìn ở bên ngoài quát một tiếng giá, hắn thậm chí lấy vì là xe ngựa còn không chạy lên. Có lìn điều khiển xe ngựa, một đường đi tới một chỗ hẻo lánh quán rượu nơi, ở cửa thị giả cung kính trong ánh mắt, Adam ung dung xuống xe. Adam mang theo có lính đẩy cửa mà vào, chỗ này quán rượu vị trí hiu lẽn, khách cũng không có nhiều người không giống cái khác quán rượu bình thường huyên náo phức tạp chút ít khách mời trầm mặc uống rượu hoặc là ba lạng tụ tập nhỏ giọng trò chuyện khách mời yếu điểm một chén cái gì một tên thị giả đến đây hỏi dò á đam khoát tay hào nói ta tìm người á khi ánh mắt nhìn quét bốn phía thật vất vả mới phát hiện một thấp bé bóng người một người ngồi ở tận cùng bên trong bên trong góc một người cô độc uống rượu Adam mang theo còi lìn đi tới đi tới hải bóng người nhỏ bé trước bàn Adam đưa tay gõ gõ bàn cười nói ta đến rồi hải bóng người nhỏ bé kinh hỉ ngẩng đầu lên trên mặt chất đầy cười định nói thần chi tử đại nhân ngài đã tới Adam từ một bên bàn bên cạnh tha trở lại một cái băng, ngồi xuống, toạ hạ, nghi hoặc nói rằng: "Ngươi tin tức rất linh thông à, hôm qua mới từ ta trong cửa hàng truyền tới tin tức, ngày hôm nay sở liền biết ta là thần chi tử." "Đúng rồi, ta không phải nói lần thứ hai giao dịch thời điểm, cho ngươi đi trụ sở tìm ta à, ngươi làm sao phải người truyền lời để cho ta tới nơi này?" Vóc dáng thấp chính là lúc trước cùng Adam giao dịch nhân loại nô lệ nô lệ con buồn, ngày hôm nay Adam tới nơi này chính là hắn phái người đi vào đưa thiệp mời, môn tử khẩn thiết thỉnh cầu Adam đến đây. Lúc đó thiệp mời bên trong chỉ nói để cho mình đến lại không nói nhóm thứ hai nô lệ chuyện giao dịch, hiện tại nhìn thấy chính chủ, Adam tự nhiên là hỏi ra chính mình nghi hoặc. Nô lệ con buôn cung kính nói, thần chi tử đại nhân, ngài có chỗ không biết, hiện tại Thiên Anh công quốc truyền ra đều là tin tức của ngài, hiện tại ai còn không biết A Adam đại nhân tựu là thần chi tử. Tục truyền tin tức này đã truyền tới đế quốc, đế quốc chiến thần chủ điện đã phái người đến đây. Adam trong lòng hơi động, xem ra mỏ gì nô đại lục này lan truyền tin tức phương pháp còn rất tiến tiến, trong một đêm, tin tức đều có thể truyền tới đế quốc đi. Adam khoát tay áo một cái tay nói, đừng xả những thứ vô dụng này. Ta nghĩ biết ngươi ngày hôm nay tìm ta đến cùng là tại sao." Nô lệ con buôn nhìn chung quanh một chút, đột nhiên đối Adam hỏi, "Đại nhân cảm thấy nơi này như thế nào?" Adam hơi nhíu nhíu mày, lại chung quanh quét một vòng trong quán rượu nhân viên cùng trang sức, cung kính nam tính thị giả ở chung quanh đi lại, bất cứ lúc nào chuẩn bị hầu hạ khách mời, trong quán rượu tối năm tụm ba khách mời bình tĩnh uống tiện nghi lúa mạch rượu, trong quán rượu tia sáng hơi có chút tối tăm, phối hợp đơn giản làm bằng gỗ bàn rượu cái ghế, tất cả xem ra đều rất bình thường. Adam thản nhiên nói, "Có chuyện nói thẳng." Nô lệ con buôn cười cận, thấp bé hèn mọn trên mặt mang theo nụ cười tự tin, xem ra cảm giác là lạ. Nô lệ con buôn chạm lên, đối A Đam cung kính được rồi một cổ xưa lễ tiết, "Đại nhân, nhà này quán rượu là ta mở, dùng để thu thập các thế lực tình báo." A Đam nhíu mày nói, "Vì lẽ đó?" Nô lệ con buôn cung kính nói, "Ta nghĩ đại nhân vào cố ta nô lệ đoàn." "Vào cố nô lệ đoàn?" A Đam đầy hứng thú nhìn hắn, "Ta nói thần thần bí bí tìm ta làm gì, hóa ra là muốn ta cho hắn làm chỗ dựa?" "Lý do? Chỉ cần đại nhân nhà này có rượu." Chương 268, sắp quy tâm. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ sảng giờ ý ạ. Thần chi tử đại nhân, ta. Sắp lúc này có chút tay chân luống cuống cảm giác, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một bần dân xuất thân, trong ngày thường hắn tiếp xúc người đa số là một ít nô lệ đoàn thành viên cùng những tiểu quý tộc, ngày hôm nay sắp mời Adam đàm phán đã là cổ đủ chính mình toàn bộ dục khí. Có thể tiếp xúc được giống Adam cao quý như vậy người, sắp kích động trong lòng cùng áp lực là có thể tưởng tượng được, không phải mọ gì nô đại lục người liền không thể cảm nhận được ở trong lòng của bọn họ thần chi tử là thế nào địa vị. Chỉ ít, ở sắp trong lòng Thần chi tử địa vị có thể so với những kia đại quý tộc, con em của đại thế gia cao quý hơn nhiều. Sập cùng Adam tiếp xúc, đây giống như là kiếp trước trên địa cầu, thiên vương siêu sao cùng fans tiếp xúc, có thể tưởng tượng được sập trong lòng có bao nhiêu kích động cùng bất an. Hắn trước kia có thể ngăn chặn trong lòng cái kia phân cảm giác bất an, nỗ lực bãi chính tâm thái cùng Adam đàm phán đã là thập phân không dễ dàng. Hiện tại Adam có chút bất mãn dạng, điều này làm cho sập lập tức liền hoàng hồn, trước cường chống đỡ đi ra kiên cường khôn khéo từ thái lập tức liền sụp xuống. Nói cho cùng, hắn chỉ là một tiểu nô lệ con buồn thậm chí ngay cả tiểu chủ nô cũng không tính sập có thể từ tầng dưới chốt bần dân bỏ đến ở vị trí này sờ soạn lần mò nhiều năm dựa vào chính là mình khôn khéo cùng đối cơ hội nắm nói đến sập có thể tính làm bần dân trung tương đối thành công một địa phạng từ không còn gì cả bần dân phát triển đến nắm giữ chính mình nô lệ đoàn nô lệ con buôn khoảng cách chủ nô cũng là cách xa một bước những năm này sập nhưng là chịu không ít khổ sở duy nhất chống đỡ hắn tiếp tục đi niềm tin tự là cái kia viên không cam lòng được người khác tùy ý ức hiếp trái tim chỉ là trở thành chủ nô sập mới phát hiện mặc kệ là bần dân chủ nô vẫn là quý tộc đều sẽ gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình người, thế lực càng mạnh mẽ hơn, trước sau sẽ bị những người khác cưỡng hiếp, xì nụ, thậm chí đánh đập, ngoại trừ chất lượng sinh hoạt so với trước đây khá hơn một chút, cái khác như thế đều không có thay đổi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có người, Sắp biết mình lại cố gắng thế nào, cũng thoát khỏi không được bị người ép một đầu hiện trạng. Nhưng Adam xuất hiện, để sắp nhìn thấy hy vọng, thần chi tử là không giống nhau tồn tại. Bọn họ là một đám đặc thù người, bọn họ là thần con cưng, bọn họ là mọ dị nội đại lục người cao quý nhất, bọn họ thậm chí thành công thần hy vọng, cùng thần chi tử hợp tác cái ý niệm này từ Adam thần chi tử thân phận một xác định được ngay ở sạp trong đầu điên Cung sinh trưởng lên thần chi tử xem thường chính mình làm sao bây giờ thần chi tử biết tiếp thu nhỏ yếu như vậy chủ nô làm hợp tác đồng bọn cả sạp đều không muốn đi cân nhắc hắn chỉ biết là hắn phải bắt được thần chi tử này cọ cỏ đây là sạp duy nhất thay đổi hiện trạng cơ hội thay đổi tự thân nhỏ yếu hiện trạng ngoại trừ Adam Thiên Anh Công quốc không người nào có thể đạt thành lý tưởng của hắn hắn muốn rất đơn giản không bị người bắt nạt chỉ đến thế mà thôi bị một người ức hiếp dù sao cũng hơn bị vạn người ức hiếp muốn đến hay lắm lại nói căn cứ chính mình nắm giữ tình báo tới nói, Adam thần chi tử tính cách cũng không như vậy ác liệt, ngược lại là một rất trọng tình cả người, đối thủ hạ tuy rằng tình cờ đánh đánh chửi mắng, nhưng đối thuộc hạ tốt cũng là cái khác lãnh chúa không làm được. Xin mời cấp 9 cao thủ cho có liền trị liệu thương thế. Giá trị liên thành thuốc hảo không keo kiệt cho ạ tỷ dẹt cùng co liền sử dụng. Thuộc hạ mang theo hắc rượu thạch đầy đường chạy, hắn không có chút nào lo lắng thuộc hạ bao phủ của cái chạy trốn. Binh lực hoàn toàn giao cho thủ hạ, binh sĩ vũ khí trang bị cực phẩm trình độ. Vân vân. Tất cả những thứ này, tình báo tin tức đều nói rõ Adam thần chi tử là một ít có văn minh lãnh chúa. Như vậy lãnh chúa còn không đáng chính mình giao phó à? Sắp sắc mặt biến hóa liên tục, tuổi thơ bi thảm trải qua cùng lúc này tâm tư trộn lẫn thành một đoàn, để hắn đầu óc thành một đoàn hồ dán, hắn không biết mình nên làm sao quyết định. Sắp không biết, Hắc Thạch trấn nhân dân đối Adam ủng hộ trình độ, ở Hắc Thạch trấn quân dân cùng Adam xem ra rất bình thường lẫn nhau hành vi, ở sắp xem ra nhưng là khó mà tin nổi, kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí lúc này sản sinh quy phụ chi tâm. Adam ở một bên nguyên nguyên còn muốn nói nhiều uy hiếp nhưng nhìn thấy này sạp chậm chạp không lên tiếng, sắc mặt không ngừng biến hóa, một lúc sợ sệt, một lúc do dự, một lúc lại kích động không thôi. Adam nói thầm trong lòng, tiểu tử này sẽ không như thế không chịu được kinh hãi đi, ta sẽ theo liền nói phét bước mà thôi. hắn liền bị dọa cho sợ rồi này tố chất còn làm thế nào một thành công chủ nô. Adam tiến vào quán rượu đã không ít thời gian, cho dù nhà này quán rượu vị trí hẻo lãnh, khách mời ít mỏi, nhưng lúc này trong điếm ngưng lại một quãng thời gian khách nhân đều lưu ý đến Adam cùng sạp đám người. hết cách rồi, ai bảo có liền giống căn thương tùng giống như vậy, không nhúc nhích đứng Adam phía sau cảnh giới còn lìn thực sự quá rõ ràng. Thần chi tử, đó là Adam thần chi tử. chỗ nào a chỗ nào a. ở đằng kia, ngươi xem. đúng là thần chi tử điện hạ. tiểu khách môn nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Adam ánh mắt mang theo kính nể và hiểu kỷ. nhất đạo phích lịch ở sập trong đầu nổ vang, lập tức đánh nát hắn hồ gián bình thường tư duy, để tâm tư quay về lý trí. đúng vậy, hắn là thần chi tử. mọi gì nô đại lục nếu là liền hắn cũng không đủ tư cách để cho mình giao phó. cái kia lại có ai trị được bản thân giao phó, lại có ai có thể hoàn thành lý tưởng của chính mình. Sắp trong đầu đột nhiên bay lên một dòng nước trong, hắn cảm giác mình dòng suy nghĩ rõ ràng rất nhiều. Sapa Sapa, văn minh mạnh mẽ lãnh chúa đại thể là đế quốc chi chủ, nhân gia có thể coi trọng ngươi à? Tiểu nhân quý tộc thế lực thế gia ngươi lại không lót mắt, đại thế gia ngươi lại ghét bỏ bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt, hiếm thấy gặp phải như vậy văn minh, thân phận lại cao quý lãnh chúa, ngươi còn do dự cái gì? Mấu chốt nhất chính là, a đam hắn là tân sinh không lâu thần chi tử, hắn không giống thành danh đã lâu thần chi tử, hắn lúc này là thiếu thốn nhất trợ giúp thời điểm. Sapa, ngươi ngày xưa đối cơ hội nắm cung nhạy cảm đi nơi nào? sập hẹp dài mắt nhỏ né qua một vệ tinh mang sập hít sâu một hơi quay về Adam cẩn thận tỉ mỉ hành thuộc hạ lễ tiết ta sập đồng ý quy phụ hất thạch chân dưới trướng cung cấp ta nắm giữ tất cả tài nguyên lấy cung cấp thần chi tử điện hạ điều động trước mắt thấp bé sập trên khuôn mặt tràn đầy kích động cùng kiên nghị vẻ mặt Adam không chỉ có chút bối rối chờ chút nội dung vở kịch không phải như vậy a ta uy hiếp chào phúng ngươi vài câu ngươi không tức giận cũng là thôi còn trực tiếp cho thấy tâm ý phải thuộc về phụ với ta ngươi vừa nãy cái kia bình đẳng trí thượng lý niệm đây Ngươi vừa nãy cái kia miệng lưỡi chân chu làn điệu a, hợp thu thuộc hạ chỉ đơn giản như vậy. Vậy ta có muốn hay không cân nhắc đi trên đường cái, tùy tiện kéo một người chào phúng vài câu, sau đó là có thể chờ nãy người trung tâm quý phụ. Adam nằm ở trên ghế, xoa xoa mi tâm, sửa lại một chút trong đầu trộn lẫn thành một đoàn tâm tư nói, kỳ thực ngươi mới vừa nói bình đẳng quan niệm, ta vẫn là rất tán thành. Adam đến từ chính kiếp trước địa cầu, từ tiểu tiếp thu giáo dục tiểu là người người bình đẳng, hắn so với những người khác càng có thể hiểu được sạm ý nghĩ cũng có thể đoán được sập khi còn bé quá nửa là trải qua một chút đặc thù sự kiện dẫn đến hắn ở nô lệ chế xã hội sản sinh người người bình đẳng ý nghĩ thần chi từ điện hạ tán thành quan điểm của ta sập vẻ mặt có chút kích động ý hắn lúc này đối adam đột nhiên sinh ra một luồng chi kỷ cảm giác đại nhân không cần nói nữa trước là sập quá ngông cuồng lại vọng tưởng cùng đại nhân đứng ngang hàng việc này sập đã biết sai sau đó sập nhất định mọi chuyện lấy đại nhân làm đầu tuyệt không hai lời sập vẻ mặt kiên định đánh gãy adam hèn mọn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sĩ vì là người chi kỷ chết ráng gấp Sập từ lâu quyết định chú ý ở dưới một người, dù sao cũng hơn ở vạn người bên dưới át phải tốt hơn nhiều. Nếu nói là trước uy phụ Adam, sập còn có chút lợi ích tính toán suy nghĩ ở trong đó, nhưng ngay ở Adam nói ra tán thành hắn quan điểm câu nói kia sau, hiện tại lại nói phụ trợ Adam sự tình, sập là thật sự cam tâm tình nguyện. Nhân sinh gặp phải người nhiều vô số kể, nhưng là có thể chân chính gọi là người chi kỷ, lại có mấy cái. Adam, tụi là sập chi kỷ. Adam không nói gì. Này thái độ chuyển biến quá nhanh đi, ta mới vừa rồi còn lấy vì ngươi là mọ gì nô lệ chế xã hội người mở đường. Không nghĩ tới mới một quy phụ ta, đảo mắt ngươi liền thay đổi ý nghĩ của chính mình, ta này có tính hay không bóp chết xã hội tiến bộ manh mối. Adam khoát tay nào nói, "Được thôi, quay đầu lại ngươi thu dọn một phần nô lệ đoàn tư liệu cho ta, vừa nãy ngươi nói điều kiện bất biến, ta biết đối ngoại tuyên bố ngươi là ta người, điểm ấy ngươi không cần lo lắng." Sập kích động gật gù, bây giờ nghe Adam nói tới ngươi là ta người, sập trong lòng liền không tên bay lên một cú kêu ngạo cảm. Sập càng xem Adam càng cảm thấy đây mới là chính mình minh chủ, không thể không nói, Adam này người xác thực có trời sinh lãnh đạo khí chất trong lúc phất tay khiến người ta không nhịn được muốn phải thân cận hắn, tín nhiệm hắn, Adam khí chất trời sinh liền hấp dẫn người. Hết cách rồi, khả năng Adam tựu là loại kia trời sinh thích hợp làm người lãnh đạo người đi. Đúng rồi, sắp, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tụt cùng là làm sao biết tình báo của ta, liên quan với Hắc Thạch trấn tình báo, ta cũng không có để lộ ra đi A Thiên Anh công quốc còn có bao nhiêu thế lực biết liên quan với Hắc Thạch trấn tình báo tin tức. Adam vẻ mặt nghiêm túc hỏi, chuyện này hắn nhất định phải phải hiểu rõ, Hắc Thạch trấn hiện nay cũng không tính đặc biệt mạnh mẽ, vẫn là Adam nhược điểm một trong, hắn không thể không chăm chú đối xử. Chương 269: Thế sự vô thường. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adama lẹ rằng giờ ý ạ. Sắp nghe được Ga Dam nghi vấn, tự tin nở nụ cười, sau đó sạp ngồi xuống, quay về Adam nhỏ giọng giải thích, đại nhân, ta thu được tình báo con đường khá là đặc đột, vì lẽ đó ta có thể nắm giữ sự tình, những người khác không hẳn có thể nắm giữ ở. Đại nhân ngươi yên tâm, Thiên Anh công quốc bên trong hay là có người biết ngươi không phải lãnh đời gia tộc người, nhưng liên quan với hắc thạch trấn cụ thể tình báo, bọn họ không hẳn biết. Sắp nói bổ sung, Adam cau mày nói: Ngươi đây là cái gì thói xấu sau đó nói sự tình cho ta nói điểm chính. Sạp lung túng gật cù, tiếp tục giải thích, đại nhân, ta tiểu quán này ở bề ngoài xem ra là một quán rượu, kỳ thực là ta nô lệ đoàn chủ điểm, chủ yếu phụ trách tình báo thu được, thuận tiện ta đi săn nô lệ, mà ta nô lệ đoàn cùng với những cái khác người không giống nhau, tình báo của ta khởi nguồn đại thể là thông qua dưới nền đất trùng tộc. Nói tới chỗ này, sạp câm miệng không nói nhìn Adam. Adam hơi kinh ngạc, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một độ khả thi, dưới nền đất trùng tộc, cầu đầu nhân, sạp gật cù, đúng, liên quan với hắc thạch trấn tình báo ra là thông qua một đám lang thang, cầu đầu nhân biết đến. Adam chỉ trò cảm, giá hiệu sạp nói tiếp, nói chi tiết một chút. Được rồi, đại nhân, chuyện này muốn từ đầu nói. Tiểu nhân nô lệ đoàn tin tức nguyên cùng với những cái khác người không giống, tiểu nhân nô lệ đoàn đa số thông qua dưới nền đất đường nối đi khắp tại thiên anh công quốc quanh thần. vì lẽ đó tiểu nhân cũng thường thường cùng dưới nền đất đường nối một ít chủng tộc giao thiệp với. Hắc Thạch Trấn tin tức là tiểu nhân thông qua một đám lẩn trốn đến thiên anh công quốc phụ cận cầu đầu nhân bên trong hiểu được đến, sắp đem sự tình rõ ràng mười mươi nói tới. A hơi sững sờ. Hỏi, cầu đầu nhân. Có phải là người hay không đếm ở hơn 2000 tả hữu cầu đầu nhân đội ngũ bên trong có một đặc biệt cao to, tên là Hắc Lực cầu đầu nhân. Sáp Miệu cổ cẩn thận hồi ức một hồi, "Đắc, nhân số cụ thể ta không thấy rõ, có điều quả thật có một đặc biệt cao to, tên cứ gọi Hắc Lực cầu đầu nhân, nó là cái kia chi cầu đầu nhân đội ngũ người dẫn đầu, đại nhân gặp bang này làng thằng cầu đầu nhân." A Đam thấy buồn cười, không hề trả lời sạp vấn đề. A Đam đâu chỉ là nhận thức những người này, Song Vương còn đánh qua mấy chỗ đây. Chẳng trách sạp biết Hắc Thạch trấn một ít tin tức, nguyên lai sự tình căn nguyên ở đây. Hắc Thạch Chấn nằm ở xã Hoa Mạc, sạp có thể thu được Hắc Thạch Chấn cụ thể tin tức đã xem như là may mắn. Thiên Anh những thế lực khác người không hẳn có thể giống sạp như thế, gặp phải hắc lực cầu đầu nhân quần. Trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ Hắc Thạch Chấn tình huống cụ thể, Adam không yên lòng, lại tiếp tục hỏi, đám kia cầu đầu nhân hiện tại ở nơi nào? Sạp lắc đầu nói, đại nhân, vậy ta liền không biết. Lần kia là tiểu nhân tiếp khi còn sống, ở Thiên Anh phụ cận dưới nền đất đường nối gặp phải bang này cầu đầu nhân, dùng lương thực trao đổi tình báo, trao đổi xong tình báo sau chúng ta liền rời đi. Tiểu nhân cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Có điều ta có thể xác định chúng nó cần thiết rời đi Thiên Anh Công Quốc, bởi vì sau đó ta nghe được đại nhân tin tức sau, ta nghĩ tìm chúng nó tiếp tục hỏi tham đại nhân tình báo, nhưng không có tìm được, ta nghĩ chúng nó hiện tại hẳn là ở mò gì nổ đại lục khắp nơi lang thang đi. Sắp nún nhún vai, phần lớn dưới nền đất chủng tộc sinh hoạt đều rất gian nan, lang thang một đời cho đến chết vong chủng tộc cũng không hiếm thấy, đặc biệt là đối cẩu đầu nhân như vậy đê hèn chủng tộc tới nói, lang thang càng là chuyện thường như cơm bữa. Hay là bị nô lệ đoàn nắm lên đến rồi, hay là gặp phải mạnh mẽ ma thú đoàn diệt, hoặc là tìm tới một thích hợp chỗ ở. Ai biết bọn họ hiện tại ở nơi nào đây, không ai biết, Sạc cũng không biết. Adam nghe được Sạc nói xác định những này cầu đầu nhân rời đi thiên anh công quốc, không kìm lòng được thở phào nhẹ nhõm. Adam lúc này mới xem như là chân chính cảm nhận được thế sự vô thường đến tụt cùng là thế nào cảm giác. Nguyên bản từ lâu rời đi hắt thạch chấn dưới nền đất đường nối cầu đầu nhân, lại trước đây không lâu xuất hiện ở thiên anh công quốc dưới nền đất bên trong thế giới, đồng thời hướng về Sạc tiết lộ quá hắt thạch chấn tin tức tương quan, đây là Adam không nghĩ tới sự tình cũng còn tốt hắc lực trên tay hấp thạch chấn tình báo đã có chút là hậu, hơn nữa nó đã mang theo tộc nhân rời đi thiên anh phàm vì, Adam cũng không có quá để ý chuyện này. Ta là hiểu khá rõ này chi cầu đầu nhân đội ngũ, bọn họ tàn bạo lại tham lam, trước cùng ta đã xảy ra một ít mâu thuẫn. Ta rất hiếu kỳ, chúng nó tại sao không có công kích các ngươi đội ngũ trái lại dùng tình báo cùng các ngươi trao đổi đồ ăn? Adam tò mò hỏi. Sạp tự tin nở nụ cười, đối với những kia giới nền đất trùng tộc tới nói, hoặc khen nhân loại quý tộc bọn họ dám trêu chọc, nhưng nô lệ đoàn chúng nó là tuyệt đối không dám dễ dàng trêu chọc. Adam như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, Sáp ở một bên vước mông ngựa nói, nếu là tiểu nhân sớm biết chúng nó cùng đại nhân co xung đột, tiểu nhân nên sát quang bọn họ, sẽ không tha đi bọn họ một người. Adam không nói gì, Sáp thực sự là người không biết không sợ a. Adam hiện tại rất rõ ràng mọ gì nỗ đại lục cấp bậc thực lực phân chia, tự nhiên rõ ràng lúc đó hắc hóa sau hắc lực thực lực nhưng là có thể so với 7, cấp 8 đấu khí chiến sĩ, Sáp như thế một tiểu nô lệ đoàn liền dám khiêu khích cấp 7 cấp 8 dưới nền đất chủng tộc, cũng thật là không biết trời cao đất rộng. Adam trong lòng suy đoán khắc lực khả năng là theo thói quen không đi treo chọc nô lệ đoàn, dù sao nô lệ đoàn trong lòng đất chủng tộc chung danh tiếng cũng không tốt. Đối với Tàn Bạo Tham Lam dưới nền đất chủng tộc tới nói, trong nhân loại nô lệ đoàn là so với bọn họ càng thêm tàn bạo. Tham Lam, nhân vật mạnh mẽ, nô lệ đoàn chung không thiếu thường thường bắt lấy dưới nền đất chủng tộc buôn bán thế lực. Dưới nền đất chủng tộc đối nô lệ đoàn quanh năm tích lũy hoảng sợ cùng sợ hãi đã sớm hòa vào cốt tủy. Cái cảm giác này lại như kiếp trước còn nhỏ thời điểm bị chó cắn quá, lớn rồi chắc chắn sẽ sợ sệt cùng chán ghét quyền loại động vật. Nay không phải nói ngươi lớn rồi còn có thể bị cậu bắt nạt. Không phải nói ngươi lớn rồi đánh không lại cậu, mà là ngươi bởi vì khi còn bé trải qua, lớn rồi đối mỗ một số chuyện hoặc là sinh vật đã có bóng ma trong lòng. Ngươi biết tận lực tránh khỏi cùng loại này sinh vật tiếp xúc, cho dù vạn bất đắc dĩ tiếp xúc, cũng không sẽ chủ động treo chọc loại này sinh vật. Dưới nền đất chủng tộc đối nô lệ đoàn tụ là tâm lý này, bình thường dưới nền đất chủng tộc biết tránh khỏi cùng nô lệ đoàn người sản sinh xung đột. Adam khoát tay hào nói, còn có những chuyện khác cả. Sáp Lắc đầu nói, không còn, đại nhân. Cái kia liên quan với quy phụ chuyện của ta. Adam cười cười nói, ta quay đầu lại sẽ phái người cùng ngươi kết nối ngươi không nên nóng lòng. Sập lung túng sở sờ, sờ đầu, "Được, ta nghe đại nhân." Adam gật gật đầu, quay về sạp dặn dò liên quan với hắc thạch chấn tin tức, "Ngươi bên này nghĩ biện pháp phong tỏa một hồi những thế lực khác tình báo, có thể phong tỏa bao lâu liền phong tỏa bao lâu." Adam trong lòng rõ ràng, chính mình thần chi tử thân phận lộ ra ánh sáng sau, nhất định sẽ có không ít thế lực đến hỏi thăm gốc gác của chính mình. Theo Adam thần chi tử thân phận càng thêm quyết tán, sau đó Adam muốn đối mặt thế lực cũng sẽ càng nhiều, cũng sẽ có không ít người biết ở trong bóng tối hỏi thăm quan Adam tình báo. Adam không biết liên quan với Hắc Thạch Chấn tin tức có thể giấu bao lâu, nhưng hắn không muốn để cho Hắc Thạch Chấn như thế sớm bại lộ ở trước mặt người đời, so sánh với đế quốc loại hình thế lực cường đại, Hắc Thạch Chấn thực lực vẫn là quá nhỏ yếu. Sạp Vô ngực nói, "Vâng, đại nhân, ta nhất định toàn lực phong tỏa Hắc Thạch Chấn tin tức." Adam chạm lên, vỗ Vô Vô sạp gầy yếu vai, lời nói ý vị sâu xa nói, "Ta không muốn ngươi cho ta hứa hẹn, ta muốn nhìn thấy ngươi làm được thành tích." Mặt khác, nô lệ đoàn đối Hắc Thạch Chấn trợ giúp vật tư danh sách, cùng với mặt sau Hắc Thạch Chấn cùng nô lệ đoàn những chuyện khác vụ, ta sẽ phái chuyên gia đến liên hệ ngươi." Hai ngày nay trước hết chuyên tâm giúp ta thu thập một hồi tin tức, ta phải biết có bao nhiêu thế lực biết hắc thạch trấn sự tình. Sắc không tin có những người khác có thể giống chính mình giống như vậy, có thể trong lòng đất chủng tộc trung thu được tình báo, sắc có thể xác định trí ít ở Thiên Anh công quốc không tồn tại như vậy cơ cấu tình báo, chỉ là Adam không yên lòng, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Adam gật đầu, quay về gọi Lìn nói, "Ừm, vậy thì tốt, ngươi chờ ta tin tức. Cọ Lìn, chúng ta đi về trước." Nói xong, Adam mang theo Cọ Lìn ra quán rượu, lên xe ngựa, Sáp mau mau đứng dậy đưa cùng tiên Adam. Ở trên đường trở về, Bên trong xe ngựa, Adam điều ra trước trong bóng tối dùng lĩnh chủ chi nhãn kiểm tra sạp tin tức. Tên gọi, sập, Kiểm tra tiêu hao dân tâm, một nghìn. Trung tộc, nhân loại. Chiến đấu tin tức, không phải nhân viên chiến đấu. Trung tâm, 85. Thiên phú, không. Đánh giá, bần dân xuất thân hắn thở nhỏ biết được tầng dưới chót nhân loại sinh tồn gian khổ. Rõ ràng ôm ấp người người bình đẳng vĩ đại lý niệm, nhưng ở sinh hoạt chèn ép xuống trở thành nô lệ con buồn, này không thể không nói là một cái khiến người ta chảo phúng sự tình. Dưới trưởng trưởng quản nô lệ đoàn cùng cơ cấu tình báo là lãnh chúa đại nhân hiện nay gấp thiếu tài nguyên, đáng giá bồi dưỡng. Đáng giá bồi dưỡng à? Adam tinh tế nhai bốn chữ này trong lòng hắn đã làm ra quyết định. Sau khi trở về để kết đi phụ trách cùng sập kết nối chuyện tiếp theo vụ. Chương 270, nam nhân mỗi tháng đều có cái kia. Tiểu thuyết Đại lĩnh Chủ Dưỡng Thành Hệ thống tác giả. Adam ạ là sẵn giờ ý ạ. Người người tiểu thuyết hoan nên ngài Quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết Đại Linh Chủ Dưỡng Thành Hệ thống chương mới nhất. Một là thích khách xuất thần một là nô lệ con buồn, hai người đều thuộc về bên trong thế giới hắc ám người, cần thiết có chút cộng đồng để tài đi. Nguyên nhân chủ yếu nhất, kết trung tâm trình độ trước đây không lâu đã tới 95 điểm, so với sập muốn cao không ít, để kết cùng sập kết nối, Adam cũng yên tâm chút. Liên quan với kết nối nội dung, Adam sớm đã có bụng cảo, nô lệ đoàn trợ giúp tài nguyên lấy nhân khẩu cùng tình báo làm chủ yếu, hắc thạch trấn bên này có thể căn cứ tình huống, dành cho sập một ít hàng rèn sinh sản vũ khí trang bị. Thế nhưng giống hắc rượu thạch cùng ma năng thương như vậy trọng yếu tài nguyên cùng đại sát khí, Adam hiện nay không dự định dành cho nô lệ đoàn này muốn xem nô lệ đoàn sau đó biểu hiện cùng sập trung tâm trình độ. Adam nằm nghiêng ở trong xe ngựa trên đệm mềm, có chút đau đầu xoa mi tâm. Adam từ lần trước ở lãng quên chi xâm kích phát thần lực sau, tố chất thân thể cùng tư duy nhanh nhẹn trình độ đều có không nhỏ tăng cao. Trước đây ở hắc thạch chấn để hắn đau đầu cực kỳ sự vụ đều có thể dễ như ăn cháo xử lý. Ngày hôm nay như vậy đau đầu thời điểm đã rất ít phát sinh. Thần chi tử thân phận đã bị lộ ra ánh sáng, chiến thần thần điện cần thiết phải có động tác đi. Adam cao mày suy nghĩ. Adam lần nữa căn dặn sập muốn phong tỏa hắc thạch chấn tin tức, lo lắng tiêu là thần điện vương diện mọi dĩ nội đại lục thần điện thế lực hoàn toàn có thể nói là một đám mù quáng sùng bái thần minh kẻ điên vì tín ngưỡng vì thần điện cùng thần minh lợi ích thủ đoạn không chỗ nào không cần cực kỳ nếu như bị bọn họ biết được tân sinh thần chi tử không chỉ có không có thuộc về bất kỳ một nhánh thần điện hơn nữa sau lưng có một nhánh nơi ở giai đoạn phát triển thành chấn bọn họ nhất định sẽ từ hắc thạch chấn tới tay đến cưỡng bức dụ dỗ chính mình gia nhập thần điện thế lực thần chi tử gia nhập thần điện sau cố nhiên có thể thu được người thường không dám tưởng tượng chỗ tốt nhưng cùng lúc cũng mất đi quý giá nhất tự do tự thân hành vi cử chỉ đều chịu đến thần điện nghiêm mật quản chế. Đây là Adam cực kỳ không muốn sự tỉnh. Cái khác thần điện nhỏ, Adam ngược lại không sợ, thế nhưng 12 chủ thần điện thế lực vô cùng mạnh mẽ, ở Mộ Jinô đại lục kinh doanh đã lâu, thâm căn cổ đế, á làm không thể không cẩn thận xử trí. Đáng tiếc Phong Thu thần điện cách xa ở Mạt Đế quốc, không phải vậy Adam có thể cân nhắc từ Phong Thu thần điện nơi tiếp sức để giải quyết thần chi tự thân phận mang đến ảnh hưởng trái chiều. Ngày hôm nay Thiên Anh đô thành khí trời đặc biệt ấm lãnh, một loại mưa gió nổi lên cảm giác bao phủ có thể làm trong lòng của người ta, có liền cũng tăng nhanh lái xe tần suất, như vậy khí trời ngưng lại ở bên ngoài không phải một cái lựa chọn tốt. Loan thoáng, đang cố gắng chạy đi có lỉnh thật giống nghe thấy bên trong xe ngựa Adam sâu sắc thở dài một hơi. Có lỉnh có chút không tìm được manh mối, thầm đủ trong lòng, đại nhân có phải là quá mệt mỏi. Ta đến nhanh lên một chút đánh xe, để đại nhân có thể nhanh lên một chút đi về nghỉ. Có lỉnh, hiện tại thời gian còn sớm, không đội trở lại. Từ hoàng cung đại đạo đi, đi chậm một chút, ta nghi xem ngắm phong cảnh. Adam âm thanh từ bên trong buồng xe truyền ra, âm thanh bình thản nhưng khó nén một loại kỳ quái tâm tình. Được rồi, đại nhân. Có lỉnh tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn như cũng là cùng kính đáp lại. Đại nhân ngày hôm nay có chút kỳ quặc à, đặc biệt là hiện tại, đại nhân âm thanh nghe tới luôn cảm giác có chút hạ, lại như là, a, ngược lại tiểu là hạ, đại nhân khẳng định không vui. Có Lìn đầy đầu suy nghĩ lung tung, không biết nên làm sao mở lời an ủi Adam. Nếu như vào lúc này, Sophia ạ tiểu thư ở lá tốt rồi, đại nhân luôn luôn đều rất sủng ái Sophia ạ tiểu thư, đại nhân từng nói Sophia ạ tiểu thư tiểu là hắn tâm linh cẳng. Có Lìn không rõ ràng tâm linh cẳng là có ý gì, nhưng hắn nhớ rõ, đại nhân nói câu nói kia thời điểm, nhìn về phía Sophia ạ tiểu thư ánh mắt tràn đầy ấm áp cùng yêu quý ở công sự trên chỉ có ả lần cùng sở tập có thể thay đổi đại nhân ý nghĩ mà ở việc tư trên chỉ có sổ phỉ ả tiểu thư có thể thay đổi đại nhân ý nghĩ có liên cùng Adam hai người là buổi sáng ra ngoài lúc đó trên đường đám người rộn rộn rạng rạng tiếng người bước lên rất náo nhiệt hiện tại vừa tới vào lúc giữa trưa bầu trời nhưng mây đen trải rộng một bộ âm u gián dấp dường như bao táp lập tức liền muốn tới giống như vậy trên đường phố nguyên bản dày đặc đám người cũng trong lúc vô tình lơ là lên Đoàn người môn hoặc là là cảnh tượng vội vã về nhà tránh mưa hoặc là là tiến vào hai bên đường phố cửa hàng nhà hàng thưởng dụng cơm trưa đồng thời chờ đợi mưa xuân hạ xuống. Adam cũng phát hiện mình ngày hôm nay trạng thái có gì đó không đúng. Buổi sáng lúc thức dậy, nhìn thấy rộn rộn ràng ràng đám người, hắn hoảng hốt có loại thân ở trong mơ cảm giác. Nhìn nóng nhiệt đám người, cảm thụ dày đặc mùa xuân đến khí tức. Adam dĩ nhiên có loại như đối mặt ngậm cảnh cảm giác. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn không phải người của thế giới này, linh hồn của hắn đến từ chính một thế giới khác. Bí mật này ẩn giấu ở hắn sâu trong nội tâm, liền ngay cả ạ lần những này triệu hoán nhân vật cũng không biết chuyện này, không ai biết. Adam người thân không phải chết đi từ lâu đã lâu đi lì ạ tục nhân mà là cách xa ở một thế giới khác tóc trắng xóa cha mẹ. Không ai có thể hiểu được Adam nội tâm cảm thụ, thật giống như là một loại khách qua đường cảm giác, có một loại chính mình trong lúc vô tình bị thế giới này bài xích gào giác. Có lúc, Adam cũng sẽ nghĩ, nếu như hắn mất đi Hắc Thạch chấn, mất đi bên người người yêu, thuộc hạ, linh dân cùng lãnh địa sau, chính mình còn sót lại cái gì mình có thể đi nơi nào? Adam bị chính mình giả thiết cho làm cho khiếp sợ, hắn biết ai phát hiện, mọi gì nổ chi lớn, càng không có chính mình chỗ dung thân, ngoại trừ Hắc Thạch Trấn, mọi gì nổ lại lục càng không có một chỗ có thể hoàn toàn chứa đựng hắn hắn ở đây không có người thân, không có tình bạn, không có tri tâm người có thể đồng thời gánh chịu áp lực. Adam lại như một cô độc độc hành giả, quăng lấy trầm trọng bao quần áo, mang theo đầy ngập bí mật, khâu lại im nội ba, cô độc ở xa lạ đại lục chạy. hắn không biết đường ở phương nào, hắn không biết tương lai mục tiêu ở nơi nào, hắn chỉ là đơn thuần muốn muốn trở nên mạnh hơn, lại trở nên mạnh mẽ, nắm giữ những người khác khó có thể với tới thế lực. như vậy tài năng mang đến cho hắn từng kia một cảm giác an toàn, nhưng vẫn như cũ an ủi không được hắn, cô tịch nội tâm. đại nhân đại nhân, có liền thanh âm lo lắng từ ngoài xe truyền đến đánh gãy Adam mở miệng tâm tư, chính mình lại đờ ra nhập thần, chuyện như vậy bao lâu không trải qua, Adam cười khổ lắc đầu. Sau khi lấy lại tinh thần, Adam hỏi, làm sao? xe ngựa ở ngoài có lìn rõ ràng thở dài một hơi, đại nhân, vừa nãy ta gọi ngươi thật nhiều thanh, ngươi đều không đáp ứng ta, ta suýt chút nữa lấy vì là bên trong xe ngựa xuất hiện thích khách. Adam lúng túng cười ha ha, có lìn a, nơi nào đến nhiều như vậy thích khách, đừng có đốn bỏ, ta vừa nãy tiểu là phát ra một lúc đốc, đừng lo lắng, có lìn ư một tiếng, sau đó hỏi, đại nhân. Ta xem, khí trời khả năng muốn hạ mưa xối xả, ngài còn muốn đi dạo phố à, nếu không chúng ta tìm một chỗ tránh mưa, thuận tiện ăn một chút gì đi, đã buổi trưa. Adam sờ sờ có chút cảm giác đói bụng cái bụng, gật đầu nói, "Được thôi, ngươi tìm ra điểm đi." Adam quay đầu bước lên màn xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời càng thêm âm trầm, dường như cao cao tại thượng thần minh ở mơ hồ nổi giận, trong thiên địa vạn vật đều ở dưới bầu trời run rẩy. Adam cau mày, "Quỷ thiên khí này, làm cho bản lĩnh chủ tâm tình cũng không tốt." Adam đem trong lòng không tên vẻ u sầu mạnh mẽ để xuống, đem trách nhiệm đẩy lên khí trời về nguyên nhân. Tuy rằng lý do rất gợi ép, nhưng không thể không nói rất hữu hiệu, chí ít Adam hiện tại từ ở bề ngoài lại khôi phục yên tĩnh. Hắn không thể không khôi phục lại yên lặng, hắn thời khắc nhắc nhở chính mình, chính mình là một tên lãnh chúa, thân phận của chính mình từ lâu quyết định, tính mạng của chính mình từ lâu không thuộc về mình, mà là thuộc về trung thành với chính mình lĩnh dân môn. Adam là cái ba quan người bình thường, kiếp trước giáo dục đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, hắn không làm được giống mỏ gì nổ đại lục một số lãnh chúa giống như vậy, chí lĩnh dân tại không để ý, chỉ cân nhắc chính mình ăn chơi trẻ chén. Ở khắp mọi nơi ý thức trách nhiệm lại như làm người nghẹt thở không khí giống như vậy, từ lâu nhấn chìm Adam, để hắn không dám có một chút thư giãn, cũng không dám để cho một tia ảnh hưởng chính mình bình tĩnh tâm tư xuất hiện. Adam sợ hắn thư giãn sau khi xuống tới, sẽ nên đón hủy diệt, mang theo hắc thạch chấn tất cả mọi người cùng đi hắn đồng thời hủy diệt, loại này không tên cảm giác nguy hiểm vẫn quất Adam không ngừng nỗ lực, không ngừng đề cao mình. Lãnh chúa không dễ làm a, Adam ở bên trong tâm thở dài suy nghĩ nói. Xe ngựa ở ngoài vang lên Colin trầm trễ âm thanh, đại nhân, ngài vẫn tốt chứ? Adam cơ quay đầu, chết tiệt Tại sao lại thời ra nếu là ở trên chiến trường, chính hắn một trạng thái đủ để chết đến mấy trăm lần. Ngày hôm nay ta là làm sao làm sao đột nhiên biến thành như thế đa sầu đa cảm. Chẳng lẽ nam nhân mỗi tháng cũng có như vậy mấy ngày? Adam nỗ lực bình tĩnh lại, thế nhưng nội tâm nhưng luôn có một loại buồn bực tâm tình lái đi không được. Ta không có chuyện gì. Có lìn thở dài, đại nhân, ta nếu không phải người cùng sổ phỉ ạ tiểu thư nói tiếng, làm cho nàng lưu ra một ít thời gian, không muốn đều là ra ngoài chơi. Có lìn ý tại ngôn ngoại rất rõ ràng, đơn giản tiệu là để sổ phì ạ để an ủi Adam. Adam hiện tại biểu hiện ra tâm tình để hắn rất lo lắng. Sophia, nghĩ đến chính mình đáng yêu tiểu nha đầu, Adam khoệ miệng không kìm lòng được làm nổi lên vẻ mỉm cười, ánh mắt hoảng hốt thử một tiếng. Sau đó, Adam lại lâm vào đờ ra bên trong. Đơ Hắc Thạch chấn gấp lệnh, nhà ta lãnh chúa đại nhân thân hoạn tâm bệnh, suốt ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, sở tập quân sư trầm tư suy nghĩ sau, rất phát bây giờ triệu lệnh, xin mời các vị lãnh chúa lao ra trợ giúp trong túi ve thắng, phiếu đề cử một số, để giải nhà ta lãnh chúa trong lòng nỗi khổ. Hắc Thạch chấn trên dưới quân dân nhất định ghi khắc các vị lãnh chúa lao ra ân tình. Tương lai tất có trọng báo. Chương 271, thưởng thức trai. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam A lẽ sẵn giờ ý ạ. Người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống, chương mới nhất. Đại nhân, chúng ta đến. Xe ngựa ở ngoài, có linh nhẹ giọng quay về bên trong buồng xe nói. A Adam từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, đến a, nhanh như vậy. Adam vén rèm xe lên xuống xe, một luồng gió lạnh thổi đến, để Adam trên người nổi da gà đều lên. Mùa xuân rõ ràng đã đến, thiên anh đô thành nhưng vẫn cứ mang theo một luồng muộn đông lạnh giá. Xe ngựa đứng ở một nhà có chút biết điều cửa hàng ở ngoài, cùng với những cái khác cửa hàng cũng có không ít khuyết đại hấp dẫn khách mời chi tiết nhỏ không giống. Cửa hàng này một điểm chi tiết nhỏ đều không có, thậm chí cửa liền cái ôm đồn khách thị giả đều không. Cửa hàng lặng lặng đứng sừng sững ở đó, phản phất một tiên tĩnh ngâm du thi nhân đang quan sát mây đen bao phủ xuống thiên anh đô thành. Phẩm vị trí trai, Adam nhìn cửa hàng, nhẹ giọng nhắc tới, có liền ở một bên dưới triệu đại nhân, đây là thiên anh đô thành khá là có tiếng cửa hàng ngài đừng xem hắn biết điều, bên trong trang sức đều là đỉnh cấp gỗ, đồng thời đầu bếp đều là từ đế quốc nơi đó đào tới được, làm được thức ăn rất tuyệt, rất nhiều quan to quý nhân đều tới nơi này thưởng thức mỹ vị. Tiệm này có thể nói thiên anh đô thành đệ nhất điếm. Adam bật cười, ta để ngươi tùy tiện tìm ra điếm, ngươi liền tìm tốt như vậy. Còn có, ngươi làm sao có thể nói nhân ra là thiên anh đệ nhất điếm đây? Người ta đây hấp rượu thạch truyền bán điếm chủ nhân đặt nơi nào a? Có liền nhìn Adam nụ cười trên mặt, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó có ít có cười làm lành nói, đại nhân nói đúng, đều là ta sai, ta nói nhầm. Đại nhân Hắc Diệu Thạch truyền bán điểm mới là Thiên Anh Đô thành đệ nhất điểm. Adam khoát tay háo một cái, trước tiên hướng đi trong cửa hàng, ném câu tiếp theo cho Cọ lìn, "Thiếu đến, ngươi liền đập không đến mình nội, vẫn là tiếp tục ngươi tấm kia người chết mặt đi, lệnh nội sự tình vẫn là giao cho những người khác đi." Cọ lìn học ca đang trước đây động tác, lúng túng sờ sờ mũi, đi theo Adam phía sau tiến vào thượng thức trai. Adam đẩy mở cửa hàng điêu văn cửa gỗ, nhìn quét một vòng trong điểm trang sức, đập vào mắt tất cả đều là giản lược hào phóng phương tiện, cái bàn bàn ăn đều là chất gỗ, mặt trên thêu kỳ lạ hoa văn, khiến người ta xem ra rất thoải mái. A, không sai, cái này thưởng thức chai sắc thực rất có phẩm vị trí. Adam không kìm lòng được than thở. Một bên đi tới thị giả nghe vậy cười nói, vị khách nhân này thực sự là thật tinh tường. Chủ nhân nhà ta đến từ đế quốc, chúng ta thưởng thức chai sử dụng đầu bếp đều là đế quốc tốt nhất đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn cũng là đứng đầu nhất, thậm chí bao gồm trang sức cửa hàng vật liệu đều là chọn dùng tốt nhất gỗ lê. Adam cười nói, ồ vậy ta phải hảo hảo nếm thử, này đế quốc đầu bếp đến tận cùng có cái gì không giống? Còn có, này gỗ lê có thể không tính tốt nhất gỗ đi. Tiểu tử ngươi có chém gió hiểm nghi à? cẩn thận cảnh sát thúc thúc tìm đến ngươi phiền phức. Thị giả xem Adam tuy rằng trong giọng nói có kỳ quái từ ngữ, nhưng ánh mắt thực tại có chút cao, hơn nữa ăn nói bất phàm, liền ngay cả Adam trên người màu trắng áo khoác dùng Liêu đều là thượng hạng vân tơ lụa. Vân tơ lụa ở Thiên Anh có thể chỉ có đại vương tử Đường Hoàng Bút, tiểu thiên kiêu đức công tử cùng số ít người mới sẽ sử dụng. Thị giả con mắt khá là độc giác, thông qua chi tiết phân tích ra Adam xuất thân bất phàm, lập tức cười giận giỡn nói, đại nhân nói cực kỳ, đại nhân nếu là hiếu kỳ đế quốc đầu bếp trùng nghệ, theo tiểu nhân đến trên lầu nếm thử liền có thể Thưởng thức chai từ bên ngoài nhìn cũng không lớn, nhưng nội bộ chiếm diện tích lại có vẻ vô cùng lớn, chia làm một lâu lầu hai, một lâu là bình thường khách mời dùng cơm địa phương, mà lầu hai nhưng là phòng khách, Diên Thiên Anh công quốc quan to quý nhân chuẩn bị. Adam mỉm cười chỉ trỏ cằm, nói, "Dẫn đường." Thị giả nghiêng người làm một cái thủ hiệu mời, "Xin mời đại nhân đi theo ta." Thị giả mang theo Adam lên lầu hai, tiến vào một khá là ưu tĩnh nhã trí phòng khách. Adam tùy tiện điểm mấy thứ thưởng thức chai bảng hiệu món ăn, liền phái thị giả lui ra. Adam bốn phía đánh giá phòng khách bố cục, lầu hai phòng khách có hai cái cửa sổ một mặt quay về dưới lầu, từ một mặt cửa sổ nhìn xuống, thưởng thức trai một lâu cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, nhân sinh bạch thái. Các thực khách giao bôi cạn ly tận vào mí mắt, mặt khác nhưng là đường phố ở ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể ở trên hướng cao nhìn xuống xem xét xa xa phong cảnh, thưởng thức trai phòng khách bố cục sát thực tốn không ít công phu. Không nói những người khác cảm thụ làm sao, ít nhất Adam hiện tại từ ngoài cửa sổ nhìn về phía đường phố ở ngoài, ở trên cao nhìn xuống làm cho người ta một loại tầm nhìn trên trống trải cảm giác, Adam tâm tình tốt rất nhiều. Không lâu lắm, thức ăn liền trên đầy đủ hết. Adam bắt chuyện có liền đồng thời dùng cơm, hai người vừa ăn vừa hướng thưởng thức chai chủ nghệ tán miệng không dứt. Thưởng thức chai vị trí đường phố một đầu khác, một đám quần áo hoa mỹ nam nữ trẻ tuổi đi tới, bốn nam bốn nữ, đầu lĩnh chính là một người thanh niên trẻ, lúc này chính mỉm cười quay về bên người mạo mỹ nữ tử nói rằng, An Nhạc tiểu thư, đã đến trưa, Không bằng chúng ta tìm ra điếm đi ăn cơm trước đi. Đám người kia ở trong có ba nữ chính là sổ phí ạ, ạ Linh cùng An Nhạc ba nữ, An Nhạc nghe thấy người thanh niên trẻ, khách khí cười một tiếng nói, rồi công tử, chúng ta còn có chuyện, vội vã trở lại, dùng cơm liền không cần đi. Roi cười ha ha nói, An nhạc tiểu thư đây là nói gì vậy? Tương Phùng tức là duyên, hà tất như vậy không nể mặt mũi đây, không bằng chúng ta đi phía trước thưởng thức chai dùng cơm miên tâm. An nhạc tiểu thư, dùng cơm sau các ngươi tự động rời đi liền có thể. An nhạc khẽ to mày, Roi thái độ làm cho nàng có chút không thích. Đang lúc này, Roi phía sau, một vị khách trang phục yêu diễm nữ nhân kiểu mở miệng cười quay về An vui mừng mà nói, An nhạc tiểu thư, tốt xấu Roi công tử xuất thủ cứu ngươi thì muội, các ngươi tổng sẽ không này chút mặt mũi cũng không cho ai chỉ là ăn một bữa cơm. Đại gia kết giao bằng hữu, ngươi lẽ nào sợ chúng ta ăn ngươi phải không? Nữ tử yêu diễm tư thái để An Nhạc nhíu mày càng sâu, An Nhạc đối với những người này cảm thụ không thể nói được tốt cũng không thể nói được xấu, chỉ là nàng trời sinh tính cách lạnh nhạt, không thích cùng người không quen thuộc cùng xuất hành, chớ nói chi là đồng thời dùng cơm. Một bên Sophie A vẫn cúi đầu, có chút không dám nói chuyện, những người trẻ tuổi này trung nam tính môn nhìn về phía ba nữ ánh mắt tràn ngập tham lam cùng dục vọng, để Sophie A cảm giác cả người đều không thoải mái. Giơ nhìn tối đầu, điềm đạm đáng yêu Sophie A, trong ánh mắt lén qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra Tham Lam, sau đó trên mặt tiếp tục dạng dở quay về An Nhạc khuyên giải nói: Đại Tây nói không sai, An Nhạc tiểu thư nếu như không chê, cùng đi thưởng thức trai ăn một bữa cơm, đại gia coi như làm kết giao bằng hữu. Lại nói, khí trời sợ là sắp hạ mưa to, lúc này vội vã trở lại không phải là một sáng suốt quyết định đây. Doi nói, chỉ vào mấy trăm mét ở ngoài thưởng thức trai, hướng về An Nhạc gia hiệu thưởng thức trai vị trí cũng không xa, ở ngay gần. An Nhạc liếc nhìn sổ ạ cùng Alins, Sophie ạ tối đầu không thấy rõ vẻ mặt, Alins nhưng là gia hiệu bản thân nàng quyết định, thế nhưng Alins trong mắt vẫn như cố ẩn chứa thiếu kiên nhẫn tâm tình. An Nhạc trong lòng rõ ràng Hai vị tỷ muội đều hơi không kiên nhẫn những người này dây dưa, nhưng lại an nhạc từ tiểu thụ đến hài lòng ra giáo cùng quý tộc giáo dục, làm cho nàng không tìm được lý do từ chối roi mời khách ăn cơm lý do, dù sao hắn đều nhắc tới cứu Sophie ạ sự tình. Lúc đó An Nhạc ba nữ chỉ là tạm thời tách ra đi dạo phố, Sophie ạ bị mấy cái vô lại của lấy, nhưng cho dù roi đám người không xuất hiện, Sophie ạ cũng sẽ không xảy ra chuyện. An Nhạc trong lòng rõ ràng, Adam khẳng định sắp xếp không ít trong bóng tối sức mạnh bảo vệ Sophie ạ, hơn nữa nàng cùng A Lin ở ngay gần cách đó không xa, 1 2 phút liền có thể chạy tới cứu Sophie ạ. Chỉ là do đám người thập phân đúng dịp cứu Sophia, Nguyên bản An Nhạc cùng ạ Linh chạy tới sau rất là cảm kích do đám người rút dao tương trợ, chỉ là do những người này nhìn thấy An Nhạc ba nữ sau nhất thời kinh động như gặp tiên nhân, sau đó liền vẫn dây dưa các nàng không chịu rời đi. An Nhạc thở dài nói, "Được rồi, vậy thì phiền phức doi công tử. Có điều sau khi cơm nước xong, chúng ta thật sự muốn rời khỏi, dù sao chúng ta cũng có chuyện của chính mình." An Nhạc cố hết sức đáp ứng hạ do yêu cầu, đồng thời thái độ khách khí, khẩu khí huyền chuyển điểm ra nhóm người mình sau khi cơm nước xong liền sẽ rời đi trong lời nói tràn ngập đại thế gia tiểu thư khí tức, roi chớp mắt liền có thể nhận sai đến nữ nhân như vậy dù cho ở thủ đô đế quốc là số ít, an nhạc trên người thanh lú khí chất lại như là buổi tối bên trong đông đóm, như vậy rõ ràng để dọt ở ngoài thưởng thức, an nhạc thanh lú, Sophie ạ quyến rũ mê người, ạ Linh hoạt bát ngây thơ cũng làm cho roi thèm nhỏ dãi ba thước, hắn ở thủ đô đế quốc không tìm được như vậy mỹ lệ tràn ngập khí chất nữ tử, không nghĩ tới đi tới Thiên Anh công quốc, lập tức gặp phải bà gái, điều này làm cho roi trong lòng hưng hực dị thường, đồng thời bay lên ý muốn sở hữu, có điều roi cũng xuất thân bất phàm. Hắn rất tốt ẩn giấu chính mình nội tâm ý nghĩ, Joy Phong Độ phiên phiên cười nói, "An Nhạc tiểu thư xin mời." An Nhạc gật đầu, mang theo hai nữ hướng về thưởng thức trai đi đến, Joy Lạc hậu một thân vị trí, mang theo cái khác hai nam một nữ theo sau lưng. Joy không chút biến sắc hướng về Đại Tây ném mất một tán thưởng ánh mắt, vừa nãy Đại Tây nói giúp hắn nói chuyện, An Nhạc đáp ứng đồng thời dùng cơm, có Đại Tây một phần công lao ở bên trong, Đại Tây nhưng là tiểu mỹ trở về Joy một mỹ nhãn. Joy phía sau ba người đàn ông, một người trong đó nam tử nhích lại gần, quay về Joy nhỏ giọng nói, "Joy Ngươi mang thuốc cả này, An Nhạc nhưng là một tên không kém ma pháp sư. Doi nhẹ giọng lại nói, mang đến. Ngươi yên tâm, này ba cái, chờ ta uống xong đầu thang, cho các ngươi thêm thử xem tư vị. Nam tử kia nghe vậy trong lòng mừng thầm, nhìn An Nhạc ba nữ thon thả bóng lưng, lộ ra một vẻ không có ý tốt đủ cười. An Nhạc đám người phía sau cách đó không xa, lơ là trong đám người né qua một vóc dáng thấp thiếu niên bóng người, chính là trong bóng tối bảo vệ sổ phì hạ ba nữ kết. Kết cao mày nhìn ba nữ phương hướng ly khai, trước Doi đám người cứu sổ phì sự tình quá mức trùng hợp, hắn đều còn không ra tay. Sophia ạ liền bị roi đám người cứu. Sau đó An Nhạc cùng ạ Linh liền từ khác một chỗ đường phố vội vã tới rồi. Kết nhìn thấy Sophia ạ không gặp nguy hiểm, cũng là không lộ ra tung tích của chính mình. Sau đó roi đám người dựa vào cứu Sophia ạ hành vi, vẫn quấn quít lấy An Nhạc đám người. Hiện tại lại nhất định phải xin mời ba nữ ăn cơm, điều này làm cho vẫn nút trong bóng tối Kết cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy rằng Kết không thông đạo lý đối nhân xử thế, thế nhưng Kết thở nhỏ đi khắp ở hắc ám thế giới, thân là một tên thích khách Kết đối nguy hiểm có cực kỳ cảm giác nhạy cảm, trực giác của hắn nói cho hắn này bốn nam một nữ đối sổ phi ạ ba nữ không có ý tốt kết cao mày đi theo nếu là này do ý đồ thương tổn sổ phi ạ tỷ tỷ kết nhất định sẽ không dễ tha hắn ds xin lỗi xin lỗi ngày hôm nay trương mới đến muộn mấy tiếng chủ yếu là công tác quá bận xin mọi người thứ lỗi buổi tối còn có một canh thưởng thức chay an nhạc nhìn cửa hàng bảng hiệu nhỏ giọng thì thầm sổ phi ạ kéo kéo an nhạc tay áo, thấp giọng nói an nhạc tỷ tỷ chúng ta nếu không trở về đi thôi ta không muốn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm an nhạc sờ sờ sổ đầu ôn nu nói không có chuyện gì chúng ta cơm nước xong liền trở về, tỷ tỷ ở bên người bảo vệ ngươi, đừng sợ. Sophie áng ngoan ngoãn gật gù, đi theo Alice cùng an nhạc phía sau, đi vào thưởng thức chai. Doi nhìn thấy ba nữ đi vào thưởng thức chai, ánh mắt né qua một nụ cười, hắn vào cửa trước quay đầu lại liếc mắt một cái đường phố đám người, chán ghét con chuột. Rồi quay đầu nói khẽ với phía sau một tên nam tử nói rằng, đi đem vẫn tiếp theo nhà của chúng ta hỏa giải quyết. Nam tử gật gù, xoay người thoát ly Doi đám người, hướng về kết tận thân địa phương đi đến. Rồi đám người vừa vào cửa tiệm, mắt sắc thị giả liền phát hiện bọn họ. La Y thiếu gia. Ngài làm sao đến rồi? Thị giả cười dạng dỡ tiến lên đón, thái độ cung kính dị thường. An Nhạc đột nhiên hỏi, người thị giả này nhận thức ngươi? Rồi cười ha ha, giải thích, An Nhạc ngươi có chỗ không biết, ta là này thượng thức trai chủ nhân một trong, nơi này thị giả đều là ta từ Ti Tư Mạch Đế quốc mang tới, tự nhiên nhận ra ta người điểm chủ này người. An Nhạc nghi ngờ nói, chủ nhân một trong? Rồi giải thích, đúng, ta cùng vài tên bạn tốt đều có chút miệng lưỡi chi được, vì lẽ đó liền đồng thời kết phường thành lập nhà này thượng thức trai. Lúc không có chuyện gì làm thường thường sẽ tới tụ tụ. Có điều ta cũng không nghĩ tới. Thưởng thức trai lại bị mọi người ca tụng là thiên anh đệ nhất điểm, thật là làm cho ta xấu hổ à? Tiệm này một tháng cho ta mang đến lợi nhuận cũng chỉ có mấy triệu thần ân tệ mà thôi, dưới cái nhìn của ta, đây không tính là quá nhiều. Doi giới thiệu biểu hiện hàm xúc lại mang theo vẻ tiêu ngạo. Thưởng thức trai hiện tại được khen là thiên anh đô thành đệ nhất điểm, không ít quan to quý nhân lưu luyến ở đây, thậm chí còn có cách xa ở ti tư mạch đế quốc quý tộc mộ danh đến đây, liền vì nếm thử thưởng thức trai đồ ăn. Doi còn có một việc tình không cùng an nhã nói rõ, tuy rằng hắn là thưởng thức trai đối tác một tròng, nhưng hắn cũng không có chiếm cứ vị trí chủ đạo. Thưởng thức trai chân chính chủ nhân là Ty Tư Mạch Đế Quốc Đại Vương Tử Điện Hạ, Bội Giai Nô Đại Lục Đương Đại Tuyệt Đại Thiên Tiêu một trong, mà Roi Vẹn Vẹn chỉ là Thiên Tiêu, mặc kệ là theo gia tộc bối cảnh vẫn là thực lực bản thân đều kém xa tại Ty Tư Mạch Đại Vương Tử. Hơn nữa Roi nói tới một tháng mấy triệu thần ân tệ lợi nhuận, là chưa khấu trừ mua nguyên liệu nấu ăn, thuê người viên đợi thành phẩm cổ gọn rộn nhuận, đồng thời cũng không trải qua đối tác phân phối. Nếu là hoàn toàn khấu trừ những việc này hạ, Roi bắt được tay thần ân tệ, một tháng nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm ngàn mà thôi. An Nhạc hình như có nộ ra nói, há, là như vậy a? An nhạc thở nhỏ ở ruột trong gia tộc lớn lên, mãi đến tận năm nay mới bắt đầu ở ngõ Diễu đại lục rèn luyện, tự nhiên là sẽ không rõ ràng thưởng thức trai lai lịch. Nhìn An nhạc hồ đồ dáng vẻ, trắng như tuyết trên cổ là tuyệt khuôn mặt đẹp, mặt trên mang theo một đôi mang theo mê man con mắt, roi trong ánh mắt né qua một tia thăm dũng, sau đó lại rất tốt ẩn giấu đi. Lúc này An nhạc trong lòng còn đang nghi ngờ, tại sao thưởng thức trai như thế để roi tiêu não? ở An nhạc xem ra thưởng thức trai mặc kệ là trong điếm trang sức, thị giả tố dưỡng cùng với một lầu khách mời món ăn thức ăn trên bàn, xem ra cũng không tính là trên nhất lưu, chớ nói chi là hàng đầu. Như vậy một cửa tiệm có cái gì tốt đáng giá khiêu ngạo? An Nhạc thập phân không hiểu roi khiêu ngạo đến từ đâu, dưới cái nhìn của nàng, tiệm này mặc kệ từ thị giả tố chất, trong điểm trang sức vẫn là lợi nhuận trình độ đều kém xa Adam Hắc rượu thạch chuyên bán điểm. Hắc rượu thạch chuyên bán điểm trang sức cùng một mẫu là thực vật nhà mua đến đắt giá thực vật, tràn ngập nồng nặc tự nhiên chi phong, đồng thời vào điểm giả cùng một mẫu đều là quý tộc, hơn nữa đều là có thân phận đại quý tộc, tiểu quý tộc hiện tại đã sẽ không đi Hắc rượu thạch điểm, bởi vì đi tới cũng không có thực lực đấu giá Hắc rượu thạch. Cho tới kinh doanh lợi nhuận chớ nói chi là Hát rượu thạch chuyên bán điểm hoàn toàn nghiền ép thưởng tức chai. Hát rượu thạch một ngày thu vào gần đây trăm vạn thần ấn tệ, một tháng qua vững vàng có hơn 20 triệu kinh doanh lạch. Khấu trừ hết thể thành phẩm, lại khấu trừ phân cho William cái kia bộ phận, Adam ít nhất cũng có thể bắt được ngàn vạn trở lên thần ấn tệ. Alice tính khí tương đối thẳng tiếp, nghe được roi như vậy rõ ràng tự biên tự diễn, nàng có chút không chịu được. Alice mới vừa muốn mở miệng phản bác, liền bị An Nhạc lôi một hồi. Alice nghi hoặc nhìn phía An Nhạc, An Nhạc dùng ánh mắt ra hiệu nàng. Alice đừng nói chuyện, chúng ta cơm nước xong liền đi, không cần thiết ngày càng dắt dối. A Linh suy nghĩ một chút, An Nhạc nói cũng đúng, cùng với với hắn tranh luận không ý nghĩa đồ vật, không bằng mau mau cơm nước xong rời đi, kịp lúc thoát khỏi cái này đáng ghét gia hỏa. A Linh có chút tức giận nghĩ, cái này gọi roi gia hỏa có thể thật đáng ghét, Ý vào chính mình đúng dịp giúp sổ ạ giải vây, dựa vào nhân tình này nhất định phải cuốn quít lấy tỷ muội chúng ta. Nếu như Adam ở đây, nhất định phải làm cho Adam Đam hảo hảo giáo huấn người này. An Nhạc ba nữ hài lòng cá nhân tu dưỡng làm cho các nàng không tiện cự tuyệt trợ giúp quá các nàng người, thế nhưng Adam không giống nhau, A đối với giống roi người như vậy, xưa nay đều là dùng nắm đấm nói chuyện không đi dây dưa thành cái kia ngươi đừng đi chân đánh gãy để ngươi bỏ trở lại đáng tiếc ra Adam cũng không ở nơi này liền ngay cả an nhạc đều ở trong lòng thở giải. thị giả ở một bên yên tĩnh chờ đợi roi cùng ba nữ nói chuyện hắn cũng không dám đắc tội roi cũng may roi không để hắn đợi quá lâu chỉ thấy roi cười nói đi thôi chúng ta trên lầu 2, nơi đó phòng khách tiến tĩnh thị giả cười lấy lòng gật đầu là đúng phòng khách tiến tĩnh roi cười ha ha không chờ an nhạc ba nữ trả lời liền phân phó nói dẫn đường thị giả gật đầu được rồi tốt roi đám người đi theo ta Ba nữ bất đắc dĩ đối diện trước mắt, chỉ có thể đổi tới. ở lên thang lầu thời điểm, An Nhạc đột nhiên hỏi, tôi còn có một người a. Doi sững sờ, sau đó phản ứng cấp tốc đáp, bụng hắn coi chút thống, đi thuận tiện, chúng ta không cần chờ hắn, hắn chờ một lát sẽ chính mình cùng lên đến. An Nhạc gật gù, mọi người tiến vào một gian bao giường, vừa vặn ngay ở a đam vị trí phòng khách sát vách. Thưởng thức trai phụ cận trên đường phố, kết mắt nhìn ba nữ theo Doi tiến vào thưởng thức trai, hắn đang muốn đuổi tới thời điểm, đột nhiên tóc gáy nổi lên, trực giác của hắn phát ra nguy hiểm tín hiệu, hắn bị kẻ địch nhìn chăm chăm cách đối trực giác của chính mình tin tưởng không nghi ngờ đây là kết quanh năm đi khắp ở bên trong thế giới hắc ám bồi dưỡng được đến trực giác đối tử vòng tín hiệu trực giác kết cao mày nhìn quét đám người chung quanh ngay lập tức phát hiện cách đó không xa trong đám người có một tên người thanh niên trẻ thẳng tắp địa hướng về hắn đi tới người thanh niên trẻ ánh mắt cùng kết đối đầu người thanh niên trẻ ánh mắt bùng nổ ra mãnh liệt sát ý người thanh niên trẻ tàn nhẫn nở nụ cười quay về kết làm một khiêu khích cắt thiết hầu cử động sau đó nhanh chân hướng về kết đi tới kết nhận ra tên này người thanh niên trẻ chính là cùng an nhạc ba nữ cùng nhau bốn tên nam tử chung một thành viên Lúc này kết ở trong lòng đột nhiên hô một tiếng không được, Sophia à tỷ tỷ bọn họ gặp nguy hiểm. Cái tên này nếu phát hiện chính mình, hơn nữa cũng biết mình vẫn trong bóng tối bảo vệ ba nữ, nhưng hắn đối với mình vẫn như cũ lộ ra như vậy không có ý tốt rằng dấp, như vậy đám người kia khẳng định cũng đối Sophia ba nữ đồng dạng không có ý tốt. Kết hít sâu một hơi, không chút biến sắc hòa vào trong đám người. Tên này người thanh niên trẻ cho kết một loại cảm giác rất nguy hiểm, hắn biết mình không thoát khỏi tên này người thanh niên trẻ, là không có cách nào trở lại Sophia ba nữ bên người, hoặc là trở lại Hàn nhận trụ sở tìm kiếm trợ giúp. Tên này người thanh niên trẻ vẫn đi theo dõi phía sau không chút biến sắc. Kết vẫn không có nhìn thấu thực lực của những người này. Ai từng muốn lúc này nhưng cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Kết trong lòng biết được đám người này lai lịch hơn nửa bất phàm, thực lực cũng là dị thường mạnh mẽ. Kết trong lòng thở dài, ngày hôm nay một hồi ác chiến là không cách nào tránh khỏi. Hắn chỉ cầu sổ phì ạ ba nữ không muốn có chuyện. An nhạc tiểu thư còn ở các nàng ở trong, hẳn là sẽ không có chuyện đi, Kết ở trong lòng an ủi chính mình, hắn nhớ tới Adam đã nói với hắn, an nhạc là một tên nắm giữ băng nguyên lực ma pháp sư, thực lực phi thường mạnh mẽ kết nắm thật chặt trên người mũ trùm trường bảo, hắn không chút do dự quay đầu, thay đổi phương hướng bước nhanh đi vào một bên cái hẻm nhỏ trung. Nếu như không cách nào tránh khỏi chiến đấu, trong ngõ hẻm trải rộng bóng tối chính là mình có lợi nhất địa hình. Người thanh niên trẻ theo sát ở kết phía sau không xa, nhìn thấy kết không chút biến sắc đi vào ven đường trong ngõ hẻm, người thanh niên trẻ nứt miệng lên một tia trào phúng lại nụ cười tàn nhẫn. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi một tới. Chương hai ta mới thật sự là săn. Tiểu thuyết Đại Linh Chủ Dưỡng Thành Hệ thống tác giả Á đang ạ lẻ sàng giờ ý ạ. Người người tiểu thuyết hoang nên ngải quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, đại lĩnh chủ Dương thành hệ thống, chương mới nhất. Cái hẻm nhỏ miệng, một thấp bé bóng người chợt lóe lên, kết khoác mũ chùm trường bảo, lặng yên không một tiếng động lách vào ngõ nhỏ không, bóng người của hắn dần dần hòa vào trong ngõ hẻm trong bóng ma. Ngay ở kết thân ảnh biến mất sau đó không lâu, cái hẻm nhỏ miệng xuất hiện người thanh niên trẻ bóng người. Đạp, đạp đạp. Trương Đông Dày hùng dẫm đạp mặt đất thanh âm vang lên, dẫm trong hẻm nhỏ trên mặt đất vẫn độn nức động, người thanh niên trẻ cũng đi vào trong nó hẻm. Hắn tử tiến vào trong ngõ hẻm một khắc, đấu khí cũng đã bắt đầu lưu chuyển ở quanh thân. Sơ cấp Hắc ám phép thuật bóng tối thuật. Người thanh niên trẻ xì cười một tiếng, trong miệng phát sinh trào phúng âm thanh, hắn nhẹ cảm phát hiện trong ngõ hẻm bóng tối so với di vãn càng thêm nồng đậm, lúc này cái hẻm nhỏ, xem ra liền phản phất là một độc lập Hắc ám thế giới. Dạo hoạt chút nhỏ, không bé ngoan nhận lấy cái chết cũng là thôi, lại còn muốn cùng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột. Nam nhân trẻ tuổi khẽ to mày, hắn còn phải cấp tốc hồi thượng tức trai, không phải vậy Joy ba người kia chắc chắn sẽ không đem an nhạc ba nữ để cho hắn, nhất định sớm hưởng dụng. Mấy người bọn họ từ đế quốc kết bạn mà đến, hiếm thấy ở Thiên Anh công quốc cái này địa phương nhỏ gặp phải như vậy cực phẩm nữ nhân, người thanh niên trẻ có thể không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Trong ngõ hẻm, sâu thẳm hắc ám phảng phất sền sệ xương mụ giống như vậy, dường như đưa tay liền có thể chạm tới như thế. Nhìn trước mắt bắt đầu từ từ quỷ dị lên bóng tối hắc ám, người thanh niên trẻ cau mày, cảnh giác đem đấu khí ngưng tụ tại quanh thân bên ngoài thân. Hắn phát hiện mình có chút tính sai, người thiếu niên này không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, hắn không phải ba nữ đơn giản bảo tiêu mà thôi, người thiếu niên này hẳn là hắc ám thế giới người. Người thanh niên trẻ năm nay 24 tuổi, đã sớm trải qua 3 lần thí luyện, đồng thời thành công từ hôm nay năm Thiên Kiêu thi đấu trên thí luyện nơi trở về, tuy rằng vẫn chưa đạt được thiên kiêu bảo vật, thế nhưng thực lực của tự thân rất mạnh mẽ, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến phong phú. Cho dù ở Ti Tư Mạch Đế quốc Tân Thiên Kiêu một đời bài giữa các hàng, hắn cũng coi như là xếp hạng khá cao thiên kiêu. Người thanh niên trẻ đột nhiên khẽ cười nói, "Ngươi là Hắc ám thế giới người để ta đoán xem, bóng tối thích khách vẫn là Hắc ám thuật sĩ hoặc là Hắc ma pháp sư." Người thanh niên trẻ quay về không có một bóng người Hắc ám bóng tối nói chuyện, dựa khí ngạo nghễ biểu hiện tràn đầy không đáng kể vẻ mặt. Nam tử tùy ý đứng mở ra nước động phụ cận, toàn bộ người quanh thân xem ra phảng phất tất cả đều là cái hở. Trong bóng tối một mảnh vắng lặng, ngõ nhỏ ở ngoài tiếng người dần dần rời xa, mãi đến tận biến mất, trong ngõ hẻm phảng phất tự thành một thế giới, người thanh niên trẻ trong lòng không kìm lòng được bay lên một loại căng thẳng cảm. Người thanh niên trẻ cố ý biểu hiện ra một bộ quý tộc công tử phàm Nhi, cả lơ phất phơ cả người đều là cái hở, nhưng thì thực nội tâm hắn huyền từ lâu căng thẳng, hắn trong bóng tối ngưng tụ đầu khí, chậm chậm đem đầu khí hóa thành sương mù khoế tán ra đi, cẩn thận tìm kiếm kết tung tích. Đều không phải vậy, ngươi đến tụt cùng là lai lịch ra sao? Mau nói cho ta biết, chuột nhỏ." Người thanh niên trẻ khẽ miệng mỉm cười, ánh mắt ác liệt nhìn quét Hắc Cám, đồng thời đấu khí khuyết tán càng thêm rộng khắp lên, "Ta nhưng là cấp 7 đấu khí chiến sĩ nha, ngươi có phải là sợ sệt chút nhỏ, ngươi biết ngươi ngày hôm nay trốn không thoát, có đúng hay không? Bé ngoan đi ra, ta cho một mình ngươi thoải mái." Trong bóng tối vẫn như cũ là bình tĩnh một mảnh, phản phất nơi này không ai. Người thanh niên trẻ khẳng định kết liễn trốn ở chỗ này, kinh nghiệm chiến đấu phong phú từ lâu nói với hắn, Hắc Cám thế giới người đều là một đám rất có kiên trì lẫn nhân. Bọn họ cực kỳ giỏi về ẩn nút ở trong bóng tối, chờ đợi con mồi lộ ra kẽ hở thời điểm, sẽ phát sinh lôi đình một đòn phải giết. Chuột nhỏ, ngươi biết không? Ta từng ở thí luyện nơi giết chết quá 3 tên bóng tối sát thủ cùng 2 tên hắc ma pháp sư, nhà. Đúng rồi. Còn có 2 tên hắc ám thuật sĩ. Bọn họ có thể đều là thiên tiêu a. Người thanh niên trẻ vẫn ở cho kết gây trong lòng áp lực, ý đồ phát hiện kết. Ngươi sợ sao ta ngửi được hoàng sợ mùi vị? Người thanh niên trẻ ngữ khí tràn ngập trêu chọc ý vị. Đang lúc này, Một tiếng vang nhỏ đột nhiên xuất hiện khắp nơi, người thanh niên trẻ phía bên phải hắc ám trong bóng tối, người thanh niên trẻ trong ánh mắt bỗng nhiên bắn mạnh ra một vệt thần quang. "Ha ha, ta phát hiện ngươi." Nhẹ vang lên thanh còn xa suốt hạ, nam tử thân hình liền một trận vẫm mèo, tốc độ của hắn cực nhanh biến mất ở tại chỗ, đấu khí bao bọc nam tử thân thể, hóa thành một đoàn hàn mang lao thẳng tới trong bóng tối. "Xì xì, xì xì, ha <haha>, ha, ở đây." "A, ngươi chết tiệt." Trong bóng tối, vang lên hai tiếng lợi khí đâm vào thân thể nhẹ vang lên. Sau đó người thanh niên trẻ thanh âm hoảng sợ vang lên lại uy mà đi, một luồng gây mũi mùi máu thanh tràn ngập ra, bóng tối thuật bị đuổi tàn ra, hắc ám từ từ tàn ra, một thân mũ trùm trường bảo kết lộ ra thân hình, cánh tay phải của hắn vô lực thụy, trên cánh tay phải nhuộm đầy máu tươi, trói mắt dòng máu một giọt tích theo kết gầy yếu cánh tay lướt xuống đến đầu ngón tay, nương tụ thành một giọt tích huyết châu, nối liền tuyến, ngã nát trên mặt đất. Kết bên chân, nam mở to hai mắt người thanh niên trẻ, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng vẻ mặt người thanh niên trẻ biết hầu trên ngờ ngợ có thể thấy được một bẽ nhỏ lỗ máu một luồng hắc ám khí tức lượn lờ ở lỗ máu chu vi cũng không huyết dịch từ trung chảy ra người thanh niên trẻ trong cơ thể còn có hơi thở sự sống lưu lại hắn cũng không có lập tức chết đi người thanh niên trẻ gian nan quay đầu ánh mắt vô lực nhìn kết cánh tay phải trong ánh mắt lộ ra làm làm mê man thanh sắc hắn đến hiện tại cũng không nghĩ đến hắn rõ ràng ngay lập tức phế bỏ kết tay phải kết tại sao còn có thể giết hắn kết dùng hết tốt tay trái sốc lên màu xám mũ trùm lộ ra non nước khuôn mặt kết ngồi sụp xuống, xuống tay trái rộng lớn trong ống tay áo lướt xuống một đạo hàn mang kết mặt không hề cảm xúc đem tay trái nhẹ nhàng đặt ở người thanh niên trẻ lồng ngực. kết muốn bù đao, chỉ có chân chính người bị chết mới là an toàn. Người thanh niên trẻ thân thể đột nhiên bạo phát một cỗ khí lực, hắn đung nhiên nắm lấy kết cánh tay, để kết đột nhiên sướng sở. Người thanh niên trẻ nghi ngờ hỏi đến, vì là cái gì? Kết liếc mắt nhìn hắn, đã căng thẳng cánh tay chậm chậm thả lỏng, nhưng lòng cảnh giác vẫn duy trì. Nam tử ánh mắt tràn đầy mê man nghi hoặc, kết hờ hững nhìn hắn nói, sư phụ mặc dù đối với ta không được, thế nhưng lời của hắn nói rất có đạo lý. Sư phụ đã từng nói, vĩnh viễn không nên để cho kẻ địch biết ngươi lá bài tẩy. Sao ý tứ nam tử suy yếu hỏi, hắn thầm cười khổ, chính mình thậm chí ngay cả lá bài tẩy đều chưa hề dùng tới, liền bị kết trong tay lợi khí đâm thùng đấu khí lồng phong hộ, trực tiếp đâm thùng huyết hầu. Tay phải của ta tinh thông truy thủ, trường kiếm, đoạn đao. Tay trái của ta cũng đồng dạng tinh thông. Mặt khác, ta tay phải cầm chính là phổ thông truy thủ, tay trái cầm chính là lãnh chúa đại nhân cố ý chuẩn bị cho ta phá ma truy thủ, giá trị 160 vạn thần đất tệ. Ngươi nói ngươi giết qua không ít hắc ám thế giới người, nhưng mà dưới cái nhìn của ta, bọn họ không xứng đáng làm hắc ám thế giới người. Ta mới thật sự là liệm nhân ẩn dấu tại trong bóng tối lập nhân. Kết bình tĩnh nói, phản phất lại nói một cái không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Kết tiếng nói mới lạ, lòng bàn tay trái đấu khí nhẹ nhàng phun một cái, phá ma chủy thủ đâm vào người thanh niên trẻ lỗ ngực. Đã quên nói cho ngươi, ta chỉ có cấp 6 thực lực, ngươi không tìm được ta, đó là bởi vì thiên phú của ta là ẩn thân. Kết đứng lên đến, người thanh niên trẻ ánh mắt từ từ tan rã, máu tươi không ngừng từ trong miệng tu ra. Kết vượt qua nam tử thân thể, hướng về ngõ nhỏ đi ra ngoài, tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn muốn mau mau tìm tới Adam. Thông báo hắn sổ phỉ ạ ba nữ lúc này ở vào trong nguy hiểm. Nam tử cười khổ, cảm thụ thân thể nhiệt độ đang nhanh chóng trôi đi. Không nói cái kia mũ trùm thiếu niên rất có kiên trì ẩn giấu cùng Hi Hưu ẩn thân Thiên Phú cũng chẳng nói hắn cố ý phát ra âm thanh hấp dẫn chính mình tự chui đầu vào lưới, lấy cánh tay phải để đánh đổi thuần sắt chính mình. Liên chỉ cần nói trong tay hắn, cái kia giá trị 160 vạn phá ma truy thủ liền có thể bù đắp được trên người mình hơn một nửa trang bị giá trị. Lúc nào hắc ám thế giới người cũng như thế giàu có mang theo như vậy nghi hoặc, người thanh niên trẻ ở vô nhân trong hẻm nhỏ yên tĩnh chết đi. Thường thức trai lầu 2 Adam vị trí bên trong bao xương. Cõn liền cùng Adam hai người đang dùng món ăn, Cõn liền đột nhiên quay về Adam nói rằng: Đại nhân, ta vừa vặn giống nghe được an nhạc tiểu thư các nàng âm thanh. Chưa xong con tiếp. Đơn phá ma thuộc tính giới thiệu, có chứa phá ma thuộc tính vũ khí, có thể không nhìn đấu khí cháo, khiên phép thuật đợi năng lượng hình thái phòng ngự. Phá ma hữu hiệu trình độ, người nắm giữ thực lực bản thân một, kết cấp 6, người thanh niên trẻ diễn viên quần chúng cấp 7, ở phá ma hữu hiệu trong phạm vi Đơn tuyệt đối phá ma thuộc tính hoàn toàn không thấy trên lệnh đẳng cấp cùng không giống năng lượng tính chất sai biệt bao quát thần lực ở bên trong chỉ nếu có thể lượng hình thái sức mạnh cũng có thể không nhìn chương 7, bảy đoá kinh cực hoa tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả á Đam ạ lẹ sẵn giờ ý ạ người người tiểu thuyết hoang nên ngài Quang lâm xin nhớ bổn trạm địa chỉ điện thoại di động xem để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống chương mới nhất đường phố một bên nửa người nhiễm man huyết máu kết xuất hiện ở trên đường phố những người đi đường dồn dập tách ra hắn dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn thiếu niên này kết mạnh mẽ nhất theo một hơi bước nhanh cất bước người thanh niên trẻ dù sao có cấp 7 thực lực hơn nữa thân là thiên tiêu kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn cho kết tạo thành thương tổn không chỉ là phế bỏ cánh tay phải đơn giản như vậy người thanh niên trẻ đấu khí theo kết trên cánh tay phải vết thương xông vào trong cơ thể vẫn ở phá hoại hắn ngũ tạng lục phủ nếu là có người xuất lên kết mũ trùng trường bảo liền sẽ phát hiện hắn toàn bộ bên phải trên thân thể trải rộng bẽ nhỏ vết thương này tất cả đều là người thanh niên trẻ đấu khí vỡ ra máu tươi từ lít nháy lít nhít tế vết thương nhỏ trung thầm thấu ra bởi vì đấu khí đặc tính ở kết trong cơ thể đấu khí biến mất trước. Hắn bên phải trên thân thể vết thương là sẽ không khép lại. Nếu là kết không mau mau tiếp thu trị liệu, hắn nhất định sẽ nhân chảy máu quá nhiều mà chết. Kết trầm mặc cảm thụ trong cơ thể truyền đến đâm nói cảm, người thanh niên trẻ đấu khí ở trong cơ thể hắn tàn phá, Phản phất một giây sau liền muốn xé nát hắn thân thể gầy yếu. Không được, ta hiện tại không thể ngã hạ, ta muốn đem tin tức mau mau nói cho anh rể. Kết lặng lẽ, hắn kiên cường xưa nay không sẽ tiết lộ ở ngoài mặt, chỉ có thực sự hiểu rõ kết nhân ta biết, hắn là một cực giàu có nhẫn ngại tính cùng kiên cường thiếu niên, hắn nhẫn nhẫn, hơn xa bình thường sát thủ. Nếu như đổi làm một cái khác cấp 6 sát thủ, trong cơ thể tàn phá đấu khí sớm sẽ làm hắn đau đớn ngã xuống đất không nổi. Kết đối người đi đường ánh mắt hoảng sợ nghển mặt làm ngơ, hắn thẳng tắp hướng về Hàn Nhận Trụ Sở đi đến. Đột nhiên khóe mắt một vệt bóng người màu trắng lướt qua, kết bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía thượng thức trai lầu 2. Đó là Lãnh Chúa đại nhân bóng người. Anh rể hắn cũng ở thượng tức trai. Adam ngạc nhiên, dừng lại động tác trên tay nhìn về phía Cố lìn, an nhạc các nàng âm thanh ngươi lúc nào nghe được? Cố Lĩnh nghi hoặc sở sơ đầu, ngay ở vừa nãy, ta thật giống nghe được các nàng đi tới thượng tức trai. Dưới lầu có các nàng âm thanh, hay là cũng khả năng là ta nghe lầm. Adam đứng dậy, từ bên cửa sổ ló đầu hướng về một lâu nhìn tới. "Không có a, ta không đã gặp các nàng a." Khẳng định là có lìn ngươi nghe lầm. Adam cười trở lại bà nan một bên, có lìn lặng lẽ, trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, hay là đúng là chính mình nghe lầm. Ngay ở Adam mới vừa ngồi xuống. Bang. Động. Trong bao xương, quay về đường phố cái kia cửa sổ hộ đống nhiên nổ bể ra, một người thiếu niên bóng người va vào "Thích khách." Có lỉnh ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. "Ngươi nào?" Có lỉnh quát hỏi. Ngay lập tức đem Adam cản ở phía sau, Adam cùng có lǐn hai người đều cảnh giác nhìn về phía vị này khách không mời mà đến. Thiếu niên này bóng người mới mới vừa từ trong cửa sổ xông vào, liền phảng phất dùng hết trên người khí lực giống như vậy, mềm mại co quắp trên mặt đất. Kết có lǐn ngạc nhiên. Kết. Adam khiếp sợ. Hai người nhìn nửa người nhiễm man máu tươi kết, hắn lúc này chính suy yếu ngồi phịch ở bên tường, phá cửa sổ mà vào vụn gỗ tung khắp ở bên cạnh hắn, vụn gỗ trên đều dính đầy hắn máu tươi. Nhất thời, Adam trong lòng bay lên một luồng cảm giác khôn ổn, hắn rõ ràng để kết đi trong bóng tối bảo vệ Sophia. Nhưng hắn hiện tại máu me khắp người, khí tức suy yếu xuất hiện ở trước mặt mình. Adam nhất thời hiểu ra, hắn biết nhất định là Sophia có chuyện gì xảy ra, không phải vậy Kết sẽ không mang theo vết thương đầy người tìm đến mình. Adam vọt tới Kết bên người, lo lắng hỏi, Kết, ngươi thế nào rồi? Sophia các nàng người đâu? Kết rơi lên trầm trọng mí mắt liếc nhìn Adam, suy yếu mở miệng nói, anh rể, tỉ tỉ các nàng bị người mang vào thường thức trai, những kia người không có ý tốt, ta vết thương trên người tiểu là bị bọn họ một thành viên trong đó đả thương. Thường thức trai? Có người mang đi Sophia. Đã thương kết. Adam đầu hốc cấp tốc nắm lấy này mấy cái then chốt tử, kẻ địch. Những người này là kẻ địch. Sophie à ba nữ gặp nguy hiểm, các nàng ngay ở thượng tức trai. Colin nghe được kết sau không nói một lời. Colin trầm mặc đồng thời cấp tốc từ nguyên bản mở rộng trong cửa sổ nhảy xuống, Adam xe ngựa liền ở dưới lầu, vũ khí cùng áo giáp đều ở trong xe ngựa, hắn muốn món vũ khí mang lên. Thay cướp, giết địch. Adam hít sâu một hơi, quay về kết nói, thương thế của ngươi có sao không còn chịu đựng được à? Kết nghe vậy, bi thảm cười một tiếng nói, anh rể, nếu như ta chết rồi ngươi chớ cùng Sophie A tỷ tỷ nói ta sợ nàng tương tâm. Adam kỳ nói hôn tiểu tử ý của ngươi tiểu là nói ta sẽ không đau lòng vì đúng không? Adam giơ tay chuẩn bị đập kết đầu chợt lại để xuống nhìn kết máu me khắp người mô dạng Adam trong lòng tê dợn đến cùng là ai tàn nhẫn như vậy đối một trai trai hài tử hạ như vậy tàn nhẫn tay kết phảng phất nhìn thấu Adam ý nghĩ hắn cười nói anh rể, cái kia người tuy rằng tổn thương ta nhưng chính hắn cũng bị ta giết bất quá bọn hắn còn có bốn tên đồng bạn ba nam một nữ cùng Sophie tỷ tỷ các nàng cùng nhau ngươi phải cẩn thận. Adam gật gù túi người đem kết ôm lấy đến, đem hắn nằm thẳng đặt ở một bàn ghế một bên trên. yên tâm, anh rể sẽ đem sổ phỉ ạ cứu trở về, ta cũng sẽ giúp ngươi báo thủ, ngươi trước nghỉ một lát nhi. Adam trầm giọng nói. Kết gật gù, suy yếu nhắm mắt lại. Adam trên mặt nụ cười nhàn nhạt đột nhiên biến mất, hắn bước nhanh đi tới hư hao trước cửa sổ, từ giữa bảo lấy ra một viên khéo léo đạn tín hiệu, quay về ngoài cửa sổ bầu trời ấn xuống nút bấm. số ba. ầm. từng đám từng đám từng đám. theo một tiếng sắc bén thanh âm vang lên, một nỗi khí lưu màu trắng từ đạn tín hiệu bên trong thoát ra. Thẳng tóc bắn về phía không trung, liên tục bảy đoá màu vàng nhạt kinh tức hoa tỏa ra ở thiên anh đô thành trên không, bảy thanh nổ vang liên tục vang lên, hướng về bốn phương tám hướng vang vọng mở. Người đi trên đường phố ồn dập nhìn tình cảnh này, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, này đến tột cùng là món đồ gì thật là đẹp kinh tức hoa. Đây là chu nho người đặc biệt vì Adam chế tác đạn tín hiệu, toàn hắc thạch chấn chỉ có Adam một người nắm giữ này kim sắc đạn tín hiệu, tổng cộng bảy thanh, dựa theo sự kiện nghiêm trọng trình độ đến phân chia. Bảy thanh tê phóng, hết sức khẩn cấp. Sắt vách phòng khách, dõi nhìn ngoài cửa sổ tỏa ra mờ bảy đóa kinh tức hoa. Khẽ to mày, đây là nhà ai ở làm luyện kim thí nghiệm a? Như thế nào? Thiên Anh người thực sự là một điểm tố chất đều không có. Doi bên người nam tử một mặt sắc mị mị dáng dấp, hắn dùng vai đụng phải Doi một hồi, chỉ vào nằm ngoài trên bàn ăn sổ phì a ba nữ nói, ta nói Doi, ngươi bây giờ còn có tâm tư quan tâm bên ngoài luyện kim thí nghiệm này ba cái mỹ nhân có thể đã nằm xuống. Ngươi hiện tại thật đúng là làm xấu cả phong cảnh a. Doi cười ha ha nói, ha ha ha, đúng đúng, đều là ta sai. Ở thưởng thức trai, Doi có một phần quyền quản lý, hắn vẫn yêu cầu mang ba nữ đến thưởng thức trai vì là tiểu là càng tốt hơn ám hại ba nữ, hắn sớm ở trên đường cũng đã đánh nghe được ba nữ trung, an nhạc là thực lực không kém ma pháp sư, á linh là thực lực khó lường tinh linh du hiệp, chỉ có sổ phì am một người xem ra nu nhược không thể tả, cũng không sức chiến đấu. vì để cho sự tình ung dung một ít, do từ lúc món ngon vào bàn trước, trong bóng tôi dặn dò thị giả đem viễn hải yêu trúc tán chiếu vào đồ uống bên trong, sau đó khi theo liền tìm cớ để mọi người cộng đồng nâng chén, lừa ba nữ uống xong có chứa viễn hải yêu trúc tán đồ uống, viễn hải yêu trúc tán là mỏ dì nổi đại lục đặc hữu mây dược, sản lượng cực nhỏ, giá cả cực quý có ức chế ma lực, đấu khí, xúc gân cốt đợi đã tính, đồng thời huyền hải yêu chúc tán vô sắc vô vị, là rất nhiều thế lực dùng để ám hại đối địch thế lực nhân vật trọng yếu cùng với cẩm cố trọng yếu tử phạm chuẩn bị đồ vật. Huyền hải yêu chúc tán giá cao chót vót, liền ngay cả roi xuất thân đế quốc thế gia, trên người cũng chỉ có như thế một núm nhỏ, ngày hôm nay nếu không là xem ở bàn nữ trời sinh quyến rũ, khuôn mặt đẹp nhân gian ít có phần trên, roi còn thật không nỡ lấy ra này một núm nhỏ huyền hải yêu chúc tán. Nam nhoi cái bàn trên bàn nữ thân thể vô lực, trong cơ thể ma lực đấu khí cũng không thể ngưng tụ lại đến, nhưng thần trí nhưng dị thường tỉnh táo. Tình huống bây giờ, kẻ ngu si đều biết ba nữ bị ám hại, lúc này ba nữ trong lòng vô cùng nóng nảy, đồng thời cực kỳ hối hận nhóm người mình dễ tin giòi đám người. Gặp, đây là chúng rồi, Huấn Hải yêu chúc tán di chứng về sau, chết tiệt, dược tê lượng quá to lớn, liền há mồm nói chuyện cũng không được. Lẽ nào ngày hôm nay chúng ta muốn không có cùng bây giờ ạ? Đều do ta, đều là ta hại bọn tỷ muội, nếu là ban đầu ta kiên quyết từ chối giòi tên cầm thú này, hiện tại sự tình liền sẽ không phát sinh. An Nhạc trong lòng lúc này hối hận cực kỳ, ở trong lòng không ngừng hạ trách chính mình. An Nhạc Dĩ vãng vẫn kiên trì tu dưỡng cùng tố chất, hôm nay lại trở thành hại mình và bọn tỷ muội đồng môn. Chết tiệt, trong cơ thể đấu khí đều hoàn toàn dùng không được, bọn họ đến cùng dùng cái gì thủ đoạn? À, Linh trong lòng âm thầm đề khí, nàng tính cách quả cường, lúc này còn chưa từ bỏ. Ô ô, Kaka, ngươi ở đâu? Đây là Sophie ạ nội tâm, Sophie ạ tính cách ngạo kiều chung mang theo một điểm nhu nhược, ở trong lòng của nàng, A đang mới là toàn bộ tất cả, nàng hiện tại khát vọng nhất sự tình kỷểu là A đang có thể nghe được nội tâm của nàng hô hắn, xuất hiện ở đây cứu nàng ra hồ khẩu. Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên bảy thanh đạn tín hiệu âm thanh ba nữ nguyên bản lòng tuyệt vọng chung đều không hẹn mà cùng bay lên một chút hy vọng trong lòng các nàng cực kỳ quen thuộc âm thanh này đây là Adam nắm giữ đạn tín hiệu âm thanh ca ở ngay gần Adam ở ngay gần người xấu này ở phụ cận ba nữ trong lòng không hẹn mà cùng bay lên cái ý niệm này Hàn nhận trụ sở hất thạch trấn biệt viện bảy đóa màu vàng nhạt kinh cước hoa rõ ràng cực kỳ khắc ở Thiên Anh đô thành trên bầu trời hất thạch chấn biệt viện chung người cũng nhìn thấy mau nhìn đó là đại nhân đạn tín hiệu có chiến sĩ hô to A Dị Dệt đột nhiên ngẩng đầu, mấy cái lót bộ để khí liền ung dung nhảy lên nóc nhà, A Dị Dệt nhìn trên bầu trời màu vàng nhạt kinh tức hoa, tự lẩm bẩm đem lấy, 1, 2, 3, 6, 7 đóa, là 7 đóa, 7 đóa kinh tức hoa, hết sức khẩn cấp, đại nhân gặp nguy hiểm. A Dị Dệt một vươn mình, thẳng thắn dứt khoát địa từ trên nóc nhà nhảy xuống, A Dị Dệt thân thể còn không chạm đất, mệnh lệnh cũng đã truyền đạt, tham báo, nói cho ta phương hướng, kia là nơi nào. Một tên tinh linh tộc du hiệp hành lên nói, thưởng thức trai phụ cận. A Dị Dệt sắc mặt nặng nề gật gù. Hít sâu một hơi, ngưng tụ đấu khí tại trong miệng, đột nhiên quát trầm lên tiếng, tiếng nói của hắn vang vọng ở toàn bộ Hàn nhận trụ sở trên không, lúc này tất cả mọi người đều rõ ràng cực kỳ nghe được A Dị Dẹt thanh âm lo lắng. Tất cả mọi người mang tới vũ khí, hòa tốc đi tới Hàn nhận trụ sở cửa tập hợp. Đại nhân gặp nguy hiểm. Khắc, A Dị Dẹt bách cầu xin cầu, xin mời Hàn nhận doanh binh đoàn huynh đệ viên ta một chút sức lực. S, cử hành một tiểu chuyển động cùng nhau, ngươi muốn cho Adam làm sao anh hùng cứu mỹ nhân phá cửa sổ mà vào, phá cửa mà vào vẫn là trực tiếp xuống nhà. Ngươi muốn xử trí như thế nào do đám người giết cho mấy người bọn hắn Nam Hạ xuất dược, lẫn nhau 20 lại giết vẫn là trực tiếp điếu ở cửa thành. Bình luận khu trả lời người đáp án, nếu như ngươi đáp án để ta sáng mắt lên, ta cứ dựa theo ngươi đáp án đến viết cuốn hết hạn ngày 2016 năm ngày 10 tháng 10 buổi trưa 12 điểm. Chương 274, phá cửa mà vào. Tiểu thuyết, đại lĩnh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẻ sàng giờ ý ạ. Ngươi người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống, chương 1 nhất hàn nhận trụ sở William bên trong gian phòng. À gì dẹt vừa dứt tiếng hạ không lâu, William liền từ trên ghế bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc bước nhanh đi tới trước bàn đọc sách, lấy xuống chính mình bội kiếm, xoay người ra ngoài phòng. Đoàn trưởng, chúng ta. William mới đi ra ngoài cửa phòng, liền gặp phải cỡ lây đờ. Cỡ lây đờ cung kính hướng về William dò hỏi, cỡ lây đờ lời còn chưa nói hết, liền bị William đánh gãy. Mang tới các anh em, tiếp theo hất thạch chấn người, chúng ta đi cứu thần chi tử điện hạ. William nói như đinh chém sắt. Cỡ lây cả người chấn động, nghiêm nghị nói, vâng. Đoàn trưởng, Hàn nhận trụ sở cửa, hắc thạch chấn binh lính nối đuôi nhau mà ra. Trường thương binh tạo thành chỉnh tề phương trận, hơi làm chỉnh đốn liền hướng về thưởng thức trai phương hướng nhanh chóng hành quân gốc, Trường thương binh phía sau tiếp theo cùng một màu tay cầm ma năng thương chu nhau người. Phía sau cùng, nhưng là Hàn nhận dông binh đoàn các chiến sĩ, cỡ lưỡi đỡ cùng ve cổ của giữa hai tên Hàn nhận dông binh đoàn pháp sư cũng thỉnh lình ở trong đó. Mà Đoàn trưởng William cũng đã không thấy bóng dáng, bởi vì hắn đã sớm rẽ đường nhỏ đi thưởng thức trai. Sơ xuân khí trời có chút lạnh giá, hơn nữa ngày hôm nay khí trời âm trầm, người đi trên đường cũng không nhiều chỉ có chút ít người đi đường hành đi trên đường, những người đi đường này cảnh tượng vội vã, dùng kết bó trà táo quần trên người mình, đại gia đều muốn sớm chút về nhà. đang lúc này, mặt đất nhẹ nhàng rung động lên, xa xa truyền đến ầm ầm thanh, dường như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. có người hiếu kỳ ngóng trông nhìn tới, ở giữa trục hành trên từ từ hiện ra một cái màu trắng đường nét, đây là một đám chiến sĩ, đấu khí lượn lờ tại người, trường thương trong tay nắm chặt, trên mặt sát khí dịu dàng, đây là muốn tạo phản à? có người đi bên đường lẩm bẩm nhìn từ bên cạnh hắn gặp qua các chiến sĩ những này chiến sĩ cảnh tượng vội vã sát khí trước mặt giờ khắc này đảm nhiệm ai cũng biết xảy ra đại sự ngày hôm nay thiên anh đô thành chỉ sợ là muốn xảy ra vấn đề rồi hắc thạch chấn các chiến sĩ cùng một màu chỉnh tề áo giáp màu trắng trường thương màu trắng tốc độ cực nhanh trận hình chỉnh tề hướng về thưởng thức trai phương hướng đi nhanh mà đi từ xa nhìn lại dường như một đoàn đoàn tiêu đốt bạch sắc hỏa diễm thưởng thức trai bên trong bao xương adam sắc mặt âm trầm thu hồi đạn tín hiệu xoay người từ cái ghế một bên trên sao từ bản thân màu trắng áo khoác khoác lên người bước chân không ngừng mà ra ngoài phòng Vị khách nhân này, ngài có giận dò gì hả? Ngoài cửa thị giả mỉm cười hỏi, phòng khách cách âm hiệu quả rất tốt, kết va mở cửa sổ phát sinh lớn như vậy âm thanh, ngoài phòng khách thị giả đều không nghe thấy. Adam liếc hắn một cái, hỏi ngươi một chuyện, có ba cái rất cô gái xinh đẹp xuất hiện ở thượng tức trai, các nàng hiện tại ở nơi nào? Ba cái rất cô gái xinh đẹp là ngài khách nhân sao xin lỗi, ta không thấy." Thị giả đẩy mặt xin lỗi nói rằng. "Đổng." Adam ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, thuần gian tiến vào hình thái chiến đấu giai đoạn thứ nhất, Adam nhanh như tia chớp đá ra một chân, đem thị giả đạp đến bay ngược ra ngoài. Đập ở trên vách tường phát sinh một tiếng vang thật lớn. "Ta không phải hỏi ngươi xem không thấy, ta là hỏi ngươi, các nàng ở nơi nào?" Adam âm thanh, trong bình tĩnh lại mang theo một tia bạo ngược. Không ai biết Adam hiện ở trong lòng sốt ruột tâm tình, hắn hiện tại muốn phát điên, muốn giết người, muốn phá hủy tất cả. Người đàn bà của chính mình lại thân hãm nguy hiểm, mà chính mình còn không biết nàng hãm sâu nơi nào, chuyện này làm sao có thể không khác Adam phát điên. Nguyên bản á ngày hôm nay tâm tình thì có chút hạng, đến thưởng thức trai thời điểm, Adam trong lòng liền vẫn nổ ngạt một đoàn không tên buồn bực tâm tình. Lúc này Adam từ kết nơi nghe được sổ phì ạ ba nữ nơi sâu xa tình cảnh nguy hiểm. Tin tức này triệt để dẫn bạo Adam nội tâm tâm tình tiêu cực. Adam hiện ở trong lòng dựng lên nồng đậm vết chóc dục vọng, một luồng phá hoại tất cả ý nghĩ từ Adam trong đầu hiện lên. Thị giả trên ngực, hắn xương sườn đã gãy vỡ, đâm nói cực kỳ cảm giác nhắc nhở hắn này không phải đang nằm mơ. Thị giả không ngừng phun ra máu tươi, trợ to hai mắt không dám tin tưởng nhìn Adam nói, "Ngươi, ngươi dám ở thưởng thức trai gây sự?" Gây sự Adam cười khẽ. Adam cười khẽ để thị giả có loại cảm giác không rét mà run. Phản phất lúc này trước mắt hắn quý công tử là một con khoác gia người ác ma giống như vậy, hắn một người bình thường đều có thể rõ ràng cảm nhận được Adam cái kia từ sâu trong nội tâm, triệt để bộc phát ra bạo ngược khí tức, một luồng khí tức lạnh như băng bao phủ thị giả quanh thân. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận huyên náo cùng tranh đấu âm thanh, sau đó liền nhìn thấy có lìn võ trang đầy đủ lên lầu hai, áo giáp màu trắng trên nhiễm một chút vết máu. Có lìn đem kỳ áo gì ủ trường kiếm đưa cho Adam, đại nhân gặp phải một ít cản trở, ta giết người. Ta biết rồi. Adam thản nhiên nói, cho ngươi hai cái lựa chọn, nói ra, hoặc là chết. Adam tiếp nhận kỳ háo dịu, cổ tay vẫy một cái. Kỳ háo dịu trường kiếm thượng lưu chuyển qua một vệt sáng, mũi kiếm thẳng tắp chỉ vào thị giả. Thị giả chỉ là một người bình thường, hắn cũng không phải đấu khí chiến sĩ. Ở sự uy hiếp của cái chết hạng, một người bình thường có thể chống đỡ ở bao lâu? Ở Adam khi thế giới ảnh hưởng, thị giả cảm giác lúc này Adam lại như là chết như thần. Thị giả run rẩy vươn ngón tay cách đó không xa một gian bao xương, là giỏi công tử cùng ba vị là tiểu thư đều ở trong đó. Bệnh. Thị giả chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hàn mang trợn lóe lên. Tấm mắt của chính mình tùy theo bắt đầu nghiêng lên, thị giả đầu lâu bị Adam một chiêu kiếm chặt đứt, bay ra ngoài. "Cảm ơn ngươi." Adam một tay cầm kiếm, vẻ mặt thành thật quay về thị giả thi thể nói rằng. Dưới lầu huyên náo thanh lại vang lên, hắn liền ở phía trên. "Các huynh đệ lên. Cái tên này đánh chết người của chúng ta, ngày hôm nay nhất định không muốn thả chạy hắn." "Đại nhân." Có lìn hỏi do ánh mắt đầu trở lại, Adam cả người mang theo khí tức cấm lãnh, xoay người hướng về phòng khách đi đến, cản bọn họ lại, toàn bộ giết chết. "Phải." Có Lĩnh tối đầu lĩnh mệnh, năm thương đứng cửa thẳng gác chiến ý lâm liệt đối một lâu thường thức trai các tứ bình, roi vị trí bên trong bao xương, roi tham lam nhìn nằm nhòi trên bàn ăn ba nữ, dùng để ngụy trang công tử văn nhã dáng dấp đã sớm bị hắn vứt bỏ. Lúc này hắn đáy mắt dục vọng tơ không che dấu chút nào. Chờ đã, roi, ngươi có người mới liền đã quên cựu người sao đại tây một mặt mị thái nhìn roi, vặn veo chuyển chuyển thân thể, giống sao bình thường quân lấy roi ngăn lại roi đứng dậy đi sổ phì ạ ba nữ nơi đó cử động. Roi cười râm một tiếng, đại tây bảo bối nhi, ngươi lại ghen. Đại tây điếu môi bất mãn nói, ta nhưng là giúp đại ân của ngươi ba thuốc là ta dặn dò thị giả hạn này ba người phụ nữ cũng là ta khuyên đến. Roi đưa tay sờ tiến vào đại tây rộng rãi trong quần áo, nào nặn không ngừng. Ta biết ngươi tốt nhất, đợi ca ca ăn xong cái này đầu tháng, lại để an đuổi ngươi tên tiểu yêu tinh này. Đại tây nhìn Roi không thể chờ đợi được nữa, ráng rấp, ném mất một mị nhãn nói rằng, đi thôi, ngươi cái xác quỷ. Roi cười ha ha, bắt chuyện ba vị bạn tốt, hướng về sổ phi ạ vị trí đi vòng qua. Nhìn nằm ở trên bàn ăn ba vị giai nhân, Roi nội tâm một trận hứng vực, hắn đưa tay vừa muốn chạm đến ba nữ, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. ầm! Cứng rắn gỗ lê chế thành cửa phòng khách bị một nguồn sức mạnh nổ ra, một tên khoác màu trắng áo khoác nam tử, mặt âm trầm đi vào trong bao xương. Chương 275, khẩu chiến. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Ada ga lẻ sẵn giờ ý ạ. Người người tiểu thuyết hoang nên ngải quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống, chương mới nhất. Ầm. Cứng rắn trầm trọng gỗ lê môn bị người đạp đến nát tan, cửa lớn đã mở ra lộ ra Adam mặt âm trầm bóng người. Cửa gỗ nhanh như tia chớp xẹt qua đại tây đỉnh đầu xuyên thấu phòng khách khác một tầng vách tường, đại tây ra phủ trên gào thét mà qua cửa gỗ sợ hai đến mặt cười trắng bệnh. đại tây thét to, ngươi là người nào? roi dừng lại sờ về phía sổ phi ạ ba nữ tay, cao mày hỏi, ngươi là ai? roi phía sau ba người đàn ông cảnh giác nhìn adam, tất cả mọi người không phải người ngu. adam mang theo một thân sát khí đạp cửa mà vào, rõ ràng lai giả bất tiện. ta là ai ta là lấy các ngươi mạng chó người. adam cười híp mắt nói, cửa gỗ bị đạp bay trong ngáy mắt, adam liền nhìn thấy vô lực nằm ở trên bàn ba nữ. adam trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Rồi đám người nhìn Adam mỉm cười dáng vẻ, không biết tại sao, rồi mấy trong lòng người bay lên thấy lạnh cả người. Phản phất lúc trước ở Thiên Kiêu thi đấu thí luyện nơi chung gặp phải ma thú mạnh mẽ giống như vậy, trước mắt nam tử mặc áo trắng này xem ra lại như là khoác ra người ma thú mạnh mẽ, làm cho người ta một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm. Adam rung cổ tay, vãn một kiếm hoa, đi vào phòng khách cười ha hả nói, "Ta nghe người ta nói, các ngươi ý đổ đối thê tử ta gây rối." Nhìn Adam đi tới, rồi quát lên, "Lùi ra. Nơi này không có thê tử của ngươi, ngươi lại làm càn, thì đừng trách ta không khách khí." Adam cười ha ha, dáng dấp để roi đám người nhìn không thấu, Ở đây không ai biết Adam lửa giận trong lòng từ lâu, nhanh căng nức trái tim của hắn. Adam hơi nhựu nhựu mày, phản phất giống nghe được một chuyện cười bình thường nói: Ta đi ra ngoài ha ha, chờ các ngươi đều chết rồi, ta lại đi nữa cũng không muộn. Đại Tây mới vừa từ kinh hồn trung phục hồi tinh thần lại, vừa cửa gỗ từ nàng đỉnh đầu nhanh chóng, suýt chút nữa liền tức đến nàng. Đại Tây có thể không giống roi đám người như thế, có thực lực mạnh mẽ, nàng chỉ là một tên cô gái yếu đuối, nếu như bị bay vụt mà qua cửa gỗ tới đến, nàng không chết cũng phải tàn phế. Đại Tây vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy, vòng qua bàn, chạy đến roi đám người bên người. Roi căng tức ca đam, hắn quay về phía sau đồng bạn vậy vây tay, ra hiệu đồng bạn chuẩn bị chiến đấu. Roi cũng không nốc, mấy người bọn họ đều là từ ti Tư Mạch Đế quốc mà tới, mấy người đều là Thiên Kiêu, lại mới từ Thiên Kiêu thi đấu trên lui ra đến, ra sao kẻ địch chưa từng thấy? Mặt ngoài mỉm cười, dấu giếm sát cơ người, Roi mấy người cũng giết qua không ít. Roi cùng đồng bạn vẫn cộng đồng thí luyện, mấy người phối hợp với nhau hiệu ngầm, thực lực lại rất mạnh mẽ, mỗi người đều có cấp bảy đấu khí chiến sĩ thực lực. Djoy là người không ngu, hắn biết rõ chính mình không sánh được tuyệt đại thiên tiêu, hắn liên hợp một nhóm thực lực mạnh mẽ đồng bọn, mấy người phối hợp với nhau thí luyện, thành tích cũng không ít, cấp 8 cường giả đều từng giết chết quá. Djoy sau lưng ba người đàn ông yên lặng bày ra ở bàn giác vũ khí, mấy người nhẹ nhàng chuyển bước, bày ra ngăn địch trận hình, cảnh giác nhìn Adam. Djoy bọn người từ Adam trên người cảm nhận được một luồng không tên khiếp đảm cảm giác, djoy là mọi người trung thực lực người mạnh nhất, có cấp 7 đỉnh cao thực lực, hắn cảm thụ sâu nhất. Lúc này Adam cho Djoy một loại cảm giác nguy hiểm, dường như lúc trước Djoy đối mặt mọn giống như vậy. Chỉ là Adam mang đến cho hắn một cảm giác là nhàn nhạt nguy hiểm, mà mọn nhưng là cho roi một loại hung hăng dày đặc nguy hiểm cảm giác. Thân lực ở Adam trong cơ thể thủ thế chờ đợi di động, Adam trong ánh mắt là hoàn toàn tĩnh mịch giống như bình tĩnh, hắn từ lâu tiến vào hình thái chiến đấu giai đoạn thứ hai. Cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, quy xuống tự sát, tứ các ngươi một toàn thây. Adam lạnh nhạt nói, bình tĩnh trí thượng hình thái chiến đấu đều không thể áp chế lại hắn lửa giận trong lòng. Đại Tây ở một bên thét to, Joy, hắn khẳng định là này ba nữ tử đồng bạn, ngươi nhanh giết hắn. Joy nhìn chòng chọc vào Adam, cửa bao xương mở ra, cầu thang truyền đến chiến đấu thanh không dứt bên hai, nếu như roi lúc này lại không hiểu, liền thật sự phụ lòng thiên tiêu tên. trước mắt nam tử mặc áo trắng này tựa là này ba nữ tử đồng bạn, hiện tại đến tìm bọn họ tính sổ. có điều, một mình hắn liền dám đến đây, lá gan thật là lớn a. roi liếm môi một cái, một luồng khát máu cảm giác sông lên đầu. roi từ bên hông rút ra dao găm, thấp giọng nói, ngươi là gan thật là không nhỏ, thứ ta toàn thây ngươi có biết ta là ai không? ồn ào, đồ điếc không sợ súng? lửa giận từ a nội tâm điên cuồng dược lên, âm thanh còn xa suốt hạ. Kỳ háo gì, ủy trưởng kiếm liền hòa hợp một đoàn lưu quang, mang theo một tia thần lực khí tức hướng về roi đánh tới. Roi đem đấu khí ngưng tụ tại dao găm trên, rơi lên dao găm chặt lại, làm lanh lảnh tiếng kim loại va chạm âm vang lên. Roi thân hình hơi loáng một cái, mà Adam trả sát lui nhanh bốn, năm bước mới ổn định thân hình. Cảm thụ trên cánh tay truyền đến sức mạnh, Roi cười ha ha nói, chỉ là cấp 5, cũng dám tới cứu người, đem mệnh lưu lại đi. Roi hiện tại cảm giác mình trước cảnh giác Adam cử động, đối với mình tới nói thực sự là quá mức xỉ nhục. Chỉ là cấp năm chiến sĩ lại sẽ cho mình một loại cảm giác nguy hiểm, xem ra chính mình thực sự là ở thí luyện nơi ngốc quá lâu, có chút thần hồn nát thần tính. Joy vừa mới dứt lời, liền nhanh chóng như như chớp giật vào thân nhỏ trên, trong tay dao gam hóa làm từng đạo từng đạo hàn mang bổ về phía Adam quanh thân chỗ yếu. Adam trong lòng cả kinh, người này thực lực ít nhất có cấp 7, Adam vừa nãy ở lui về phía sau vài bước thời điểm cũng đã vứt ra lĩnh chủ chi nhãn, phát hiện trước mắt mấy người đều nắm giữ cấp 7 thực lực. Trong đó tên này gọi là Joy nam tử, lại có cấp 7 đỉnh cao thực lực, chỉ nửa bước đã bước vào cấp 8. Nay chiến, khó khăn Adam không nghĩ tới roi lại cường đại như thế, hắn nguyên tưởng rằng những người này nhiều nhất chỉ có cấp 6 thực lực, chính mình lại coi khinh đối thủ. Adam cắn răng, nhắc lên trong cơ thể không nhiều thân lực, toàn lực vận chuyển hình thái chiến đấu cùng roi chiến đấu cùng nhau. Adam biết rõ thân thể của chính mình tố chất chỉ có thể có thể so với chiến sĩ cấp 5, đồng thời trong cơ thể cũng không đấu khí tồn tại, không bảo vệ một thân thân lực, nhưng chỉ có thể điều động cực một số ít. Tuy rằng Adam cùng roi thực lực trên lệ rất lớn, nhưng cũng may thần lực năng lượng thuộc tính đặc thù, thuộc về cấp bậc cao nhất năng lượng, tuy rằng chỉ có một tia thần lực nhưng phối hợp hình thái chiến đấu hoàn mỹ tối ưu hóa, Adam ở roi mưa to gió lớn bình thường công kích hạ cũng có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Chiến đấu tính toán mở ra, tính toán chung, bên trái né tránh, tính toán chung.